trước một đầu phần tám h n g v ạ n quân. g Đức t n ă m ngày tháng linh dặm cấp báo còn chưa có tới trường an tiếp theo phần cấp báo đã tải truyền lại trên đường không đến một tháng đột quyết gõ vang đại đường quốc đ ô trường an thành cảnh báo tương đủ mọi người đẩy nhìn thấy hiệt lợi khả h ã n thu lợi còn lại thế lực càng là ma quyền sát trưởng xuất binh xâm chiếm liên hợp đột lợi khả h ã n rất nhiều thế lực về sau lần này xâm lấn đại đường quân đội càng là đạt tới hơn hai mươi vạn danh s ơ n g trăm vạn hùng binh tinh kỷ tung bay liên miên hơn m ộ ư ơ i dặm khí thế như hồng giống như phá trúc trường an nguy cấp đại đường nguy cấp chỉ là hơn m ộ ư ơ i ngày đột quyết liên quân chiếm linh châu phá sẽ châu phạm nguyên châu công kính châu tiến triển cực nhanh chi thế kiếm chỉ đại đường quốc đô trường an cùng năm ngày hai mươi sáu tháng tám đột quyết liên hợp đại quân đã đạt vị thủy khoảng cách trường an vẹn vẹn bốn mươi dặm mà trường an chính là đại đường m ệ n h mạch lý thị tôn g thân đại đường trọng thần cựu ngũ trí tôn giang sơn xã tắc đều ở đây nhưng thủ quân lại không đủ m ộ ư ơ i ngàn thành phá sắp trở thành sự thật rất nguy rất nguy rất nguy, rất nguy. bình đạo tướng quân x à i thiệu phụng mệnh cần vương xa kỵ tướng quân trương lượng xuất sơn đông hào kiệt phụng mệnh cần vương nhậm chức quốc công lưu hồng cơ p h ụ n mệnh cần vương nhậm c h ố c lưu h h ụ n n h cần n g nhưng nước x i b i ế h cần vương nhưng nước xa hiểu biết không cần hỏa đột quyết thiết kỵ trong chốc lát liền có thể đến trường an thành dưới đem l ý thế dân vừa mới nảy sinh vương triều xóa bỏ trong thành trường an trên đường cái vô số thần thái trước khi xuất phát vội và người chính hướng trong nhà đổi đến đ ộ t quyết đại quân đ ộ t quyết đại quân đến đ ộ t quyết đại quân chừng trăm vạn đại quân mà chúng ta nội thành thủ quân lác đắc không có mấy đánh không lại chạy mau à. mảnh em bé đ ừ n g khóc không có thời gian khóc giống mau lên đây đi muốn đi trên đường cái lòng người bàng hoàng mọi người không khỏi tại chỉnh lý kim n g â n tế nhuyễn thừa dịp bóng đêm hướng nam chạy trốn tại thân hồn nát thần tính trên đường phố một cố lộc lây xe ngựa chính bang làm bang làm chạy qua ngồi ở trên xe ngựa cũng không phải cái gì bình thường nhân vật mà là đ ư ờ n g kim b ệ hạ lý thế dân thân đệ đệ lý huyên thứ tám tử năm gần tám tuổi lý nguyên hanh từ lý viện phản loạn bị chu lý nguyên hanh thành tiếp n h ậ m chức lý viện chức vị u châu đô đốc người trở thành phải lĩnh quân tướng quân vương quân khuyết lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng tuy nhiên phong vương chỉ có tám tuổi nhưng là lý thế dân thân đệ đệ như thế tuổi nhỏ lại thành u châu đô đốc vẫn là cường đạo xuất thân vương quân khuyết lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng lý thế dân lần này an bài chỉ sợ ý không ở trong lời mà này thì lý nguyên hanh lại là một người xuyên việt một đến từ hiện đại hoa hạ thế giới người xuyên việt nguyên bản thế giới lý nguyên hanh, khi hắn đọc được cùng mình cùng tên phong vương lý nguyên h a h lúc nhất thời cảm thấy cái này cá nhân mười bốn tuổi lẫn i chết mười phần đáng tiếc nhưng l i ề n tại hắn cảm thấy t i ế c hận thời điểm trong đầu hắn lại vang lên một dị dạng thanh âm ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc sao vậy ngươi đi thử một chút đi làm những âm thanh này xong về sau đầu óc hắn quen biết bị kéo vào một trận vòng xoáy khổng lồ bên trong lập tức trước mắt bôi đen khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện chính mình vậy mà rất q u ỷ dị xuyên việt làm lý nguyên hanh xuyên việt đến cái thế giới này đồng thời biết được chính mình phong vương thân phận về sau mở rộng tầm mắt phải biết trong lịch sử phong vương vẹn vẹn sinh hoạt một ư ơ i bốn tuổi tại sáu trăm ba mươi hai năm vốn nhờ bệnh qua đời mà hiện tại đã là sáu trăm hai mươi sáu năm nói cách khác chính mình không có bao nhiêu thời gian thế nhưng hiện tại lý nguyên hanh lại cảm thấy mình thân thể m ộ ư ơ i phần khỏe mạnh căn bản không có bất luận cái gì tật bệnh quấn thân dấu hiệu cái này kỳ quái vì cái gì trong lịch sử chính mình lại sớm bởi vì bệnh qua đời đâu ở trong đó chẳng lẽ lại có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao có lẽ cùng lý thế dân đem chính mình an bài tại u châu trở thành vương quân khuyết lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng có thiên tỳ vạn lũ quan hệ tiền nhiệm u châu đô đốc lý viện cái chết người khác khả năng không biết nhưng là lý nguyên hanh cái này đến từ thế kỷ hai mươi mốt người làm sao có thể không biết lý viện liền là bị vương quân khuyết châm ngòi khởi binh phản kháng đại đường nhưng lại bị vương quân khuyết tươi sống tìm chết chỉ sợ lý thế dân đem chính mình an bài tại ưu châu vậy có m ư ợ n nhờ vương quân khuyết tri thủ diệt trừ chính mình dự định thế nhưng chỉ bằng vương quân khuyết làm sao có thể là lý nguyên hanh đối thủ tuy nhiên lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ có tám tuổi nhưng là hắn nhưng là đến từ tương lai thế giới người vừa xuyên qua tới thời điểm lý nguyên hanh liền bắt đầu g i á tỉnh chính mình hệ thống chỉ là g i á tỉnh thời gian có như vậy ước điểm điểm dài thẳng đến một khắc trước còn ở trên đường đi đường h ắ n mới nghe được hệ thống giác tỉnh song thanh em nhắc nhở nay một phen tiến về trường an nguyên bản chỉ là trùng dương ngày hội vào chiều yết kiến lại không nghĩ biến cố đột phát bất quá cái này dài dằng giặc thật dài chờ đợi cũng đáng bởi vì hệ thống cho hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là tại lý thế dân trước mặt ngăn cản vị thủy c h i minh vị thủy c h i minh vậy gọi là vị thủy s ỉ n h ụ c có thể nói là lý thế dân chăm lo quản lý bắt đầu tuy nhiên trận này minh ước trên sử sách chỉ có cực ít ghi chép đường thái tông trảm b ạ c mã gọi là minh ước nếu như lý nguyên hanh còn ở đời sau vậy rất có thể sẽ đần độn cho rằng vẹn vẹn trảm một thất bạch mã liền để đ ộ quyết l nhưng hiện tại xem ra đột quyết thế nhưng là có hai trăm ngàn liên hợp quân bọn họ đến trường an khó nói vẹn vẹn chỉ là xem một thất bạch mã không vừa mắt cái này sao có thể trong đó khẳng định còn thật nhiều để lý thế dân khó chịu sự t ì n h phát sinh mà hệ thống tại tuyên bố tại lý thế dân trước mặt ngăn cản vị thủy chi minh về sau cũng cho lý nguyên hanh ban phát mười phần mê người khen thưởng mười vạn mông g i a quân cùng thống x o á y mông điểm đã có khen thưởng cái kia coi như cùng lý thế dân có như thế nào s ứ c xẻo quan hệ cũng phải bên trên nhà đi vào đại hưng ngoại điện không đợi thái giáng ọ i đến lý nguyên hanh liền vô cùng lo lắng xông vào đến giờ phút này tuy nhiên không phải sóc nhìn đến ngày nhưng lại là quốc gia nguy cấp tồn vong thời khắc trong c h i ề u trọng thần vậy tất cả ở chỗ này thường nghị lần này sự kiện nhìn thấy phong vương lý nguyên hanh lỗ mãng tiến b ả o ngồi tại trên long ý lý thế dân lông mày nhất thời nhăn lại đến hai mắt chừng mắt lý nguyên hanh nói phong vương không được chấm mệnh lệnh tự tiện rời đi ưu châu tới đây điện như thế nào thần đệ nghe đột quyết tới gần trong lòng sợ hãi lý nguyên hanh thần sắc tự nhiên không có chút nào bị lý thế dân uy nghiêm chỗ nhiễu thần đệ thân là hoàng thất tổng thân lại là bệ hạ thân đệ, đệ còn nghe thiên hạ hư vong thất phu hữu trách cho nên thần đệ đến đây thương nghị phong vương tuổi vừa mới tám dùng cái gì mưu định thiên hạ có chí không tại lớn tuổi có t à i không niệm còn nhỏ b ệ hạ cớ gì lấy tuổi tác ép chi lý nguyên h a n h nhìn quanh chúng quần thần một chút b ệ hạ mưu thần rất nhiều thần đệ sợ hãi không biết nhưng có đối sách t ố t không hổ là chấp tử đột nhiên ngoài điện vang lên một thanh â m g i à n mua nghe được câu này thanh â m lý thế dân vội vàng từ trên long ỉ đứng lên hướng phía đại điện bên ngoài thi lễ chương hai b ệ hạ thời đại biến triều đình cũng thay đổi mà còn lại quần thần giờ phút này vậy quỳ g i ả xuống đất cao giọng nói thái thượng hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế giống như tại chúng quần thần tiếng hô to bên trong lý huyên chậm rãi đi vào đại hương điện lý nguyên hanh nhìn thấy nguyên lai là cỗ thân thể này phụ thần đến vội vàng chạy qua đến cười nói phụ hoàng phụ hoàng làm sao ngươi tới đứng tại lo nghỉ bên cạnh lý thế dân nhẹ giọng hỏi vừa rồi đệ đệ ngươi cũng nói thiên hạ hư v o n g thất phu hữu trách khó nói chấm lao thất phu này liền có thể ẩn thân thế ngoại sao lý huyên lôi kéo lý nguyên hanh cánh tay hướng lý thế dân phương hướng mà đến làm hai người đi đến lý thế dân bên cạnh lúc lý huyên đối hắn cười nói hoàng thái tử lần này đột quyết xâm lấn không thể coi thường có thể để trẫm tham gia cùng nghị sự phu hoàng ngài là chủ của một nước ngài đương nhiên có thể tham gia cùng nghị sự lý thế dân vội vàng hướng phía lý huyên sâu không người bái thật sâu hoàng đệ hắn tuy nhiên nguyên h à n h chỉ có tám tuổi nhưng chấm cảm thấy hắn mới vừa nói rất có đạo lý vẫn là để hắn vậy tham gia cùng đi vậy hạ người nói đâu lý huyên cười hỏi thăm nhưng nhưng nhưng phu hoàng ngài quyết định là được lý thế dân có chút g ầ n đầu liếc lý nguyên h à n h một chút hoàng đệ tuổi nhỏ thông tuệ về sau nhất định có thể thành đại sự cái này thật là đại đường may mắn bách tính may mắn a lý nguyên hanh nghe nói như thế chân mày hơi nhữ lại xem lý thế dân một chút cười nói bệ hạ ngài quá khen thân đệ chỉ là muốn vì bệ hạ phân ư u giải nạn đưa ra không thành thục đề nghị nào có mưu định t h i ê n hạ thành t ự u đại sự trí h ư ớ n g a hoàng đệ lời này của ngươi liền k i ê m tốn ngươi vừa rồi mãng sông đại hương điện cái này cũng không phải cái gì người liền có thể làm được tại hoàng đệ trong lòng khẳng định có một không tiểu trí hướng đi lý thế dân nhẹ nhàng cười nói đối với lý thế dân những lời này cái kia không thể nghi ngờ liền là tại đếm kỹ lý nguyên hanh phạm phải sai lầm giờ phút này chỉ cần lý nguyên hanh có chút không chú ý đó chính là cho lý thế dân rơi xuống mực cớ đồng thời lấy loại này tình thế phát triển một chút đến chỉ sợ lý nguyên hanh không sống tới sáu trăm ba mươi hai năm bệ hạ thân đ ệ trí hướng vẹn vẹn chỉ là vượt qua không buồn không lo sinh hoạt mà dạng này hài lòng trí hướng tại bệ hạ ngươi anh minh quản lý giới khẳng định là tướng làm dễ dàng thực hiện lý nguyên hanh vẹn mặt tươi cười tựa như là không có chút nào phát giác được lý thế dân sát ý giống như về phần vừa rồi vi thần l ô mãng tiến hành còn bệ hạ xem tại vi thần cũng là cứu quốc sốt ruột phân thượng khoan dung vi thần hoàng thái tử à nguyên hanh hắn vậy không phải cố ý hắn cũng là một là lỗ mãng ư ơ i liền khoan dung hắn lần này đi đứng tại lý thế dân trước mặt lý bên cười nói nghe được hoàng thái tử xưng h lý thế dân chân mày hơi nhũ lại quay đầu nói người tới cho thái thượng hoàng chuyển cái ghế dựa mà nay lúc nghe được chuyển ghế dựa lý huyên nhìn long ỉ một chút tóc mày quay đầu chừng lý thế dân một chút nhưng lại bị lý thế dân không nhìn thẳng chỉ chốc lát hai cái thái dám liền xách một cái ghế chậm rãi đi đến điện bên trong hỏi bậy hạ để ở nơi nào lấy trái là tôn để long ỉ bên trái liền có thể lý thế dân nói khẽ chỉ chốc lát chưng này ghế dựa liền để tại long ỉ bên trái p h u hoàng còn ngài ngồi nơi đây lý thế dân hai mắt nhắm lại cười nói lý huyên nhìn quanh chúng quần thần một chút không lưu vết tích thở dài một tiếng lập tức lôi kéo lý nguyên hanh tay đi qua đến đi vào ghế dựa bên cạnh lý nguyên hanh nhìn thấy ngồi trên ghế lý uyên hai tay vậy mà đang luốt ve bên cạnh trên long ỉ đ i ề u khắc một cái một cái cực kỳ cẩn thận thật giống như là lo lắng có chút không chú ý liền sẽ làm hư long ỉ giống như nhìn thấy này tấm t r ắ n g cảnh lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trong lòng nói xem ra chính mình lão tử lý uyên giống như cũng không muốn từ bỏ thuộc về hắn quyền l ự c a chỉ tiếc vậy hạ thời đại biến triều đình cũng thay đổi hiện tại thiên hạ đã không phải là thuộc về người lý uyên thiên hạ thái thượng hoàng lần này lỗ mạng cũng không phải cái gì chuyện nhỏ trường tôn vô kỵ trầm rãi đi tới hướng phía lý huyên thi lễ nếu như bệ hạ lần này không trách phạt phong vương vậy sau này bắt t r ư ớ c phong vương người phải chăng muốn trách phạt đâu dạng này đối xã tắc căn ổn thế nhưng là mười phân bất lợi à vì lấy đại cục làm trọng còn thái thượng hoàng nghĩ lại phu cơ ngươi là muốn cho chấm hải từ trách phạt chấm khác một đứa bé sao lý huyên lạnh như băng nói ra thiên hạ sở dĩ có thể ổn định đó là bởi vì triều đình ổn định thiên hạ sở dĩ mục nát cái kia cũng là bởi vì triều đình mục nát nếu như hiện trên triều đình cũng có người m ắ t không tôn pháp đồng thời không nhận xử phạt xin hỏi thái thượng hoàng ngài còn muốn để trong b ố n biển đều là tuân đường pháp sao trường tôn vô kỵ cũng không có chút nào lùi bước ngược lại ngôn ngữ sắp bén bác bỏ nói trường tôn vô kỵ những lời này giống như một tảng đá lớn nhập vào quần quận sóng ngầm trong hồ nước bay một tiếng gây nên một mảnh hiên nhiên liên la chính là bệ hạ ngài cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho phong vương à nếu như từ nhỏ đã không dạy dục á i k i a lớn lên về sau chẳng phải là vô pháp vô t i ê n đây cũng là vì hắn về sau có thể an phận thủ thường suy nghĩ v ậ hạ thần tán thành phong vương đã có tám tuổi thần chí h dần dần vậy o lý thế dân hai mắt nhắm lại nhìn xem lý nguyên hanh cười nói nghe được lý thế dân những lời này chúng quần thần cũng thật sâu thở dài giống như liền muốn dùng cái này cho thấy bọn họ m ư ờ i phần thất vọng bất đắc dĩ c ũ n g không cam tâm mà nhìn thấy lần này tình cảnh lý huyên trên mặt cái kia hơi có vẻ tang thương gương mặt giờ phút này treo một k i a đồi đám người tức giận cái kia tràn ngập sát y ánh mắt chừng mắt trong đại điện đám người thế nhưng là hắn giờ phút này vậy minh bạch cái này triều đình đã không phải là chính mình nhất nôn cựu đỉnh triều đình thuộc về mình thời đại đã nhanh muốn hoàn toàn đi qua thế nhưng là dựa vào cái gì chính mình rõ ràng còn chưa chết thế nhưng là thuộc về mình quyền lực trong một đêm liền biến mất quốc gia này thế nhưng là chính mình một tấc thổ một tấc thổ đánh xuống dựa vào cái gì hiện tại liền muốn chắp tay mừng cho dựa vào cái gì trên triều đình đều làng địch thần tặc tử triều đình c h i chủ đúng là thí huynh sát đ ệ bức cha con bất hiếu vừa nôn đáng giận đáng ghét đáng xấu hổ coi như tại lý huyên nội tâm vô cùng phẫn nộ i nhìn chung quanh cái này triều đình lúc đứng tại trước người hắn lý nguyên hanh lại không kiêng nể gì cả cười to vài tiếng ha ha ha ha c h ư ơ n ba ta cười triều đình đều là tầm thường vô vi tri đồ lý nguyên hanh phen này quần vọng cười to tựa như là tại xem thường triều đình cái này khiến trên triều đ ỉ n h đám người nhất thời cao mày ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ tức giận chi ý mà lý nguyên hanh bên cạnh lý huyên giờ phút này vậy chân mày hơi nhữ lại có chút khuyết tán đồng tử nhìn qua lý nguyên hanh tại loại ánh mắt này bên trong vậy mà tồn tại một tia đối cái này năm gần tám tuổi hài tử t r ờ mong cái kia có chút run dày khoe miệng tựa như là trong bóng tối vì lý nguyên hanh ủng hộ hò hét giống như nhưng là tại lý huyên trong lòng cũng hết sức rõ ràng hiện tại cái này triều đình đã không phải là mình có thể trừng khống lý nguyên hanh phen này xem thường triều đình cử động liền xem như hẳn cái này thái thượng hoàng hữu tâm đảm bảo chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. các ngươi đang cười cái gì、đâu? Lý thật ế dân h đáng có chút các người thật đáng buồn thật đáng buồn mười phần thật đáng buồn các ngươi nếu có thể đánh lui lột quyết cầu tặc chỉ là xem thường triều cường chi tội bổn vương chỗ nào sợ hổ Lý ngay l ạ n h vài tiếng, mặt mũi c này g k h i nhìn thường h n thấy u quanh n người. Nghe nói n g đám được lời nói này, mới vừa rồi còn vô cùng chúng quần t h ầ n khắp khuôn mặt là xấu hổ t h ầ n sắc lý thế dân nhẹ nhàng cười vài tiếng hỏi hoàng đệ hỏi ngất nhưng có cái gì kế sách sao hồi bẩm hoàng thượng vừa i thần rồi cái kia phiên nghĩa chính ngôn từ lời nói nguyên lai là chỉ có bể ngoại a tám tuổi có thể nói ra nói như vậy đã rất không tệ chúng ta tại sao phải đối năm gần tám tuổi phong vương ôm lấy lòng tin đâu hắn chỉ là một tám tuổi thằng nhóc con mà thôi chính là vừa rồi kém chút liền bị cái này cái mao đầu tiểu tử cho h t do đâu thằng nhóc con mà thôi ta đã sớm không coi trọng hắn hắn có thể có cái gì đại trí tuệ a chỉ sợ vừa rồi cái kia một phen cũng là ai để hắn nói như vậy đây là âm nhữ a tuy nhiên phong vương năm gần tám tuổi nhưng hắn thân phận lại là một ít người đỏ mắt sợ là chúng ta phong vương đang bị người nào lợi dụng đâu chúng quần t h ầ n khắp khuôn mặt làm n g a mai nụ cười lên tiếng nghị luận nghe được chúng quần t h ầ n lần này ngôn luận lý nguyên h anh lại không nhìn thẳng nhẹ giọng hỏi bậy hạ vi thần mà ạ muội không biết bậy hạ ngươi tính ứng đối như thế nào lần này nguy cấp đâu phu cơ ngươi tới nói lý thế dân xem lý nguyên anh một chút như thế nào lần này nguy cấp đâu hướng phía lý thế dân c h ắ p tay quốc không người bây giờ trong thành trường an thủ quân chỉ có một mươi ngàn không cách nào trực diện ứng đối một triệu đột q u y ế t đại quân cho nên dựa theo bệ hạ ý chỉ, tại vị thủy bờ nam thiết lập nghi minh khiến cho đột q u y ế t hòa đàm Hòa đàm. lý nguyên h à n h cười lạnh vài tiếng nhìn quanh chúng q u ầ n t h ầ n một chút mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ t h ầ n sắc đột quết y cầu t ạ c xâm lấn đại đường bao nhiêu châu thành tàn sát bao nhiêu bách tính các người bây giờ lại cần cùng khó nói cái kia chút b á c tính liều chết phân chiến tướng sĩ cũng chết vô ích sao lý nguyên hanh dừng lại một lát nhìn thấy trên mặt mọi người thân sắc có chỗ biến hóa trong lòng cười thầm tiếp tục nói phía trước tướng sĩ vì nước hy sinh bách tính vì nhà l i ề u mạng bây giờ bọn họ hải cốt chưa lạnh huyết chưa c h ả y khô các ngươi quần thần lại không nghiệm vạn thiên luồng mạng anh linh lớn đàm bán nước khuất tặc chi luận không thể lấy làm hổ thẹn hổ xấu hổ hổ buồn bã hổ vong l ý thị đại đường người các ngươi vậy đau nhức quá thay đại đường ai t h a y đại đường nghe được lý nguyên hanh những lời này dưới đây quần thần toàn thân run lên bá lập tức đắng người bỗng nhiên ngần g đầu nhìn qua năm này vẹn vẹn tám tuổi hài đồng đã thấy trên mặt thiếu niên vậy mà treo một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép thân sắc cái kia đen kịt trong mắt vậy mà bắn ra lấy trùng t i ê n lựa Cái chặt kia khóa tựa máy kiếm, nhưng là hai h a t vậy có lẽ là không sợ quân quý bốn phía làm bừa nị hành mà giờ khác này lấy tần quỳnh lý thế tích lý tính làm chủ chúng võ tướng nhất thời bị lý nguyên hanh những lời này nhóm lửa vậy hạ thần tần quỳnh yêu cầu xuất chiến thể dương ta đại đường quốc uy thần lý thế tích yêu cầu mang binh xuất kích chắc chắn địch nhân đánh tan tại vị thủy và bắc thần lý tính sợ hãi chiến t h ầ n hầu quân tập nguyện vị tiên phong huyết tính vương cương chúng võ tướng nhao nhao anh nhìn thấy chúng võ tướng cũng phạm lỗ mãng ngay thẳng ma bệnh trường tôn vô kỵ hoảng hốt tiến lên khuyên chúng tướng quân còn an tâm chớ vội bây giờ trường an thủ quân chỉ có một mươi ngàn địch nhân chừng trăm vạn hùng binh làm sao có thể đủ địch nổi đầu các tướng quân trả lại cho các ngươi tỉnh táo suy nghĩ một cái trường tôn lão cẩu ngươi lần ta đại đường to lớn không người quá thay lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng thần xác dị thường phất nộ đưa tay chỉ vào trưởng tôn vô kỷ mũi quốc gia nguy nan thời khắc các ngươi không muốn phát triển lâm nạn cầu thả miễn ta đại đường ngạo cốt làm gì tại cổ có mưu điểm h o ặ c khứ bệnh vệ thanh các ngươi tự xưng là đọc đủ thứ sách thánh hiển lại không thông thánh hiển tri đức sách trải qua làm gì dùng làm lục đục với nhau lá mặt lá trái chi tư h ổ nghĩ tới ta phụ hoàng thái nguyên khởi binh c h ả m đậu kiến đức diệt vương thế sung đổ khắp nơi phản quân thiên hạ hiển sĩ tụ trường an thành lập đại đường vạn thế vương triều chưa từng nhận qua như thế k h đ ụ lý nguyên hanh càng mắng càng kích động non nớt gương mặt giờ phút này bởi vì sung huyết mà phiếm h ồ n g bây giờ đại đường đã thành lập thiên hạ hồng châu đại đường độc bá lại không nghĩ đại đường chi địch không tại giã mà tại triều đối mặt lý nguyên hanh máu chó đầy đầu trách cứ chúng q u ò n thần nhao nhao xấu hổ túi lầu xuống đặc biệt là trưởng tôn vô kỵ hắn khẳng định chưa từng có nghĩ đến chính mình một ngày kia sẽ bị một chỉ có tám tuổi đạt được hải tử tức giận xanh cả mặt khí thô liên tục hoa mắt vắng đầu thân thể loạt chiến tốt, tốt, tốt. Lý nguyên giờ phút này cái kia nóng rực hai mắt nhìn qua lý nguyên h à n h không hổ là chấm chi tử thế dân tuy nhiên nguyên h à n h vừa mới tám tuổi nhưng hắn huyết tính lại tại ngươi phía trên a đúng đúng đúng hoàng đệ huyết tính p h ư ơ n g cương ngày sau tất thành châu đ á u lý thế dân thật sâu cúi đầu che giấu khỏe miệng phát sinh một trận kịch liệt run r u dày phù hoàng chỉ là hiện tại trường an thành binh lực thật sự là không cách nào ứng đối đột quyết đại quân a nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ làm mãng phu t r ì dũng chỉ sợ sẽ làm cho đại đường giang sơn xã tắc hủy hoại chỉ trong chốc lata chương bốn đ ư n g sóng bị h i phát dụng b ậ hạ bây giờ quốc gia nguy nan thời khắc tướng quân làm uy binh lính làm dũng lấy huyết nục trúc thành t ư ở n g lấy hồn phách tiếp dân chúng lý nguyên hanh non nớt trên mặt lại treo một bộ nóng rực hai mắt nam nhân lấy quốc vệ ra vườn phụ nữ lấy bang hộ hài đồng trên dưới một lòng chiến đức khấu vạn chúng đồng lòng trật t ạ n khôn thần hồ nhưng có thể vậy ai hoàng đệ a ngươi lý tưởng là tốt nhưng hiện thực là t à n k h ốc. lý thế dân nhẹ nhàng thở dài tại tuyệt đối lực lượng trên dưới sở hữu phản kháng đều là phi công mà hoàng đệ ngươi suy nghĩ lấy bây giờ cục diện chỉ sợ không cách nào thực hiện vậy hạ l i ê n tại lý nguyên h anh chuẩn bị lần nữa thuyết phục thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lý nguyên h anh trong đầu vang lên k h e n chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mười vạn mông gia quân cùng danh tướng mông điểm hỏi những phần thưởng này phải t r a n g hiện tại thực hiện nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh lý nguyên h anh s ữ n g sờ một cái lập tức trong đầu hỏi hệ thống những phần thưởng này có thể tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm thực hiện sao đúng chỉ là một khi thực hiện túc chủ cần vì tất cả người cung cấp khẩu phần lương thực ba ngày không ăn toàn thể suy yếu lực chiến đấu giảm xuống cựu thành bảy ngày không ăn toàn thể chết đói nghe được hệ thống lần này giới thiệu lý nguyên hanh xứng sở một cái mười vạn nhân khẩu lương ngày kế được hao phí bao nhiêu lương thực à coi như mình thân là phong vương nhưng là mình nghèo được k e n làm vàng vừa liếng có thể cung cấp mười vạn người ăn mấy ngày đâu nếu như điểm ấy vốn liếng sử dụng hết về sau khó nói trơ mắt nhìn xem mười vạn người chết nói sao huống chi trước mắt nhà mình cơ sở cũng tại u châu với lại nếu như hiện tại thân sử trường ă n chính mình lập tức liền có được khổng lồ như vậy quân đội coi như lại thế nào hết sức che giấu vậy tuyệt đối che giấu không không có hoàng đế cho phép liền một mình đóng quân cái này cùng tạo phản có cái gì khác nhau đâu đến lúc đó sẽ chỉ trở thành lý thế dân trong tay hỏi tội được điểm mình cũng không muốn bước lý kiến thành lý nguyên cắt theo gót coi như lý thế dân e ngại mười vạn hùng binh số lượng nhưng chỉ cần mình còn chỗ tại trường an khẳng định sẽ trở thành lý thế dân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tìm kiếm nghĩ cách làm mọi thứ có thể để muốn mưu hại mình bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám t i ễ n k h ó phòng cái này mười vạn mông g i a quân vẫn là về sau có cơ hội có lúc khi tối hậu trọng yếu lại tiến hành đổi lấy đi nghĩ tới đây lý nguyên hanh trong lòng nói tạm thời không muốn đổi lấy k e n cấp cho nhiệm vụ đại não vị thủy chi minh khen thưởng thủy hoàng đế danh chính hôn khách chú túc chủ có thể thông qua dung hợp hồn phách độ dung hợp đạt tới một trăm về sau có thể sử dụng hồn phách lúc còn sống tất cả năng lực nghe được hệ thống f a n này giới thiệu lý nguyên hanh thần s ắ c lập tức trở nên vô cùng hoảng hốt đại não vị thủy chí minh nói cách khác vô luận hiện tại chính mình làm sao hồi náo chỉ cần không đem mười vạn mông ra quân giao cho lý thế dân cái kia lý thế dân như cũ kiên trì ý mình tiến hành vị thủy sình ụ c á i này lý thế dân a xem ra là quyết tâm cho là mình thực lực không đủ không muốn để cho chính mình vương triệu như vậy bị mất đã lý thế dân khăng khăng cần nhờ mất mặt đến cứu vãn đại đường vậy liền để hắn mất mặt đi dù sao hiện tại hệ thống nhiệm vụ vậy cùng vị thủy chi minh có quan hệ thế nhưng là cái này khen thưởng đến cùng là cái gì thần tiên khen thưởng thủy hoàng đế hồi phách độ dung hợp đạt tới một trăm l i ề n có thể sử dụng thủy hoàng đế tất cả năng lực thủy hoàng đế vất vả nửa đời người thành lập tự thân năng lực mà hiện tại chỉ cần độ dung hợp đạt tới một trăm l i liền có thể toàn bộ có được đây cũng quá nghịch thiên đi phải biết thủy hoàng đế thế nhưng là thiên cổ nhất đế hắn bá lực uy nghiêm đây chính là cử thế vô song tồn tại vô luận người nào hắn địa vị gì coi như hắn là lý thế dân tại thủy hoàng đế trước mặt cái kia đều phải thấp nhất đẳng với lại nếu như có thể dung hợp thủy hoàng đế b ệ hạ h ồ n phách vậy đối với thủy hạ trường khống bách tính trường khống đơn giản không nên quá đơn giản thế nhưng vì ban thưởng gì là thủy hoàng đế hồn phách đâu lúc này mới vừa hoàn thành mười vạn mông g i a quân nhiệm vụ lại tới một khen thưởng thủy hoàng đế hồn phách nhiệm vụ chẳng lẽ nói cái hệ thống này liền là muốn cho chính mình từng bước một tạo lý thế dân phản nếu như thật sự là dạng này cái k i a thân ở tại trường a n chính mình về sau mỗi ngày trôi qua được che giấu thực lực sinh hoạt đây cũng quá vất vả đi với lại vạn nhất trong lúc lơ đãng bại lộ thực lực vậy mình coi như được tiếp nhận lý thế dân đao bứa chi hình cái này thật sự là quá nguy hiểm không được trước mắt mười vạn người chỉ sợ còn không cách nào cùng lý thế dân đ ọ xước vì lý do an toàn dùng thế kỷ hai mươi mốt tiểu học sinh lưu hành nhất một câu nói cái kia chính là đường sóng bị h ồ i phát rủ hoàng đệ hoàng đệ ngươi làm sao lý thế dân hai mắt nhắm lại chậm rãi đi đến lý nguyên hanh trước mặt ngươi làm sao đột nhiên liền không nói lời nói đâu Ngậy! vì thần vừa mới nghĩ bây giờ trong thành trường an đã là một mảnh thần hồn nát t h ầ n tính dân chúng tứ tán thoát đi nếu để cho bọn họ phấn khởi phản kháng chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười một tiếng cho nên bệ hạ ngươi vừa rồi lo lắng là chính xác nghe được lý nguyên hanh đột nhiên chuyển biến sở hữu võ tướng trên mặt nhất thể hiện lên một cỗ thất lạc thân sắc nguyên bản bọn họ đã bị cái này tám tuổi thiếu niên nhóm l ử a chiến đấu l ử a giận nhưng là hiện tại cái giờ này đốt bọn họ l ử a giận thắng nhóm con vậy mà dẫn đầu rút lui cái này thành chuyện gì mà mà thất vọng không chỉ cái này chút võ tướng còn có lý uyên nguyên bản hắn nhìn thấy lý nguyên hanh như thế biết ta nói với lại trong lòng cũng có một lời trung tâm báo quốc nhiệt tình vừa định thừa dịp mình còn có một chút xíu quyền lực đem lý nguyên hanh bổ nhiệm làm cái gì đại tướng quân như vậy cũng tốt đối sau này mình mưu đổ sinh ra tác dụng nhưng liền tại lý huyên trong lòng đánh lấy tính toán thời điểm cái này tám tuổi h ả i tử vậy mà thoáng cái liền sợ hãi đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng lý thế dân tên kia đôi cái này nguyên hanh hứa hẹn cái gì sao thế nhưng là bọn họ liền ở trước mặt mình với lại ngắn như vậy thời gian cái kia hôn đảng có thể cho nguyên hanh hứa hẹn cái gì đâu mà nghe được lý nguyên hanh đột nhiên chuyển biến lý thế dân nhưng trong lòng thở phào bởi vì cái này mang ý nghĩa chính mình không cần lại phí miệng lưỡi thuyết phục cái này gây sự đau đầu nếu như hắn giống như vừa rồi như thế phát ngôn bừa bãi cái kia cả triều đình khẳng định sẽ bị hắn quấy đến hôn loạn không chịu nổi đến lúc đó chính mình muốn lại nói phục chúng người coi như khó may mắn gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là ba phút nhiệt độ đột nhiên chuyển biến vậy mười phần phù hợp hắn tiểu hài t ử tính cách nghĩ tới đây lý thế dân trong lòng giống như thả l ò n g một đại khẩu khí mà lý nguyên h anh cũng mặc kệ đám người nghĩ như thế nào giờ phút này hắn chỉ muốn để vị thủy chi minh sớm chút đến chính mình thật sớm quái vị thủy chi minh dùng cái này thu hoạch được thủy hoàng đế doanh chính h ồ n phách khen thưởng v ề phần lần này là vị thủy chi minh vẫn là vị thủy sỉ n h ụ đối với lý nguyên anh tới nói cũng không có bao nhiêu quan hệ dù sao mất mặt cũng là lý thế dân cùng mình lại có thể có quan hệ gì đâu với lại lý nguyên hanh trong lòng còn có một cái kế hoạch một làm cho hắn trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được nuôi sống mười vạn người đại kế hoạch dựa theo giã sử bên trên ghi chép vị thủy chi minh lý thế dân bồi khoảng không quốc khố phải biết lý thế dân thế nhưng là kế thừa tùy t r i ề u cơ nghiệp mà tùy triều có bao nhiêu giàu đâu giàu đến làm cho vạn quốc lai triều vẹn vẹn chỉ là t ổ lương liền có thể cung cấp một quốc gia sáu mươi năm chi phí dùng cái này có thể nghĩ kế thừa tùy triều cơ nghiệp lý thế dân trong quốc k ố có bao nhiêu tài vật vậy khẳng định là số cũng đến không hết nếu là số tiền này có thể thông qua đột quyết chi thủ từ quốc k ố biến thành lý nguyên hanh chính mình cái kia nuôi sống mười vạn người chẳng phải thành vô cùng đơn giản sự tình sao chương không năm tìm cá nhân liền muốn coi chúng ta về phần muốn không nên ngăn cản vị thủy chi minh sự tình phát sinh dù sao đối với lý nguyên hanh tới nói phát không phát sinh cũng không có có quan hệ gì nhưng tốt nhất vẫn là phát sinh bởi vì vị thủy chi minh vậy quả thật làm cho nguy như chồng trứng đường vương triều còn sống dưới đến cũng làm cho trong thành trường an bách tính may mắn thoát khỏi lâm nạn về phần lý thế dân có phải hay không muốn mất mặt muốn ném bao l ớ n mặt cái kia cùng phong vương lý nguyên hanh lại có quan hệ gì đâu nghĩ tới đây lý nguyên hanh lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười nói b ậ hạ vi thần cáo lui Hoàng đệ đi đầu dưới đến, ngày sau nếu có khoảng không, nhất định đến chấm hành cùng, bồi chấm ngày đến, nếu đến cung, đệ đi đầu dưới bồi sau có lý u quốc ậ n trị tri đạo. l t huyên ế tiếng, biết Dân nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết phụ hoàng nhưng còn phụ h cười có c một ệ n muốn phân、phó. Không. gì, u phó. Lý、nguyên、nhìn xem lý nguyên hanh rời đi bóng lưng thất vọng thở dài lập tức đứng dậy rời đi lao nghỉ hướng đại điện bên ngoài đi đến thời gian siêu lập tức liền đi qua thời gian đi vào ngày ba mươi tháng tám một ngày này cũng là lý thế dân cùng hiệt lợi khả hạn ước định thời gian giờ phút này lý thế dân chính xuất lĩnh lấy quân đội hướng trường an thành tây ngoại ô vị thủy mà đến làm lý thế dân binh sĩ đi vào vị thủy thời điểm hắn đối mặt là tình kỳ liên miên hơn m ộ ư ơ i dặm thanh thế quần quận đột quyết đại quân mà tại lý thế dân đội ngũ triển khai tư thế về sau mấy chục cỗ xe ngựa từ trường an thành phương hướng đông nhiên thẳng tiến nhìn thấy cái này mấy chục cỗ xe ngựa hiện lợi khả hãn chân mày hơi nhữ lại ngẩng đầu nhìn mắt vị thủy bờ nam trọng sơn lại phát hiện trọng sơn bên trong chim bay không hót đi t h ú tật tuyệt sắc khí c h ẳ n g ngập nếu không có đại lượng hung tân ác sắc p h ụ binh tuyệt không có khả năng có như thế s á c khí trong lòng có này phỏng đoán hiện lợi khả hãn khoát tay đưa tới đột lợi khả hãn nói khẽ dê hai chân ý đổ đến bất tiện phân phó dưới đến hành sự c đột lợi khả hãn trả lời về sau liền quay người rời đi cái này mấy chục cỗ xe ngựa cũng không phải là phong vương lý nguyên h anh một người phô trường còn có bên trên một đại hoàng đế lý huyên ngồi xe làm lý huyên cùng lý nguyên h anh xuất hiện tại lý thế dân trước mặt thời điểm lý thế dân nhũ mày tuy nhiên mười phần không tình nguyện nhưng vẫn là đi tới tức giá p h ụ hoàng ngài làm sao tới lý thế dân hướng phía lý huyên sâu không người bái thật sâu ngài này thì không nên trong hoàng c u n g xem cá ngắm hoa sao b ậ y hạ phu hoàng là không yên lòng ngươi an nguy a lý nguyên anh nhẹ dọn cười nói lý u y ê n quay đầu xem lý nguyên anh một chút cười nói đúng vậy a nguyên anh nói với Chấm cùng lý thế dân g b gật gật nguyên họ hoạt. n c h anh n hắn sẽ h còn nhỏ chưa từng gặp qua cái gì các mặt xã hội bây giờ đại sự như thế vẫn là để nguyên anh nhìn một cái đi cũng tốt để nguyên h à n h minh bạch đột quyết cầu vật đán dẫn chỗ lý huyên cười giải thích hồi bẩm phụ hoàng nhi thần vậy có ý tứ này lý thế dân trên mặt mang một bộ không dễ chịu đủ cười đưa tay giữ chặt lý nguyên hanh cánh tay đệ đệ à, lần này ngươi cũng không nên làm sàng làm bậy a nếu như ngươi lại làm sàng làm bậy liền xem như chấm có ý đảm bảo ngươi ngươi chỉ sợ cũng tránh cho không trừng phạt nghe được lý thế dân lời này lý nguyên hanh trên miệng liên tục xứng phải nhưng lại nhưng trong lòng g i o hoạt cười vài tiếng không quấy dối vậy ta tới đây ý nghĩa làm gì tại đâu nhìn thấy lý nguyên hanh miệng đầy đáp ứng lý thế dân xem ý chỉ cùng một chút nói kính đức phong vương an nguy liền giao cho ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên để phong vương nhận bất kỳ nguy hiểm nào nếu như phong vương có một tơ một hào sơ s u ấ t chấm bắt ngươi là hỏi tuân mệnh ý chỉ cung chắp tay trả lời lập tức tiến lên đi đến lý nguyên hanh bên cạnh phong vương còn đi theo bản tướng quân nhìn xem ý chỉ cung đen nhánh gương mặt lý nguyên hanh ngẩng đầu nhìn lý thế dân một chút nhẹ giọng cười nói t ố t t ấ t chỉ tướng quân vậy liền làm phiền ngươi tại lý thế dân nhìn soi mói lý nguyên hanh đi đến ý chỉ cung bên cạnh thân đồng thời hiện lộ ra một cô vô cùng nhu thuận thân sắc nhìn thấy lý nguyên hanh bộ này thân sắc lý thế dân hài lòng gật gật đầu lập tức quay đầu hướng cầu tạm mà đến chỉ là làm lý thế dân rời đi về sau. Thân cao chỉ tới ý chỉ chỉ phần cung cao eo ý lý nguyên hành này mắt một bộ ngốc manh thân sắc nếu như ta lớn lên ta nhất định phải hướng v ấ t chỉ tướng quân ngươi học tập trở thành một uy chấn một phương đại tướng quân bị lý nguyên hành như thế khen một cái uy chỉ cung có chút l ầ n lầng cười nói phong vương ngươi còn tuổi nhỏ lại là bệ hạ thân đệ đệ chuyện thế này vẫn là chờ ngươi sau khi lớn lên rồi nói sau bất chỉ tướng quân lời này của ngươi liền nói không đúng lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đại đa số tuyệt thế danh tướng đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ta bây giờ nghĩ cùng tướng quân ngươi học tập thống binh đánh trận chi pháp còn đem quân dạy ta nếu như phong vương ngươi thật nghĩ học vậy ngươi đều có thể tấu minh bệ hạ bệ hạ nhất định sẽ tìm một lợi hại hơn ta không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần người tận tâm tận lực dạy bảo ngươi ý chỉ cung trên dưới dò xét trước mắt tám tuổi tiểu hài từ một chút thế nhưng liền là cái này trong lúc vô tình dò xét để ý chỉ cùng trong lòng hiện lên một vòng cảm giác khác thường thiếu niên kia đen kịt ánh mắt giống như thâm bất khả chắc thâm n u y ê n để cho người ta rất khó nhìn trộm một hai cũng tại cái kia non nớt bên trong tràn ngập một tia quỷ quyệt vất chỉ tướng quân ngươi như vậy chối tử chẳng lẽ trong lòng ngươi vậy vô lương sách lý nguyên hành nhìn từ trên xuống dưới ý chị cung đều nói vất chỉ tướng quân hữu d u n g hữu như xem ra không hẳn vậy à chương sáu chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta còn thứ ba nghe được mình bị tám tuổi tiểu hài t ử trào phúng ý nguyên hành cả giận nói phong vương mặt tướng k u y n ngươi miệng dưới lưu tỉnh không phải vậy mặt tướng vũ khí trong tay nhưng chính là ngươi làm ý c h ỉ cung nói ra lời này thời điểm hắn ánh mắt lại lơ đãng liếc về chính tại giận nhìn mình lom lom lý huyên nhìn thấy lý huyên sầm mặt lại cái tiêu bắn ra lấy l ử a giận ánh mắt tựa như là muốn ăn chính mình giống như ý c h ỉ cung khỏe miệng có quát một trận bây giờ cách hắn chém giết lý kiến thành lý nguyên cắt còn không tới ba tháng kính đức chẳng lẽ ngươi còn muốn giết t r o m thứ ba đứa hải tử lý huyên sắc mặt tâm trầm h ừ l ạ n h nói mặt tướng sợ hãi mặt tướng không dám ý chị cung vội vàng hướng phía lý huyên một chân quỳ x u ố đến đều xem trọng nạm đập một khấu đầu hướng ta nhận lầm hữu dụng không lý huyên hư lệnh một tiếng cái kia trừng mắt ý chỉ cung trong hai mắt tràn ngập vô tận l ử a giận ngươi nếu là dám tại chấm trước mặt như vậy chấm coi như liều mạng giả cũng muốn đáng diệt ngươi bất trì nhất tộc lý huyên những lời này để mọi người chung quanh dọa đến mất hồn mất vía nhưng kỳ thật cũng không có dọa người như vậy bởi vì nếu là lý huyên giờ phút này còn có quyền lực cái kia ý chỉ cung một nhà sớm đã bị san bằng nơi nào còn muốn nói loại này không có chút ý nghĩa nào ngoan thoại đâu nhưng đối với ý c h ỉ cung tới nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa tuy nhiên lý huyên hiện tại không có quyền lực gì nhưng chỉ cần lý huyên tại lý thế dân trước mặt liên tục kể ra lý thế dân cũng không dám không nghe đi nghĩ tới đây q u ý c h ỉ cung vội vàng điều chỉnh quý bãi phương hướng n g o ặ t về phía lý nguyên hành cầu đạo tội thần đáng chết còn phong vương thứ tội thứ tội lý nguyên hành quay đầu xem lý huyên một chút nhẹ nhàng cười một tiếng bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được chỉ cần ngươi dựa theo bổn vương nói đi làm bổn vương liền tha cho ngươi theo như ngươi phong vương ngại ý tứ đi làm q u ý c h ỉ cung trên trán tuân ra như hạt đậu nành mồ hôi đối với cái này phong vương hắn hôm nay mới tính chính thức nhận biết trước kia luôn cảm thấy tần vương điện hạ được nhận cũng chỉ có tề vương lý nguyên cắt cùng thái tử lý kiến thành lại vạn, vạn không nghĩ đến lúc trước xem nhẹ tám tuổi hài đồng phong vương lý nguyên h à n h khả năng so hai người càng thêm g à o hoạt thế nhưng hiện tại thì có biện pháp gì đâu nghĩ tới đây ý c h ỉ cung thật sâu thở dài nói còn phong vương phân phó mặt tướng s ô n g pha khói lửa vạn tử bất tử rất tốt lý nguyên h à n h nhìn quanh liếc chung quanh tiến đến ý c h ỉ cung bên thai nói vài lời sau khi nghe xong ý c h ỉ cung thần sắc bá lập tức mồ hôi rơi như mưa ông lập tức đ ố n g nhiên ngần đầu hai con ngươi như châu hoảng sợ thần sát hiện thị rõ run dậy nói phong vương thật muốn làm thế này sao ngươi một mực chấp hành nếu là ngươi dám làm trái bổn vương ý tứ vừa rồi những sự tình kia không cần bệ hạ biết rõ bổn vương cũng có thể g i ế t ngươi lý nguyên h anh hung dữ khiển trách nghe nói như thế ý c h ỉ cung thật sâu nuốt nước miếng một cái chắp tay nói tuân mệnh mặt tướng cái này đi làm chỉ là bệ hạ hỏi tới ngươi liền nói là bổn vương ý tứ lý nguyên h anh tráng ý c h ỉ cung một chút ngươi đây cuối cùng yên tâm đi tuân mệnh tuân mệnh ý c h ỉ cung liền vội vàng đứng lên hướng phía một bên nhanh chân đi đến nhìn thấy ý c h ỉ cung rời đi lý huyên chậm rãi đi đến lý nguyên anh bên cạnh nhẹ giọng hỏi nguyên anh à ngươi để cái này mãng phu đi làm cái gì nha có thể hay không nói cho phụ hoàng đâu quay đầu nhìn thấy lý huyên đi vào bên cạnh lý nguyên hanh sâu thở sâu nói phụ hoàng nhi thần sau này không thể bồi tại phụ hoàng bên người còn phụ hoàng khoan dung nhi thần bất hiếu nghe nói như thế lý huyên thần s ắ c lập tức liền khẩn trương lên cái k i a t rung động hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt cái này tám tuổi tiểu h ả i tử trải qua một lát rung động bờ môi c h ậ m rãi gạt ra một đoạn văn nói ngươi nói mỏ gì đâu ngươi chỉ là tại ưu châu mà thôi nếu như phụ hoàng nghĩ ngươi phụ hoàng theo thì cũng có thể làm cho bệ hạ đưa ngươi triệu hồi đến a phụ hoàng cái này sau này hay nói chỉ là hài nhi còn phụ hoàng đáp ứng ta một sự kiện lý u y ê n hanh nhìn quanh đám người một chút ra hiệu cái này lý n g u y ê n khúc hạ thân thể đối với lý n g u y ê n hanh dạng này yêu cầu lý n g u y ê n vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng siêu lập tức liền khúc hạ thân thể cũng đem lỗ thai chủ động tiến đến lý nguyên hanh miệng một bên nói khẽ nguyên hanh n g ư ơ i c ứ việc nói chỉ cần là phụ hoàng có thể làm được phụ hoàng nhất định hết sức xử lý phụ hoàng ngài có thể vì nhi thần hướng bệ hạ muốn một cá nhân sao lý nguyên hanh thật sâu thở dài phụ hoàng bây giờ trường an thành dung chuyển bất an u châu bên trong vương quân quyết cũng đúng nhi thần có dị dạng tâm tư nhi thần bên người nhưng không có một có thể bảo chứng nhi thần an toàn người nhi thần mỗi ngày cũng trôi qua nơm nớp lo sợ、à. nhìn thấy lý nguyên hanh k h ắ p khuôn mặt là sầu khổ t h ầ n sắc lý huyên nhẹ nhàng thở dài nói ngươi muốn người nào đâu vẫn là phụ hoàng h i ể u rõ đại nghĩa lớn nhất hiểu nhi thần tâm tư lý nguyên hanh h khắc nợ nụ cười trong mắt đi dạo ta không dám muốn năng lực quá cường nhân cũng không dám hoành đoạt bệ hạ hẳn ai tướng ta nghe nói đại ca đã từng có một cái thủ hạ tuy nhiên năng lực nhưng là bảo hộ nhi thần hẳn là dư sải a xem ra ngươi đã tìm kiếm nhân tuyển tốt nhà chấm mới vừa rồi còn muốn cho khuất đột thông làm ngươi hộ vệ đâu lý u y ê n nhẹ nhàng cười một tiếng nói đi ngươi nói người này là ai liền là hiện tại nhậm chức c h i ế c trùng phủ đô ý tô định p ư ơ n g tê liệt lý nguyên h anh nhẹ g i ọ n g thì t h ầ m rất sợ bị người khác nghe đến giống như phụ hoàng còn phụ hoàng văn cầu bệ hạ để hắn đem tô liệt tướng quân điều khiển cho nhi thần từ đó làm nhi thần c ậ n bệ tô liệt lý huyên chân mày hơi nhữ lại trong mắt thẳng đạo quanh nguyên hành à cái này tô liệt giống như cũng không có danh tiếng gì à hắn năng lực thật có thể bảo hộ ngươi sao đã ngươi trong lòng cũng có loại kia lo lắng vậy ngươi vì cái gì không muốn tiết vạn quân hoặc là tiết vạn triệt đâu nghe được lý huyên những lời này lý nguyên anh liếc liếc chung q u n h nhẹ nhàng cười vài tiếng nói phụ hoàng t i ế t vạn triệt đã từng liền là ẩn bệ phái thái tử năng lực cũng làm cho hoàng đế e ngại hiện tại nếu như nhi thần đem người này biến thành của mình chỉ sợ mà t i ế t vạn quân thì là bệ hạ tâm phúc nhi thần không muốn đoạt người chỗ yêu nguyên h à n h không nghĩ tới ngươi chỉ là chỉ có tám tuổi nhưng là ngươi tâm trí lại vượt qua rất nhiều người trưởng thành lý huyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trước mặt chỉ có tám tuổi hải tử cảm thán đồng dạng thở dài nếu như ngươi có thể sinh ra sớm vài chục năm chấm nhất định sẽ lập ngươi làm hoàng thái tử nghe được lý u y ê n lời này lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nói khẽ phụ hoàng ngài tuyệt đối không nên nói loại lời、này. đối t h với n tại lý huyên o mãn. nói n Khó g như vậy không giữ lại chút nào khay mà ra lý nguyên à n h vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười vài tiếng chậm dãi nói phụ hoàng hiện tại thế nhưng là bệ hạ thiên hạ nhi thần cũng không có cái gì đại trí hướng chỉ câu một ngày ba bữa mà cấm ăn no là được về phần trở thành cái gì cái gì nhi thần chưa từng có dạng này tâm tư không có sao lý huyên như cũng không buông bỏ sau mày như ưng hai mắt chừng mắt lý nguyên h à n h ngươi thật không muốn sao khó nói ngươi không muốn để cho thiên hạ này thay đổi một người chủ nhân sao đối với lý huyên như vậy rõ ràng phản nghịch luân luận lý nguyên h à n h chân mày hơi nhữ lại xem ra chính mình cái này phụ hoàng rất không cam tâm an vu hiện trạng a thế nhưng làm một thất thế thái thượng hoàng ngươi lại có thể làm gì chứ hiện tại triều đường đã không phải là ngươi lý huyên triều đình ngươi lý huyên lời nói vậy không còn có bất luận cái gì quân huy nếu như ta hiện tại đáp ứng ngươi để ngươi một lần nữa leo lên hoàng vị vậy ta lại có thể được cái gì đâu lại nói hiện tại đại đường cũng không phải nói lật đổ liền có thể lật đổ liền ngay cả thái tử lý kiến thành cái kia một đảng đều không phải là lý thế dân đối thủ mà chúng ta là một chỉ có tám tuổi một đã không có bất kỳ quyền lực gì giá trẻ tới nói lại có thể làm ra bao lớn động tính đâu lý huyên a lý huyên ta khuyên ngươi t h i ệ t lương đến lúc đó nếu là sự tình bại lộ chờ đợi bản tiểu ra xử phạt ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi là thái thượng hoàng hoàng đế trở ngại hiếu đạo chắc chắn sẽ không muốn tính mệnh của ngươi mà ta coi như không giống nhau ta cũng không phải v à hoàng đế cùng một mẫu thân với lại coi như cùng một mẫu thân khẳng định cũng sẽ rơi vào lý kiến thành lý nguyên cắt như thế kết quả muốn ta một tám tuổi h ả i tử dùng m ệ n h cùng ngươi đánh cược một trận coi như ngươi là cỗ thân thể này phụ hoàng nhưng ngươi cảm thấy thật thích hợp sao sợi thanh mạch suy nghĩ về sau lý nguyên h anh nhẹ giọng cười nói phụ hoàng hiện tại thiên hạ rất tốt tại ứng đối xong nguy cơ lần này về sau ta tin tưởng bệ hạ hắn nhất định sẽ chăm lo quản lý cho nên cũng không có có gì cần cả i biến làm lý nguyên h anh nói xong lời này về sau hắn phát hiện trước người hắn lao nhân này nhà t ă n g thương sắc mặt bên trên nhiều rất nhiều nếp nhăn song tóc mai vậy ở trong nháy mắt này ở giữa biến ngu sao mà không ít với lại cả cá nhân tựa như là mất đến tinh thần giống như lập tức liền đồ lý huyên thật sâu thở dài mới vừa rồi còn ngẩng đầu thẳng l ư n g thân thể giờ phút này lại còn lên đọc tựa hồ ở trong nháy mắt này lập tức liền trở nên đ ổ i phế rất nhiều nguyên h à n h người muốn kia cá nhân đều cái gì tới tô địa phương tên liệt lý nguyên h à n h trên mặt hiện lên một k i a dị dạng nhẹ giọng trả lời nói tô liệt chấm nhất định sẽ làm cho thế dân đưa cho ngươi nói xong lời này lý huyên liền quay người hướng cầu tạm phương hướng mà đến nhìn thấy lý u y ê n rời đi lý nguyên hanh vội vàng đuổi theo đến lý nguyên hanh cũng không phải sợ lý u y ê n sẽ làm ra thất thường gì sự tỉnh mà là chính hắn muốn nhân cơ hội náo ra động tĩnh không phải vậy hệ thống cung cấp đại não vị thủy chi minh nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành với lại hiện đang cùng theo lý huyên mà đến là lý nguyên hanh tốt nhất tiếp cận cầu tạm thời cơ đối với loại cơ hội này lý nguyên hanh nhưng không muốn bỏ qua tuy nhiên lý nguyên hanh nguyên bản vậy an bài chính mình tiếp cận cầu tạm phương lược về phần cái này phương lược có thể hay không chính thi hành vậy thì phải xem ý chỉ cùng có đủ hay không nghe lời mà giờ khắc này tại cầu tạm bên trên lý thế dân cùng hiền lợi khả hãn đã hoàn thành sở hữu nghi thức đã bắt đầu đàm luận ước định minh ước điều kiện đương hoàng chúng ta đột quyết ngàn dặm mà đến không thể tay không trở về đi không phải vậy bản khả hãn làm như thế nào hướng dân chúng các tướng sĩ bàn giao đ ầ u hiện lợi khả hãn khắc khắc dễu cận vài tiếng nhìn quanh vị thủy bờ nam đại đường binh sĩ không biết bị đường hoàng giam chấp thất tư lực hiện tại thế nào khả hãn trâm có thể tới đây cùng ngươi ước định minh ư ớ c đã là chiếu cấu ngươi ngàn dặm mà đến bất quá nhớ đến ngươi đại quân một đường m ọ i mệnh trâm còn có thể đáp ứng ngươi tiểu yêu cầu lý thế dân nhìn quanh vị thủy bờ bắc đột quyết đại quân một chút trong lòng hiện lên một tia hoảng sợ nhưng lý thế dân chính mình cũng biết hiện tại chính là bị đối phương khảo nghiệm thời khắc mình tuyệt đối không thể biểu lộ một chút xíu e ngại thân sắc không phải vậy nếu rơi vào tay địch nhân nhìn ra địch nhân kia còn biết nói chuyện gì hòa ước trực tiếp xua binh xâm chiếm liền là với lại nếu như vẹn vẹn chỉ là chính mình giả vờ giả vịt vậy khẳng định không dọa được hiệt lợi khả hãn cái lao hồ ly này cho nên vào hôm nay xấu lúc chính mình liền để lý tính xuất lĩnh nội thành sở hữu binh lực tại vị thủy bờ nam trọng sơn bên trong thiết lập nghi binh vì có thể tê liệt trước mắt hiệt lợi khả hãn cũng vì để cho mình càng có niềm tin lý thế dân ở trong lòng càng không ngừng lẩm chấm có mười vạn hùng binh c h ấ đứng phía sau mười vạn hùng binh c h ấ tại sau lưng trọng sơn chúng mai phục mười vạn hùng binh có lẽ chính là bởi vì loại này tự hắn thôi miên lý thế dân trong h o à n g hốt vậy mà có thể nhìn thấy trọng sơn bên trong tràn ngập khởi trận trận sát ý mà nhìn thấy loại này sát ý cũng không chỉ lý thế dân còn có đứng tại hắn đối diện hiện lợi khả hãn nguyên bản hắn cũng không muốn cùng lý thế dân nói chuyện gì hòa ước v ề phần lần này đem lý thế dân từ trong thành trường a n lấy ra vậy vẹn vẹn chỉ là vì có thể một đao chém giết đường hoảng dùng cái này để cho mình thế công càng thêm m á n h liệt nhưng là đi qua lần gặp gỡ này hiện lợi khả hãn lại nhìn thấy lý thế dân thần sắc tự nhiên giống như đã tính trước không có chút nào bị chính mình tinh kỳ liên miên hơn mười dặm khí thế sợ mất mật, không chỉ có như thế vậy liên trận trận ý xem xem Thế nhỏ nhỏ không có á đàm lý thế dân hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết đã không có đàm vậy cũng không cần đàm trên chiến trường gặp đi làm lý thế dân nói xong lời này về sau hắn hất lên ống tay áo đại khí lẫm nhiên quay người liền đi nhưng là tại lý thế dân trong lòng khẳng định mượn phần kinh hoàng bởi vì hắn trong tay căn bản cũng không có mười vạn hùng binh chỉ có mười ngàn binh lính hắn có năng lực gì trên chiến trường cùng tay cầm một triệu hùng binh h i ệ t lợi khả h ã n chống lại mau gọi ở c h ẫ m x u ấ t sinh nhanh chút chột dạng mau gọi ở c h ẫ m chương tám hoa ước tiếp tục trước hết giết bạch mã làm vui đ ư ờ n g hoàng đã đến làm gì lại cử động đao kiếm đâu h i ệ t lợi khả hãng thời mở cười to vài tiếng chúng ta người đội quyết đều là giàu có trình độ văn hóa đối với chặt chém rết rết mười phần tam hận chúng ta không bằng tâm bình khí hòa thương thảo một phen đường hoàng cảm thấy thế nào đâu a đường xa mà đến bằng hữu thật có ý này sao lý thế dân trên chán che kín mồ hôi dịp giờ phút này dẫn theo tâm vậy chậm rãi rơi xuống đất nay thì vừa vặn một trận vi phân p ộ i qua để lý thế dân trên chán mồ hôi theo gió mà đến lý thế dân vậy chậm rãi q u e n người trên mặt vẫn như cũ treo thông rong chấn định tân h s á c đường hoàng ngươi trộn dạng hiện lợi khả h ã n khặc khặc n ở nụ cười cái kia dùng tơ lụa gói sợi dâu vậy phát sinh một trận lắc lư cái kia trọng sơn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì b i n h mã nghe nói như thế lý thế dân trong lòng một trận r u n động nhưng trên gương mặt nhưng không có hiện lộ nửa điểm nhẹ giọng cười nói đương nhiên không có chấm là thành tâm cùng ngươi ước định m i n ước làm sao lại mang bình đến đâu nghe nói như thế lý nguyên h anh cười lạnh vài tiếng trong lòng nói không có binh coi như ngươi lý thế dân không đem chính mình mười ngàn nghi binh xem như m ì n h cái kia nắm trong tay của ta mười vạn mông gia quân cũng không phải là binh nghĩ tới đây lý nguyên h anh bay đầu nhìn một chút nơi xa phát hiện ý chỉ cũng đã ở tay chuẩn bị trên mặt nhất thời lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười làm lý thế dân nói xong lời này thời điểm hiện lợi khả hãn lại lập tức liền khó khăn chính mình vừa rồi lời kia vẹn vẹn chỉ là t h a m dò mà thôi nếu như đường hoàng kiên chỉ cái kia trọng sơn bên trong nhất định có phục binh vậy theo nhân tính tới nói càng là hướng người khác chứng minh chính mình có cái gì vậy mình khẳng định càng là thiếu khuyết loại đồ vật này nhưng là hiện tại lý thế dân lại thẳng thắn thừa nhận cái này khiến hiện lợi khả hãn lập tức tựa như như hòa thượng sở mai không thấy tóc nếu như thật không có cái kia lý thế dân lại không sợ chính mình đột nhiên trái với điều ước nhất cử đem hắn cầm x u ố n g sao với lại cái kia đầy khắp núi đồi tràn ngập sắc khí đến cùng từ đâu mà đến không có khả năng không có lý thế dân l ờ i này nhất định đang gặp người cái kia trọng sơn bên trong nhất định có phụ binh nghĩ tới đây hiện lợi khả hãn nhẹ nhàng cười vài tiếng nói đã đường hoẳng có thành ý như vậy vậy theo chiếu chúng ta người đột quyết tập tục mà nói tại ước định minh ước trước đó nhất định phải giết một đầu bạch mã dùng để tế tự tổ tiên thượng tiên nhưng là bản khả hãn trong quân đều là hồng sắt han huyết b ạ c h mã cũng không có bạch mã à. giết bạch mã lý thế dân chân mày hơi nhữ lại do xét hiện lợi khả hãn một chút nhẹ nhàng cười vài tiếng chuyện nào có đáng gì chấm đại đường cái gì cũng không thiếu càng không thiếu bạch mã người tới dắt một đầu hùng tráng bạch mã đến chấm d g i chậm hiện lợi khả hãn đưa tay ngăn cản hơi n h ế c khỏe môi lên l ê nếu n như có thể dùng chủ xoáy tọa kỵ tế tự cái kia thượng t i ê n nhất định sẽ cho rằng chúng ta liên minh tâm thành nhất định sẽ càng thêm phù hộ chúng ta không biết có thể dùng đường hoàng ngươi tọa kỵ、đâu. không thể c h i ề u ta bệ hạ tọa kỵ sao có thể nói là dết liền có thể dết tần quỳnh vụt lập tức đứng ra trong tay dẫn theo trường thường mặt mũi tràn đầy tràn đầy tức giận thân sắc đồng thời một bộ nóng lòng muốn thử tư thái coi như tại tần quỳnh chuẩn bị tiến lên tác chiến thời điểm bên cạnh hắn trưởng tôn vô kỵ lại đưa tay ngăn lại hắn hướng phía hiện lợi khả hãn chấp tay nói c h i ề u ta bệ hạ cảm nghiệm khả hãn không xa ngàn dặm mà đến đã đáp ứng trả bạch mã vì minh nước vì sao còn muốn đưa ra như thế quá phận yêu cầu người nào tọa kỵ sao trình g i o kim mở to lấy hai mắt cái kia tùy tâm b c vụt vụt vụt bậy hạ, hạ không thể a còn t bậy hạ nghĩ lại a bậy hạ vi thần tọa kỵ cũng là bạch mã vi thần nguyện ý cống hiến tọa kỵ bậy hạ tuyệt đối không thể a ngài là đại đường thể diện ngài tọa kỵ làm bạn ngài bao lâu cũng ngài vậy có cảm tình ngài không thể giết nó à. b ệ hạ vi thần cảm thấy chém giết bạch mã không đủ biểu đạn tâm thành nếu không bệ hạ ngài liền dùng hết t h ầ n huyết đủ, c ầ u nguyện tiên h địa đi nếu là đột quyết cầu tặc lần nữa trái với t h ệ ước lao thần làm q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đám người tận tình khuyên bảo khuyên cáo mà cùng những người này cử động thần s á c hình thành rõ ràng tương phản lý bên cùng lý nguyên hanh giờ phút này hai người không có chút rung động nào trên mặt một bộ thần s á c tự nhiên thậm chí nhìn có chút hí cảm giác nhưng ngay lúc này lý thế dân tọa kỵ bị một tên thái giám chậm rãi dắt qua đến làm thái giám nắm bạch mã đi đến cầu tạm bên cánh lúc bạch mã cũng rốt cuộc không hướng đi về trước thật giống như e ngại bên trên tòa này cầu tạm đồng dạng. Nhìn thấy bạch mã bộ này lý thế dân trên mặt hiện lên một vòng không đành lòng thần sắc nhưng lập tức liền cao giọng cười nói đại trợ p h ù sinh cùng bên trong đất trời có đồ vật gì là không thể đủ giúp bỏ chỉ là một thất x u ấ t sinh m à thôi lại có cái gì đáng được tiếp h ậ n bây giờ nó có thể dám chứng chấm cùng đột q u y ế t liên minh cũng là nó cuối cùng vinh quang người tới giết chi Bệ hạ dẫn ngựa thái dám phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất quỳ mọc xuống đất bệ hạ cái này thất tọa kỵ đi theo ngươi vài chục năm đã từng nhiều lần hộ chủ còn bệ hạ nghĩ lại à chỉ là thái dám khó nói ngươi cũng m ô n giáo chấm làm việc sao lý thế dân ba một tiếng thay đổi thân thể đưa tay chỉ vào mặt đất thái giám thần tình trên mặt hiển thị do trùng tiên lựa dợ, n cho chấm g i ế t bệ hạ hàng phía trước đại thần cùng một chỗ quỷ dạp xuống đất bệ hạ nghĩ lại a nhìn thấy đám người cử động như vậy hiện lợi khả hãn khỏe miệng hơi n í t lên lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười tốt tốt tốt chấm l ờ i nói các ngươi cũng không nghe nhìn quanh đám người một chút bá một tiếng lý thế dân rút ra bên hông bảo kiếm hướng phía bạch mã nhanh chân mà đến giết này ngựa chính là vì đại đường vì thiên hạ liền tại lý thế dân bước nhanh đến phía trước thời điểm bạch mã trong hốc mắt lại chạy ra một viên trong suốt sáng long lanh mồ hôi đồng thời ngửa mặt lên trời h hắn thanh â m bi thương buồn bã chuyển lâu tuyệt nhưng bạch mã cũng không có làm ra mảy may phản kháng vẹn vẹn chỉ là trơ mắt nhìn xem lý thế dân thân ảnh càng ngày càng gần vẹn vẹn chỉ trong phút chốc thân thể đâm vào một cỗ băng lanh kiếm nhận một cỗ cảm giác đau đớn cấp tốc phun lên trùng khu thần kinh lập tức nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng hạ xuống tại cái này hạ thu giao thế thời khắc giữa trời liệt dương s a n g chói mà thân thể lại càng phát ra cảm thấy lạnh lẽo bóng người trước mắt thân hình càng phát ra mơ hồ nhưng vẫn không có bất luận cái gì phản kháng vẹn vẹn chỉ là yên lặng nhận lấy cái này thê thảm đau đớn chung kết sinh mệnh phương thức bạch mã chân trước từ từ ngã quỵ trên mặt đất cái này tư thái tựa như là một thần tử tại hướng lý thế dân hành xử quỷ bái chi lễ đồng dạng nhìn thấy bạch mã động tác này lý nguyên h anh l ử a giận trong lòng v ụ t lập tức phun lên c h á n nổi giận đùng đùng tiến lên nhưng lại bị bên cạnh lý huyên n u lại bà vai lý huyên to mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi nguyên hành n g ư ơ i muốn đi làm cái gì nhi thần không nhận đ ư ợ c này n à y ngựa đã đồng n h â n tính càng như thế nhục giết chi lý nguyên hành hai mắt gỡ ra tia lửa trừng mắt một bên khác đột quyết không báo thù này không giết t ặ tử nhi thần ăn ngủ không yên nguyên hành ta biết ngươi m ư ơ i phần h i quốc nhưng là ngươi phải hiểu được hiện tại đại đường chỉ có thể nhẫn nếu là hiện tại không đành lòng chúng ta đại đường hôm nay liền phải vong lý huyên thật sâu thở dài hiện tại ở nhẫn chính là vì ngày mai có thể gấp đội hoàn trả nếu như dùng một con ngựa liền có thể đổi lấy đại đường phát triển thời gian vậy khẳng định mười phần giá trị làm mà tại lúc này lý thế dân thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào cái kia cắm vào tọa kỵ bảo kiếm giờ phút này dính đ ầ y tinh hồng màu tươi lý thế dân trơ mắt nhìn xem làm bạn nhiều năm tọa kỵ ở trước mặt mình biến mất sinh cơ tuy nhiên mặt ngoài lý thế dân cũng không có bất kỳ cái gì thương cảm nhưng là tại lý thế dân trong lòng đã quyết định ngày sau tiêu diệt h i ệ t lợi khả hãn chủ ý thu này không báo không phải quân tử lão hòa bạn ngươi đi đầu một bước ngày sau châm lý thế dân cả nước báo thủ cho ngươi tuyết hận thể diện bật quyết chương chín bạch mã đã chết sao không khiêu vũ trợ hứng rất tốt rất tốt không hổ là đường hoàng quả nhiên là thành đại sự người h i ệ t lợi khả hãn vỗ tay tán dương đồng thời liên hợp sau l ư n g đám người cùng một chỗ vỗ tay đặt được h i ệ t lợi khả hãn ra hiệu bên vợ sở hữu đột quyết đại tướng lập tức mở ra máy hát đường hoàng thật sự là lãnh khốc vô tình n đi theo chính mình lâu như vậy toạc kỵ nói rét liền rét chúng ta so ra kém a đường hoàng như thế quả cảm tại xử lý chính vụ bên trên chỉ sợ cũng là một bàn tay sắt nhân vật bình thường đi đại đường hoàng đế liền làm máu lạnh vô tình a tại chúng ta nơi này liền xem như chính mình đứt cổ tay cũng sẽ không đổ sắt làm bạn chính mình nhiều năm tọa kỵ a xem ra đại đường lần này quả nhiên có thành ý a cũng không biết bọn họ thành ý sẽ có bao lớn đâu chính là chỉ là chém giết một thất x ấ t sinh mà thôi liền xem như lại thế nào có cảm tình cũng bất quá là một thất x ấ t sinh muốn chứng minh thành ý chỉ sợ vẫn là không đủ a kỳ thực ta cũng cảm thấy đại đường hoàng đế hẳn là xuất gia cao hơn thành ý chỉ là một thất chiến mã rất khó làm cho người tin p h ụ ca đột q u y ế t chúng tướng quân tại hô to cùng lúc vậy lao nhau phát biểu lấy chính mình ý kiến mà nghe được những người này ngôn ngữ đại đường trọng thần giờ phút này là lại giận vừa tức nhưng bọn hắn hoàng đế đã làm xuống loại sự tình này vô luận bọn họ hiện tại nói thế nào làm cái gì đều khó có khả năng vãn hồi đã thành sự thật hiện lợi khả hãn cũng không có cho những người này hơi hòa hoãn n g u y ệ vải thất vọng thần sắc thời gian đ ư ờ n g hoàng ngươi cũng nghe đến những người này vẫn là không quá yên tâm ngươi thành ý a hiện lợi khả hắn khạc khạc cười vài tiếng khắc khuôn mặt làng nghiền ngẫm nụ cười không bằng như vậy đi tại chúng ta đột quyết trên thảo nguyên. mỗi lần gặp được đại sự đều sẽ nhảy vũ đạo tiến hành chúc mừng không biết lần này liên minh đối đại đường tới nói có phải hay không đại sự đâu nghe nói như thế lý thế dân thần sắc khẽ biến âm thanh lạnh lùng nói v ằ n g h ư u lợi này của ngươi là có ý gì b ả n khả hãn liền làm muốn đường hoàng nhảy thảo nguyên múa dùng để chúc mừng lần này liên minh thành công hiện lợi khả hãn quay đầu xem đám người một chút chỉ cần đường hoàng có thể nhảy múa chúng ta minh ước liền có thể tiến hành nếu như không nhảy cái kia coi như bạn khả hãn đáp ứng bọn họ vậy sẽ không đáp ứng a làm càn ta đại đường hoàng đế sao có thể cho man di nhảy múa lý nguyên hanh một thanh hất r a lý huyên tức giận đến phát run cánh tay mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ba chân bốn cẳng vọt tới cầu tạm bên cạnh chỉ vào hiện lợi khả hãn mũi từng bước một hướng cầu bên trong mà đến hiện lợi lao cầu đúng không ngươi chẳng lẽ muốn lấn ta đại đường không người hồ nơi nào đến m a u đầu tiểu tử hiện lợi khả hãn bị một tám tuổi hài tử chỉ và o mũi mắng nhất thời hai mắt sung huyết lựa giận vạn trượng chừng mắt thiếu niên tiểu quỷ ngươi tên là gì cho ta nghe kỹ lấy ngươi mệnh giả không phải phong vương vậy lý nguyên hanh đi đến lý thế dân bên cạnh quay đầu xem lý thế dân một chút bệ h ạ n h ư thế chi minh không kết cũng、được. lý thế dân hai mắt nhắm n g h i ề n rung động bờ môi gạt ra hai chữ l u i ra b ậ y hạ ngươi là ta đại đường thể diện nếu như ngươi hôm nay nhận hết quất đục về sau ta đại đường thể diện làm gì tại lý nguyên hành bay đầu xem đám người một chút quân chịu đục thần đều là chết nghe được cái này âm vang hữu lực ngôn ngữ đứng tại vị thủy bờ nam tần quỳnh một thanh hất r a trưởng tôn vô kỵ tay dẫn theo trường thương ba chân bốn c ẳ n g v ọ t tới cầu tạm phía trên thương nhận chỉ vào hiện lợi khả hát mũi cả giận nói phong vương nói có lý v ậ hạ tuyệt đối không thể múa quân chịu đ ụ thần đều là chết quân chịu đ ụ thần đều là chết quân chịu đ ụ thần đều là chết trong chốc lát vị thủy bờ nam sở hữu đ ạ i đường trọng thần vung tay hô to thanh â m như sấm khí thôn sơn hà mà giờ khác này bị thương nhận chỉ vào h i ệ t lợi khả hãn trên c h á n chính vụt vụt vụt hướng xuống đổ mồ hôi cái kia mở rộng đồng từ đầy mắt đều là hiện ra lạnh lẽo khí tức thương nhận thân thể kia bởi vì hoảng sợ mà run rẩy cái kia mới vừa rồi còn mạnh mẽ tùy tiện sợi dâu giờ phút này lại bởi vì sợ mà tất cả đều rút vào một chỗ nhìn thấy h i ệ t lợi khả hãn bị lại thương nhận chỉ vào đột quyết đại quân bên trong trong chốc lát vỡ tổ dưng tay ngươi nếu là dám thương tổn chúng ta khả hãn ngươi xem chúng ta có thể hay không hết tẩ n g ư ơ i nếu là dám thương tổn chúng ta khả hãn một cọng tóc gáy ta liền chỉ huy đổ sát đại đường sở hữu con dân tướng quân trẻ tuổi n g ư ơ i tốt nhất nghĩ lại cho kỹ chúng ta hiện tại là tại đàm phán còn chưa tới động đau động thương tình trạng n g ư ơ i nếu là thật muốn động đau thương sao không trên chiến trường mở ra hùng phong như thế bẩn thịu cử động n g ư ơ i tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy làm được đường tướng thu hồi ngươi vũ khí không phải vậy chúng ta liền chỉ huy đánh lén đi qua đến lúc đó n g ư ơ i chính là đột quyết cùng đại đường giao chiến thiên cổ tội nhân vô số đại đường con dân lại bởi vì ngươi hiện tại lộ mãng cử động mà chết vào đào kiếm phía dưới người suy nghĩ kỹ cảng tự giải mấy ngàn thanh trường kiếm tại cùng lúc rút ra hàng quang bốn phía kiếm quang lóe ra mặt sông nổi lên bạc quang trong chốc lát mặt sông cùng bờ sông cùng lúc lấp loe quang mang để cho người ta mở mắt không ra tình thế nguy cấp chiến sự hết sức căng thẳng b loại này minh ư ớ c không nói cũng được đối đ a i chúng ta về đến tập hợp lại nhất định có thể đem bọn hắn toàn diện chém giết tại vị thủy bờ bắc tần quỳnh quay đầu quay đầu xem lý thế dân một chút trường thương trong tay vậy hướng phía h i ệ t lợi khả hạn mi tâm mà đến nhưng liền tại tần quỳnh trường thương trong tay sắp đâm vào h i ệ t lợi khả hạn mi tâm thời điểm lý thế dân lại mở miệng ngăn cản nói thúc bảo nguyên hành không thể lỗ mãng l u i ra vậy hạ tần quỳnh thần sắc xứng sở bá lập tức bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lý thế dân nhìn xem tần q u n h mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân sắc lý thế dân nhẹ nhàng thở dài vô vô tần q u n h bà vai nói chúng ta là đến hòa đàm không phải đến đánh trợ l ư i ra tần quỳnh mặt mũi tràn đầy không cam tâm xúc động v ẫ n nộ nói bệ hạ tần tướng quân n g ư ơ i nhận tâm để bệ hạ gặp như thế x ỉ nhục sao lý nguyên hanh xem lý thế dân một chút cao mày bệ hạ chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta liền có thể đem đội quyết cầu tặc chém giết tại vị thủy bờ bắc này tuyệt không phải nói ngoa nghe nói như thế lý thế dân trong mắt lóe lên vẻ kích động đang đánh giá lý nguyên hanh một chút về sau lắc đầu khe khẽ thở dài nói lưu ra chấm mệnh lệnh các ngươi lưu ra khó nói các ngươi muốn kháng chỉ hay sao tuân, tuân chỉ tần quỳnh quay đầu hung ác trường h i ệ t lợi khả hãn một chút mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hàm răng cắn được xì xì rung động nhưng vẫn là chậm rãi thu hồi trường thương đồng thời m ư ờ i phần không cam tâm đi trở về mà ở đây lúc lý nguyên h à n h nhìn xem lý thế dân hai mắt nói khẽ vậy hạ ngươi không cần bị này xỉn đục h ỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng vì thần máu chạy đầu rơi thế i ế t này tặc lui ra đi hoàng đệ chấm mới là đại đường hoàng đế chấm có năng lực vậy có trách nhiệm bảo hộ đại đường lý thế dân khe khẽ thở dài nếu như cùng ngươi cùng tuổi thừa cản có thể giống hoàng đệ ngươi dạng này cái tiết h ì tốt biết bao a chương mười hoàng đế khiêu vũ bách quan xấu hổ g i ậ g i ậ nghe nói như thế lý nguyên hanh trắng lý thế dân một chút âm thanh lạnh lùng nói vi thần đem ngươi làm anh ngươi lại muốn làm vi thần phụ thân vậy hạ ngươi không thích hợp l u i ra đi nếu như chấm liền bực này việc nhỏ cũng xử lý không tốt cái k i a lại có năng lực gì dẫn dắt đại đường đi hướng phú cường đâu lý thế dân nhẹ nhàng đem lý nguyên hanh giao cho tần quỳnh thúc bảo mang phong vương đi xuống đi tuân mệnh tần thúc bảo về xoay người đi đến lý nguyên hanh sau lưng đẩy lý nguyên hanh hướng bên bờ đi đến thúc bảo làm đại đường tướng quân ngươi nhịn được cái này miệng bực bội lý nguyên hanh mặt mũi tràn đầy tức giận âm thanh lạnh lùng nói phong vương mặt tướng là đại đường tướng quân bậy hạ nói cái gì mặt tướng thì làm cái đó tần quỳnh ngôn ngữ ấm vang hữu lực trường thương trong tay vớt ve xì xì rung động bất quá mặt tướng vẫn là mười phần bội phục phong vương ngài ngài hiện tại chỉ có tám tuổi nhưng lại cũng đại đa số người cũng dũng cảm không sợ một triệu đột quyết cầu tặc mà đứng ra mặt tướng mười phần bội phục ngài nhìn xem tần quỳnh ngẩng đầu đỡ ngực nhanh chân hướng về phía trước thần s á c k i ê n nghị lý nguyên、hành、hơi nết k h o môi lên, lên nói thúc bảo nếu như trận này chiến thật đánh nhau ngươi cảm thấy ai sẽ thắng hồi bẩm phong vương đây không phải mặt tướng nên suy nghĩ chuyện mặt tướng vẹn vẹn chỉ là phụng hành sự mà thôi. đi đến bờ sông tần quỳnh cũng không có lại đẩy lý nguyên hanh rời đi mặc kệ bệ hạ làm ra như thế nào quyết định mặt tướng đều sẽ tuân tử vạn tử bất tử mà liên tại cái này lúc cầu tạm bên trên vang lên lần nữa hai người nói chuyện với nhau thanh â m hiện lợi khả hãn dưới tay người lỗ mãng còn hy vọng n g ư ờ i không nên t r á c h t ộ i lý thế dân trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt chúng ta vẫn là tiến hành hòa đ ả m công việc đi hòa đ ả m bây giờ ngươi vũ khí đã chỉ đến bạn khả hãn trên sông núi còn có cái kia thẳng n h c con đến cùng là thần thánh p ư ơ n g nào nếu không phải là bạn khả hãn gặp nguy không loạn chấn định tự nhiên còn sẽ không bị sở hữu bộ hạ chế nào、đảm. đam mẹ ngươi chân đánh đánh đánh hiện lợi khả hãn cùng đoạn nhìn thấy hiện lợi khả hãn bị dọa cho phát sợ giờ phút này giống như thất hồn thất kinh vội và nói đừng đừng đừng ngươi cùng chấm không là bạn tốt sao cái này vẹn vẹn chỉ là một trò đùa mà thôi tuyệt đối đừng coi là thật cho đùa ngươi cầm b ả n khả hãn tính mạng xem như trò đùa hiện lợi khả hãn mở rộng đồng tử chậm rãi có vào đồng thời tràn ngập lửa giận vừa rồi ngươi bộ hạ thế nhưng là phi thường thần dũng vậy mà muốn tại bạn khả hãn hơn hai trăm ngàn bộ hạ trước mặt chém giết bạn khả hãn khó nói tại các ngươi đường tướng trước mặt đột q u y ế t dũng sĩ、si、đều là chó dơm hay sao nghe được h i ệ t lợi khả hãn lần này châm n g ò i thổi gió ngôn ngữ phía sau hắn hai mươi vạn đại quân cộng đồng cơ vũ khí cao giọng nói giết giết giết nhất thời hai mươi vạn đại quân tiếng la che lại hết thẻ thanh n ầ m đồng thời một cái một cái oanh kích lấy lý thế dân nội tâm giờ phút này lý thế dân vậy hết sức rõ ràng trận chiến đấu này tuyệt đối không thể lái bắt đầu chí ít hiện tại còn không thể bắt đầu không phải vậy trong thành trường an đông đảo bách tính đem chết oan chết u ồ n g đại đường cơ nghiệp đem hủy tại trong tay mình trận chiến tranh này nhất định phải ngăn cản mà ngăn cản trận chiến đấu này cũng là chính mình làm đại đường hoàng đế t r ư ớ c trách lý thế dân đưa tay giữ chặt hiệp lợi khả hãn vẻ mặt tươi cười nói khả hãn chấm hảo bằng hữu cái kia thật chỉ là một trận trò đùa hy vọng ngươi tha thứ rộng lượng hiện tại trâm cùng ngươi thương thảo là hai quốc gia đại sự tại sao có thể bởi vì bản thân hận thù cá nhân mà chậm trễ quốc gia đại sự đâu hiệp lợi khả hãn quay đầu chừng lý thế dân một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói có chút đạo lý nhưng đường hoàng nếu muốn tiếp tục nói gì cái kia trước khiêu vũ không phải vậy không đủ dám chứng đường hoàng ngươi thành ý châm thật sẽ không lý thế dân khỏe miệng co q u ắ t một trận nhưng trên mặt vậy cưỡng ép g ạ t ra một đạo nụ cười bản khả hãn đã phái người giáo đường hoàng hơn nữa còn là đột lợi khả hãn hắn nhưng là ta cháu ruột hiện lợi khả hãn hừ lạnh vài tiếng nếu như đường hoàng không đáp ứng nữa vậy nhưng gặp đường hoàng cũng không phải thực tình muốn cùng đàm chúng ta vẫn là trên chiến trường xem hư thực đi nói xong lời này hiện lợi khả hãn vung tay lên tháo ra lý thế dân cánh tay cũng hướng phía đại quân mà đến lý thế dân sâu thở sâu cắn răng nói đánh trận hao người tốt của thật sự là bất lợi cho hai nước phát triển chấm ngày chấm ngày hiện lợi khả hãn g quay đầu xem lý thế dân một chút đồng thời k h ắ c khạc cười vài tiếng đội lợi đường hoàng sẽ không ngươi trước nhảy cho hắn xem nếu như nhảy một lần đường hoàng vẫn là sẽ không vậy ngươi liền nhảy lần thứ hai nếu là lần thứ hai còn sẽ không chỉ sợ đường hoàng thành ý cũng không phải như vậy thực tình nghe được lý thế dân muốn khiêu vũ sở hữu đại đường quần thần cũng sửng sốt trưởng tôn vô kỵ lộn nào chạy đến cầu tạm một bên têu dên nói bệ hạ không thể a không thể a ngại là cao quy đại đường cựu ngũ trí tôn tại sao có thể cho màn gì k h ê u vũ không thể a còn bệ hạ nghĩ lại mà đi đến cầu tạm bên cạnh lý nguyên Hành, trong lòng xấu hổ giận dữ khó làm vừa định tiến lên lại bị một bên tần quỳnh đưa tay ngăn cản thả ta ra tần quỳnh bùn vương mệnh lệnh ngươi thả ta ra lý nguyên hanh nổi giận nói tha thứ mặt tướng không thể t còn m ệ n h trừ phi phong vương ngươi một kiếm đâm chết mặt tướng chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại liền nhất định sẽ tuân từ bệ hạ ý chỉ tần quỳnh trên mặt bắp thịt một trận rung động cái k i a rung động mà phiếm hồng hốc mắt tựa như là đang cật lực chịu đựng giống như mà nhìn thấy tám tuổi phong vương vậy dũng cảm tiến lên còn lại chúng quần thần càng là bạo phát cầu khẩn thanh âm bệ hạ không thể a ngại như vậy m ư t bộ cái tia đột quyết không thì càng thêm c b ậ y hạ chúng ta đại đường không sợ nhất chiến càng nguyện chiến coi như võ tướng chết chúng ta cái này chút quan văn cũng sẽ cầm lấy mô qua thể sống chết chống cự b ậ y hạ ngài là chúng ta đại đường thể diện nếu như ngài cho đột q u y ế t khiêu vũ chẳng phải tổn hại chúng ta đại đường tiên h uy sao b ậ y hạ nghĩ lại a tuyệt đối không thể khiêu vũ a vậy hạ, hạ lao thần liều chết trình lên khuyên ngăn b ậ y hạ tuyệt đối không thể nhảy a đột q u y ế t vô lệ như thế càng hẳn rỡ chúng ta theo đó nhất chiến a v ậ hạ đại đường mấy trăm ngàn hùng i n h chẳng lẽ còn sẽ sợ nho nhỏ man gì sao ngàn vạn không thể khiêu vũ a vi thần lý tính mệnh xuất quân xuất kích tất đánh tan địch nhân tại vị thủy bờ sông thần trình giảo kim mệnh nhất chiến thần lý hiếu cung mệnh nhất chiến thần trường tôn vô kỵ mệnh tử chiến thần lý thế tích mệnh tử chiến trong chốc lát sở hữu đại thần cũng quỷ giảm xuống đất giận dữ anh mà đứng ở một bên lý huyên giờ phút này vậy t o mày rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem lý thế dân rung động bờ môi phát ra thanh em rất nhỏ thế dân n h ì n xuống n h ì n xuống trước mắt còn không thể chiến nhịn xuống nhỏ không nhận tập loạn đại mưu thù này ngày sau gấp đội hoàn trả liên lạ nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống đại đường không thể v o n g lý ra không thể vong l i ê n tại đường c h i ệ u chúng thần mọi loại khẩn cầu thời điểm đột lợi khả hãn đã mua xong đưa tay chỉ vào lý thế dân thần sắc mười phần cuộc vọng cao giọng nói đường hoàng đến lượt ngươi đứng tại lý thế dân trước mặt h i ệ t lợi khả hãn hướng phía lý thế dân k h o á t tay cười nói đường hoàng t r ư ơ n g mười một nhảy m ú a không đủ vẫn phải bồi thường lý thế dân thần sắc xứng sờ một cái quay đầu xem quỷ dạp xuống đất đám người lại nhìn kỹ một chút bị tần quỳnh ra sức ngăn cản lý nguyên hanh bắp thịt run dày trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nụ cười đường hoàng khó nói lần thứ nhất không có học hội h i ộ n lợi khả hãn chân mày hơi nhữ lại tràn đầy râu ria trên mặt mang một tia không vui không quan hệ không có người xem một lần liền có thể sẽ đột lợi ngươi lại cho đường hoàng nhảy một lần cuối cùng tuân mệnh đột lợi khả hãn trả lời xong về sau lần nữa nhảy múa làm đột lợi khả hãn nhảy múa thời điểm hiện lợi khả hãn trên mặt mang ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc âm thanh lạnh lùng nói đường hoàng ngươi nếu là còn sẽ không vậy ngươi cũng quá không thành tâm đi đã không thành tâm cái kia lại có cần gì phải thương tháo kết minh đâu ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ bản khả hãn sau l ư n g thế nhưng là một triệu đột quyết dũng sĩ làm nhiệt lợi khả hãn nâng lên một triệu hai chữ thời điểm cố ý để cao âm lượng giống như tại cường điệu số lượng này để đứng tại trước người hắn lý thế dân tốt tốt cân nhắc một chút giống như nghe nói như thế lý thế dân thật sâu thở dài trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười chậm g i i nói bằng hữu chấm cũng không phải là sợ hãi ngươi cái gì trăm vạn hùng binh chấm đại đường hùng binh đâu chỉ một triệu chỉ là chấm hiện tại liền là nhớ tới múa tại chấm rất nhiều h i ể n thần lương tướng trước mặt vì bọn họ k h e múa vậy thư giãn chấm hồi lâu không có buông lòng gân cốt nghe nói như thế lý nguyên hanh cao mày vừa định tiến lên nhưng lại bị lý u y ê n từ phía sau bắt lấy bả vai nguyên Hành, ngươi tốt nhất học đây là ngươi không có nếu như ngươi về sau cũng có thể giống thế dân như vậy dễ dàng tha thứ vậy ngươi về sau nhất định có thể thành tựu một phen đại sự lý huyên hai mắt p h í m h ồ n g cái k i a nét mặt g i à n mua sắc bên trên treo một tia vui mừng chấm đau mất kiến thành nguyên tắc nhưng đại đường đạt được thế dân cùng ngươi đại đường vui mừng chấm vui mừng nghe nói như thế ngầm đầu nhìn lý huyên một chút nói b ệ hạ là đại đường thể diện b ệ hạ chịu nhục đại đường thể diện làm gì tại thân là đại đường thần dân nhi thần xấu hổ giận dữ khó làm nguyên hanh nhất định phải nhẫn nhất định phải nhẫn phụ hoàng cùng ngươi can đoan hôm nay nhục nhã chính là vì ngày mai cường đại lý huyên trên mặt hiện lên một vòng chờ mong thần sắc ngươi thấy sao ngươi thấy đại đường vui vẻ phồn vinh sáng trói quang huy tương lai sao nghe nói như thế lý nguyên hanh thần sắc trên mặt đạt được một tia thư giãn với lại giờ phút này trong đầu hắn cũng nghĩ đến về sau mấy năm tại lý thế dân chăm lo quản lý phía dưới đại đường xác thực chẳng mấy chốc liền báo thù này với lại trận này múa cũng làm cho hiệt lợi khả hãn hoàn trả tại nguyên bản trong lịch sử hiệt lợi khả hãn bị bắt về sau lý huyên từng để cho hiệt lợi khả hãn nhảy hồ xoài múa chỉ sợ sẽ là tại báo hôm nay tự hận nếu như hiện đang ngăn trở lý thế dân không có từng chịu đựng nhiều sỉ nhục rất có thể liền không có chăm lo quản lý quyết tâm muốn thật sự là dạng này vậy liền không có đại đường về sau q u a n huy liền ở đây lúc hiện lợi khả hàn về phía sau lui nhường một bước hướng phía lý thế dân đưa tay ra hiệu nói rất tốt rất tốt đi lý thế dân lần nữa quay đầu xem đám người một chút trên mặt cái kia cổ thần sắc thật giống như là nói các ngươi cũng đừng quên hôm nay sỉ nhục đây là chấm lý thế dân sỉ nhục cũng là các ngươi sỉ nhục càng là đại đường sỉ nhục trải qua một lát lý thế dân chật quay đầu học đột lợi khả hàn động tác sức dẻo dãy rủa thân thể bởi vì mặc long bảo cho nên nhiều lần cũng bởi vì động tác lớn hơn kém chút té ké ngã trên đất mà lý thế dân lần này nhảy múa đại đường bên này trừ lý huyên cùng lý nguyên hanh bên ngoài tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đem đầu dính sát mặt đất bởi vì nước nở mà rung động thân thể không ít người còn khóc lên tiếng đặc biệt là trưởng tôn ngô kỵ giờ phút này khóc so bất luận kẻ nào còn lớn hơn âm thanh mà lý huyên cùng lý nguyên hanh giờ phút này chính hận nghiến răng nghĩ lợi lý nguyên hanh mắt sáng như đ u c sắc mặt tái xanh chừng mắt hiệt lợi khả hãn trong lòng nói trong ấ t ta p vậy. lúc ý h u nhất thời vị thủy bờ nam không bi thương âm thanh thay nhau nổi lên buồn âm di thẳng thiết lại để chim bay rơi gô gào thét dung ngư xuất thủy rơi lệ mà đ ộ trong quyết thế tất cả mọi người thoải mái cười to, không để ý chút thân t bên người không nào cùng lý thế dân đường hoàng thân phận. kia mọi mái cười cả để ý lý mắt bọn hắn lý thế dân giờ phút này ở đâu là cái gì đại đường hoàng đế chỉ là một tôm tép nhãi nhép thôi xem ra đường hoàng d á n g múa không quá được à liền ngay cả nhà ta năm tuổi con nít vậy nhảy tốt hơn hắn đường hoàng giống như có chút tay chân vụng về à cái tư thế này tại sao có thể dạng này đâu dạng này làm sao lại lộ ra vũ mị đâu quên đi đường quốc hoàng đế có thể tốt bao nhiêu đâu bất quá là một dê hai chân hoàng đế thôi đối với hắn đinh giá không nên quá cao có thể xem liền đã không sai thế nhưng là thật nhìn xem thật tay mắt nha nếu là hắn có thể đem sau lưng áo choàng đ ổ i thành mô b ả o có lẽ còn có thể nhìn một chút các huynh đệ các ngươi nhìn thấy bờ bên kia những người kia sao bọn họ hoàng đế đang thiếu vũ bọn họ lại chỉ dám túi đầu dập đầu cái này cũng quá dễ ước hiếp đi xem ra chúng ta lần này là đến đúng chúng ta lần này nhất định phải tốt tốt vơ vét một cái nếu là đường hoàng không đồng ý chúng ta liền trình lên khuyên ngăn khả hãn phát động công kích chính là chúng ta đường đường thảo nguyên dũng sĩ làm sao lại cùng dê hai chân hòa đằng đâu trừ phi bọn họ có thể cung cấp để cho người ta vô cùng thoải mái vật tư tại đột quyết đám người chế rêu bên trong lý thế dân rốt cục nhảy sòng cả chi vũ đạo chấm bằng hữu chấm giáng múa coi như có thể chứ lý thế dân trên mặt mang một tia nụ cười n h ạ t nhạt đây chính là chấm lần thứ nhất khiêu vũ còn tại trước mặt nhiều người như vậy người dân tỉnh ngày sau chấm khẳng định sẽ báo đáp đâu có đâu có đường hoàng k h á c h khí hiện lợi khả han rêu cợt vài tiếng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đường hoàng giáng múa xác thực không có được về sau nếu là có thời cơ đến thảo nguyên bản khả hãn để cho người ta tay cầm tay dạy ngươi h a h a vậy liền đa tạ ngươi chấm về sau nếu là có thời cơ nhất định sẽ đến lý thế dân trên mặt mang một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc đã bạch mã vậy giết múa chấm vậy n h cái kêu bắt đầu ký kết minh ước đi đường hoàng ngươi là giả bộ hồ đồ vẫn là thật hồ đồ đâu h i ệ t lợi khả hãn cười khoác k h o á t tay muốn ký kết minh ước nào có dễ dàng như vậy a nhìn xem h i ệ t lợi khả hãn xấu xí sắc mặt lý thế dân đẻ nén nội tâm hiện lên phẫn nộ nói khẽ không biết h i ệ t lợi ngươi còn có cái gì yêu cầu t r ư ơ n g mười hai vô s ỉ l ã o tặc chuyển một buổi sáng rất đơn giản chúng ta đột quyết ra một lần minh cũng không dễ dàng dọc đường tiêu hao đại lượng vật tư tiền tài ngươi cũng biết chúng ta đột quyết đều là thảo nguyên không có các ngươi đại đường m à mỡ cho nên số tiền kia còn đường hoàng có thể gánh chịu một cái hiện lợi khả hãn hiểm ác cười vài tiếng không phải vậy bản khả hãn cũng không tốt hướng chúng dũng sĩ bàn giao làm nghe được bồi thường hai chữ thời điểm lý nguyên hanh trong lòng rung động một phen tuy nhiên trước đó một mực đang mong đợi cái này hạng mục có thể đến nhưng là đi qua vừa rồi hiện lợi lão cẩu như vậy nhục nhã lý nguyên hanh thế tất cảm thấy mình phải làm những gì nhưng là nếu như hiện đang ngăn trở vậy mình cái này một hệ liệt hành vi chẳng phải thành công dạ chẳng sao với lại coi như lý thế dân đáp ứng bồi thường những số tiền kia đến cuối cùng vẫn như cũ sẽ tiến vào chính mình túi nếu như hiện đang ngăn trở dựa theo lý thế dân khăng khăng muốn cùng đảm tính cách tới nói không những không cách nào giúp đại đường tranh một hơi ngược lại sẽ để h i ệ t lợi lao cầu càng thêm càng hẳn d ỡ cho là mình bắt lấy đại đường được điểm lý thế dân mạnh mạch từ đó tiến hành càng thêm quá phận yêu cầu đến lúc đó chính mình khẳng định không cách nào ngồi nhìn mặc kệ cái kêu một trận đại chiến liền phải bạo phát từ đó chính mình cường đại đến đủ để dung chuyển đại đường căn cơ thực lực liền phải tại lý thế dân trước mặt hiện hiện mười vạn khổng lộ như vậy số lượng hơn nữa còn là vô cùng cường h ã n ngông gia quân cái này còn không phải để lý thế dân ăn ngủ không yên từ đó xem chính mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Chắc h ẳ nếu n k h ô như lý nguyên hanh lần này đột nhiên thoát ra chỉ có hai cái khả năng một là trở thành bọn họ mạnh nhất hữu lực trợ thủ nhưng cái này mang ý nghĩa cùng lý thế dân triệt để quyết liệt hai liền là trở thành trong mắt những người này đinh cái gai trong thịt cái kia lý nguyên hanh liền mang ý nghĩa chẳng những muốn phòng lý thế dân còn muốn phòng cái này chút tối cá mục tôn nơi hẻo lánh lao thử hai thứ này vô luận cái nào đều không phải là lý nguyên hanh muốn là một đến từ thế kỷ hai mươi một rất tốt thanh niên tuy nhiên hiện tại vẫn là hài đồng bộ d á n g nhưng cũng nên đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình trở thành người khác lợi khí để cho người khác làm vũ khí sử dụng bọn họ đủ tư cách sao vẫn là nói thành vì lý thế dân mạnh nhất đệ đệ nhưng có nhiều như vậy bình lính lý thế dân thật sẽ không để phòng chính mình đem chính mình coi là bất cứ lúc nào cũng sẽ g à n h hắn giang sơn lịch thần tử chỉ sợ rất khó tại vô luận cái kia quân vương trong mắt vô luận thủ hạ có bao nhiêu công lao chỉ cần uy hiếp được địa vị mình vậy nhất định muốn trừ đến coi như đổi một loại góc độ cân nhắc vấn đề ngồi lên hoàn g vị làm ì n h mà thủ hạ lý thế dân đột nhiên có được mười vạn quân đội cái kia mặc kệ lý thế dân thành lập bao lớn công lao chính mình chuyện thứ nhất liền là để tám tuổi lý thế dân sớm chết bệnh một bên vì lý thế dân hiệu lực một bên lại phải đề phòng lý thế dân đối với chính mình tới nói lại có ích lợi gì chứ sao phải khổ vậy chứ còn không bằng trở lại chính mình đất phong u châu trở lại u châu bây giờ có mười vạn mông gia quân đầu tiên liền là thu thập vương quân k u y ế t thế ừ đó nắm giữ ưu c â u u q y nhưng h sau nói l c trở lại trường an khoảng cách lưu châu chừng ngàn dặm xa cũng không đủ tiền tài làm sao nuôi sống chi này mười vạn người binh sĩ cho nên về công vệ tư trước mắt đều không thể ngăn rừng nhưng h i ệ t lợi khả hạn những lời này để bờ sông quỳ xuống trúng đại thần nhất thời bạo phát vụ lập tức tất cả đều đứng lên đưa tay chỉ vào bờ bên kia đám người giận mắng hiện lợi lao cẩu ngươi chẳng lẽ lân ta đại đường không người đã bạch mã vậy giết múa vậy nhảy ngươi còn muốn bồi thường ngươi có phải hay không muốn tiền muốn i ê n các n i n h đệ chúng ta không nhận bực này đựng khí cầm vũ khí lên đem những thứ cẩu này đuổi ra đại đường chúng ta không sợ chết chính là sợ địch nhân cho là chúng ta sợ chết chúng ta không sợ chiến chính là sợ địch nhân cho là chúng ta không d á m chiến chúng ta có quyết tâm thủ hộ gia viên các đại nhân cùng bọn hắn liều coi như chúng ta chết phía sau chúng ta còn có đại đường sở hữu tướng sĩ bách tính chỉ cần chúng ta đoàn kết lại bọn họ nhất định sẽ bị đánh bại bệ hạ không nên đáp ứng à, chúng ta đã n h ư ợ n g bộ đủ nhiều tuyệt đối không thể đáp ứng hắn à. chúng ta không ngồi thường khoản một đồng tiền cũng không thường chính là chúng ta thật sự là không thể chịu được được bọn họ ở đâu là đến hòa đàm rõ ràng liền là đến xào trá l i ê n tại chúng đại thần lòng đầy căm phẫn vung tay hô to thời điểm lý thế dân lại chậm rãi giơ tay lên ra hiệu đám người đình chỉ ồn ào nhìn thấy lý thế dân đưa tay đám người vậy cực lực á p chế chính mình nội tâm lựa giận nhưng bọn hắn tràn ngập sát ý ánh mắt cũng không có bất luận cái gì buông lỏng như c ũ hung g ữ chừng mắt v à bên kia người mà ở thời điểm này lý huyên lại chậm rãi đi đến cầu tạm nói khẽ n g ư ơ i muốn bao nhiêu bồi thường ưu đây không phải b ả n khả hãn lao bằng hữu lý huyên sao n g ư ơ i hôm nay làm sao có dành tới đây thưởng thức phong cảnh a hiện lợi khả hãn khạ khạ cười vài tiếng n g ư ơ i hôm nay thật là không đến nhầm ngươi vừa rồi thưởng thức được ngươi h ả i tử giá mua sao nói thật thật sự là khó coi nhưng khó có thể thấy một lần a ngươi nói là lý huyên trên mặt gạt ra một đạo nụ cười vẫn là nói chính sự y người muốn bao nhiêu tiền cái này cũng khó mà nói như vậy đi để bạn khả hãn đại quân đến các ngươi quốc k ố chuyển một buổi sáng có thể chuyển bao nhiêu coi như bao、nhiêu. n g ư ơ i cảm thấy được hay không hiện lợi khả hãn lộ ra một đạo quỷ quyệt nụ cười cái này đã không để ngươi khó chịu cũng sẽ không để bạn khả hãn khó làm c h u y ề n một buổi sáng làm sao có thể lý thế dân tao mày trong hai mắt bắn ra lấy l ử a g i ậ n chừng mắt hiện lợi khả hãn trong quốc khố đều là chấm đại đường con dân tân tân khổ khổ tích xúc thiếu một đồng tiền đều không được vậy liên không có đàm hiện lợi khả hãn rêu cợt vài tiếng thay đổi thân thể liền đi trở về lý viên a người đứa nhỏ này thật là không tệ a chỉ tiếc đại đường không có bao nhiêu thời gian có thể sống các ngươi về đến an bài thật ký hậu sự đi chấm dãi n g ư ơ i cho chút thời gian để cho chúng ta hai cái thương lượng một chút lý huyên thật sâu thở dài nói có thể bất quá b ả n khả hãn chính vụ bận rộn thời gian quý giá b ả n khả hãn chỉ cấp các ngươi thời gian một t r a n trả hiện lợi khả hãn chậm rãi rời đi cầu tạm đồng thời một đường cất tiếng cười to t r ư ơ n g mười ba t i ế n vân thập bắc kỵ lý nghệ tiếng cười bén nhọn trói thai để đại đường bên này đám người hận nghiến răng n g h i ế n lợi c ầ u vật lao tử nhất định phải rết này tặc không i ế t này tặc khó tiêu nối hận trong lòng ta nói nhỏ chút chúng ta hiện ở đâu có thực lực tiêu diện bọn họ à các nơi cần vương quân đội cũng còn đang trên đường đi ngươi vậy nói nhỏ chút nếu như bị bọn họ biết rõ trường an thành tình huống vậy chúng ta không phải gặp nạn thế nhưng bệ hạ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần chịu lục ta thật sự là xem không xuống đến a đừng nói ngươi xem không xuống đến ngươi xem năm gần tám tuổi phong vương không phải so ngươi còn tức giận thế nhưng là nào có như thế nào đâu chúng ta hiện tại chính là không có năng lực cùng bọn hắn đ á n h a vạn nhất khai chiến chúng ta liền phải vong quốc liền phải diệt chủng lý nghệ tên kia thật sự là không ra dáng vậy mà để đ ộ t quyết cầu tặc từ hắn kính châu thẳng tới trường an khó nói lý nghệ cái kia hỗn đản muốn tạo phản sao có khả năng cái tia láo giả khốn nạn vốn chính là ẩn bẹ phái thái tử trước đó đối bệ hạ cũng là đủ kiểu nhục nhã hiện tại bệ hạ đăng cơ hắn khẳng định là muốn mưu đồ làm loạn cái tia láo giả khốn nạn một ngày kia láo tử nhất định phải giết chết lý nghệ ngươi cũng đừng nói mỏ lý nghệ dưới tay hiến vân thập bắc kỵ cũng không phải ăn chay ngươi ban ngày nói ban đêm liền có thể muốn tính mệnh của ngươi vậy thì thế nào nơi này chính là đại đường quốc đô trường an ta cũng không tin hắn lý nghệ có sao mà to gan như vậy đuổi tại thiên hạ dưới chân hành xử chém giết mệnh quan triều đình câu làm lại nói cái tia hôn đản lý nghệ làm sao còn chưa tới cái này cách hắn kính châu chỉ là vài trăm dặm cái kia hôn đảng khẳng định là sợ hai gặp trách phạt không dám tới cần phải là đại đường vòng đối với hắn có thể có chỗ tốt gì vị thủy bờ nam đám người thấp dọn g ngôn ngữ nhưng bọn hắn những lời này nhưng không có tránh thoát lý nguyên hanh lỗ thai Lý là lịch Nghệ. Tiến Vân Kinh Giống như nghe được một không được tin tức. Tiến vân Thập Châu. Thập thế nhưng một tức. Tiến tiếng binh, Bắc được được Bắc đặc Kỵ. tăm trong lịch sử lý nghệ tại sáu trăm hai mươi bảy tháng riêng liền khởi binh t ạ o phản cuối cùng binh bại bị dưới tay người phản bội cũng bị chém xuống thủ cấp mang đến trường an với lại lý nghệ cũng không phải là người tốt lành gì hắn tiên tính hung bạo rào h o ạ n bạo thủ cố chấp không nói nhân nghĩa đơn giản liền là một tiểu nhân nhân vật c h i bộ đội này lưu trong tay hắn thật sự là phung phí của trời còn không bằng từ trong tay hắn làm tới trở thành chính mình c ậ n b ệ mà kính châu khoảng cách trường an cũng không tính xa đối với lý nguyên hanh tới nói đơn giản liền là thuận tay thu hoạch nhưng lại muốn làm sao lừa lý nghệ từ trong tay hắn cướp đi hắn tâm can bảo bồi hiến vân thập bát kỳ đâu đây đúng là một không nhỏ nan đề nhưng coi như lại lớn đối với mình người xuyên việt này tới nói vậy cũng sẽ chỉ là dễ như t r ở bàn tay đơn giản xem ra lần này về trường an quả thật là một sáng s u ố t lựa chọn không nhưng cảm giác tình hệ thống con luyện chuyển từ lý thế dân trong tay thu hoạch được không ít trong quốc khố tiền tài đồng thời còn vô cùng có khả năng có thể thu hoạch được lý nghệ h ế n vân thập bắc kỵ nghĩ tới đây lý nguyên hanh trên mặt phẫn nộ thần sắc đạt được một chút h ò a hoãn nhìn xem h i ệ t lợi khả hạn b ó n g lưng lý huyên hận thẳng nghiến răng nghĩ lợi nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía lý thế dân nói khẽ b ậ hạ để hắn chuyển đi lý thế dân nhất thời lựa dận vật r ư ợ n g bắn ra lựa dẫn ánh mắt nhìn xem lý ý huyên hết sức vui mừng nhìn xem lý thế dân cũng hài lòng gật gật đầu thế nhưng thế dân a ngươi một quốc gia trọng yếu nhất không phải, cái gì quốc khố, càng không phải là cái gì xa tắc mà là một mạnh lên tâm đặc biệt là hoàng đế muốn mạnh lên chăm lo quản lý tâm nghe nói như thế lý thế dân yên lặng nhưng này tràn ngập lửa dận hai mắt như cũng hiển lộ lấy không cam tâm phu hoàng minh bạch ngươi hôm nay chịu đựng quá nhiều nhưng từ nay về sau ngươi mới thật sự là hoàng đế lý huyên thật sâu thở dài quốc gia có thể không có quốc h ố cũng có thể không có xã tắc nhưng lại không thể không có một m u ố n mạnh lên hoàng đế hôm nay bọn họ chuyển chúng ta quốc h ố ngày mai chúng ta liền đem bọn hắn nước d i ệ t nói đến đây lý huyên đưa tay chỉ hướng bên bờ đám người hỏi thế dân à ngươi từ bọn họ ánh mắt bên trong thấy cái gì thay đổi thân thể lý thế dân vẫn nhìn bên bờ chúng đại thần bực tức nói lựa giận đối với địch nhân lựa g i n còn có đâu lý u y ê n nhẹ nhàng lắc đầu hỏi thăm lý thế dân s ữ n g sờ một cái thật sâu thở dài nói còn có đối c h ấ m thất vọng chấm lần này hành động để bọn hắn thất vọng khó nói ngươi liền không nhìn thấy hy vọng sao lý huyên thật sâu thở dài trong mắt ngươi bọn họ đều là cảm xúc tiêu cực sao thế nhưng là tại phụ hoàng xem ra trong mắt bọn hắn phụ hoàng nhìn thấy đại đường tương lai nhìn thấy hương thịnh đại đường nghe nói như thế lý thế dân thân thể r u lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lý huyên đồng tử đổi ra kinh ngạc thần sắp hiện lộ không bỏ sót thế dân a ngươi hôm nay làm cũng rất tốt phụ hoàng để tay lên ngực tự vấn lỏng nếu như là ta ta cũng làm không được ngươi hiện tại loại trình độ này lý huyên đầy mắt vui mừng nhìn xem lý thế dân nhìn thấy ngươi hôm nay dạng này phụ hoàng thật rất vui mừng vui mừng đại đường có thể có ngươi dạng này hoàng đế phụ hoàng lý thế dân thanh â m nghẹn nào rung động hai mắt có chút p h í m hồng nhi thần sát hại đại ca cùng tam đệ a tại thế nhân xem ra nhi thần liền là một thí huynh sát đệ bức cha tội nhân cái này cũng không trách ngươi bậy hạ cái này cũng không trách ngươi nói thật với ngươi trước lúc này trong nội tâm của ta mười phần đoán h ậ n ngươi bởi vì ngươi sát hại chấm hải tử vậy bức chấm không thể không t h á i vị lý huyên hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ hạnh phúc nụ cười nhưng là tại thời khắc này về sau c h ấ m phát hiện là c h ấ m sai từ đó về sau c h ấ m tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì triệu chính bởi vì ngươi mới là có thể dẫn dắt đại đường đi hướng phú cường hoàng đế nghe nói như thế lý thế dân trên mặt bắp thịt một trận rung động cái kia hồng nhuận sơn phất trong hớp mắt tựa hồ có đồ vật gì đang đánh chuyển đồng dạng các loại giờ khác này hắn các loại thật sự là quá lâu tại lý thế dân s á t lục lý kiến thành lý nguyên cát bức bách lý huyên thoái vị về sau hắn mỗi ngày trải qua đều là tâm thần bất định bất an trong lòng luôn cảm giác mình là một cùng tùy triệu bạo quân dương k h ả n g một dạng người vì có thể làm cho người đời khác nhau chính mình cùng dương quảng lý thế dân không n i ệ m hiềm khích lúc trước. phân công ngụy trinh phân công đắc tội trải qua chính mình lý nghệ thậm chí còn phân công tại huyền vũ môn ra sức c h ố n g cự tiết v ậ n triệt nhưng coi như như vậy tha thứ đại lượng người đ ờ i vẫn là sẽ không quên huyền vũ môn chuyện phát sinh vì thế lý thế dân mỗi ngày trắng đêm khó ngủ nhưng là hiện tại cái này mất đến ái tử lao phụ thân vậy mà dẫn đầu tha thứ chính mình đây đối với lý thế dân tới nói đơn giản liền là một tể thuốc trợ tim phụ hoàng nhi thần biết sai lý thế dân nghẹn nào nói chuyện không kềm chế được chương mười bốn bồi thường có vẹn h ư còn chưa đủ được cắt đất ngươi không sai v ậ hạ ngươi là chúng ta đại đường hoàng đế người khác đều có thể sai ngươi không sai lý huyên đ ỡ lấy lý thế dân cánh tay dùng lực run run một phen bậy hạ người muốn nâng người lên c ắ n chỉ có ngươi nâng người lên c ắ n chúng ta đại đường mới sẽ không khuất quốc khố tính là gì chúng ta đại đường từ lần này giải nạn bên trong thu hoạch được một anh minh thần võ hoàng đế cái này so mười quốc khố đều mạnh hơn thế nhưng nếu như chúng ta hiện đang để trong lòng một quốc khố nói đến đây lý huyên nhìn quanh bờ bên kia một chút quay người đối lý thế dân ngươi cũng biết hiện tại trường ăn là tình huống như thế nào đến lúc đó không có quốc khố không phải cái đại sự gì không có quốc gia coi như cái gì đều không nghe nói như thế lý thế dân thần sắc s ữ n g sờ một cái cái kia rung động ánh mắt bên trong hiện lên không cam l ò n g cắn răng nổi giận nói hôm nay chi nhục ngày sau gấp mười lần hoàn trả tốt ta đại đường có thể có bệ hạ lời nói này còn có cái gì khó khăn không cách nào vượt qua lý huyên trịnh trọng gật gật đầu hôm nay bọn họ đột quyết nhìn như mười phần phong quang nhưng là bọn họ không biết là bọn họ ngày tốt vậy sắp đến cùng nếu không bao lâu tiêu diệt bọn họ đột quyết hẳn là đại đường nghe nói như thế lý thế dân trên mặt cái kia sầu khổ thần sắc bá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa đổi thành một bộ kiên nghị thần sắc âm thanh lạnh lùng nói đã t ạ phụ hoàng đề điểm n h i thần trong lòng đã biết rõ muốn làm thế nào ngay lúc này hiền lợi khả hãn ánh mắt cười tủm tỉm đi tới nói đường hoàng các ngươi thương lượng thế nào trâm có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng ngươi chỉ có thể có cái này một yêu cầu lý thế dân nghĩa chính quân t ừ đối xử lạnh nhạt chừng mắt nhìn hiền lợi khả hãn không phải vậy đánh trượt chấm đại đường không sợ chút nào cái này sao có thể được đâu hiền lợi khả hãn nhẹ nhàng cười to vài tiếng quay đầu xem quân đội mình một chút đường hoàng b ả n khả hãn kém chút liền bị ngươi lừa gạt sau lưng ngươi chỉ là mười ngàn minh mã làm sao dám đến đây cùng b ả n khả hãn đàm phán đâu nghe nói như thế Lý thế d âm n run lên trong lòng, nhưng thần tình trên ặ thanh n ư n không sinh g kỳ phát h có bất t y đổi à o âm t a n h lạnh lùng nói chấm nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chấm phía sau không có binh mã chấm là thành tâm muốn nói cùng đường hoàng a đường hoàng ngươi đến cùng còn muốn lựa bị bạn khả hãn tới khi nào đâu hiện lợi khả hãn lên tiếng rêu cợt vài tiếng cũng đưa tay chỉ vào sau lưng vừa rồi bạn khả hãn chạm canh gác kỵ đã trở về ngươi tại cái k i a trọng sơn bên trong chỉ bố trí một vạn nhân mã muốn nói ngươi gan lớn đâu vẫn là nói ngươi ý nghĩ hao huyền chỉ là một vạn nhân mã t h ư n h ư ngăn cản đội quét thiết kỵ lặp lại lần nữa chấm không biết ngươi đang nói cái gì lý thế dân cao mẩy, mắt sáng như lời nói, nói g muốn n hòa, được, ngoài, thành, vẫn ậ y l i chưa nói xong tại phía sau hắn bám một tiếng thoát ra một bóng người hiện lợi lao cậu ngươi chẳng lẽ thật coi ta đại đường không người Đột nhìn i ê lên lên, n vang Dân thần run gào Lý ghét, Thế chúc mắt để sắc đến, lại là thấy â n bên hông mình、lý、Nguyên Hành. Nhìn cao chỉ h tới t Lý lại ý Lý Nguyên Hành đột nhiên tiến lên, khắp khuôn mặt là cùng nộ hét lên thần sắc, lý thế Dân chân nhữ mày khắp hét Thế hơi là đột mặt l sắc, nhưng là cũng không có không trước i lại ế n lên ngăn cản ý tứ. Nhìn thấy lại là tứ. thấy t đó cái kia nhảy lên ra bao đầu tiểu tử hiện lợi khả hãn nhất thời g i ậ n tím mặt trước đó liền bị cái này bao đầu tiểu tử một trận trụi loạn lúc trước nếu không phải là muốn nhìn lý thế dân cái này dê hai chân hoàng đế khiêu vũ đã sớm chỉ huy đánh lén đi qua không nghĩ tới chính mình trước đó cái kia phiên dễ dàng tha thứ cũng không có để cái này b a o đầu tiểu tử có nửa điểm thu liễm ngược lại càng thêm không k i ê n g nể gì cả càng nghĩ càng giận hiện lợi khả hãn nhất thời rút ra trường kiếm hướng phía lý nguyên hanh đâm đến nhưng ngay lúc này một bóng người tựa như tia chấp hiện hiện mà ra lên tiếng một tiếng một đạo thiểm quang trợ hiện lập tức một thanh lỗ hổng trường kiếm trên không trung phi vũ mấy tuần khoa trương một tiếng rơi xuống đến trong nước m à thân ả n h này chính là tần quỳnh giờ phút này hắn vậy đem hiện lợi khả hãn trường kiếm đánh rất tại dưới cầu mà đối mặt hiện lợi khả hãn đột nhiên tập kích lý nguyên hanh thân xác chấn định tự nhiên không có nửa điểm bối rối cái kia nhắm lại hai mắt, trừng trừng trừng trừng mắt nhìn thấy lý nguyên hanh đối mặt nguy hiểm lại một bộ thong dong chấn định thần sắc lý thế dân chân mày hơi nhữ lại loại này lâm nguy không sợ thần sắc vậy mà xuất từ một cái tuổi gần tám tuổi h ả i đồng liền xem như một lâu dài trà trộn ở chiến trường võ tướng cũng làm không được hắn chấn định như thế đi nghĩ tới đây lý thế dân trong lòng không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc trong lòng thở dài nếu là nguyên hanh là mình h ả i tử cái tia đại đường tương lai coi như có hy vọng đáng tiếc l i ê n tại lý thế dân trong lòng mơ màng thời điểm t ầ n quỳnh nổi giận nói hiện lợi lao cậu vậy mà đối một tám tuổi hài tử độc t ủ khó nói ngươi không biết xấu hổ sao mà h i ệ t lợi khả hãn giờ phút này nhìn thấy vũ khí mình bị đánh rơi xuống tại dưới cầu lại nhìn thấy trước mắt thương nhận cách mình không đủ năm t ứ c thần sắc vạn phần hoảng sợ thân thể run r u ẩ y nhịn không được lui lại mấy bước cả giận nói đường tướng ngươi đã là lần thứ hai đối bạn khả hãn động binh khí khó nói ngươi muốn gây ra hai nước chiến tranh sao nhìn thấy h i ệ t lợi khả hãn bị vũ khí chỉ vào vị thủy bờ bắt đ ộ t quyết trận doanh nhất thời vỡ tổ vô số binh lính đồng loạt rút vũ khí ra một bộ chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể lội nước qua sông tiến hành một phen chiến đấu mà cái kia chút ngồi trên lưng ngựa tướng quân giờ phút này vậy lộ ra chính mình vũ khí nhưng trên mặt bọn họ thần sắc lại h i ể n lộ ra vô cùng khẩn trương bọn họ e ngại cái kia đường tướng sẽ nhất thương đâm chết hiệt lợi khả hãn nhưng liền xem như trong lòng e ngại nhưng kia không ảnh hưởng chút nào bọn họ mở miệng nổ hống đường tướng ngươi đây đã là lần thứ hai nếu không phải nhà ta khả hãn nhân hậu ta đã sớm lấy tính mạng ngươi hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu thật sự là không biết xấu hổ chủ công nhà ta tay không tất s á t khó nói các ngươi đường tướng sẽ chỉ khi dễ tay không tất sắt người sao đáng giận đường tướng ta khuyên ngươi bỏ vũ khí xuống trở lại hòa đảm đường bên trong đối với chúng ta đã quyết các ngươi đường quốc chỉ có hòa đảm con đường này có thể đi bằng không liền là nước mất nhà tan ngươi nếu là dám thương tổn chủ công nhà ta cho dù là một cọng tóc gáy đến lúc đó chúng ta cũng sẽ dùng trường a n thành máu tươi hoàn lại đáng giận đường tướng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng thúc bảo đã đ ô n g đến loại này cậu vật giữ lại cũng là hậu hoạn đứng tại tần quỳnh sau lưng lý nguyên hanh em thanh lạnh lùng nói nhưng ngay lúc này lý thế dân tiến lên nắm lấy tần quỳnh cánh tay nói thúc bảo hiện tại còn không phải bốc lên chiến tranh thời điểm nghe được lý Thế d â nguyên lời Lý này, n hanh à n nhất thời nghiêm nghị dễ cận. h thởi h dễ ha ha ha ha. ha. ư g Ví chỉ cung u Nguyên hoạch được tổ long hồn phách. Nghe được lý nguyên Hành long được được tổ Lý không kiên nghệ gì cả tiếng cười lý thế dân cao mày quay đầu nhìn xem lý nguyên h à n h thấp giọng nói hoàng đệ bây giờ không phải là hồi nháo thời điểm ngươi nếu là muốn hồi nháo sau này trở về chấm cùng ngươi não b ậ y hạ đến cùng là vi thần thần t r í không hoàn trả là ngươi thần t r í không rõ Hiện chút tại cái này Vậy hạ làm đại làm đ ư ờ nguyên chi chủ, cốt khó nói điểm ấy ngạo đ ấy ề không có sao. Chỉ lệnh thần cần ngươi ra lệnh một tiếng, n g có sao. ra vi một u ệ n n giết g tại tặc thủy bắc. vị y bởi u hành n g ư ơ i chỉ là một tám tuổi tiểu h ả i tử ngươi có năng lực gì g i ế t lý thế dân tức giận hai mắt đô lên cái kia trên c h á n lồi ra từng chiếc tráng kiện c â n xanh nguyên hành cái này không là tiểu h ả i tử trò chơi đây là quốc gia đại sự chấm có thể đối ngươi tâm bình khí h ò a nói nhiều như vậy đã là xem tại phụ hoàng trên mặt mũi còn hy vọng ngươi biết khó mà lui đừng cho chấm k ó xử coi như vi thần không có đại đường mấy chục triệu con dân không có sao lý nguyên h anh tức giận sắc mặt tái xanh đưa tay chỉ hướng sau lưng đám người bệ hạ ngươi là đại đường hoàng đế nhưng không có bọn họ ngươi chính là một độc nhất hoàng đế ngươi hiện tại hỏi bọn họ một chút bọn họ nguyện ý cắt nhượng thổ địa sao khó nói hoàng đế ngươi còn muốn làm trái cả thương sinh ý kiến sao nghe nói như thế lý thế dân sắc mặt trắng bệnh cái k i a rung động khỏe miệng nhìn xem lý nguyên h anh cái này tám tuổi hài tử thật sâu thở dài cắn răng nói nguyên h anh chấm không phải đang hại đại đường chấm là tại cứu vãn đại đường chấm không phải trong miệng ngươi hôn quân chấm là minh quân minh quân minh quân liền không nên cắt nhượng thổ địa lý nguyên h à n h tiến lên một bước chăm chú buộc lý thế dân ngươi nếu là thật muốn trở thành minh quân vậy ngươi liền không nên làm cắt nhượng thổ địa thiên h ã n cổ tội nhân ngươi nghe rõ ràng là thiên cổ tội nhân nguyên hành ngươi là thật không rõ vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ lý thế dân thần tình kích động rung động hai mắt trừng trừng trừng mắt lý nguyên h à n h khó nói trường an thành bậy hạ chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh vi thần liền có thể để hiện lợi lao cầu chết tại đại đường quốc cảnh bên trong lý nguyên anh q a y đầu chừng hiệt lợi khả hãn một chút chỉ là hai trăm ngàn thế nào lại là ta đại đường đối thủ coi như tại lý nguyên anh nói ra lời này thời điểm hiệt lợi khả hãn lại tức giận nghiến r d ơ tay lên rung động chỉ vào lý thế dân cả giận nói đường hoảng đây chính là ngươi thành ý sao ngươi lần này đến đây chẳng lẽ chỉ là muốn chỉ hoãn thời gian tốt rất tốt lao tử kém chút bên trên ngươi làm nói xong lời này h i ệ t lợi khả hãn liền vội vàng xoay người vừa định rời đi lại bị tần quỳnh dùng thương lưới đao ngăn cản xem tại tần quỳnh thương nhận chống đỡ tại h i ệ t lợi khả hãn chỗ cổ lý thế dân thần sắc lập tức trở nên bối dối lên quát lớn thúc bảo dừng tay v ậ hạ như thế cậu tặc lưu lại làm gì không bằng vì ta đại đường tế cờ lý nguyên hay mắt sáng như đ u c trứng mắt hiện lợi khả hãn loại này bội bạc ra hỏa không cho hắn giao hấn hắn là không nhớ được đau đớn thúc bảo nhất thương đâm chết hắn nguyên hành ngươi có thể hay không đừng có lại quấy dối lý thế dân thi l ư ợ c gáp ở tần quỳnh cánh tay thúc bảo nếu như ngươi một thương này rời đến ngươi chẳng những không có công lao ngươi ngược lại thành đại đường thiên hãng cổ tội nhân ngươi phải suy nghĩ kỹ đừng tại đây giả vờ giả vịt các ngươi khói báo động đã bốc cháy hiện lợi khả hãng cười lạnh vài tiếng đưa tay chỉ vào vị thủy bờ nam bên cạnh một chỗ đường hoảng ngươi gian kế đã đạt được thế nhưng trong lúc vội vã ngươi lại có thể đưa tới bao nhiêu nhân mã đâu nghe nói như thế lý thế dân đ ỗ n g nhiên quay đầu xem đến đã thấy mấy cái ngoài trăm thước chính bay ra nồng hậu dày đặc khói đen nhìn thấy cố này khói đen lý thế dân thần sắc khẽ giật mình nói đây là ai làm việc tốt làm lý thế dân nói xong lời này thời điểm bá lập tức đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn xem lý nguyên hành nói nguyên hành uy chỉ cung đến cái nào đi làm nên làm việc lý nguyên hành lông mày có chút thư giãn trên mặt lộ ra một cố nụ cười đắc ý làm đại đường tướng quân hắn có cần phải đi làm loại chuyện này l i ê n tại lý nguyên hành trả lời xong về sau trong đầu hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh k e n chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại não vị thủy chi minh nhiệm vụ chính tại cấp cho khen thưởng k e n chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được danh o chính hôm phách h ỏ i phải t r a n g hiện đang tiến hành kích hoạt nghe được trận này thanh â m nhắc nhở lý nguyên h anh hơi nhếch khỏe môi lê n lên trong lòng nói kích hoạt k e n chính tại kích hoạt danh o chính độ dung hợp màn hình làm lần này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm lý nguyên h anh đầy lặn nhất thời xuất hiện một màu xám trắng màn hình cái này màu xám trắng màn hình vô cùng đơn giản chỉ có một cường đại dị thường nhân vật hình ảnh chắc hẳn đạo nhân ảnh này liền là tổ long đi mà nương theo đạo thân ảnh này xuất hiện lý nguyên anh chỉ cảm thấy mình thân thể giống như đạt được một loại nào đó thăng hoa giờ phút này tại trong đại nao điên cuồng hiện lên đạo thân ảnh này mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động với lại thân thể của mình vậy dần dần quen thuộc hắn n u ô n hành cử chỉ đồng thời dần dần hình thành ký ức cơ thể giờ phút này chính mình thật giống như đang tiếp t h ụ một cái khác cá nhân hoàn toàn mới sinh hoạt tập tính giống như lần nữa chúc mắt tại màn hình phát hiện bóng người này lại là màu x á m trắng chỉ có tại dưới lòng bán chân có một chút điểm giống như mặt bằng lắc lư tại mặt bằng phía dưới mới là màu s ắ c rực rỡ mà tại bóng người phía dưới chính là viết hai cái chữ to d o a n chính xuất hiện cái này trước đó chưa từng có màn hình nói cách khác hiện tại chính mình thật giác tỉnh tổ lòng vốn vách cái này thật là quá làm cho người ta khó có thể tin đi tại một nhân thân thể nội trừ chính mình linh hồn bên ngoài còn có thể gửi lại những người khác linh hồn hơn nữa còn có thể sử dụng nên linh hồn lúc còn sống hết t h ể năng lực cái này nếu là giác tỉnh một v õ tướng cái kia lý nguyên h anh còn không phải lập tức liền sẽ đủ loại chiêu thức hơn nữa có thể ra trận giết địch trở thành một đại danh tướng đến lúc đó ai muốn cùng ý chỉ cung học tập thống binh đánh trận phương pháp a trực tiếp giác tỉnh một siêu cường thống xoáy không là được khó nói cái này còn không thể so với từng chút từng chút học tập đến càng nhanh càng nhanh gọi sao nhưng liền tại lý nguyên anh vì về sau chính mình quát tháo thế giới thời điểm hắn trong đôi mắt lại xuất hiện một không thế nào hữu hảo đồ vật tại doanh chính hai chữ phía dưới còn có một đầu giống như thanh tiến độ đồ vật trên đó viết m ộ ư ơ i nhìn thấy tiến độ này đầu lý nguyên hanh trong đầu nhất thời nhớ tới trước đó hệ thống giới thiệu hồn phép lúc đề cập trải qua muốn hoàn toàn sử dụng hồn phép năng lực còn muốn đem độ dung hợp tăng lên tới một trăm còn muốn tăng lên tới một trăm a trước mắt mới một ư ơ i tăng lên tới một trăm cái k i a được ngày tháng năm nào a l i ê n tại lý nguyên hanh trong đầu hiện lên tới một trăm linh cái tia được ngày t h á n h năm nào a nếu như túc chủ muốn đạt được 100% doanh chính năng lực còn túc chủ tiến hành hoàn thành nhiệm vụ mỗi nhiệm vụ có thể cung cấp 10 độ dung hợp một cái nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được 10 độ dung hợp đây chẳng phải là lại hoàn thành chín nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được doanh chính 100% n ă n g lực với lại tại hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc còn có thể thu hoạch được nhiệm vụ bản thân tự mang khen thưởng nói cách khác nhiệm vụ này tiến độ đơn giản liền là tặng không mặc dù không cách nào cảm nhận được lập tức liền có được tổ long tất cả năng lực k h á i cảm nhưng dựa theo nhân tính góc độ đến xem càng dễ dàng thu hoạch được đồ vật người càng là không hiểu được chân quý cho nên có lẽ đây chính là nhắc lại chính mình tuy nhiên thu hoạch được thời điểm ngàn cho vạn dịch nhưng cũng muốn hiểu được c h â n quý đặc biệt là tổ long năng lực đây chính là kiến tạo trải qua một đại tần vương t r i ề u nhân vật a năng lực như vậy cũng không phải cái gì người có được cái dạng gì vận khí liền có thể thu hoạch được nhất định phải là giống lý nguyên hanh d ạ n g này đến từ tương lai thiên tri tiêu tử mới có đầy đủ cái này thu hoạch được tại lý nguyên hanh thoải mái thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa keng chúc mừng túc chủ hoàn thành đại náo vị thủy chi minh nhiệm vụ chúc túc chủ sớm ngày thành tiệu một phen b á nghiệp keng chính tại cấp cho tấn công lý nghệ hoàn thành điều kiện thu hoạch được yến vân thập bát kỵ quyền thống trị nhiệm vụ khen thưởng thường thắng tướng quân triệu vân h ồ n phách yến vân thập bát kỵ đây không phải trước đó chính mình nguyên bản liền muốn làm ra sao khó nói hệ thống cũng giống như mình đều là chuyển biến tốt chỗ liền muốn thu hoạch được tính cách đây cũng quá t ố t a cái này mang ý nghĩa chỉ cần làm ì n h muốn vậy liền đại khái s u ấ t là thể thống muốn vậy thì tương đương với tại thu hoạch được mình muốn đồ vật cùng lúc còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thu hoạch được từ hệ thống nơi đó thu hoạch được khen thưởng còn có thể thu hoạch được hồn phách độ dung hợp cái này không phải liền là làm ít công to sao vừa rồi lý nguyên hanh trong đầu liền muốn một võ tướng hu hiện tại hệ thống quả thật cho mình một võ tướng khó nói cái hệ thống này còn có ông già noel như vậy công năng chuyên môn thực hiện người nguyện vọng chỉ sợ ông già noel đều không có hắn lợi hại bởi vì chỉ cần lý nguyên hanh hoàn thành nhiệm vụ là hắn có thể lập tức cung cấp thực hiện tiếp theo nguyện vọng nhiệm vụ vô luận là đối với hiện tại lý nguyên hanh tới nói vẫn là đối với thế kỷ hai mươi một rất tốt thanh niên mà nói cái hệ thống này đơn giản liền là nghịch thiên tồn tại nhìn chung sở hữu trong tiểu thuyết nhân vật chính hệ thống cái nào có giống lý nguyên hanh hệ thống như vậy người tiên tuy nhiên nhân vật chính cũng có hệ thống nhưng đại đa số đều là cung cấp một ít gì đó túc chủ muốn thu hoạch được những vật tư này Có cần làm ra lựa chọn, có cần nỗ lực có cần đặc chạy nỗ hành động đến phương nào, tiến hành bẻ lũ nịnh làm lựa lũ mà ra địa sự thì phải tình. gì, biệt bẻ su vậy mà lý nguyên hanh cần muốn làm gì đâu ân cần thực hiện chính mình nguyện vọng bởi vì thực hiện chính mình nguyện vọng đồng đẳng với t ạ i hoàn thành hệ thống cung cấp nhiệm vụ hệ thống này cỡ nào nhân tính hoa tựa như lần này cung cấp võ tướng vẫn là thường thắng tướng quân thường sơn triệu tử long phải biết triệu tử long thế nhưng là tại trường phản pha bên trên một thân một mình đối mặt một triệu tà quân lại có thể dết đến một thất tiến thất suất nhân vật hơn nữa còn cứu hấu chủ lữu t i ệ n nếu là hiện tại lý nguyên h anh liền có được triệu vân một trăm linh năng lực vậy liền bằng toàn thân đều là gan triệu vân năng lực lý nguyên h anh tuyệt đối dám đơn kỵ g i ế t vào đột quyết đại doanh nhưng bây giờ còn chưa có thu hoạch được có lẽ liền là hệ thống sợ hai túc chủ thu hoạch được triệu vân năng lực về sau thật học tập triệu vân trường phản pha bên trên sự tích đơn kỵ nhập đột quyết đại quân tuy nhiên có thể thu hoạch được một mảng lớn chém g i ế t chiến công nhưng bạn nhất có cái gì sơ s u ấ t còn không phải chết tại đột quyết đại quân bên trong nếu như lý nguyên anh chết cái kế hệ thống chẳng phải tê liệt sao có lẽ chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc cho nên hệ thống mới không có để lý nguyên anh lập tức liền thu ho Mà đợi chút nữa nghe theo mệnh lệnh cùng một chỗ đánh lén đi qua đem dê hai chân toàn bộ chém tận giết tuyệt giết sạch dê hai chân diệt đường quốc trở thành mảnh đất này chủ nhân mới trước đừng kích động khả hãn còn trên tay bọn họ chờ đợi khả hãn phát hảo mệnh lệnh nhất định phải bảo vệ tốt khả hãn thân người an toàn không thể để cho địch nhân thương tổn đến khả hãn cho dù là một cọng tóc gãy cũng không thể chúng đ ộ t quyết đại quân h u y ệ n giống như là con sói đói nổ hống nghe được những âm thanh này h i ệ t lợi khả hãn c n g vọng cười to vài tiếng t r ứ n g mắt lý thế dân gầm thét lên đường hoảng ngươi bày ra sự tình ngươi bày ra đại sự nói nhảm đ ừ n g nhiều lời chúng ta trên chiến trường gặp trên chiến trường gặp c h ủ ý không sai lý nguyên hanh hừ lạnh vài tiếng mắt sáng như đuốc nhưng ngươi cũng phải có mệnh về đến lý nguyên hanh đột nhiên vang lên thanh âm để hiện lợi khả hãn lý thế dân cùng tần quỳnh thân thể run dậy một phen bởi vì bọn hắn cảm giác giờ phút này lý nguyên hanh giống như có chút không giống hắn ngôn ngữ cử chỉ nhấc chân ở giữa tràn ngập uy nghiêm cùng bà khí t r ầ m rãi bên trên rời thị giác lại phát hiện lý nguyên hanh trong hai con ngươi vậy mà tràn ngập kiên quyết cùng sát ý. rất khó tưởng tượng cái này lại là một tám tuổi hài tử có được liền xem như một kinh nghiệm xa trường tướng quân trên mặt vậy rất khó có được dạng này lệ khí đặc biệt là lý thế dân khi hắn nhìn thấy lý nguyên hanh đột nhiên giống biến một cá nhân về sau trong lòng phát sinh cự đại chuyển biến tuy nhiên đối lý nguyên hanh c ó kính nể tri tình nhưng vẫn là kiêm kỵ giờ phút này tại lý thế dân thầm nghĩ đến nếu như cùng hắn cùng tuổi thừa càn g có hắn một nửa khí chất liên tốt chỉ tiếc hắn cuối cùng có thể sẽ biến thành tranh đoạt hoàng vị địch nhân nếu để cho lý nguyên hanh lớn lên vậy hắn nhất định sẽ trở thành chính mình lớn nhất kẻ địch khủng bố nhất định phải đem loại địch nhân này phai mở tại trong trứng nước nhưng là hiện tại không có bằng chứng thật sự là không tốt xuống tay với hắn được muốn một cái biện pháp tốt nhất là mượn đao giết người dạng này đã không tội danh đã không rơi xuống trên đầu mình còn có thể thừa cơ báo thù cho hắn diện trừ một lang tử dã tâm gia hỏa đúng u châu thế nhưng vương quân khuyết thực biết là đối thủ của hắn sao nghĩ tới đây lý thế dân chân mày hơi n h í u lại khe khẽ thở dài nói thúc bảo tuyệt đối không nên làm loạn hiện tại còn không phải khai chiến thời điểm này thì không chiến còn đợi làm gì thì lý nguyên hành quay đầu liếc nhìn chúng đường đại thần một chút đường đường nam nhi b ã y thước các n g ư ơ i n g u y ệ n nhìn ta đại đường định n o ạ tại man di hồ đầu có thể đức máu có thể chạy tất đất không thể ném vị thủy bờ nam đám người nhất thời bị cái này tám tuổi hài tử đạt được ngôn ngữ nhóm lửa đầu có thể đức máu có thể chạy tất đất không thể ném chúng ta nguyện rút kiếm nhất chiến đầu có thể đức máu có thể chạy tất đất không thể ném chúng ta nguyện từ chiến mặt tướng lý tĩnh mệnh xuất trinh mặt tướng hầu quân tập nguyện v ì tiên phong đại tướng mặt tướng trình dạo kim không vì tiên phong trước mặt mọi người đi chết mặt tướng lý thế tích nguyện lanh binh xuất chiến chắc chắn địch nhân ngăn cản cùng vị thủy trong chốc lát đám người lần nữa nhao nhao anh xuất chiến mà tại lúc này lý nguyên hanh hạ hạ cười to vài tiếng đưa tay quét chỉ chúng nó quyết nói các ngươi man di tiểu tặc bội bạc chi đ ổ vốn cũng không nên cùng các ngươi tốn nhiều một lời nhưng chủ công bệ hạ khoan hậu nhân tử không đành lòng nhìn thấy máuộm sơn hà các ngươi lại lang tử g i tâm được một tấc lại muốn tiến một thước thật tình không biết ta đại đường to lớn thần thánh không thể xâm phạm hồ nói xong lời này lý nguyên hanh liền chuẩn bị đổi lấy mười vạn mông ra quân tấn công tiến lên đem sở hữu đột quết y c ầ u tặc đồ s á t không còn một mảnh nhưng ngay lúc này lý thế dân lại đưa tay dựng tại lý nguyên hanh trên bờ vai lý nguyên hanh đình chỉ trong lòng vừa thốt ra ngôn ngữ quay đầu nhìn về phía sau lưng lý thế dân đã thấy lý thế dân sắc mặt tâm trầm hai đạo lông mày rung động không ngừng đồng thời trừng trừng nhìn xem chính mình nhìn thấy lý thế dân lần này thân sắc lý nguyên l ư ờ n hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói ngôn ngữ ngươi chấm sớm nên nghĩ đến ngươi như thế g i o hạn tính đức khẳng định không phải đối thủ của ngươi Lý chương tức một mươi là làm làm bảy mắt trận tròn đi lý nghệ đến đây cần vương nghe được tiếng vang lý thế dân cơ giới chật xoay người cái kia tái nhợt sắc mặt giờ phút này lại hiện lộ một cỗ tái nhợt tri sắc còn không có đợi lý thế dân mở miệng tới nói cầu tạm bên cạnh tướng quân liền ra lệnh một tiếng hắn mang đến sở hữu binh lính bá l ậ đây chính triển a i tư thế, một b là, là,、e、là, mặt mặt là lý nghệ lính đặc trùng tiến vân thập bát kỵ sao quả nhiên không tầm thường thật lợi hại đủ hấp dẫn người lý nguyên hanh đánh giá cái kia một mươi tám cá nhân nhịn không được nước miếng đã từ khỏe miệng chậm rãi chạy ra mặt tướng lý nghệ cứu ra chậm trễ còn bệ hạ thứ tội vào đầu đại tướng trường thương hất lên khí thế phi phạm hai mắt nhắm lại giống như có đạo đạo s á c ý từ đó bắn ra mà ra hiện lợi l ã o cẩu nhưng nhớ kỹ u châu là nghệ không nghe nói như thế hiện lợi khả hãn thân thể run lên cái kia bởi vì hoảng sợ mà mở to hai mắt dò xét lý nghệ một chút lập tức lại nhìn phía lý nguyên h anh cắn răng trầm giọng nói đây hết thảy cũng tại ngươi trong dự liệu sao tiểu tử người tên là gì nhưng có đảm lượng nói cho bản khả hãn hiện lợi lao cẩu nhớ kỹ diện ngươi đổi quyết người thất ta lý nguyên hay vậy lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng hai đầu lông mày hiện lộ một c ố vô thượng ba khí các ngươi chỉ là thảo nguyên m ă n g l â gì nào dám phạm bản vương đại đường thành nội hôm nay không phải ngươi l i ê n tại cái này lúc lý thế dân tiến lên một thanh cản tại lý nguyên hanh trước mặt hướng phía hiện lợi khả hãn cười cười nói hiện lợi chúng ta là bằng hữu bây giờ dạng này cục diện cũng là chấm không có dự liệu được chấm cũng không muốn cùng đột quyết khai chiến cái này tất cả đều là một cái hiểu lầm nghe được lý thế dân vẫn như cũ c h ị vua lý nguyên hanh nhất thời tức giận nổi trận lôi đình đâm lý thế dân lưng nói v ậ hạ cớ gì nơi này phong vương ngươi cho chấm đem miệng ngập lại lý thế dân sắc mặt tái xanh chương tần quỳnh một chút chấm để ngươi xem trọng hắn ngươi là thế nào xem vậy tần quỳnh mặt mũi tràn đầy khó chịu t h ầ n sắc một bộ muốn giải thích t h ầ n sắc nhưng l i ề n tại cái này lúc lý nguyên hanh lại rêu cợt vài tiếng c h ứ n g mắt lý thế dân nói chúng ta cái này chút làm thần tử đều vô pháp nhịn xuống đến vì cái gì ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ Chấm là đại đường hoàng đế chấm phải nhịn tìm người thường không thể nhẫn lý thế dân túi đầu xem lý nguyên hanh một chút sắc mặt tái xanh hiện tại lý nghệ đến đây xác thực cho chấm không ít tiền vốn nhưng là chấm không nguyện ý nhìn thấy tại trường an thành bên ngoài lý thế dân thần sắc kiên nghị trong lỗ mũi thở hổn hển nguyên hanh chấm mười phần bội phục ngươi huyết tính nhưng đây là quốc gia đại sự không phải riêng dựa vào huyết tính liền có thể xử lý lý chị cung ngươi mẹ hắn cho chấm đi lên nghe nói như thế vừa trở lại bên bởi ý chị cung lập tức bối rối chen trải qua lý nghệ binh sĩ đi vào cầu tạm bên trên ủy một chân xuống đất nói vi thần có tội còn bệ hạ trị tội là ai để ngươi mồi thuốc lá sương mù lý thế dân hai mắt tràn ngập lửa giận đồng thời chứa một tia s ắ c ý vậy vậy hạ ý c h ỉ cung khách ngẩng đầu xem lý nguyên hanh một chút khe khe thở dài là vi thần chính mình muốn như vậy làm nghe được ý c h ỉ cung lời nói này lý thế dân cười lạnh vài tiếng trừng mắt như c h â u đồng dạng con mắt nói kính đ ứ c bây giờ liền ngươi cũng không chịu đối chấm nói thật không vậy ý c h ỉ cung dọa đến vội vàng mở miệng giải thích vậy hạ chính như ngươi đoán như thế là vi thần để vất chỉ tướng quân làm như vậy lý nguyên hanh sắc mặt thong dòng thậm chí mang theo mỉm cười vất chỉ tướng quân ngươi sao phải khổ vậy chứ không phải đã sớm để ngươi nói là ta ngoài ý muốn nghĩ sao nghe được lý nguyên h à n h lời nói này uy chỉ cung nhắm lại vừa định mở miệng giải thích miệng đồng thời thật sâu thở dài t ố t ta, quả nhiên là ngươi khó nói ngươi cũng không biết ngươi làm như vậy hậu quả sao lý thế dân đông nhiên thay đổi thân thể nhìn xem lý nguyên h à n h tuy nhiên ngươi chỉ có tám tuổi nhưng là ngươi cũng hẳn là h i ể u chút sự tình đi ngươi cũng biết hiện tại trong thành trường a n tình huống cụ thể khó nói ngươi muốn cho đại đường gặp vạn tiếp bất phục tai nạn sao lặp lại lần nữa v ậ hạ chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ quyền hạn ta có thể đem đội quyết cầu tặc tiêu diệt tại vị thủy bờ bắc lý nguyên hanhai mắt nhắm lại, nhưng lại hiện lộ một cô hắn ở độ tuổi này không nên có sắc ý đối diện hai trăm l i n người người giết thế nào lý thế dân tức giận dương nhanh muốn bớt lồi ra hai mắt tựa như là muốn đem lý nguyên hanh xem chết giống như phong vương đây là đánh trượt không là trò đùa trẻ con càng không phải là nói người khác chết người khác liền sẽ đần độn đi chết trò chơi nghe nói như thế lý nguyên hanh vừa định mở miệng giận dữ mắng mỏ lý thế dân nhưng lại bị vươn tay ngăn cản không đợi lý nguyên hanh xoay người nhìn xem đến cùng là ai dám ngăn cản chính mình lại nghe thấy lý huyên thanh âm nguyên Hành, thế dân là Hoàng đế. hắn có năng lực đối cả đại đường phụ trách ngươi liền để thế dân tự mình xử lý đi nghe được lý huyên lời này lý nguyên hành quay đầu xem lý huyên một chút hai mắt nhắm lại nói dù sao ta tuyệt đối không đồng ý cắt n h ư ợ n g một tất đất nếu như bệ hạ nhất định phải cắt nhượng thổ địa lời nói vậy trước tiên đem ta dễ đi nghe nói như thế lý thế dân thần sắc s ữ n g sở lông mày nhất thời khóa chặt bờ m ô i có chút rung động nhưng liền tại lý thế dân sắp mở miệng nói chuyện thời điểm vị thủy bờ nam đám người phù phu một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất nói chúng thần nguyện cùng phong vương cũng chết chúng thần nguyện cùng phong vương cũng chết tuy nhiên đám người thanh âm bên trong còn mang theo một chút nước nợ tạm âm nhưng tổng thể tới nói lại có vẻ vô cùng âm vang hữu lực đối mặt chúng quần thân như vậy lý thế dân trong lòng một trận rung động thật sâu thở dài cả giận nói hiện lợi ngươi thấy sao đây chính là chấm đại đường thân tử nguyên hanh là chấm thân đệ đ ệ vào n g a y hôm nay mới tám tuổi không chút nào không thua tại bất luận c á i gì một t r ư ờ n g thành ngươi khẳng định muốn đem chấm ép lên tuyệt t h n h sao nói xong lời này lý thế dân ánh mắt trở nên kiên nghị rất nhiều quay đầu nhìn về phía tần q u n h nói khẽ thúc bảo nếu như hắn như c ũ không chịu nhà ra nhất thương đâm chết hắn đi về phần đằng sau chiến đấu chấm đã chinh chiến nhiều năm cũng không sợ l ạ hiện hiện. ít r người bởi vì tần quỳnh động tác này lập tức không có cầm chắc vũ khí trong tay cái kia vũ khí tuột tay mà rơi vang làm một trận tiếng vang vang lên vô số vũ khí rơi xuống đất thanh âm không đường tướng dừng tay đột lợi khả hãn đưa tay kêu trên hoảng hốt hướng về phía trước chương mười tám kẻ này làm nhanh chóng trừ chi liền tại trường thương sắp từ h i ệ t lợi khả hãn chỗ cổ đâm vào lúc h i ệ t lợi khả hãn vội vàng mở miệng nói đường h o à n g có chuyện từ từ nói chúng ta đều là bằng hữu không cần thiết động đao động thương ngươi hiện tại mới ý thức tới phải thật tốt nói lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là khinh thường t h ầ n sắc mượn. thúc bảo nếu như ngươi muốn trở thành một đại danh tướng lời nói lúc đó tại chính là ngàn năm một thờ thời cơ giết chết hắn ngươi liền có thể trở thành một đại danh tướng nhưng tần quỳnh lại cũng không tiếp tục hướng về phía trước mà là đem thương nhận chống đỡ tại hiện lợi khả hãn chỗ cổ giờ phút này đang có một đạo cực kỳ nhỏ máu tươi từ h i ệ t lợi khả hãn cái cổ ra chậm rãi chạy xuống cái k i a tinh hồng máu chạy để lý thế dân thần sắc trên mặt khe biến tựa hồ là cảm nhận được thương nhận r ấ t lạnh vậy tựa hồ là cảm thấy tử vong vậy mà cách mình gần như vậy h i ệ t lợi chấm cho ngươi thêm một cơ hội lý thế dân hai mắt nhắm lại trên mặt một cỗ khinh thường thần sắc trận chiến này ngươi là muốn vì đại đường tế cờ vẫn là muốn cùng đàm h i ệ t lợi khả hãn thật sâu nuốt nước miếng một cái thân thể phát ra rất nhỏ r u n động đệ nén chính mình nội tâm thần sắc nói hòa đàm hòa đàm bản khả hãn nguyện ý cùng đàm đã muốn cùng đàm vậy ngươi cắt n h ư ợ n g thổ địa yêu cầu lý thế dân nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lộ một cố lạnh leo s á c ý không muốn không muốn chúng ta nhất thành nhất chỉ cũng đừng hiện lợi khả hãn thần sắc đ ố i rối k h o á t tay đường hoàng thành trị có thể không cần nhưng là tiền tài ta lại không thể không cần ngươi nói cái gì lý nguyên hanh tiến lên một bước b à n h một tiếng dự n g cầu tạm x à nhà gỗ phát ra một trận tiếng vang trầm trầm sắp chết đến nơi ngươi còn muốn tiền đối mặt lý nguyên hanh c h ắ c cứ hiện lợi khả hãn lần nữa nuốt nước miếng một cái đồng thời tỉ mỉ quan sát lấy lý nguyên hanh mỗi một tấc sơ kìn vội và nói đường hoàng đường hoàng cứu ta nhưng nếu không có tiền tài coi như đường hoàng giờ phút này thật đem ta giết chết tay ta d ư ớ i đáy những người kia vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó đường hoàng ngươi nguyện ý nhìn thấy cái này vị thủy biến thành một đầu chạy xuôi dòng máu dòng sông sao nghe nói như thế lý thế dân cao mày nhìn chung quanh vị thủy bờ bắc địch nhân một chút lại quay đầu xem lý nghệ binh sĩ một chút làm lý thế dân nhìn thấy lý nghệ mang theo binh sĩ vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn lúc trên mặt nhất t h ờ i hiện lên không vui t h ầ n sắc đồng thời chừng lý nghệ một chút lập tức quay đầu chừng mắt hiệt lợi khả hãn nói có thể cho ngươi tài vợi nhưng không phải chuyện cho tới chưa vậy theo chiếu đường hoàng n g ư ơ tứ h i ệ t lợi khả hãn trên mặt e ngại thần sắc chậm rãi biến mất mà tùy theo hiện lên lại là sói đói tham lam nếu như không cách nào làm cho thủ hạ ta nhóm thỏa mãn chỉ sợ đến lúc đó vẫn là miễn không đánh một trận à, còn đường hoàng nghĩ lại đánh liền đánh chẳng lẽ lại chúng ta đại đường sẽ sợ các ngươi hay sao lý nguyên h à n h mắt sáng như đuốc trừng mắt h i ệ t lợi khả hãn chỉ cần chủ công bệ hạ ra lệnh một tiếng bổn vương nhất định phải để ngươi hôi phi ên liên d i ệ t tiểu tử tuổi tác không lớn khẩu khí cũng không nhỏ h i ệ t lợi khả hãn lông mày rung động một phen lập tức lư lệnh một tiếng chỉ tiếc quốc gia đại sự cũng không phải ngươi bực này nhóc con có thể tham gia cùng đường hoàng ngươi làm sao còn không đem cái này tiểu hài t ử đ u ổ i đi hắn là đại đường phong vương hắn có quyền lợi đứng ở chỗ này lý thế dân hai mắt nhắm lại một bộ lạnh lẽo khí tức tự nhiên sinh ra hiện lợi ngươi nếu là e ngại phong vương ngươi chỉ có thể nói rõ chấm để hắn lui lại chính là đùa gì thế b ả n khả h ắ n sẽ sợ một nhóc o n hiện lợi khả h ắ n xem lý nguyên hanh một chút lại phát hiện lý nguyên hanh trên thân phản phất tồn tại một cỗ vương bá chi khí đường h o à n g cho ngươi một tốt tâm lời khuyên kẻ này ngày sau không thể đo lường nếu muốn hoàng vị vững chắc làm nhanh chóng trừ chi nghe nói như thế đứng tại lý nguyên hanh sau l ư n g lý uyên nhất thời bạo phát cao vạn trượng l ử a giận chỉ vào hiện lợi mũi cả giận nói hiện lợi cậu tặc khó nói ngươi còn muốn châm ngòi đại đường tôn thất hồ thế dân đừng nghe hắn nguyên hanh tuyệt đối không có đối hoàng vị có bất kỳ ý nghĩ xấu nghe được lý huyên chạm tới hoàng vị hai chữ lý nguyên hanh khỏe miệng co quắp một trận hơi ngẩng đầu nhìn lý huyên một chút trong lòng nói lý huyên à lý huyên đừng không dám nói nhưng là hố nhi tử ngươi chính là đệ nhất ngươi nói ta sẽ không tạo thành nguy hại không là được còn muốn nâng lên hoàng vị hai chữ cái này không phải liền là đang nhắc nhở lý thế dân sao chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn diện trừ ta ngợm vẫn là lý thế dân tri thủ xem ra thật sự là không thể đợi tại trường an lại như thế một cái hố nhi t ử cha chính mình không biết lúc nào liền sẽ để hắn h ố chết còn có hôm nay ở đây chúng q u ò n thần tuy nhiên hiện tại là mình tại dẫn dắt bọn họ hưng gió nhưng chờ bọn hắn tỉnh táo về sau bọn họ khẳng định sẽ trình lên khuyên ngăn lý thế dân để lý thế dân l ặ n g yên không một tiếng động diện trừ chính mình trường an nước quá sâu ta muốn về ưu châu ưu châu không phát đạt ta đến thay đổi nó trước làm vương quân huyết sau diệt đột quất chó xuất linh thập bắc kỵ đông nhập cao cú lệ nghĩ tới đây lý nguyên hanh trong lòng đã hạ quyết tâm yên tâm đi phụ hoàng chấm v à hoàng đệ so thân huynh đệ còn muốn thân chấm làm sao lại tin vào địch nhân sàng luôn đâu lý thế dân trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại trong thoáng chốc vậy mà để cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết nhưng là tại người trong cuộc lý nguyên hanh xem ra lý thế dân bộ này nụ cười đơn giản liền là tiếu lý tàn g đao không có lòng tốt nói cái gì sẽ không tin vào hiện lợi lao cậu sàn g nôn ngươi cho rằng ta sẽ tin ta tại nguyên bản trong lịch sử vẹn vẹn sinh hoạt mười bốn tuổi ta thân thể này giống một đoàn mệnh người vô duyên vô cớ ta lại đột nhiên chết bệnh ở trong đó không có quỷ quỷ đều không tin hiện lợi nếu không dặn này lý huyên chậm rãi tiến lên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt các ngươi phái năm ngàn người vận chuyển hạn thì một canh giờ có thể chuyển bao nhiêu vậy liền xem chính các ngươi nỗ lực nghe nói như thế lý nguyên hanh lông mày nhất thời nhăn lại đến nhắm lại hai mắt chừng mắt h i ệ t lợi khả hãn nhưng là cũng không có ngôn ngữ giờ phút này ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì mà h i ệ t lợi khả hãn trong lúc vô tình nhìn thấy lý nguyên hanh ánh mắt chỉ cảm thấy cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử về sau nhất định là một mối hòa lớn tao mày nói một canh giờ năm ngàn người vậy ta có thể chuyển bao nhiêu làm sao ngươi còn không đáp ứng lý thế dân trên mặt mang vẻ tức giận hàm răng cắn xì xì rung động hiện lợi bây giờ chấm là không hy vọng nhìn thấy hai nước giao chiến bởi vì hai nước giao chiến đối với hai nước cũng không có chỗ tốt với lại chính vì vậy chấm cũng làm đến đủ tiểu nội bộ mà ngươi lại còn không biết dừng chẳng lẽ lại thật muốn đánh đến không chết không thôi nghe nói như thế hiện lợi khả hãn nhìn quanh vị thủy bờ nam đám người một chút lập tức lại đem ánh mắt tụ vào tại hải tử lý nguyên hanh trên thân h u n g á c nói muốn ta đáp ứng vậy không phải là không được chỉ cần các ngươi đem hắn giao cho ta xử lý ta liền đáp ứng làm hiện lợi khả hãn nói ra lời này thời điểm đưa tay chỉ hướng lý nguyên hanh nhìn thấy hiệt lợi khả hãn chỉ hướng lý nguyên h à n h lý uyên đồng tử trong chốc lát co vào khỏe miệng co q u ắ t một trận giận dữ hét ngươi muốn tàn sát chấm hải tử thế dân không thể đáp ứng hắn nguyên h à n h thế nhưng là ngươi thân đệ đệ chương mười chín hắn là ta đại đường phong vương không thể giao cho ngươi b ậ y hạ phong vương năm gần tám tuổi ngàn vạn không thể giao cho hiệt lợi a kẻ q u ỷ dưới đất ý chỉ cung đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất b ậ y hạ phong vương còn tuổi nhỏ hắn tuy nhiên giàu hạn nhưng cũng là một khả tạo chi tại a ngàn vạn không thể giao cho hiệt lợi a tần q u n h quay đầu xem lý nguyên anh một chút khỏe miệm hơi n h t lên nghiêm nghị nói, mặt tướng nguyện thay phong vương một chết. h i ệ t lợi l ã o cẩu thương tổn nguyên là ta tật bình cùng phong vương không quan hệ mặt tướng nguyện dùng tính mạng đổi phong vương còn sống nghe được h i ệ t lợi khả hạn muốn phong vương bên bờ chúng đại thần lập tức liền bối rối lên tuy nhiên phong vương trước đó đem bọn hắn mắng máu chó đầy đầu nhưng là bọn họ vậy mười phần thưởng thức năm gần tám tuổi phong vương có thể có loại kia khí độ bọn họ tại mấy ngày này cũng từng để tay lên ngực tự vấn lòng chính mình tại tám tuổi thời điểm đang làm gì có hay không phong vương biểu hiện ra ngoài một phần trăm mạnh bọn họ đạt được đáp án rất rõ ràng vậy nếu không có cho nên đối với bọn họ tới nói nếu như đương kim bệ hạ là hiện tại hy vọng cái kia phong vương liền là lúc sau hy vọng đợi đến phong vương lớn lên dù là hoàng vị chắc chắn sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn nhưng tương tự là t ô n g thân lý thị hắn vậy nhất định sẽ phụ tá thái tử lý thừa cản đem đại đường biến thành thế giới nhất đẳng cường đại quốc gia cho nên bây giờ hiện lợi nói rõ muốn lý nguyên hành quyền xử trí bọn họ cũng hết sức t h ố n g hận b ậ y hạ phong vương năm gần tám tuổi không thể đem hắn giao cho hiệp lợi khả hắn a b ậ y hạ phong vương có đôi khi đúng là nghịch n g ợ m nhưng n à y chút nghịch ngậm còn chưa đủ lấy để hắn dùng tính mạng hoàn lại a vì thần cả gan v ậ hạ không nên đáp ứng hiệp lợi là chúng ta đại đường n g h nhân phong vương đến trên tay hắn. khẳng định sẽ bị tản nhẫn hại. tản bị sẽ sát vậy mà đồng dạng tại bên bờ lý nghệ giờ phút này lại không hiểu ra sao lúc trước hắn cũng đã được nghe nói phong vương danh hào nhưng chỉ là một tám tuổi t h ằ n g nhóc con thật sự là không đủ tư cách nhập cách khác mắt dù là tiểu hoa nhi này là phong vương đương kim hoàng đế đệ đệ vậy cũng không đủ tư cách là một c h ấ n thủ một phương đại tướng quân hắn làm sao lại tốn tâm tư đến quan tâm một tám tuổi t h ằ n g nhóc con thế nhưng là bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người vì cái này tám tuổi t h ằ n g nhóc con cầu tình trong lòng rất là không hiểu tiểu hoa nhi này trừ tính khí c u ầ n b ạ o một điểm còn có cái gì chỉ sợ sẽ là một phiên bản hiện đại triệu quát sẽ chỉ múa mép khơ u môi nghĩ tới đây lý nghệ hướng phía lý thế dân chắc tay nói v ậ hạ nếu như một hoàng tử liền có thể giải quyết chuyện thế này mặt tướng cho rằng có thể thi hành nghe được lý nghệ nói ra lời này lý h uyên lý thế dân hai người cũng chậm rãi quay đầu chừng lý nghệ một chút mà bên trong hoán hận vậy chậm rãi quay đầu chỉ bất quá hắn trên mặt vậy mà treo một bộ nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời hai mắt nhắm lại xem lý nghệ một chút nhưng chính là cái nhìn này để lý nghệ như lâm đại địch tuy nhiên tám tuổi trên mặt thiếu niên không có chút nào phẫn nộ thần sắc nhưng lại để lý nghệ cái này rong rổi c h i n trường diệt địch vô số đại tướng quân lạnh cả tim đồng thời hiện lên một cố lý nghệ hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện tình cảm mà phần tình cảm này lại là hoảng sợ thế nhưng là hắn n phần i này cố n bá khí liền không giống với thường nhân loại này cho mình cảm giác không tên kỳ quái nghĩ tới đây lý nghệ đã hối hận chính mình mới vừa nói ra loại kia ngôn ngữ thế nhưng nói ra đến lời nói dội ra đến nước chỉ mong chính mình cái kia lời nói sẽ không hại thiếu niên vậy hy vọng thiếu niên sẽ không bởi vậy oán trách chính mình b ậ y hạ phong vương hiện tại là tinh địch nhưng hắn trước đó trên triều đ ỉ n h cái kia phiên gióng giạc ngôn ngữ còn có hiện tại đứng trước một triệu đột quyết đại quân không ý kỵ tí nào đảm lượng hắn sau này nhất định có thể trợ giúp cho n g ư ơ i a lý huyên q u a y lại thân thể hai mắt trừng trừng nhìn xem lý thế dân bệ hạ chấm lý huyên van cầu ngươi nghe nói như thế lý thế dân chân mày hơi nhữ lại túi đầu nhìn chăm chú lên lý nguyên hành khoe miệng gạt ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói hiền lợi ngươi cũng nghe đến phong vương tại trong đại đường có thể nói là rất được đ á n người tín nhiệm nếu như chấm đem hắn giao cho ngươi chấm liền thành bất nhân bất nghĩa c u â n chủ làm sao ngươi ý l à ngươi không giao hiện lợi khả hãn tao mày trên mặt hiện lên một vòng hung á c s ắ c ý vậy cũng chớ coi như tại hiện lợi khả hãn chuẩn bị bạo phát thời điểm hắn ánh mắt chúng lại xuất hiện lý nguyên hanh thân ảnh đồng thời cái này thần cao chỉ tới bên hông thằng nhóc con giờ phút này vậy mà lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị nhìn thấy lý nguyên hanh cố này nụ cười hiện lợi khả hãn run lên trong lòng âm thanh lạnh lùng nói xú tiểu tử ngươi là có ý gì khó nói ngươi cho rằng bản khả hãn có thể như vậy liền bỏ qua ngươi sao hiện lợi lao cậu nhớ kỹ một câu diệt đột q u y ế t người tất ta lý nguyên h anh vậy lý nguyên h anh trên mặt một cỗ thông rong chấn định t h ầ n sắc lần này về đến dựa xe cổ chờ đợi chịu chết tuất nguyên h anh chúng ta đi lý huyên tiến lên giữ chặt lý nguyên h anh tay xem lý thế dân một chút thế dân trước khi đi ta chỉ dặn dò ngươi một câu cắt đất tuyệt đối không thể Tốt, lý thế dân trịnh trọng gật gật đầu phu hoàng và hoàng đệ đi đầu rời đến lần này thương lượng giao cho chấm xử lý phu hoàng hoàng đệ yên tâm chấm nhất định sẽ không mất đi một tấc đất nghe nói như thế lý nguyên anh nhẹ khẽ gật đầu một cái nguyên bản không nguyện ý rời đi hắn trong chốc lát cả phiến thiên địa vang lên một trận ồn ào để cho người ta cực kỳ không thoải mái dễ chịu tiếng vang bang lang bang lang nhìn thấy bờ bắc địch nhân cử động như vậy lý nghệ ra lệnh một tiếng phía sau hắn mang theo binh lính bá lập tức dương cũng lắp tên vô số thuẫn bài binh vậy rầm rầm lập tức giơ lên trong tay thoát bài sắp xếp tại cả bờ sông cũng đem sở hữu đại thần bảo hộ tại sau lưng l o ạ i này tư v h i lý nghệ lần g này ngôn ngữ h thời i đ lý nguyên h anh cũng không có bất luận cái gì hồi phục ngược lại là lý n g u y ê n chừng lý nghệ một chút cả giận nói chấm nhìn sai ngươi chương hai mươi hòa đàm kết thúc đến từ thái thượng hoàng trân tỉnh vào tỉnh nghe được lý huyên lời này lý nghệ thần sắc lập tức liền biến vô cùng khẩn trương tuy nhiên lý nghệ giờ phút này cũng không có phát ra cái gì ngôn ngữ nhưng là lý nguyên hanh lại tại lý nghệ hai đầu lông mày nhìn thấy một k i a dị dạng thần sắc mà lần này dị dạng thần sắc tại chính thức trong lịch sử cũng trở thành đệ sập lý nghệ cuối cùng một cây dâm dạng có lẽ đây chính là lý nghệ tại hai trăm sáu mươi bảy năm công nhân phản n ị c h lý thế dân nguyên nhân đi nhưng hiện tại mới sáu trăm hai mươi sáu năm nói cách khác khoảng cách lý nghệ phản n ị c h còn có một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này lý nguyên hanh có sung túc thời gian đến h ã n hại lừa gạt lý nghệ h ế n vân thập bắc kỵ Với lại, nhìn thấy lý nghệ giờ phút này thân sắc lý nguyên h à n h trong lòng đối mình có thể thu hoạch được hiến vân thập bát kỵ lòng tin đạt được cực lớn gia tăng đối với lý nguyên h à n h cái này tám tuổi tiểu hài tử tới nói đối với bất kỳ người nào lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu đặc biệt bị là cái kia chút nắm trong tay bảo b ố i người lý nguyên h à n h đối bọn hắn lại càng không có cái gì ý đồ xấu vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt lý nguyên h à n h liền giống như nắm giữ lý nghệ sinh tử mạnh mạch đầu dạng đang cùng theo lý huyên về trường ăn trên đường lý huyên trừng trừng nhìn xem lý nguyên hanh nhẹ giọng hỏi nguyên hanh ngươi cảm thấy thế dân có thể trở thành một dẫn dắt đại đường đi hướng phú cường sao Nghe nói như thế. lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói khẽ phụ hoàng vấn đề này đáp án chẳng phải tại trong lòng người sao như thế nào hỏi nhi thần đâu tại nhi thần xem ra phụ hoàng không phải một dễ dàng bị chi phối suy nghĩ người ai có đôi khi châm thật còn không nguyện ý tin tưởng n g ư ơ i thật chỉ có tám tuổi đặc biệt là n g ư ơ i mấy ngày này biểu hiện hoàn toàn liền không thua đ ạ i đường lên bất luận cái gì một cá nhân lý huyên khắp khuôn mặt là vui mừng nụ cười nhưng lại thật sâu thở dài người biết người hiện tại tình cảnh mượn nguy hiểm sao nhi thần biết rõ cho nên nhi thần đã chuẩn bị kỹ càng trở về u châu lý nguyên hanh nhẹ dọn cười nói có đúng không có lẽ là đi lý nguyên h anh nhẹ khét cười một tiếng phụ hoàng nhi thần trước đó hỏi ngươi sự kiện kia không biết phụ hoàng quên không có ngươi nói cái kia tô định vương a phụ hoàng còn không có lao hồ đồ làm sao lại quên đâu ngươi yên tâm đi đã phụ hoàng đáp ứng ngươi liền nhất định hết sức giúp ngươi làm đến lý huyên trên mặt hiển lộ một cỗ nụ cười nhưng lập tức lại chậm dãi biến mất nguyên hành ngươi có thể cùng phụ hoàng nói thật sao người sau khi lớn lên sẽ tạo thế dân phản sao nghe nói như thế lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ nụ cười n h ạ t nhạt cũng không nói tiếng nào nguyên hanh phụ hoàng cảm thấy n g ư ơ i sau khi lớn lên nhất định có thể so sánh thế dân lợi hại hơn nhưng là hiện tại đại đường hoàng đế là thế dân mà n g ư ơ i muốn trở thành liền một phen sự nghiệp lý huyên thật sâu thở dài n g ư ơ i muốn trở thành nhận việc nghiệp chỉ sợ tại thế dân phía trên đi đến lúc đó ngươi sẽ tạo thế dân phản sao ngươi liền cùng phụ hoàng nói một câu lời nói thật được không tính toán phụ hoàng văn cầu ngươi tương lai sự tình nhi thần hiện tại còn không biết lý nguyên hanh mở hai mắt ra nghe h chăm chú ì n lên trước mắt một à là. n viên, đến n h cho chết h đều g được lý n huyên Hanh lần này xuất từ phế phủ ngôn ngữ lý nguyên anh vẹn vẹn chỉ là cười gật gật đầu cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhìn thấy lý nguyên hanh như vậy t h ầ n sắc lý huyên hai mắt trừng trừng nhìn xem hắn hai tay bắt tại lý nguyên hanh cánh tay nói phụ hoàng yêu cầu ngươi một sự kiện không muốn tạo phản có được hay không mặc kệ ngươi về sau cường đại c ỡ nào cũng đừng tạo phản có được hay không phụ hoàng thật không đành lòng xem lại các ngươi tay chân ở giữa lại tàn sát lẫn nhau nghe nói như thế lý nguyên hanh chậm rãi bung ra lý huyên cánh tay nói khẽ phụ hoàng khó nói ngươi không biết bệ hạ đem ta an bài tại ưu châu dụng ý sao biết rõ biết rõ lý huyên nhất thời giống một n ụ c trí bóng ra trên mặt cái tia nóng rực quan mang cấp tốc tiêu tán thế dân hắn muốn mượn nhờ vương quân q u y ế t tay sát hại ngươi đã phụ hoàng biết rõ vậy tại sao còn muốn cho nhi thần làm cái này làm cái kia đâu lý nguyên h à n h mắt sáng như bước chăm chú nhìn xem lý huyên khó nói phụ hoàng cũng là ý tứ này sao không phải không phải ngươi là chấm h ả i tử chấm làm sao lại nhẫn tâm như vậy đâu lý huyên thần sắc khẩn trương kiệt lực giải thích nhưng coi như lý huyên lại thế nào giải thích nói ra cỡ nào thành khẩn ngôn ngữ tựa hồn nhưng lại không có ích lợi gì lý nguyên h à n h trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo một bộ nụ cười quỳ dị hắn hiện tại thần sắc thật giống như đang quan sát cái gì biểu diễn giống như chỉ sợ trong lòng hắn đã nhận định là giả nếu là giả vậy liền không cần thiết đến chăm chỉ có mấy lời cũng chỉ là nghe một chút liền tốt giống như mây khói đi qua không cần thiết đến suy nghĩ sâu xa vậy không cần thiết đi truy cứu thật giống như lý huyên hiện tại những lời này đối với lý nguyên hanh tới nói có lẽ là thật vậy có lẽ là giả nhưng đối với lý nguyên hanh tới nói lại có quan hệ gì đâu mặc kệ là thật là giả hắn cái này phụ hoàng lý huyên đều không thể ngăn dừng chính mình nội tâm làm ra quyết định mặc kệ đến lúc đó tạo phản vẫn là chung với đại đường đều không phải là lý huyên hoặc là lý nguyên hanh mình có thể khống chế dù sao vạn sự dịch phí thời gian ai có thể biết rõ là lý nguyên hanh xử lý vương quân khuyết độc chiếm u châu vẫn là vương quân khuyết xử lý lý nguyên hanh để lý nguyên hanh kế lý viện về sau lại một khối để vương quân khuyết từng bước cao thang bàn đâu ặ t đ đây hết thệ cũng không tốt nói nhìn thấy lý nguyên hanh mặt mũi tràn đầy thong rong chấn định nụ cười lý huyên sâu thở sâu hỏi nguyên hanh trong lòng ngươi đã hạ quyết tâm sao phu hoàng nhi thần có thể cho ngươi đáp án chỉ có thể là nhi thần chung với đại đường lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc phu hoàng ngươi nói vùng non sông này hồ bạc vì cái gì có thể kinh lịch nhiều như vậy chiến tranh lại không có biến hóa chút nào đâu nghe nói như thế lý huyên thật sâu thở dài giờ phút này trong lòng của hắn đã đem lý nguyên hanh xem thành trung niên nam tử bởi vì lý nguyên hanh hiện đang cho hắn cảm giác liền là một trí khí trần đầy thỏa thuê mã nguyện hung hoài thiên hạ t i ề n đ ồ bất khả hạ l ư ợ n g chính vào trung niên nam tử nguyên hành à bởi vì vùng non sông này thai ngén quá nhiều anh hùng hào hán cho nên cái kia chút anh hùng hào hán sở dĩ khởi s ư ớ n g chiến loạn là vì để vùng non sông này gặp càng ít tàn phá lý huyên trên mặt hiện lên một cỗ nhớ lại thần sắc tại ngươi lúc còn chưa ra đời lợi mảnh này thiên h ạ chiến loạn không ngừng vô số anh hùng cầu hùng đều muốn trở thành nó chủ nhân. người nói c với a lý uyên cũng không vì câu này mạ phạm lời nói mà tức giận nguyên h à n h khó nói ngươi muốn chinh phục vùng non sông này chỉ sợ ngươi cũng không được a không thử một chút làm sao biết đâu lý nguyên h à n h trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nói khẽ tại thời khắc này lý huyên trong đầu lại hiện lên trong nháy mắt hoàng hốt nhìn thấy lý nguyên hanh hiện tại thần tình trên mặt hắn thật giống như trở về đến một đứa bé con nên có gương mặt phụ hoàng chỉ có thể chúc ngươi may mắn lý huyên hơi nhếch khỏe môi lên lên hiện lên một vòng vui mừng nụ cười nguyên hanh nếu như ngươi thành cựu thật có thể so thế dân cao đến lúc đó phụ hoàng vậy nhất định sẽ làm cho thế dân đem hoàng vị tặng cho ngươi ha ha ha phụ hoàng ngươi vì sao muốn nói dẫn đâu lý nguyên hanh nghe nói như thế hạ hạ lớn nhỏ không ngừng tựa như là nghe được một câu thiên đại nói đùa giống như tự đại vũ chuyển vị cho hạ khải đến nay hoàng vị chưa từng tự nguyện nhường ngôi trải qua. Phu hoàng, ngài cũng không ngài từng nguyện ngôi cũng cần nói vị qua. tự trải lý o con ạ gạt i liền tuổi này nít cũng lừa ba huyên xấu hổ cười vài tiếng cái kia tang thương sắc mặt giờ phút này càng thêm tang thương ngươi nói với nhưng là có lẽ đâu nguyên hanh bất kể nói thế nào ta vẫn là không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng thế dân ở giữa bạo phát bất kỳ xung đột nào nghe được lý huyên lại đem đề tài quay lại lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười cười cũng không có mở miệng ngôn ngữ cứ như vậy hai người một đường không nói gì tại trở lại hoàng cung về sau bởi vì lý nguyên hanh đã ra đến nhiều ngày tại r o n lúc này k h giấy tuyên thành là tối cao quy cách giấy phẩm bình thường đều dùng làm cung đình tay sai giá trị cao tuy nhiên tại tùy đường thời kỳ tạo giấy kỹ thuật đạt được hoàn thiện nhưng người bình thường căn bản dùng không nổi giấy chớ nói chi là trong giấy thực phẩm giấy tuyên thành mà bây giờ lý thế dân lại tại cái này chút giá trị cực cao trang giấy bên trong chỉ viết một cái to lớn hổ thẹn chữ b ậ y hạ ngươi làm cái gì vậy đâu lý nguyên hanh chậm rãi tiến lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt luyện thư pháp lý thế dân cũng không bay đầu lại hung hăng huy động chấp bút tay phải âm thanh lạnh lùng nói khó nói trong quốc hố có rất nhiều giấy tuyên thành sao lý nguyên hanh vậy không lên trước ngăn cản nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nếu như rất nhiều cái kia bệ hạ vì sao không ban t h ư ở n g vi thần đâu ta còn tuổi nhỏ thư pháp các loại hạng còn có đợi đề cao nghe nói như thế lý thế dân thân thể run lên cái kia viết tại trên tuyên chỉ h ổ thẹn chữ chạy ra một đầu cái đuôi to nhìn thấy chính mình sai lầm lý thế dân vội vàng dừng lại bút đem chương này giấy tuyên thành hôn t ạ p vào tạp thành một đ o ạ n lập tức hướng ngoài đ ỉ n h đem đến b ậ y hạ phạm qua sai lầm chỉ cần che đậy người t h á i mắt là được sao liền có thể coi như chính mình không có phạm qua sao lý nguyên h à n h xem đoàn kia giấy một chút chứng bên cạnh thái giám một chút cho bổn vương kiếm về cái này tên thái giám nguyên bản là lý thế dân bên người sùng hạnh người Giờ thái ú t giám chậm rãi triển khai trong tay giấy tuyên thành tựa như là tại triển khai một bộ đồ sách đồng dạng mà lý nguyên h anh cũng không có nhìn chăm chú thái giám trong tay giấy tuyên thành mà là đối sắc mặt âm trầm lý thế dân nói vậy hạ ngươi sở dĩ sẽ lặp đi lặp lại viết hổ thạch chữ đó là bởi vì ngươi trong lòng cảm thấy hôm nay liền là một sỉ nhục cái này rất tốt nhưng nếu như bệ hạ ngươi chỉ sinh hoạt tại trong bi phẫn vậy hôm nay sẽ trở thành ngươi cả một đời bóng mờ nghe nói như thế lý thế dân trên mặt hiện lên một vòng dị dạng xúc động lập tức chắp tay sau lưng bay người không còn đối mặt với lý nguyên h à n h giờ phút này lý thế dân cử động thật giống như đang tận lực gần tảng cái gì giống như bệ hạ ngươi sẽ không coi là cả đại đường chỉ có ngươi một cá nhân cảm thấy x ỉ nhục đi lý nguyên h à n h nhẹ khép cười một tiếng ngươi nghĩ tới những đại thần kia sao bọn họ lại là cỡ nào bi phẫn nhưng nếu như ngươi cái này làm chủ của một nước người đều vô pháp từ bi phẫn bên trong đi ra d ẫ n mọi người chăm lo quản lý cái k i a đại đường chỉ sợ từ đó liền s o n g Chấm. trong lòng chua sót không thể an đ u ổ i người lý thế dân nói khẽ ngươi thế nhưng là đại đường hoàng đế coi như người khắp thiên hạ đau lòng ngươi cũng không thể đau lòng lý nguyên hanh tiến lên một trưởng đánh tại lý thế dân phía sau l ư n g bên trên nếu như chính ngươi bây giờ không có biện pháp chịu đựng vậy liền nói cho vi thần vi thần đánh cho ngươi có thể chịu được nhìn thấy lý nguyên hanh đột nhiên tiến lên đồng thời bành một tiếng một trưởng đánh tại hoàng đế phía sau sở hữu thái giám cũng d ọ sợ bọn họ giờ phút này hai mắt mở to vạn phần hoảng sợ nhìn xem cái này chỉ có tám tuổi tiểu hai tử hắn làm sao dám a hắn làm sao dám đánh hoàng đế a coi như hắn được phong làm vương nhưng lấy thân phận của hắn làm sao dám đôi hoàng đế động thủ a khó nói hắn vẹn vẹn sinh hoạt bảy tám năm đã cảm thấy chán sống l ệ n h ra sao không được không được đương kim hoàng đế bị người đánh bị một đứa bé đánh xong cái này phong vương khẳng định được chơi xong coi như b y hạ cỡ nào tha thứ đại lượng lần này vậy tuyệt đối sẽ không vương tha hắn đi xong trong thành trường an lại phải n h i ề u một cỗ thi thể không đầu vẫn là một chỉ có tám tuổi tiểu hài tự thi thể song song phong vương lần này xông đại họa chúng thái dám cung nữ khe khẽ bàn luận vậy mà mọi người ở đây vạn phần hoảng sợ nhìn về phía lý thế dân thời điểm lý thế dân lại thân thể q u e n người đồng thời một khúc ngồi sổm tại lý nguyên hanh trước mặt hoàng đệ ngươi cảm thấy chấm bây giờ nên làm như thế nào lý thế dân hai tay nắm lấy lý nguyên hanh b ả vai lý thế dân phen này cử động thật giống như kích động đến căn bản không có khống chế sức mạnh giống như đem lý nguyên hanh b ả vai bắt đ ầ u nhức đầu tiên ngươi hẳn là thả ta ra b ả vai lý nguyên hanh trắng lý thế dân một chút vì thần bà vai cũng bị ngươi bắt đau nhức đừng quên vi thần chỉ là một tám tuổi hải tử thân thể còn tại phát d ụ n a mịn thịt mềm bị không ở ngươi như vậy tàn phá nghe nói như thế lý thế dân trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời lập tức buông tay ra đồng thời tự mình xoa xoa lý nguyên hanh b ả vai nói hoàng đệ ngươi liền cho chấm nói một chút đi rất đơn giản tuân tử ngươi nội tâm suy nghĩ lý nguyên hanh quay đầu xem chính mình b ả vai một chút ngươi muốn làm liền là lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ không lấy vật vui không lấy chính mình buồn lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ không lấy vật vui không lấy chính mình buồn lý thế dân giống như, minh bạch cái gì, giống như chậm rãi đứng người lên mê man ánh mắt bên trong vệ chậm rãi hiện lộ một chút tinh thần nhìn thấy lý thế dân lần này lý nguyên h à n h hài lòng gật gật đầu nói vậy hạ hiện trên triều đình đã đứng đầy con thần ngươi liền không muốn đi xem sao nghe nói như thế lý thế dân thần sắc xứng sờ một cái lập tức bay đầu nhìn xem lý nguyên h à n h nói khẽ hoàng đệ ngươi theo chấm cùng đi chứ chấm đợi lát nữa đối ngươi có chỗ phong thưởng hy vọng chấm làm quyết định hoàng đệ ngươi sẽ không ghi hận nghe nói như thế lý nguyên h à n h lông mày nhất thời nhăn lại đến âm thanh lạnh lùng nói ngươi xác định là phong thưởng mà không phải trị tội nếu là phong thưởng vậy ta tại sao phải g i hận nếu là trị tội tại sao phải nói phong thưởng vậy hạ chương i l n hai mươi hai phong làm t ậ n vương vinh thế không được về trường an chỉ chốc lát lý nguyên hanh liền tại lý thế dân lôi kéo bên trong đi vào đại hương điện trước mặt mọi người quần thần nhìn thấy lý thế dân xuất hiện ở đây thời điểm hoàng hốt quỳ xuống đến cùng kêu lên cao giọng nói hoàng đế bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn, vạn thuế tại mọi người gieo họ bên trong lý thế dân cũng không có ngồi tại trên lao nghỉ mà là ngồi tại trước ghế rồng trên bậc thang mà đứng tại bên cạnh hắn lại là chỉ có tám tuổi lý nguyên h à n h lý thế dân một lần ra hiệu để lý nguyên h à n h ngồi tại bên cạnh hắn nhưng là lý nguyên h à n h lại lắc đầu tuy nhiên đại hưng trong điện mỗi ngày trôi qua sẽ có nội thị người cẩn thận quét dọn đồng thời làm đến không n h ố n bụi trần tình trạng nhưng là lý nguyên h à n h lại cảm thấy mình cùng lý thế dân ngồi cùng một chỗ có sai lầm chính mình nội tâm hồn phách tôn quý tuy nhiên lý nguyên h à n h hiện tại mới dung hợp danh o chính hồn phách m ộ nhưng là vô cùng tồn quý danh chính cũng sẽ không giống một đứa bé như thế ngồi tại trên bậc thang đặc biệt là ở trên triều đối mặt một đám quần thần thời điểm trước mặt mọi người quần thân n g n g đầu nhìn thấy lý thế dân không có làm đến trên long ỉ đồng thời bên cạnh còn đứng tại năm gần tám tuổi phong vương lấy bọn họ thị giác đến xem lý thế dân vậy mà thấp phong vương một cái đầu đây chính là đối hoàng đế đại bất kính t r ư ờ n g tôn vô kỵ tao mày đi đến trong đại điện chắp tay nói vậy hạ còn ngài làm đến trên long ỉ đến phong vương còn ngài xuống tới ngươi là thần tử làm sao có thể cùng bệ hạ không đợi t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói xong lý thế dân k h o á t khoác tay nói phong vương là chấm đệ đệ chấm cùng hắn không phân khác biệt hôm nay nếu không phải là phong vương cùng lúc ngăn cản chấm chấm rất có thể sẽ trở thành thiên cổ tội nhân phong vương đứng thẳng tiếp chỉ nghe được đứng thẳng tiếp chỉ bốn chữ triều đình chúng đại thần tất cả đều sửng sốt từ xưa đến nay mặc kệ thân phận là cỡ nào h i ề n hách vậy mặc kệ hắn và hoàng đế đến cỡ nào thân cận phàm là gặp được tiếp chỉ hai chữ lúc đều phải quỳ báy nhưng là hiện tại hoàng đế hắn vậy mà nói ra đứng thẳng tiếp chỉ bốn chữ đây chính là khá cao đãi ngộ à. vì thần tại lý nguyên hanh hướng phía lý thế dân chắp tay một cái vậy không có bất kỳ cái gì quỳ xuống cử động giờ phút này tại lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đánh ra trước mắt ngồi tại trên bậc thang lý thế dân trong lòng nói tiểu từ này đến cùng muốn xử lý như thế nào ta s ư ơ n g huynh gọi đệ làm sao có thể nhưng phạm là một đầu góc bình thường quân vương cũng sẽ không cùng một đối địa vị mình có uy hiếp người s ư ơ n g huynh gọi đệ lần nữa xung quân xung quân đến so hữu châu còn muốn hung hiểm địa phương chính mình lần này đối đại đường tuy nhiên vô công hẳn là cũng chưa từng có sai đi nếu như xung quân chính mình các đại thần hẳn là sẽ không đồng ý đi l i ê n tại lý nguyên hanh trong lòng nghĩ lung tung thời điểm lý thế dân thật sâu thở dài chư vị h i khanh phong vương năm gần tám tuổi lại so các ngươi càng có huyết tính hôm nay sự tỉnh phong vương có công có tội công đang ngăn trở chấm trải qua tại quá mức lỗ mãng nói đến đây lý thế dân quay đầu xem lý nguyên h à n h một chút ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng tân sắc tiếp tục nói chấm lương nghĩ hồi lâu đặc biệt phong nguyên h à n h vì tần vương nghe được tần vương hai chữ chúng quần thần lập tức liền không nhịn được phải biết lý thế dân trước đó liền là bị lý huyên phong làm tần vương mà tại sở hữu phong vương bên trong đồng dạng lấy tần tấn cùng sở bốn phong hào tôn quý nhất lúc trước lý huyên phong vương thời điểm phong lý thế dân vì tần vương lý nguyên cắt vì tề vương dùng cái này có thể thấy được lý nguyên hanh cái này tần vương đến cỡ nào cao thượng địa vị b ậ hạ còn ngài nghĩ lại à tần vương ý nghĩa trọng đại phong vương năm gần tám tuổi chỉ đức sợ tài đức đều vậy ô pháp thắng h n m hạ c vi thần bệ, bệ, bệ h cả gan trình lên vương ngăn vi thần cho rằng dựa theo phong vương hôm nay lập tri công cực cổ ban thưởng tơ lụa chăm thất là được phong tần vương sự tình còn bệ hạ nghĩ lại vậy hạ phong vương tuổi nhỏ tuyệt đối không cách nào gánh chịu tần vương chi phong hào a còn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban hăng ra chúng đại thần n h a o n h a o tiến lên thì nói chỉ bất qua cái này chút góp lời đại đa số là q u a n văn nhìn thấy đám người cử động như vậy giờ phút này trưởng tôn vô kỵ cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào giờ phút này hắn đang nhìn lý thế dân một chút về sau liền lui sang một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến mà mọi người ở đây cho là mình có thể thuyết phục lý thế dân thời điểm lý t ĩ n h lại đứng ra chắp tay nói vi thần bệ hạ phong phong vương vì tần vương vi thần tán thành tần quỳnh vậy đứng ra hướng phía lý thế dân chắp tay nói mặt tướng tán thành ý chị cũng vậy đứng ra nhìn thấy ba người như vậy đứng tại lý t ĩ n h sau l ư n g đại đa số võ tướng giờ phút này vậy đứng ra chúng thần tán thành đứng ở một bên lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút lại phát hiện thiếu một cá nhân mà cái này cá nhân liền là yến vân thập bát kỵ hiện tại chủ nhân lý nghệ cái này lý nghệ đã phái binh cần vương hiện tại vì cái gì không tại trên triều đình nghị sự cái này cực kỳ k ỳ quái nhưng ngay lúc này lý thế dân hướng phía đám người k h o á t k h o tay nói c h ấ m lời còn chưa nói hết phong nguyên hanh vì tần vương liền có thể trở về u châu cũng nói đến đây lý thế dân lần nữa xem nguyên hanh một chút thở dài nói vinh thái ế k h ô thượng về t r An. hoàng hai h mắt, câu h nhìn Thế n g xem Lý n dẫn một chút thương thân ngược nhìn lại hại lại một năm chút sắc, gần kiến g nghe nói như thế đám người càng là mắt trợ tròn, tròn bọn họ giờ phút này hai mặt nhìn nhau câu kiến n g u còn không có đợi thái giám nói xong lý thế dân vội vàng sửa lời nói thái giám quay đầu nhìn xem lý thế dân sững sờ một cái lập tức hướng phía lý thế dân thi lễ sau khi đứng dậy cao giọng nói thái thượng hoàng tiến điện chỉ chốc lát lý huyên chậm rãi từ ngoài điện đi vào đến nhưng lần này hắn đi thẳng đến trong điện cũng không có đi đến lý thế dân trước người với lại trong điện lý huyên vậy mà bắt đầu đưa tay hướng phía lý thế dân thi lễ lý huyên bực này cử động để lý thế dân lập tức giống như hòa thượng sở m ạ i không thấy tóc vội vàng dưới điện nói phụ hoàng ngài đây là cớ gì nhưng liền tại cái này biết hướng phía lý thế dân chắp tay lý huyên c a o giọng nói vậy hạ ngài là chủ của một nước không thể tùy tiện xuống thang nghe nói như thế lý thế dân sửng sốt cái kêu bay lên không trúng chân lập tức cũng không biết làm như thế nào để mà đối với lý huyên loại này cử chỉ lý nguyên hanh nhưng lại không có biến hóa chút nào thật giống như đối với hắn mà nói đây đã là trong dự liệu sự tình giống như hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi sự tính phát triển chương hai mươi ba cái gì đồ chơi thật sự lao tướng quân khuất đ ộ t thông vậy hạ thần có một chuyện muốn nhờ lý huyên hướng phía lý thế dân không lưng còn bệ hạ cho phép nghe nói như thế lý thế dân tựa như là tìm tới cung cấp hắn xuống đài bậc thang giống như vội văn g nói phụ hoàng có chuyện gì ngài cứ việc nói làm lý thế dân nói xong lời này thời điểm cái tia giơ chân lên vậy phóng tới mặt đất một bên cắt chậm dại hướng phía trước đó vị trí đi đến v ậ hạ nguyên hanh à không là tần vương là thần con ruột bây giờ năm mươi tám tuổi bên người lại không có người nào bảo hộ làm phụ thân thần trong lòng cực kỳ tâm thần bất định lý huyên ngầm đầu nhìn lý nguyên hanh một chút khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười còn bệ hạ có thể an bài một vị tướng quân bảo hộ tần vương an toàn nghe nói như thế lý thế dân quay đầu xem lý nguyên hanh một chút trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói cái này hiển nhiên tần vương là đại đường vương bên người tự nhiên được có tướng quân hộ thân không biết phụ hoàng chuẩn bị để người nào đến đâu đa t ạ bệ hạ thông cảm lý u y ê n lần nữa hướng phía lý thế dân cúc không n ờ i khuất đột h ô n g lao tướng quân cũng đủ để nghe được lý u y ê n nói ra khuất đột h ô n g cái tên này lúc lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại n à y làm sao cùng mình sớm định ra không giống nhau ha với lại khuất đột thông mặc dù trung thành nhưng làm người lại quá cẩn thận chặt chẽ với lại hiện tại vậy đến hơn bảy mươi tuổi cao để hắn làm hộ vệ mình lý huyên cái kia cái hót tử đến cùng suy nghĩ cái gì khuất đột lao tướng quân lý thế dân lông mày nhất thời nhăn lại đến lần nữa quay đầu xem lý nguyên hanh một chút chỉ là một phen lại mang theo một c â u nghi hoặc thần sắc phụ hoàng khuất đột lao tướng quân đã cao tuổi chỉ sợ rất khó thắng nhậm chức bảo hộ tần vương trước c h ca nhưng lý thế dân nói xong lời này thời điểm trong đại điện một tóc mai điểm bạc tướng quân nổi giận đùng đùng đi đến trong đại điện nói b ậ hạ tại sao phải dạng này xem nhẹ lao thần tuy nhiên thần tuổi già nhưng còn có thể ăn thịt hai cân mở cường cung bực này năng lực làm sao lại bảo hộ không tần vương nhìn thấy khuất độ thông t đột nhiên đi ra liệt lý thế dân chân mày hơi nhữ lại cười nói lao tướng quân bảo vệ người cũng không phải trên chiến trường bảo hộ tần vương thế nhưng là ngày đêm không có nghỉ ngơi ngươi đã tuổi già chấm làm sao nhịn tâm để ngươi gặp bực này tội đâu lại nói ngươi là chúng ta đại đường đại công thần hôm nay thiên hạ yên ổn ngươi nên hưởng thụ một chút v ậ hạ ngài liền là cho rằng thần tuổi già không đáng trọng dụng h u t đột thông mặt mũi r à n g lịch n nộ thần sử khuất t đột n nhìn g qua thông đã không có mấy năm với lại khuất đột thông còn có một để lý nguyên hanh mười phần đau đầu đặc điểm cái tiêu chính là thái trung tâm nhớ ngày đó lý huyên phái khuất đột thông nhi tự thuyết phục vẫn là tùy tướng khuất đột thông lúc khuất đột thông vậy mà vì bao trùm để giới tay tướng quân bắn chết con trai mình hiện tại khuất đột thông đã là lý thế dân thủ hạ vậy hắn đối lý thế dân vậy khẳng định là mười phần trung tâm muốn hoàn toàn thu phục khuất đột thông vẫn phải tiêu tốn không ít tinh lực phải bỏ ra nhiều như vậy tâm tư còn không bằng được đến bây giờ còn âu s ầ u thất bại tô định vương phải biết tô định vương tiên liệt thế nhưng là đại đường sơ kỳ danh tướng chỉ là cá nhân có chút xui xẻo trước đó tại người khác trong trận danh o tại đâu nhập vào đại đường về sau còn trở thành lý kiến thành thủ hạ thẳng đến huyền vũ môn b i ế n cố tô định vương mới đi vào lý thế dân dưới trướng nhưng hắn giờ phút này như cũng chỉ là c h ế c trùng phủ đô ý mà thôi đô ý trước nói lớn k h n g lớn nói nhỏ cũng không nhỏ dù sao đô uy dưới tay cũng là chồng coi mấy trăm người thế nhưng cái này cùng tô định phương thực lực rõ ràng không thành đối so với lại cùng khuất đột thông so sánh tô định phương còn có một rất lớn ưu thế đó chính là hắn còn trẻ nghĩ tới đây lý nguyên hanh tiến lên xem khuất đột thông lao tướng quân một chút người nói khuất đột lao tướng quân thật nguyện ý đi theo bổn vườn tiến về ưu châu một đến nhưng chính là cả một đời sự tình nghe nói như thế khuất đột thông chân mày hơi nhữu lại suy tư sau khi chắc tay nói đã lao thần đem thân thể bán tại đế vừng ra vậy cái này cái mạng liền là đại đường không có cái gì có nguyện ý hay không chỉ có Phúc Tùng. Rất tốt, lý a o tướng quân quả nhiên là một trung thần nghĩa sĩ người. quân nhiên nghĩa quả là l sĩ n g uyên h nếm thử mũi tràn t ư ờ n thở dài lộ ra mười phần bề ngoài đã bệ hạ không đồng ý khuất đột thông tướng quân vậy liền đổi tô định phương đi tô định phương lý thế dân chân mày hơi nhữ lại bay đầu nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ người này tính danh chấm làm sao như vậy con thay phu cơ ngươi nhưng từng nghe trải qua bệ hạ t ô định vương tên liệt vốn là đ ầ u kiến n ư ớ c lưu hát thắt các loại tặc tử thủ hạ tại bệ hạ tiêu d i ệ t phản loạn về sau t ô định vương liền ngược lại tìm đến phía trưởng tôn vô kỵ khoe miệng co quắp một trận sắc mặt khá khó xử xem tìm đến phía ẩn thái tử lý kiến thành hiện tại nhậm chức chết trùng phụ đô úy nghĩ không ra cái này cá nhân còn có lần này khúc chết kinh lịch lý thế dân sắc mặt không lưu vết tích cười vài tiếng phụ hoàng chỉ là một đô úy có thể thành sao nếu không vẫn là điều động nào đó tướng quân b ậ y hạ tần vương an toàn cố nhiên trọng yếu nhưng ngài hiện tại chính là dùng người thời điểm bên người thiếu không khoáng thế chi tài lý huyên cúi đầu tựa như là bẩm báo sự tình tần vương năm gần tám tuổi hẳn là sẽ không trở thành người nào mục tiêu đô uý hẳn là đủ thế nhưng là lý thế dân quay đầu xem lý nguyên hanh một chút khỏe miệng có chút r u n r ú dày tần vương trung quy là chấm thân đệ đệ nếu là hắn có sơ xuất chấm mà thôi sẽ thương tâm à. vẫn là phái tướng quân đi b ậ y hạ lý huyên vừa định mở miệng nhưng lại bị lý nguyên hanh tiếng cười đánh gãy hạ lý nguyên hanh cười tiến lên đi mấy bước v ậ hạ đã ngài có ý như vậy cái kia không biết bệ hạ chuẩn bị để vị tướng quân nào coi ta hộ vệ đâu hoàng đệ ngươi cảm thấy vị tướng quân nào phù hợp đâu lý thế dân hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ vô cùng hiền lành nụ cười nhìn thấy lý thế dân lần này nụ cười tuy nhiên lý nguyên hanh trong lòng biết rõ đây là lý thế dân đối với mình khảo nghiệm nhưng lại giả bộ như không có nhìn thấu đồng dạng bệ hạ đây đương nhiên là càng lợi hại càng tốt ta dù sao vi thần vậy rất sợ chết lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên đưa tay chỉ vào tần quỳnh tần thúc bảo chính là đại đường đệ nhất chiến tướng vi thần cảm thấy thúc bảo liền rất tốt nhìn thấy lý nguyên hanh đưa tay chỉ hướng tần quỳnh lý thế dân mặt cũng lục khỏe miệng phát sinh một trận kịch liệt run r u dậy giống như cười mà không phải cười nói hoàng đệ à, thúc bảo hiện tại thường thường bởi vì trên thân thể đau xót mà ăn ngủ không yên ngươi vậy không n g u y ệ n ý thúc bảo lại mệt nhọc đi ngươi vẫn là đổi một đi chương hai mươi b ố mười vạn mông g i a quân đến đây báo đến bệ hạ đã như vậy vẫn là nghe ngươi an bài đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên do xét lý thế dân một chút chỉ cần là bệ hạ ngươi an bài vi thần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời bán giận nghe nói như thế lý thế dân chân mày hơi nhữ lại xem lý nguyên hanh một chút lại quay đầu xem lý lên một chút khe khẽ thở dài nói đã phụ hoàng có ý để tô định phương trở thành hoàng đệ ngươi hộ vệ vậy liền tô định phương đi người tới đến truyền triệu tô định phương không cần bệ hạ đã ngươi đã đáp ứng cái k i a người này hay là ta tự mình đi thôi lý nguyên hanh trên mặt tuyến đường một cố dị dạng thần sắc dù sao hắn về sau đều phải theo giúp ta tại u châu v i n h thế cũng không thể trở về vẫn là ta tự mình đến thuyết phục đi dạng này lộ ra có thành ý làm lý nguyên hanh nói ra lời này thời điểm cố ý đem v i n h thế hai chữ đệ nặng tựa như là kích thích lý uyên cùng lý thế dân tiếng lòng dạng dạ. mà hai người giờ phút này trừ trên mặt bắp thịt cùng rung động theo một phen về sau cũng tuy nhiên những đại thần này cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhưng là bọn họ có thể cho cái này năm gần tám tuổi tối cao lễ ngộ liền là tại đưa mắt nhìn thời điểm không nói thầm không ngôn ngữ dù n g chân thành nhất tình cảm tiễn hắn rời đi mà lý huyên cùng lý thế dân hai người giờ phút này trên mặt vậy phát sinh dị dạng xúc động làm lý nguyên hanh thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau lý thế dân nhìn xem dưới đáy đứng đấy lý huyên hỏi phụ hoàng ngươi sẽ đoán trách chấp sao đối với câu nói này lý huyên chỉ là nhẹ k h é p cười một tiếng nói bệ hạ là chủ của một nước bệ hạ như vậy hành động khẳng định có chính mình đạo lý thần sao lại dám đoán trách bệ hạ đâu làm lý u y ê n nói xong lời này thời điểm lập tức sâu không người bái thật sâu nói bệ hạ từ đó thần chỉ trong hoàng cung ngắm hoa uống rượu hết thẻ quốc sự cũng làm phiền bệ hạ thần cáo lui nói xong lời này lý huyên liền quay người chậm rãi hướng phía đại hưng ngoài điện mà đến nhìn xem lý huyên chậm rãi biến mất bóng lưng lý thế dân đột nhiên cảm thấy trên bờ vai gia tăng gánh nặng ngàn cân tử giống như giờ phút này vậy mà ép tới hắn có chút không t h ở nổi người tới đem cái này mai ngọc bội đưa cho thần vương liền nói là thái thượng hoàng đưa lý thế dân lấy xuống bên hông ngọc bội đưa cho một tên thái giám nặc tiếp nhận ngọc bội thái giám trả lời về sau vội vàng hướng phía đại hưng ngoài điện mà đến giờ phút này vừa rời đi hoàng cung lý u y ê n hanh liền hướng chết c h ủ n ngồi ở trên xe ngựa lý nguyên h à n h nhiều lần thúc giục xe ngựa tăng thêm tốc độ thật giống như vội vã không nhịn nổi giống như sớm một khắc tìm tới tô định vương liền có thể sớm một khắc xác định được với lại lý nguyên h à n h lần này trở về trường an cũng không có dẫn dắt người nào ngựa chỉ có một thay hắn lái xe xà phu mà thôi về phần những hộ vệ khác cái gì lý nguyên h à n h một đều không có mang dù sao lấy hắn hiện tại mười phần trăm tổ long năng lực căn bản vốn không cần bất luận cái gì hộ vệ với lại tại trường an lý nguyên anh vậy không có muốn bái phòng địa phương còn không bằng tự mình đi một chuyến cũng có thể nhìn xem nguyên bản còn một mạnh thần hồn nát thần tính trường an h à n h hiện đang thay đổi thành cái d ặ n gì g đi qua lần này đại thai nạn về sau những con dân này đến cùng lại biến thành như thế nào đây cũng là lý nguyên hanh muốn hiểu biết trước khi đến chiếc trùng phủ trên xe ngựa lý nguyên hanh nghe được trên đường tràn đầy ai thanh thở dài người đi đường ai chúng ta quốc khố không chỉ sợ cũng bị đột q u y ế t cầu t ạ c chuyển khoảng không ai nói không phải đâu đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ tiến phụng cho bệ hạ đồ vật hiện tại làm sao có thể để đột q u y ế t cầu t ạ c dọn đi đâu người cũng không phải không biết trong thành trường an thủ quân chỉ có hơn một vạn làm sao có thể cùng đột quỵ trăm vạn đại quân t ạ nga theo ta thấy a bệ hạ hắn có thể ngăn cản chiến tranh liền đã rất mạnh nhưng là ta làm sao nghe nói tại đàm phán thời điểm còn có một tám tuổi hải tử ở đây à? đúng vậy a đúng vậy a ta cũng nghe nói giống như là bệ hạ thân đệ đệ kêu cái gì vương tới đúng phong vương phong vương thái thượng hoàng con trai thứ tám sao tám tuổi tám tuổi liền dám lên tiền tuyến đây cũng quá không dậy nổi đi cái gì ra tiền tuyến a nghe cung bên trong người nói cái này phong vương còn chỉ vào h i ệ t lợi khả hãn n u i mắng to đâu còn nói câu nào cái gì tới đúng đúng đúng d i ệ t đột quyết người tất ta lý nguyên h a vậy cái gì đối mặt một triệu đột quyết đại quân hắn dám nói như vậy đây cũng quá không muốn sống đi cái gì không muốn sống à, phong vương đây là lòng ô m g trí lớn không sợ cương địch theo ta thầy à, phong vương lớn lên về sau khẳng định có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng phong vương lợi hại như vậy vì cái gì trước kia chưa nghe nói qua đâu ai ai biết đâu nghe nói từ từ lý viện phản l ị c h về sau năm gần tám tuổi phong vương liền bị phái đến ưu châu ưu châu lý viện chết ta thế nào cảm giác ở trong đó có âm mưu gì a ai nói không phải đâu vương quân q u y ế t đây chính là cường đạo xuất t h ầ n lý viện lại là một người nhát gan sợ phiến phức người hắn làm sao lại nghĩ đến phản n ị c h đâu Ta t xem à, ở r o nghe đó cùng vương quân k u quan muốn y vậy, bậy này ế t thoát tiến tử, có cái chính chân các nói, nói, không hệ. như hạ hắn. Đừng nói, đừng nói, tử, không h kia Đừng đừng nơi ngươi sống nữa. n g Đã dưới là được người đi đường cũng đang nghị luận sáng hôm nay sự t ì n h lý nguyên h anh cũng không có bất cứ h ư n g thú gì phản ứng bởi vì hắn bây giờ còn có một kiện phi thường trọng yếu sự t ì n h cái kia chính là đổi lấy mười vạn mông gia quân đem đ ộ t quyết dọn đi vật tư cấp vệ giờ phút này lý nguyên h anh trong đầu tỉnh lại hệ thống hệ thống ta bây giờ có thể đem mười vạn mông gia quân đổi được kính châu cảnh giới sao k e n ú c chủ khoảng cách kính châu có hơn ba trăm dặm khoảng cách qua xa không cách nào tiến hành địa điểm chỉ định đổi lấy nghe được hệ thống câu trả lời này lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại hỏi lần nữa hệ thống trước mắt ta muốn đổi lấy mông g i a quân truy kích đột quyết đại quân đoạt lại vật tư nhưng là lại không muốn chi quân đội này bị lý thế dân phát hiện có cái gì tốt địa điểm k e n chính tại có mang tính lựa chọn tiến hành sàng trọn bên trong keng ố c chủ có thể đem mười vạn mông g i a quân đội được hộ huyền để mông g i a quân một đường đi tây bắc mà truy đại khái có thể tại nguyên châu tiêu quan đổi tới đột quyết đại quân nghe được hệ thống phen này phân tích lý nguyên hanh hơi n ế c khỏe môi lên, lên, lên trong lòng nói đem mông ra quân đội được hộ huyền c h u y ề n đạt nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ truy hồi tất cả vật tư thiếu một đồng tiền cũng không cho phép keng chính tại đổi lấy mông gia quân không có bất kỳ cái gì tiếng van g kỳ dị vậy không có bất kỳ cái gì dị tượng thật giống như không có bất kỳ cái gì sự tính phát sinh đồng dạng mông gia quân đã đổi lấy hoàn thành chính t ạ i hạ nhất định phải túc chủ mệnh lệnh keng túc chủ mệnh lệnh đã truyền đạt hệ thống nhắc nhở âm thanh xong về sau lý nguyên hanh như cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường giờ phút này hắn trong lòng vậy mà hiện lên một cỗ bị lửa cảm giác hệ thống này sẽ không phải là đang đùa ta đi đổi lấy mười vạn quân đội nào có dễ dàng như vậy à vì cái gì một chút xíu động tĩnh đều không có sẽ không phải là đổi một tịch bịt đi mà liên tại lý nguyên hanh trong đầu xuất hiện dạng này nghi vấn về sau đầu góc hắn nhất thể hiện lên một tia h o à n g hốt lập tức một đạo nhược ảnh như dây dần dần rõ ràng hình ảnh tại hắn thị giác bên trong h i ệ n hiện nhìn xem cái này dần dần rõ ràng hình ảnh lý nguyên hanh lại có c i trở lại thế kỷ hai mươi một xem bốn k truyền hình đồng dạng cảm giác mà trong tấm hình hiện lộ hình ảnh lại là trùng trùng điệp, điệp đội ngũ chính đang phi nước đại thật giống như là săn ban sư đang truy đổi lấy linh dương giống như nhìn thấy tri bộ đội này khí thế phi phạm nhưng chỉnh thể lại hiện lộ một cỗ tử vong hát sắc khí tức thật giống như là tới từ địa ngục sứ giả lý nguyên hanh trong lòng rất là kinh h ỉ nếu như đem loại này đội ngũ đầu nhập vào trong chiến đấu chỉ là cái này khiếp người khí thế cũng đủ để người địch nhân e ngại đến lúc đó đối mặt đã e ngại địch nhân còn không phải cùng như chém dưa thái giao đơn giản với lại dạng này sứ giả trừ chủ tướng bên ngoài còn có mười vạn mười vạn coi như mười vạn người bình thường cũng là một không nhỏ chiến lược thống trị cái này mười vạn đều là tử sĩ đồng dạng tồn tại cái này chính là ta mông ra quân sao lý nguyên hanh không khỏi phát ra một câu tùy tâm cảm thán chương 26, Cái gì? Ngài gì? là tôi n Vương?、Cái、này gì? Cái có cái、gì? Đã t Tướng Quân không có nghe、rõ. kêu có rõ, nói mười lần, vậy chưa chắc không thể. Lý Nguyên Hanh trên mặt hiển lộ một cỗ hiền lành nụ buồn Vương mới vừa nói, thiên hữu nhị nhật, người có hai chủ. Tô Tướng Quân, ngươi lần này có thể nghe rõ ràng. Ngươi? có có mười cười, mới hai mặt một chưa Lý lộ vậy vừa chắc cỗ chủ. thể. hữu thể Tô Tô rõ định vương vừa định đứng d ậ y nhưng là tại hắn thiếu niên trước mắt lại hiện lộ một cỗ khiến người ta cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách ẩn giấu trong thân thể trái tim giờ phút này vậy phát sinh run dày dữ dội nhưng lại giống như rất chậm chạp vì sao lại xuất hiện loại này hoảng hốt thảo giác vì cái gì cái này năm gần tám tuổi phong vương có thể cho người mãnh liệt như vậy cảm giác c áp bách vậy mà người rất khó thăm dò tự thân tốc độ tim đập thân thể vậy phát sinh từng trận rung động đây là có chuyện gì chưa từng có loại cảm giác này tô định vương giờ phút này vậy hoàn toàn luôn cuống tô định vương kiên trì mấy cái trong trước mắt liền túi đầu xuống đến không có quan khán thiếu niên gương mặt liền làm tô định phương túi đầu xuống đến lúc loại này cảm giác c áp bách vậy mà đạt được một chút thư giãn nói cách khác loại này cảm giác c áp bách thật đến từ năm gần tám tuổi phong vương vì cái gì cái này cũng quá bất khả tư nghị đi chỉ là một tám tuổi thiếu niên vậy mà có được cường đại như thế cảm giác c áp bách phong vương mặt tướng không có ác ý tô định phương thật sâu nuốt một hớp rét lạnh nước bọn mặt tướng vừa rồi chỉ là dừng lại một lát phát hiện chính mình giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn độn căn bản là không có cách tiến hành tỉnh táo suy nghĩ tô định phương thật sâu thở dài nói còn phong vương thứ tội mặt tướng biết sai tô tướng quân cái này d â u ria đã bổn vương dám một cá nhân đến đây kia bản vương liền nhất định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng người hiện tại cần gấp nhất liền là cân nhắc tốt về sau đường là tại trường an vắng vẻ không nghe thấy vẫn là đi theo bùn vương tiến về u châu là một sự nghiệp lấy lửng sáng tạo một mảnh mới thiên địa nói đến đây lý nguyên h à n h phát hiện tô định vương có chút động dùng nói cách khác tô định vương trong suy nghĩ vẫn là vô cùng hy vọng mình có thể thành tựu một phen sự nghiệp chỉ là hiện tại loại trạng thái này loại lãi ngộ này để hắn rất khó đoán trước tương lai hy vọng tuy nhiên đợi tại lý thế dân trong bộ đội tô định vương tương lai xác thực có cơ hội thành tựu một phen sự nghiệp nhưng là dạng này thời cơ là quá quá xa xôi với lại lý nguyên h à n h cũng không muốn để tô định vương cái này cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thanh niên chờ đợi loại kia thời điểm tô tướng quân bùn vương lại một lần cuối cùng m ờ i ngươi đi theo bùn vương bồn vương có thể mang ngư d i ệ t bất quyết bình cao cú lệ độ thổ c ố c hồn công thổ phiên thế giới chi địa bồn vương muốn độc chiếm cựu thành lý nguyên hanh chậm rãi đem hai tay mở ra làm ra một loại ôm ấp thiên địa cử động còn t h ư ơ n g một thành liền là cái này lại đường nghe được lần này hoành đồ đại trí ngôn ngữ tô định vương lập tức liền n g ê n người bá lập tức ngẩng đầu nhìn thiếu niên giờ phút này hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị cảm giác g á p bách cảm giác đồng thời nhìn thấy thiếu niên cái kia thần sắc kiên nghị hoàn toàn không giống là đang nói đùa vậy mà hắn vẹn vẹn chỉ có tám tuổi a cái kia non nớt thân thể t vậy, nhân vật? Nhân vật như vậy. -châu, -châu vậy có lẽ là vương quân khuyết căn bản cũng không có ghìm chết lý viện mà sở dĩ chuyển về tin tức giả cái tia chính là để lý viện giấu tại dưới nước trở thành hậu trường hát thủ nghĩ tới đây tô định phương lông mày một trận rung động cái k i a mở to hai mắt vậy chậm rãi qua vào nói phong vương còn không có đợi tô định vương đem nói cho hết lời một thanh âm từ đằng xa hoảng hốt vang lên thần vương thần vương bệ. thái thượng hoàng có cái gì muốn cho ngươi thần vương tô định vương lập tức liền s ứ n g sở nói một mình nơi này không phải chỉ có phong vương sao nơi nào có tần h vương lại nói tần h vương nhưng là đường kim hoàng đế trước đó phong hảo vậy hạ hắn làm sao có thể còn biết phong người khác vì tần h vương a nhưng nghe đến tiếng vang lý nguyên hanh chầm rãi quay người nhìn về phía âm thanh vang lên phương hướng tần vương a ngài đi thật sự là quá nhanh lão nô từ trong cung một mực đổi tới nơi này mới đổi kịp nhà đối với đám người cử động như vậy lý nguyên anh cởi khoác qua tay ra hiệu đám người nói các vị hương thân phụ lão đều đứng lên đi nghe được thanh âm đám người chậm rãi đứng lên âm thanh tuy nhiên đám người đứng người lên nhưng giờ phút này vậy đang nhỏ giọng bàn luận thần vương phong vương hắn tiến rai thành tần vương đúng vậy a đây chính là tần vương a bệ hạ lúc trước hắn nhưng chính là tần vương a các người nói bệ hạ lần này phong thưởng có phải hay không có dụng ý khác a quên đi chúng ta thân là hạ tầng bình dân tại sao có thể phỏng đoàn thành ý a chính là tuy nhiên tần vương tuổi tác chỉ có tám tuổi nhưng là hắn trên triều đ ỉ n h lên án mạnh mẽ q u ầ n tần h huyết tính liền xem như người trưởng thành cũng không có loại kia đảm lượng a ta đã cảm thấy tần vương mới càng thêm phù hợp hắn bất quá vừa rồi ta có phải hay không nghe lầm tần vương nói sau này mình không thể trở về trường an đây là có chuyện gì a không biết tần vương còn muốn trở lại ưu châu sao không biết có tần vương u châu về sau lại biến thành cái dạng gì đâu hẳn là sẽ trở nên cùng trường an không kém bao nhiêu đâu các ngươi nói nếu là chúng ta hiện đang cùng theo tần vương đến u châu vậy chúng ta là không phải liền có thể cải biến chính mình thân ở hạ tầng vận mệnh chỉ bằng tần vương năng lực khẳng định không có vấn đề à mà lại là càng sớm đi theo tần vương càng có thể để cao thân phận phải biết lấy tần vương năng lực về sau khẳng định sẽ có bó lớn người đi theo liên la chính là có người hay không muốn mang nhà mang người tiến về u châu cùng một châu báo danh tổ đội thôi trên đường cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau đám người nhỏ giọng đánh giá thấp đối với cái kia năm gần tám tuổi liền phong làm tần vương lý nguyên hanh bọn họ thật sự là kính nể không thôi nhìn thấy thái giám xưng lý nguyên h anh vì tần vương tô định vương bá lập tức mắt t r ợ n tròn ấp tú nói g n tần Tần vương không sai bệ hạ xác thực phong ta làm tần vương tới lý nguyên h anh nhẹ nhàng cười vài tiếng nhưng là ta vẫn cảm thấy phong vương tương đối tốt nghe tuy nhiên phong vương cũng không có tần vương tôn quý nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy không quan tâm thần sắc tô định vương càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng kinh ngạc nói nhưng nhưng bệ hạ trước đó liền là tần vương a bệ hạ hắn làm sao tô tướng quân ngươi rất nguy hiểm ngươi vậy mà tại thăm dò tại thanh ý lý nguyên anh trên mặt mang một vòng nụ cười quỳ dị nói khẽ nghe nói như thế tô định p h ư ơ n g vội vàng đóng chặt lại miệng quỳ một chân xuống đất nói mặt tướng vừa mới tất h lễ tiến hành còn phong thần vương khoan dung chương hai mươi bảy mặt tướng tô liệt n g u y ệ n ra sức châu nữa không có gì đáng ngại lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía thái giám thứ gì người nào ban thưởng cho b ộ n vương một khối ngọc bội thái giám cung cung kính kính xoay người hai tay hướng trước mặt thiếu niên c h ậ m rãi đưa thần vương đây là thái thượng hoàng ban thưởng cho ngài còn ngài nhận lấy cực kỳ bảo quản lý nguyên hanh xem nạ mị ngọc bội một chút lập tức khỏe miệng hơi nhét lên một thanh kết quả về sau liền treo tại bên hông cười nói ngọc bội Bội ngọc chính là quân tử c h i đạo xem ra phụ hoàng đối bản vương ký thắc kỳ vọng a ngươi về đến nói cho phụ hoàng bùn vương cảm ơn phụ hoàng về sau có cơ hội còn phụ hoàng đến u châu cùng bùn vương tụ lại tuân mệnh thái giám sâu không người bái thật sâu chậm rãi ngầm đầu nhìn xem tô định vương cười một tiếng tô tướng quân b ệ hạ có chỉ để ngươi từ đó đi theo tần vương bảo hộ tần vương an toàn như tần vương có sai lầm tô tộc một tên cũng không để lại nghe được thái giám ngôn ngữ tô định vương toàn thân run lên bỗng nhiên ngẩng đầu bờ môi một trận r u n động chậm rãi nói tuân chỉ thái giám xem tô định phương một chút lại quay người hướng phía lý nguyên hanh không người chậm rãi lui lại nói tần vương tiện nâu cáo lui ân đem bổn vương lời nói đưa đến lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng đúng nói cho ngươi gia chủ tử bổn vương tuyệt sẽ không chết nghe nói như thế không chỉ có là cái này tên thái giám tất cả mọi người thân thể cũng rung động một cái bọn họ thật sự là không hiểu vì cái gì cái này nằm gần tám tuổi tiểu hải tử sẽ nói ra lời như vậy khó nói ở trong đó còn có thâm ý gì hay sao nhưng bị dạp xuống đất tô định phương nghe nói như thế về sau giống như thể hồ còn đính lập tức liền minh bạch rất nhiều giờ phút này hắn bỗng nhiên ngần đầu nhìn xem cái này không cao thiếu niên như nghẹn ở cổ họng trải qua hồi lâu mới ấp á ấp h ú n g nói ra tần vương ngài vừa rồi tại sao phải cho mặt tướng lựa chọn vậy hạ rõ ràng liền không có cấp mặt tướng lựa chọn chỗ c h ư n g a bồn vương cùng hắn không giống nhau bồn vương hy vọng đi theo bồn vương đều là chân tâm thực ý đi theo không hy vọng bất luận kẻ nào bị ép buộc lý nguyên hanh chậm rãi chật trải qua thân thể hai mắt nhắm lại dò xét tô định phương một chút nếu như ngươi không muốn cùng theo bồn vương kia bản vương có thể đưa ngươi rời đi trưởng an chỉ bất qua từ đó người tô gia nhất tộc muốn lưu lạc thiên、ngai. tần vương ngài tha thứ rộng lượng để cho người ta kính sợ không thôi tô định phương quỳ một chân trên đất hướng phía thiếu niên c h ắ t tay mặt tướng n g u y ệ n r a sức châu ngựa nghe nói như thế lý nguyên hanh hưng phấn không thôi muốn mặc dù biết hiện tại tô định phương chỉ là một chiếc trùng phủ đô uý nhưng về sau hắn nhưng lại uy chấn một phương đại anh hùng tại nguyên bản trong lịch sử tô định phương dẫn dắt hai trăm n g ư ờ i liền dám xông vào h i ệ t lợi khả hãng nhà trướng cái này cũng không phải cái gì phổ thông anh hùng liền dám làm với lại ở phía sau đến đại đường mở đất cương khuyết trương thổ trong chiến tranh tô định p ư ơ n g phát huy tác dụng từ lớn thằng đến bảy mươi sáu tuổi cao hắn như cũ c h â n thủ t i ề n tuyến vì đại đường hòa bình c ô n g hiến chính mình lực lượng có thể nói tô định vương liền là đại đường văn lương như thế anh dung danh tướng cũng là đại tướng đạt được liền là kiếm được bây giờ lý nguyên h anh tại hắn khốn khổ thời điểm hướng hắn dôi ra cành ô liu vậy tuyệt đối có thể thu hoạch tô định phương một sóng lớn trung thành với lại n ư ơ n g tựa theo lý nguyên h anh trong thân thể tổ long hồn phách bá lực lý nguyên h anh vậy có tuyệt đối tự tin có thể hoàn toàn thu hoạch tô định p ư ơ n g trung thành nếu không bao lâu thời gian để hắn tại lý thế dân cùng mình bên trong làm ra lựa chọn hắn khẳng định chọn chính mình tốt rất tốt lý nguyên anh vẻ mặt tươi cười Tiến lý nguyên Tô hanh trùng điệp gật gật đầu tô tướng quân đêm nay tốt lúc bùn vương tại trường an tây môn chở ngươi hy vọng ngươi dùng trong khoảng thời gian này tốt tốt dọn dẹp một chút cái này sẽ là ngươi ngày cuối cùng đợi tại trường an、Nặng. tô định vương chắp tay nói ân lý nguyên hanh xem tô định phương một chút vui mừng cười vài tiếng lập tức liền bay người hướng nói nhỏ bên ngoài mà đến làm thiếu niên rời đi thời điểm đám người lần nữa quỵ dạp xuống đất đồng thời vì cái này nằm gần tám tuổi tần h vương tránh ra một đầu rộng rãi đường đi qua một ngày ăn bài vào lúc ban đêm lý nguyên hanh đi vào trường an thành tây môn khi hắn mang lấy xe ngựa lại tới đây thời điểm tô định phương đã đứng ở chỗ này chờ nhìn thấy tô định phương một thân một mình lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng nói tô tướng quân g a thất đâu mặt tướng một thân một mình cũng không có bất kỳ cái gì người nhà tô định phương xấu hổ cười một tiếng có đúng không lý nguyên h anh nhẹ khẽ cười một tiếng dò xét người trước mắt một chút nếu là một thân một mình vậy ngươi vì cái gì đi theo tần vương sao tô định p h ư ơ n g cởi mở cười to vài tiếng đại trưởng phu sinh giữa thiên địa làm đề ba thước lợi kiếm lập bất thế chi công đây chẳng phải là tần vương buổi chiều muốn nói cho m ặ t tướng sao mặt tướng đầy n g ậ p nhiệt huyết nếu như như vậy theo thời gian trôi qua cực kỳ đáng tiếc còn không bằng đi theo tần vương c h ạ m đ ộ t quyết diệt cao cú lệ chiến bất tể bình tân la đối với tô định vương lần này phát ra từ phế phủ n ô n ữ lý nguyên anh vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười vài tiếng tạm thời xem như trả lời giờ phút này ở trước mặt hắn trung niên nam tử trên mặt đã xem không đến bất luận cái gì đổi phế dấu hiệu tựa như là đối sinh hoạt một lần nữa ôm lấy hy vọng đối tương lai có ước mơ đồng dạng có thể nói lý nguyên hanh cho hắn sống sót đến hy vọng chủ công vì cái gì từ tây môn mà ra tiến về u châu không nên từ bắc môn hoặc là từ đông môn sao tô định vương chắc tay nói về u châu trước đó bồn vương còn có một chỗ muốn đến lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng tô tướng quân theo ta đến kính châu cùng lý nghệ nói chuyện nghe được lý nghệ cái tên này tô định vương lông mày nhất thời nhăn lại đến khỏe miệng co quắp một trận về sau nói tần vương cái này lý nghệ cũng không phải một người hiền lành à tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc hắn đi không dễ cho sao hạ hạ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời lắc đầu thế nhưng là trên tay hắn có ta muốn đồ vật không đi không được trong tay hắn có ngài muốn đồ vật tô định vương chân mày hơi nhữ lại nhưng nước mỹ bao lâu trên mặt liền hiện lên một vòng thoải mái t h ầ n sắc đã tần vương có mệnh mặt tướng vạn tử bất tử nói xong lời này tô định vương liền r ộ i ngựa đi ở phía trước vì lý nguyên hanh mở đường mà lý nguyên hanh chuyến này cũng không có mang bất luận cái gì các ngươi minh mã chỉ có một một mực vì hắn đánh xe ngựa đạt được sa phu cái gì khác thị vệ thị nữ cái gì một đều không có mang đừng nói không có tần vương nên có phô t r ư ờ n g thậm chí còn lộ ra có chút keo kiệt cái này thể hiện cái này vừa phong tần vương cùng còn lại phú quý tử đệ hoàn toàn không giống ngồi ở trên xe ngựa lý nguyên h à n h xuất ra cái viên kia ngọc bội t ử tử tế tế tưởng tận xem xét một hồi lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt ngọc bội vẫn là ngọc giác đều là ngọc nhưng ngụ ý lại hoàn toàn không giống lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng vĩnh thế không thể về trường ăn là ngọc giác thực tế lại đưa tặng ngọc bội k ó nói không tướng mâu thuận a vậy h chương h a lý nghệ gia nên đón trăm dặm trải qua mấy ngày nữa bước ba lý nguyên hanh các loại ba người đã đi vào kính châu cảnh nội khoảng cách kính châu lâm kính thành còn có hai ba ngày lộ trình mà lâm kính thành chính là lý nghệ nơi đóng q u â n điểm nhưng giờ phút này lại có binh mã ngăn trở lý nguyên hanh đường đi không đợi mở đường tô định phương mở miệng lên tiếng từ đội nhân mã này bên trong chậm rãi đi ra một tướng quân cách g ă n mặc bộ dáng người phù phu một tiếng nhảy xuống ngựa bước nhỏ h o à n g hốt chạy tới lại bị tô định phương dùng trường thương ngăn cản bị ngăn cản cả người này xem tô định phương một chút lập tức chắc tay tất cung tất kính quốc không n ờ i nói s a giá bên trên vị đại nhân kia thế nhưng là tần vương không sai chính là tần vương tô định vương chậm rãi nâng lên trường thường hai mắt đánh giá người tướng quân kia các ngươi là người phương nào tần vương m ặ t tướng phụng nhà ta chủ chi mệnh đến đây nên đón tần vương người tướng quân này lần nữa thật sâu không lưng hai tay ôm quyền hướng trước người chậm rãi tiến dần lên người gia chủ là ai không xe bên trên lý nguyên h anh cũng chưa hề đi ra y tứ ngồi trên xe nói khẽ khai phủ nghi cùng tàm ti lý nghệ lý tướng quân người này lần nữa cung kính trả lời a lý nghệ vậy mà biết rõ bổn vương muốn tới lý nguyên anh cởi mở cười to vài tiếng phía trước dẫn đường、Nặng. người tướng quân này trả lời xong về sau liền nhanh chóng trở về chạy đến làm cái này cá nhân rời đi về sau tô định vương r ộ i ngựa đi vào lý nguyên hanh ngồi xe bên cạnh nhẹ giọng hỏi tần vương lý nghệ như vậy sẽ có hay không có toan tính n h ư u a hắn có hay không mưu đồ b u ồ n vương không quan tâm dù sao b u ồ n vương đối với hắn có mưu đồ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng tô tướng quân đến lúc đó nhưng g n tuyệt đối không nên nhát g ă n nhà tần vương ngài cứ yên tâm đi mặt tướng tô định vương trời sinh một bộ măng kình cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi là vật gì tô định vương khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng dị dạng nụ cười không biết tần vương đối lý nghệ tướng quân có cái gì mưu đồ đâu đến lúc đó ngươi liền biết lý nguyên h anh quay kiếng xe xuống xem bên ngoài một chút tô tướng quân phía trước mở đường n ặ n g tô định vương trả lời xong về sau liền r ủ i ngựa đi vào xa giá phía trước giống một tướng quân thủ hộ lấy xa giá mà tại tô định vương trước đó chính là cái tiêm một đội nhân mã giờ phút này bọn họ vậy tại phía trước mở đường đợi đến xa giá lần nữa thúc đẩy thời điểm lý nguyên anh nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc nhẹ k h é cười một tiếng cũng không nói tiếng nào lại đi qua hai ngày b u n ba đoàn người này rốt cục đi vào lâm kính biên giới khoảng cách lâm kính cũng chỉ có khoảng một trăm dặm khoảng cách thế nhưng là đến nơi này cái t i ê u trọng sơn bên trong vậy mà hiện lộ ra vô số cái đầu người nhìn thấy đầy khắp núi đồi cũng đứng đ ấ y người tô định phương dây cương kéo một phát hoành thương lập tức thủ hộ tại xa giá trước đó như ưng hai mắt vẫn nhìn chung quanh tình huống đột nhiên nghe xuống tới lý nguyên hanh chậm dai thò đầu ra khi hắn nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là binh sĩ về sau khỏe miệng hơi nhét lên từ khung xe bên trên đi tới nghe được động tĩnh tô định phương bã lập tức thay đổi quá mức nhìn thấy lý nguyên hanh sắp đi ra xa giá vội vang mở miệch nói tần vương còn tại mặt tướng nhất định liều chết bảo hộ tần vương sinh mệnh an toàn không cần lý nguyên hanh cười k h o á t khoác tay nhìn chung quanh trọng sơn một chút bọn họ muốn đối với chúng ta bất lợi cũng sẽ không đợi đến hiện tại yên tâm đi hắn lý nghệ còn không dám đối bản vương thế nào làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm ở phía xa trong hạp cốc sông ra một tiểu đội nhân mã mà trước đó dẫn đường cái k i a m ộ t đống nhân mã giờ phút này vậy chính hướng hai bên l ù i tán giống như là vì có thể n h ư ờ n g ra một lối đi giống như nhìn thấy loại cảnh tượng này tô định vương chân mày hơi nhữ lại nhưng hai mắt như c ũ đánh giá bốn phía một bộ khẩn trương sợ bốn phía sẽ xuất hiện cái gì giống như cũng không lâu lắm xa như vậy chỗ nổi lên bụi mù liền tới đến lý nguyên hanh trước người mà dẫn đội lại là lý nghệ bản thân làm lý nghệ tìm ngựa về sau vậy mà nhảy xuống ngựa hướng phía tám tuổi lý nguyên hanh chân sau quỳ trên mặt đất c h ắ p tay nói mặt tướng lý nghệ cung kính bồi tiếp đã lâu tần vương đại giá nhìn thấy lý nghệ vậy mà quỳ một gối xuống trên mặt đất tô định vương cũng sửng sốt theo đạo lý tới nói lý nghệ hiện tại quan chức thế nhưng là cao gia nhất khai phủ nghi cùng tam ti h hắn làm sao cần quỳ bái một tần vương đâu tuy nhiên tần vương là tông thân bên trong rất tôn quý phong vương nhưng là cùng hắn lý nghệ quan gia so sánh coi như t r a n lệch cũng không đủ để hắn quỳ bái đón l bây giờ hắn lý nghệ đây là đùa nghịch hoa chiêu gì lý tương quân đứng lên đi lý nguyên hanh nhẹ k h é p cười một tiếng đưa tay ra hiệu để lý nghệ cùng kêu lên ngươi thế nhưng là đại đường khai phủ nghi cùng t â m thi ngươi dạng này đại quan vậy mà đối bản vương hành dùng lớn như vậy lễ ngươi để b ổ n vương làm sao chịu được nổi đâu thần vương ngài lời này để m ặ tướng t cực kỳ sợ hãi a lý nghệ quỳ một gối xuống trên mặt đất chậm rãi đem đầu nâng lên tần vương mặt tướng đã tại lâm kính thiết lập tất tiến còn tần vương di giá lâm kính có thể mấy ngày này đi đường chúng ta cũng đều mệt mỏi xác thực cần một nơi tốt nghỉ chân một chút vậy nghỉ n ơ i một chút n g a lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng còn lý tướng quân dẫn đường tuân mệnh lý nghệ chậm rãi đứng người lên hướng phía lý nguyên hanh sâu không người bái thật sâu lập tức liền đi trở về tại đi trở về thời điểm còn dò xét tô định phương một chút tại trải qua tô định phương bên cạnh thời điểm nghi ngờ nói là ngươi thế nhưng là hắn cũng không có chờ đợi tô định phương trả lời liền cưỡi lên ngựa vung tay lên liền tại cái này lúc đứng tại trên đỉnh núi binh sĩ bá lập tức tất cả đều lùi về đến chung q u n h sơn phong vậy một lần nữa trở về đến yên tĩnh nhìn thấy lý nghệ như vậy tô định phương tao mày chậm rãi đem trưởng thường trong tay thu hồi đối ồ n với lý nguyên hanh những lời này tô định vương lộ gia dị thường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn qua xa giá bên trong tần vương lý nghệ giống như kẻ đến không thiện a bây giờ chúng ta tăng thêm xa phu cũng mới ba cá nhân chỉ sợ lần này giữ nhiều lành y tá tô tướng quân không cần sợ lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng lại nói ai nói chúng ta chỉ có ba cá nhân người tin hay không chỉ cần đến thời khắc mấu chốt bồn vương sẽ có mười vạn hùng binh nghe nói như thế tô định p h ư ơ n g trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nhưng trong chớp mắt về sau liền chỉ là cười khổ một tiếng nói tần vương coi như ngài không sợ ngài cũng không cần lập ra mười vạn hùng binh đến nhà mặt tướng lại không e ngại chỉ là lo lắng tần vương ngài thôi người còn không tin lý nguyên h à n h cười lắc đầu đã ngươi không sợ vậy thì đi thôi bồn vương mấy ngày này vậy bụng đói k ê vang đã sớm muốn ăn một bữa tiệc lớn hy vọng hắn lý nghệ thức ăn sẽ không sai nghe nói như thế tô định phương giơ tay lên hướng phía lý nguyên hành c h ắ t tay nói tuân mệnh tại trả lời xong về sau lần này hắn cũng không có đi đến xa giá phía trước mà là đi theo xa giá cùng một chỗ sóng vai mà đi có lẽ làm như vậy để tô định phương trong lòng cho là mình có thể tốt hơn bảo hộ thiếu niên tuy nhiên lý nghệ cùng hắn đã từng đều là ẩn thái tử lý kiến thành giới trướng nhưng lý nghệ là người thế nào hắn nhưng là liền lý huyên cũng mười phần coi trọng người mà hắn tô định phương vẹn vẹn chỉ là một từ lưu hh đậu kiến đức nơi đó đầu hàng tướng quân mà thôi thân phận không giống nhau đáy nộ cũng liền không giống nhau bất quá đối với lý nghệ Tô đ ị n h ư ơ n g n h ư n trong lòng có nhất định g có h i ể u biết, đây cũng là hắn vì cái gì hiện tại đây cũng hắn lắng n gì là lo vì h ư vậy nguyên này, nhân. Định Giờ phút này, tại Tô ư ơ n trong lòng, khẳng định g g bao i ờ c ũ n g k h ô n g tại được ể phòng Nghệ. lấy Lý n g 29, đ ư một t ứ c lại muốn tiến một tước h hẹn bọn lý khai phủ lại hành t à u năm sáu canh giờ từ đông phương thái dương đi đến thái dương ngã về tây bông u xuống đoàn người này rốt cục tại ánh trăng treo lên một s á t na tiến vào lâm kính thành đi vào lâm kính thành về sau lý nghệ tự mình xách một ghế ngựa hướng xa giá mà đến nhìn thấy lý nghệ cử động như vậy tô định p ư ơ n g tao mày nhưng vẫn là nhảy xuống ngựa nhanh chân hướng lý nghệ dựa vào đến đồng thời đưa tay chuẩn bị tiếp nhận trong tay ghế ngựa Quốc quay đầu cố sách xe chút, lập tức cản trước cười bực việc chặt, hai mắt bắn ra lấy lửa giận, chăm chú chừng mắt trước ngăn mình người. Ta nhớ được Chỉ gia! Nghệ rộng giận Nghệ Phương ngựa Nghệ người, tương đừng Nghệ giận, trừng ngăn người, ngươi, tô liệt đúng không? hiện tại nói, nhìn xem hai người, nói khẽ, Lý Khai tới. nói hai kiếm hai Liệt đối Lan, ta ba. ra lửa ta Lý Lý lên lập Lý Lý là lần Lý lấy là ý, ý Nhìn trên Định này việc nhỏ vẫn nhữ bắn mình nhớ thấp hết. thấy Phủ, thứ mặt một Tô một từ mặt mắt mắt trở Tô một dữ mày xem để đạo xe vẫn là từ bổn vương cận vệ tới nghe nói như thế lý nghệ nhất thời liền làm một nịnh nọn nụ cười vẻ mặt vui cười đối lý nguyên h à n h nói vẫn là từ vi thần tới lý khai phủ bổn vương lời nói không muốn lặp lại lần thứ hai lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại k h ắ p khuôn mặt là cùng thiện t h ầ n sắc nhưng chính là vẻ mặt này để lý nghệ cảm giác mình trong chốc lát lâm vào hầm băng đồng dạng tuân tuân mệnh lý nghệ nụ cười trên mặt chầm rãi tiêu tán cũng có khỏa khỏa như hạt đậu nảnh mồ hôi từ hắn trên trán chạy xuống như vậy trong cùng một lúc tô định p ư ơ n g đem lý nghệ trong tay ghế ngựa tiếp nhận đồng thời nhẹ dọn cười nói làm phiền lý đại nhân làm tô định phương nói xong lời này liền đem nhắm lại hai mắt từ từ mở ra nhưng vậy tại hắn mở ra một s á t na hắn lại ngạc nhiên phát hiện trước mắt cái này thần kinh bắt chiến kinh lịch bao nhiêu gặp chắc t r ở tướng quân giờ phút này trên nét mặt vậy mà toát ra một cỗ e ngại tô định phương nháy mắt mấy cái tựa như là không tin mình con mắt giống như lần nữa xem chừng lý nghệ thần tình trên mặt nhưng là lý nghệ cũng không có cho hắn cơ hội giờ phút này lý nghệ mặt mũi tràn đầy chất đống cực kỳ khó coi nụ cười hướng phía xe ngựa mà đến làm lý nghệ đi vào bên cạnh xe ngựa lúc trứng mắt tô định phương giận g ữ hét t ố liệt ngươi có phải hay không đầu gỗ vì cái gì còn không qua đây ngươi để tần vương cũng chờ lâu nghe nói như thế tô liệt lập tức từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại xách ghế ngựa liền hướng phía xe ngựa chạy tới lý khai p h ụ tô tướng quân là bổn vương cận vệ cũng chỉ có bổn vương có thể chửi mắng ngươi vừa rồi đó là lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết cũng có từng đạo hung ác sát ý chạy ra lý khai p h ụ hy vọng ngươi có thể hướng ta hộ vệ nhận lầm nghe nói như thế tô định phương lập tức liền sửng s t giờ phút này hắn xách ghế ngựa mở to hai mắt hoảng sợ nhìn qua đứng trên xe ngựa thiếu niên mà ở đây lúc tô định p ư ơ n g thần sắc nhất thời cảnh rất lên hắn hai mắt cấp tốc chuyển động dò xét lấy mọi người chung quanh nhất cử nhất động. bởi vì tại thiếu niên nói ra câu nói kia trong chốc lát tô định phương vậy mà cảm giác được chung quanh có vô số cỗ sát ý hệ i n lên tốt tốt tốt lý nghệ cười to vài tiếng hướng phía tô định phương chắp tay tô đô uý vừa rồi là bản tướng quân m ạ o phạm còn tô tướng quân lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt cấp tốc mở rộng đồng thời trừng mắt lý nghệ bổn vương gọi hắn là tướng quân làm sao đến trong n h ư n g ngươi lại thành đô uý khó nói bổn vương gọi sai nhìn thấy thiếu niên như vậy đối chọi gây gắt không có chút nào nhượng bộ ý tứ tô định p ư ơ n g thần sắc càng căng thẳng hơn giờ phút này mở to lấy hai mắt một bên cảnh giác chung quanh một ngọn cây c ọ cỏ một bên nhìn quanh đứng trên xe ngựa thiếu niên trên trán v ậ y toát ra khỏa khỏa nhỏ bé mồ hôi tô định phương giờ phút này hận không muốn chính mình dài mười con mắt tám con dùng để tập trung khắp nơi động tĩnh một đôi dùng để hoảng sợ nhìn qua thiếu niên hô hô một trận gió nhẹ thổi qua trong danh địa lều vải tùy theo rầm rầm phiêu đậu tuy nhiên trận này gió nhẹ cho khô nóng thiên địa mang đến một chút hơi lạnh nhưng cũng không có để tô định phương trên trán mồ hôi có giảm bất chút nào theo màn đêm chậm rãi buông xuống chung quanh sát ý cũng càng thêm nồng hậu dày đặc khó nói sẽ là một trận dạ hắc phong cao đêm tối nếu như hắn hiện tại có thể cùng thi dù sao nơi này chính là lý nghệ đại bản doanh với lại trong tay bọn họ lại không có bất kỳ cái gì b i n h mã liền xem như hoàng thượng một mình đi vào lý nghệ đại bản doanh vậy tuyệt đối không dám dạng này không kiêng nể gì cả đi không có không có là mặt tướng gọi sai xin lỗi tô tướng quân vừa rồi là tại hạ bạo phạm lý nghệ trên mặt mang một bộ giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc k h ỏ e mắt vậy co quét một trận tựa hồ là cực kỳ không cam tâm làm lý nghệ nói ra lời này thời điểm tô định phương cảm giác được chung quanh sát ý cũng nhận được một chút thư giãn nhưng lại hoàn toàn không đủ để, để hắn để thả lòng cảnh giác không, không có nhìn thấy tô định phương thần sắc lộ ra có chút khẩn trương lý nguyên anh nắm tay dựng tại tô định phương trên bờ vai r n g rỡ cười nói tô tướng quân không muốn khẩn trương như vậy bùn vương cùng lý khai phủ nói được đâu lý khai phủ cũng có thể tính toán nửa người lý ra về sau thành lập công vân vậy liền có thể tiến lý ra tồng miếu nói thì nói thế đi lý khai phủ đúng đúng đúng tần vương ngài nói là vi thần nhận được hoàng lân ban thưởng họ hoàng vị bên trong trong lòng cực kỳ sợ hãi cảm ơn không hết lý nghệ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vì thần thâm thụ nước dân cảm động đến rơi nước mắt rất tốt lý nguyên hanh cười gật gật đầu quay đầu nhìn xem tô định phương nhữ nhữ mày tô tướng quân một đường bun b à ngươi bụng đói kêu v ắ n g đi a tô định phương sững sờ một cái nhìn thấy thiếu niên hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ rực rỡ nụ cười lập tức gật đầu là là mặt tướng là đói lý khai phủ ngươi nơi này nhưng an bài tốt đồ ăn lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng đồng thời d ự n lấy tô định p ư ơ n g dưới cánh tay xe ngựa dọc theo con đường này s ố t n à y buồn vương vậy đói đương nhiên đương nhiên còn tần vương cùng Tô tướng theo mặt tướng tiến quân, vừa ề trung tâm trướng, tốt một thủ thế. cung nơi an ăn. Nghệ bán hướng người làm đại đó đã đồ bài hai phía Lý lấy eo, v rồi bổn vương liền muốn nói lý khai phủ thật đúng là ưa thích quân lữ sinh hoạt ta coi như đóng quân tại trong thành vậy thành lập danh o trướng lý nguyên hanh cởi mở lớn nhỏ vài tiếng nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh một chút nếu như bổn vương không nhìn lầm lời nói những địa phương này đã từng đều là nhà dân đi nghe nói như thế lý nghệ thân thể một trận rung động n ư ờ i làm lành lấy nói hồi bẩm tân vương cái này đã từng xác thực đều là nhà dân chỉ là đi qua chiến loạn về sau cái này chút nhà dân liền bị chiến hỏa t i ê u hủy Vì thần đi vào thần ầ đi l một k í n tướng đ à n quân nhìn trả c c h nát n tượng, lời về sau dẫn theo hai hàng binh sĩ chạy đến đám người phía trước nghe được người tướng quân này thanh âm lý nguyên h anh lại có chút quen thai trước đó tại kính châu biên cảnh n ê n đón chính mình hẳn là hắn do xét người kia một chút lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng hỏi lý khai phủ cái này mở đường tướng quân tên gọi là gì chỉ là một tướng quân m à thôi làm sao dám làm phiền tần vương quải niệm đâu lý nghệ lập tức thay đổi quá mức hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nụ cười bồn vương đã hỏi liền nhất định phải biết rõ lý nguyên hanh thanh nhâm băng lãnh ngôn ngữ giống như trách cứ lý khai phủ hy vọng ngươi có thể nói cho bồn vương đương nhiên đương nhiên đã tần vương có như thế hào hứng vi thần làm sao dám quét tần vương ngài hơn đâu lý nghệ xấu hổ cười vài tiếng Cung kính chắc tay, người kia tướng quân, kính người tướng tên kia tay, lý à là mà Triệu Từ hạo, trước mắt chỉ là vi thần bộ hạ một nhỏ thống quân mà thôi. Triệu Từ vi quân Hạo, chỉ hạ nhỏ Hạo, l bộ nguyên h anh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quý dị quay đầu xem lý nghệ một chút không có việc gì đi thôi nhìn thấy lý nguyên h anh cử động như vậy lý nghệ tâm bên trong nhất thể hiện lên một đoàn mê vụ vì cái gì tần vương muốn hỏi triệu từ hạo tính danh vì cái gì tần vương nghe được cái tên này về sau giống như trở nên phát lên hứng thú nhưng lại không còn kỹ càng truy vấn chẳng lẽ nói cái này triệu từ hạo cùng tần vương ở giữa có quan hệ gì nhưng nếu như thật có quan hệ gì vì cái gì tần vương cũng không biết hắn tính danh chẳng lẽ nói triệu từ hạo đang nên tiếp tần vương thời điểm làm chuyện gì để tần vương không vui chỉ sợ là dạng này không phải vậy tần vương vừa rồi cũng sẽ không ở trước mặt mọi người một mực bắt chính mình thể diện dù sao dù nói thế nào chính mình hiện tại quan chức khai phủ nghi cùng tam thi cũng là địa vị c ự cao c không có hợp lý lý do cái này tám tuổi tần vương cũng sẽ không như vậy trêu cận chính mình khẳng định là triệu từ hạo tiểu từ này làm không nên làm sự tỉnh nghĩ tới đây lý nghệ quay đầu chừng triệu từ hạo bóng l ư n g một chút cái nhìn này vậy mà hiện lộ ra một cố lệnh leo sắc ý cùng hắn nhìn về phía thiếu niên cái kia cố a dua linh hót túi đầu không lưng thần s á c khác hẳn hoàn toàn mà vừa lúc này từ một bên trong doanh trướng xông ra một người giống như một đầu nổi giận châu đực phá tan binh sĩ hướng phía thiếu niên vào tới nhìn người nọ tô định phương bá lập tức nâng lên trường t h ư ơ n g ông một tiếng tay phải cầm trường t h ư ơ n g chống đỡ trước người đồng thời phía bên trái phía trước bước ra một bước dài tay trái đem thiếu niên hộ tại phía sau mình làm càn người đến người nào tô định phương mắt sáng như lúc thần s á c lâm nhiên lý khai phủ đây là ý gì người muốn tạo phản sao mà giờ khắc này lý nghệ cao mày nổi giận nói cầm xuống trong chốc lát sở hữu binh sĩ năm trường thường hướng phía người kia chầm chậm tiến đến dần tốc độ c h ỉ n h tệ trong miệng cùng kêu lên hô hào a a a thật giống như đây là bọn họ tiến lên khẩu hiệu giống như người kia nhìn thấy mình đã bị đoàn đoàn bao vây vội vàng hô to t i ế n vương t i ế n vương tại hạ là sứ giả sứ giả đường đột chỗ m ạ o phạm còn t i ế n vương thứ tội sứ giả lý nghệ chân mày hơi nhữ lại ánh mắt xéo qua xem thiếu niên một chút đã thấy thiếu niên giờ phút này chính hơi híp c ả mắt nhìn xem chính mình tuy nhiên trên mặt thiếu niên treo nụ cười vô cùng bình thường nhưng là tại lý nghệ tâm bên trong lại cảm thấy mười phấn khíp người trong mắt đi dạo cao giọng nói áp tới chỉ chốc lát từ bỏ chống lại người kia liền bị binh sĩ bắt được đồng thời áp tới làm người kia nhìn thấy thiếu niên lúc cau mày một bộ như lâm đại địch đồng dạng thần sắc nổi giận nói tại sao là ngươi làm càn dám đuôi t â n vương vô lễ tô định phương dậm chân tiến lên giơ lên trường thương trong tay liền muốn nhất thương đem hắn đâm chết lên tiếng một tiếng văng lên trường thương tại người kia trước mắt không đủ hai thốn khoảng cách đột nhiên ngừng mà chấp kiếm người lại là lý nghệ giờ phút này lý nghệ thân thể hơi con nhìn xem tô định p ư ơ n g ánh mắt bên trong hiện lên vẹ tức giận nhưng cái này vẹ tức giận trợt l o a lên hoàn toàn không lưu vết tích tần vương hai quân giao chiến còn không chạm sứ thần bây giờ còn chưa do hắn ý đ ổ đến còn tần vương nhẫn mại một lát lý nghệ cười nhẹ nhàng nhìn xem thiếu niên nếu như người này ngôn ngữ không thông đến lúc đó không cần bận tô tướng quân tương h nhận vi thần nhất định phải đem hắn chém thành muốn mảnh để tiết tần vương c h i nộ làm lý nghệ nói xong lời này đứng tại bên cạnh người kia binh sĩ nhất cước đá tại người kia bắp chân trên bụng phu phu một tiếng người kia bị đau hai chân quỷ dạp xuống đất đã lý khai phụ tự mình xin tha cho hắn vậy liền nghe một chút đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ băng lánh đục ư ờ i bổn vương cũng rất muốn biết vì cái gì bổn vương sẽ gặp người này như vậy o á n h nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ tô định vương chậm rãi đem t r ư ờ n g thương thu hồi t r ư ờ n g thương trên không trung sẹt qua một đường vòng cung lập tại một bên tô tướng quân làm phiền lý nghệ khỏe miệng có chút rung động tạm thời xem như là cười làm lành chậm d ã i đứng người lên thể quay người chừng mắt người kia ngươi là người phương nào là ai sứ giả tại sao phải đập vào tần vương người kia vừa định đứng lên lại bị sau l ư n g binh sĩ ngăn cản quay đầu chừng binh sĩ một chút nói khẽ t i ê n vương tại hạ là là từ bắc phương mà đến bắc phương lý nghệ to mày quay đầu xem thiếu niên một chút chóng mắt đi dạo hồi bẩm tần vương người này nói hắn từ bắc phương mà đến chỉ sợ là đột quyết phái tới mật thám mật thám chẳng lẽ không phải sứ giả sao lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đã lý khai phủ muốn nghe hắn biểu dương ý đồ đến vậy liền để hắn nói xong đi bùn vương không quan tâm điểm ấy thời gian nghe nói như thế lý nghệ khỏe miệng có quét một trận hiện tại lý nghệ lại có cố rời lên thạch đầu nện chân mình cảm giác nếu là vừa rồi không ngăn cản tô địa phương vậy liền không có hiện tại chuyện gì bắc phương đột quyết đột quyết tại khẩn trương như vậy cục thế trước mặt phái sứ giả tới làm gì liền xem như tám tuổi hài đồng cũng có thể nghĩ ra được đi nghĩ tới đây lý nghệ nhẹ nhàng thở dài nói tuân tuân mệnh nói t h ầ n vương hỏi ngươi ngươi tới nơi này mục đích là gì lý nghệ c h ầ m rãi thay đổi thân thể hướng phía người kia dùng một cái ánh mắt như thật nói ra không phải vậy nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh chết không có c h ỗ t trôn tiến vương tại hạ là h i ệ t lợi khả hãn vai tới là muốn cùng ngài g i à n h một sự nghiệp lấy lừng thân thể người nọ run lên hất ra binh sĩ trói buộc vụt lập tức đứng người lên hy vọng y ế n vương có thể lập tức chém giết kẻ này kẻ này tại vị thủy bờ sông nhục khả hãn quá đáng nghe nói như thế lý nghệ mặt cũng tức giận l ụ thân thể vậy phát sinh một trận rất nhỏ rung động nhưng còn không có đợi lý nghệ mở miệng thiếu niên cởi mở cười to vài tiếng ha ha ha ha thiếu niên c h ậ m rãi tiến lên nhắm lại hai mắt đánh giá người kia nói cái này không phải liền là h oan g i a ngõ h ẹ p sao lý khai p h ủ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu nghe từ hắn lời nói giết b ộ n vương để bổn vương trở thành ngươi cùng đột quyết kết minh thể ước lý nguyên hanh thần sắc tự nhiên hoàn toàn không khẩn trương chút nào vẫn là giết người này dùng cái này biểu dương ngươi đối đại đường trung thành đâu chương ba mươi mốt không nghĩ tới đi chết là ngươi nghe nói như thế Lý nói g h ệ trên mặt ệ n lên một vòng dị dạng thần một dị sắc, quay đầu xong lời này người kia nhìn thấy lý nghệ thần sắc có chút biến hóa trong lòng nhất thời có lực lượng tiếp tục nói hiến vương chúng ta khả hãn nói nếu như ngài có thể cùng chúng ta mặt trận thống nhất cái kia tấn công xong đến đại đường lãnh thổ chúng ta khả hãn phân ngài một nửa đồng dạng đại đường lãnh thổ nhưng so sánh một hư cấp bậc hiến vương càng có thực dụng lý khai phủ ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi thế nhưng là đại đường thân tử ngươi nếu là phản bội đại đường đầu nhập vào đột quyết hậu nhân kia khẳng định sẽ đâm ngươi cuộc sống chửi rủa tô định vương thần sắc khẩn trương rung động hai mắt như ưng chừng mắt lý nghệ khó nói ngươi liền không sợ cái này tiếng xấu thiên cổ sao hiến vương đừng nghe hắn hiện tại các ngươi đường quốc triều đình đại thần bên trong có mấy cái không phải đổi lập qua môn đỉnh trên mặt người kia lộ ra một tia đắc ý nụ cười mà yến vương ngài cũng không phải cái gì đầu nhập vào mà là cùng chúng ta h i ệ t lợi khả hãn tiến hành hợp tác chỉ cần đánh hạ đại đường cái tia đại đường bao la cương thổ ngài đem độc chiếm một nửa a còn yến vương ngài cẩn thận châm chức châm chứa ca đối với hai người ngôn ngữ lý nghệ thần tình trên mặt bất định thật giống như tại cân nhắc chuyện này lợi và hại đồng dạng lý nghệ tuy nhiên ngươi là ban cho họ nhưng ngươi hiện tại vậy cùng lý thị tông thân cùng mạch tức nhận lý thị vương triều hủy diệt liền là ngươi tôn thất hủy diệt tô định vương mở to hai mắt trong lỗ mũi hô hô thở hồn hển khó nói ngươi muốn nhìn được nhân phá hủi ngươi tôn thất. giết hại thân nhân ngươi sao đừng nghe hắn đánh giám tiến vương ngài lúc đầu họ la lý uyên cái kia hôn đ ả n cưỡng bức ngươi sửa họ cái này kỳ thực liền là đối ngươi tổ t ô n g bất k í n h à. trên mặt người kia giữ tận một trận rung động hàm răng cắn được xì xì rung động nếu như tiến vương a không là la nghệ tướng quân ngài có thể có được thiên hạ một nửa vậy ngài chẳng phải quan g diệu môn mi sao đây chính là các ngươi la thị nhất tộc đại vinh diệu l i ê n ở đây lúc hai mắt nhắm lại lý nguyên h à n h xem lý nghệ một chút nhẹ dọn cười nói thế nào lý nghệ vẫn là la nghệ toàn tại ngươi một ý niệm nghe được thiếu niên nói xong lời này đứng tại hai phe trung gian lý nghệ vậy có chính mình cuối cùng quyết đoán chỉ gặp hắn đem trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên quay người nhìn về phía thiếu niên một kiếm đâm ra không tô định phương nâng lên trường thương liền muốn tiến lên còn không có đợi hắn bước ra mấy bước lại nhìn thấy ngã xuống đến lại là cái kia đột q u y ế t sứ giả người lý nghệ người người đã tội người kia bưng bít lấy máu chảy như suối bụng mở to hai mắt hiện lộ hoảng sợ thân sắc cái kia bởi vì đau đớn mà gân xanh trợt hiện cay chán ra bên ngoài bước lên như hạt đậu nành mồ hôi đồng thời mồ hôi rơi như mưa nhưng còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời lý nghệ lại bù một kiếm âm thanh lạnh lùng nói chỉ là mang gì sao dám đối đại đường yến vương khoa tay một chân một kiếm này tạm thời để ở trên thân thể ngươi n g à y sau bùn vương phải dùng thanh kiếm này chém xuống hiệt lợi đầu chó nói xong lời này lý nghệ nhất tước thăm dò tại người kia trên bờ vai rút ra bội kiếm lập tức ném đến một bên quay người hướng phía thiếu niên quỳ một chân xuống đất nói tần vương vi thần nhận được hoàng ân ban thưởng họ hoàng bên trong đối đại đường chi trung tâm thiên địa chứng g á m rất tốt lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng xem người kia thi thể một chút lý khai phủ phía trước dẫn đường b u ồ n vương đói n ặ n g lý nghệ vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn xem mấy người lính đem hắn kéo xuống đến chặt thành thị vụn đút ta đại bà bối tuân mệnh mấy người kia chắp tay trả lời lập tức liền cùng tiến lên trước đem trên mặt đất nằm thi thể kéo xuống đến lý nghệ lui sang một bên không lưng đối thiếu niên làm ra một thủ thế thật vương bên này đi phía trước dẫn đường lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng lập tức xem tô định phương một chút tô tướng quân thu hồi ngươi vũ khí nơi này đều là người trong nhà làm lý nguyên hanh nói lời này cùng lúc còn hướng lấy tô định phương dùng một cái ánh mắt nhìn thấy thiếu niên lần này cử động tô định phương lập tức liền sửng sốt cái kia có chút mở rộng hai mắt nhìn xem thiếu niên cho dù đối với thiếu niên khiến cho ánh mắt hắn nhìn ở trong mắt nhưng là giờ phút này hắn nhưng cũng giống trước đó cái kia đột quyết sứ giả đối mặt lý nghệ không hiểu ra sao như cái kia đột quyết sứ giả xem hiểu lý nghệ khiến cho ánh mắt chỉ sợ hắn vậy sẽ không ngu xuẩn đến cùng thiếu niên đối chọi g â y gắt có lẽ vào thời khắc ấy hắn xem thường thiếu niên cho rằng thiếu niên chỉ là một t h ằ n g nhóc con có thể đối lý nghệ tạo thành bao lớn uy hiếp chỉ cần mình một phen ngôn ngữ nhất định có thể thuyết phục lý nghệ rút kiếm chém xuống người thi chi tiết hắn đánh giá thấp thiếu niên đối lý nghệ ảnh hưởng vậy đánh giá cao thân phận của mình bởi vì cả hai cái sai lầm đ o á n chừng để hắn hôm nay mệnh tăng hoàng tuyển mà lý nghệ vừa rồi tại sao phải đối xứ giả ra tay mà không đúng thiếu niên ra tay lại thành lý nghệ một điều bí ẩn nhìn thấy tô định phương sắc mặt lê ngô lý nguyên h à n h nhẹ nhàng lắc đầu nói tô tướng quân ngươi không phải bụng đói kêu và sao vậy còn không mau đi chờ ở chỗ này sẽ có ăn đương nhiên đương nhiên lý nghệ trên mặt lộ ra một vòng cởi mở nụ cười đã tô tướng quân là tần vương hộ vệ vậy đến đến kính châu giống về đến nhà một dạng tuyệt đối không nên khắc khí đương nhiên mặc kệ tô tướng quân ở nơi nào chỉ cần tô tướng quân thuận tiện cái kia vi thần liền nhất định sẽ không để cho tô tướng quân nói bụng quên đi b ồ n vương hộ vệ vẫn là được cùng tại b ồ n vương bên người lý nguyên hanh thần sắc u y dị cười vài tiếng nếu là b ồ n vương có chuyện bất chắc vậy hạ nhưng sẽ không bỏ qua tô tướng quân nói xong lời này lý nguyên hanh cười tủng tìm xem lý nghệ một chút tiếp tục nói lý khai phủ b ồ n vương lần trước nhìn thấy thủ hạ ngươi có một đống uy phong lấm liệt kỵ binh không biết chi kia kỵ binh có phải hay không người đời chuyển tục yến vân thập bắc kỵ nghe nói như thế đi tại thiếu niên phía trước lý nghệ thân thể r u lên nhất thời dừng bước lại, trải qua một lát, mới xoay thân thể lại trên mặt mang một bộ vẻ mặt vui cười nói thần vương quả nhiên là kiến thức rộng rãi không sai chi bộ đội kia đúng là vi thần yến vân thập bát kỵ bồn vương nghe nói yến vân thập bát kỵ mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ c a o thủ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc không biết cái này truyền thuyết có phải là thật hay không dân gian tin đồn mà thôi còn tần vương đừng nghe tin lý nghệ hạ hạ cười vài tiếng hướng phía thiếu niên chắc tay bọn họ cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại một chút như vậy mà thôi về phần cái gì người mang tuyệt kỹ cái kết nhưng thật ra là giả dối không có thật sự tỉnh còn tần vương minh xét thật là thế này phải không lý nguyên h à n h cởi mở cười to vài tiếng ngắm nhìn bốn phía một chút hôm nay làm sao không thấy bọn họ thân thành đâu bồn vương còn muốn lại nhìn một chút bọn họ tư thế vài hùng đâu hồi bẩm tân vương là như thế này trước đó vị thủy sự tỉnh sau khi kết thúc vi thần phụng mệnh giám sát đột quyết đại quân cử động thẳng đến đột quyết đại quân rời đi bên d ư ớ i mà cái kia mười tám cá nhân liền là vi thần phái đến giám sát đột quyết đại quân binh sĩ lý nghệ một bên dẫn đường một bên trả lời chương ba mươi hai cấp báo đột quyết đại quân bị thế lực không rõ ngăn chặn a mười tám cá nhân liền giám sát hai trăm ngàn đột quyết đại quân lý nguyên h anh hơi nết khoe môi lên lên hiện lộ một cỗ hài lòng nụ cười xem ra tri bộ đội này không hề giống lý khai phủ nói như vậy bình thường mà nghe nói như thế lý nghệ xấu hổ cười vài tiếng t r o n g mắt đi dạo cười nói tần vương cái kia mười t ặ n cá nhân bởi vì trang bị đơn giản cho nên tốc độ nhanh nếu như địch nhân có cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ cũng có thể tốc độ nhanh nhất trở về b m báo thật không có tần vương ngài muốn lợi hại như vậy thật thật là thế này phải không lý nguyên h anh thần sắc quỷ dị xem tô định vương một chút thực sự còn tần vương tin tưởng vị thần lý nghệ tại phía trước dẫn đường cười nói đi không bao lâu trung tâm đại trướng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người vừa rồi trên đường đi tô định phương cũng đang quan sát hai bên mười phần c h ỉ n h tề danh o trướng hắn luôn cảm thấy tại cái này chút danh o trướng bên trong khả năng mai phục cái gì đao phụ thủ hoặc là cái gì cường cung binh quen không biết do nếu như lý nghệ muốn đối bọn họ đến hai người đạo thủ căn bản m u ố n không dùng an bài bất luận cái gì binh sĩ chỉ cần hét lớn một tiếng tả h ư u binh sĩ liền có thể bắt lấy bọn hắn đi vào trung tâm đại trướng về sau lý nghệ để lý nguyên hanh ngồi tại vị trí của mình chính mình thì ngồi ở một bên mà tô định p ư ơ n g ngay từ đầu cũng không có ngồi xuống ý tứ thẳng đến lý nguyên hanh để hắn ngồi xuống Hắn m dùng dùng bây giờ hoàng đế đối lý khai phủ người như quân như cha tần vương là bệ hạ đệ đệ bây giờ tần vương dùng nữa không biết lý khai phủ có thể hay không trước nếm thử nghe nói như thế dưới đây chúng tướng quân nhất thời vụt lập tức tất cả đều đứng lên hai mắt mở to trứng mắt tô định vương t hạ ậ m mấy đem chí có mấy cái đã đem tay đã đẹp t i bên hạ n bên trên, một bộ chỉ cần g bảo bộ kiếm một ra chỉ xuống giống như thần sát. Ha ha. lý nghệ cởi mở cười to vài tiếng chậm rãi đứng người lên tô tướng quân nói có lý vi thần lẽ gian lên như vậy nói xong lời này lý nghệ liền chậm rãi đi hướng ngồi tại chủ vị thiếu niên c h ắ p tay nói khẽ tần vương vi thần chỗ thất lễ còn tần vương thông cảm nhiều hơn a người nói là hôm nay vẫn là ngày đó tại vị thủy bờ sông lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nghe nói như thế lý nghệ thần sắc xứng sờ một cái hai đạo lông mày nhăn lại đến trong đầu hồi tưởng lại vị thủy bờ sông sự t ì n h lúc trước lý nghệ không để ý chúng đại thần k h u y ê n can đồng ý h i ệ t lợi đề nghị muốn đem năm gần tám tuổi thiếu niên giao cho h i ệ t lợi xử trí đổi lấy đại đường yên ổn sẽ nhớ tới chuyện này lý nghệ khỏe miệng co quắc một trận hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu nói vi thần tội đ á n g chết v ạ n lần nhưng còn tần h vương thứ tội à. vi thần khi đó cũng là vì đại đường yên ổn suy nghĩ a thần vương thứ tội a hạ lý khai phủ bùn vương chỉ nói là cười mà thôi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng Ngươi t h ý nghệ c ú n từ a người trên khay cầm lấy búa đang ngồi tại bàn một bên cũng cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thức ăn để vào trong miệng quay người ngay trước tô định phương mặt chậm rãi nhấm ướt nhấm nuốt sau một lúc liên nuốt rời đến lập tức lại đổi một khối như thế lặp lại t h ẳ n g đến lý nghệ đem thiếu niên bàn mang thức ăn lên đồ ăn toàn bộ nhấm nháp một bên lý nghệ mới chậm rãi đứng người lên hướng phía thiếu niên cúc không người nói vi thần đường một chỗ còn tần vương thứ lỗi không ngại lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng đứng lên đi tô tướng quân cũng là vì bổn vương an toàn nghĩ hy vọng lý khai p h ủ bỏ qua cho đương nhiên đương nhiên lý nghệ chậm rãi đứng vậy xem tô định phương một chút trên mặt mang một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc tô tướng quân hiện tại ngươi có thể yên tâm sao nghe nói như thế Tô Định Phương hướng phía lý Khai k Phủ h cúc ô nghệ ngời, nói, bảo ộ tội, rộng Tân toàn, là mặt tướng trách, bất tha thứ, thứ Vương an như còn lòng n g Khai Khai là Lý Lý lỗi. Lý chức có chỗ đắc Phủ Phủ Hiểu. h đối kỳ hai mắt nhắm lại treo đủ cười trên mặt lại hiển lộ sự hận thủ tô tướng quân ngồi xuống nói xong lời này lý nghệ liền quay người đi hướng chính mình làm mà tô định phương vậy chậm rãi ngồi xuống tại một phen sau khi cơm nước no nê lý nghệ hướng phía thiếu niên chắp tay cười nói không biết đồ ăn phải trang hợp tần vương khẩu vị nếu có chỗ thiếu sót còn tần vương rộng lòng tha thứ rất không tệ lý nguyên hay nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu nhìn về phía tô định vương tô tướng quân n g ư ơ i cảm thấy đâu còn tốt tô định vương hướng phía thiếu niên c h ắ p tay trả lời nói vậy là tốt rồi vi thần còn sợ không hợp t ầ n vương khẩu vị đâu lý nghệ hài lòng cười vài tiếng không liền tại lý nghệ sắp mở miệng ngôn ngữ thời điểm một cá nhân lại từ ngoài trướng vô cùng lo lắng xông vào đến báo t h ư ớ n g quân bất c h ấ t tới làm người kia vừa định b ẩ m báo ngầm đầu nhìn lên ngồi tại chủ vị không phải lý nghệ mà là một thằng nhóc con lập tức liền sửng sốt đột quyết làm sao lý nghệ có mày lệnh giọng hỏi thăm nghe được tiếng vang người kia vội vàng xoay người nhìn thấy lý nghệ ngồi tại bụi vị bên trên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc nói lý nghệ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ nói người kêu dọa đến toàn thân giật mình vội vàng túi đầu bẩm báo nói đột quyết đại quân bị người chặt đánh bị n g ư ờ i chặt đánh lý nghệ t o mày k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc thân sắc có chút mở rộng hai mắt chăm chú chừng mắt người kia ngươi thấy rõ ràng là ai sao tướng quân c h i bộ đội kia nhân số quá nhiều hơn nữa nhìn không ra là cái gì thế lực lao tử muốn các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì lý nghệ lập tức liên giận cầm lấy bàn đưa rượu lên tôn hướng phía người kia n ệ đến v a ngô tiếng b ì một một nghe được số lượng này lý nguyên hanh hơi nhếch khỏe môi lê lên lộ ra một vòng vui mừng nụ cười bởi vì tên lính này bẩm báo tri bộ đội kia chính là lý nguyên hanh phái ra đến trận đánh đột quyết mông ra quân bây giờ nghe được mông g i a quân thành công đổi u kỵ bất quyết đồng thời cùng đột quyết đại chiến một trận lý nguyên hanh trong lòng không có chút nào lo lắng bởi vì lấy mười vạn mông g i a quân thực lực nếu muốn đánh bại đ ộ t quyết đoạt lại bị đột quyết cướp bóc vật tư vậy đơn giản không nên quá đơn giản nghĩ đến bị đột quyết chuyển khoảng không đại đường quốc kho lập tức liền muốn biến thành chính mình vật tư lý nguyên hanh trong lòng liền không nhịn được hưng ơ phấn phải biết đây chính là đại đường hơn phân nửa quốc k h u a trong đó đến cùng có bao nhiêu e là cho dù lý thế dân chính mình cũng không có kiểm kê trải qua bởi vì đại đường thế nhưng là tiếp nhận tùy triều toàn bộ cơ nghiệp ma tuy triều giàu làm cho vạn quốc lai triều cái này khẳng định là một số phi thường to lớn tiền tài hiện tại đều muốn về chính mình sở hữu đối với lý nguyên hanh t ớ i nói đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ mười vạn lý nghệ nghe xong bá lập tức liền giận nhanh chân đi hướng người kia hàm răng cắn được tư tư rung động ngươi tại đánh giám mười vạn người ngươi tại sao phải trở về bẩm báo giả quân tỉnh khó nói ngươi không muốn sống sao chương ba mươi ba vương nhập ân vương quân khuyết tục đệ mặt tướng câu câu là thật còn đem quân mình dám a người kêu phù phù một tiếng vì trên mặt đất cầu khẩn nói là thật lý nghệ hư lạnh một tiếng như lang như hổ hai mắt bắn ra từng đạo l ử a giận ngươi đến nói cho lão tử ngươi nhưng từng thấy trải qua cái nào tướng quân có mười vạn binh lực ngươi cho rằng mười vạn là một con số nhỏ mắt sao liền xem như mười vạn con con kiến cũng có thể cắn chết ngươi con này đồ con lợn nghe được lý nghệ như vậy có trách người kia lập tức cũng không biết nên làm cái gì đành phải hướng phía lý nghệ hung hăng dập đầu mà hắn càng là dập đầu lý nghệ tính tình nóng này lại càng lớn biết rõ về sau nhìn thấy hắn liền nổi nóng giơ chân lên vừa định nhất cước đá tại hắn trên n ó nhưng lại bị một tướng quân ngăn cản mà người tướng quân này chính là triệu tự hạo đối với triệu tự hạo lý nghệ vừa rồi đã cảm thấy tiểu t ử này đối đại thiếu niên làm c h u y ệ n gì dẫn đến thiếu niên một mực nhắm vào mình hiện tại triệu t ử hạo lại chủ động tiến lên lý nghệ tâm bên trong làn ổ i nóng đã ra chân rẽ n g ặ t hướng phía triệu t ử hạo mà đến mà triệu t ử hạo căn bản không có thời gian phản ứng trên đầu gối thụ lý nghệ nhất ước nhất thời một cỗ thấu xương đau đớn chuyển vào trung khu thần kinh à, triệu chịu đựng đau đớn nói tướng quân mặt tướng tin tưởng hắn hắn đôi tướng quân ngài m ư ờ i phần trung tâm làm sao lại lừa gạt ngài đâu một tướng quân liền vội vàng đứng lên hướng phía lý nghệ chắc tay nói đúng vậy à, tướng quân bọn họ đều là ngài tự mình huấn luyện ra bọn họ làm sao lại lừa gạt ngài đâu a dương thông quân liền ngươi vậy cho rằng như vậy sao lý nghệ t o mày trên mặt h i ể n lộ một cỗ tức giận đã ngươi vậy cho rằng như vậy vậy ngươi nói cho bà tướng trong miệng hắn c h i bộ đội kia đến từ cái gì thế lực nghe được lý nghệ trách cứ đám người nhất thời trở nên a khẩu không trả lời được nhìn chung quanh đám người một chút lý nghệ hư lạnh vài tiếng t r ừ n g mắt cái kia quỷ dạp xuống đất người nói ở nơi nào thiêu tiêu h quan người kia run run dày dày hồi đáp thiêu quan lý nghệ t o mày quay người đi đến địa đồ bên cạnh vậy mà ở cái địa phương này khó nói c h i bộ đội kia là có dường n h thế nhưng đến cùng là ai binh s i đâu bọn họ hiện tại chặn đánh đột q u y ế t đại quân đến cùng là có âm mưu gì đối với lý nghệ phen này đặt câu hỏi trừ tám tuổi lý nguyên hanh bên ngoài không ai có thể trả lời mà biết đầu đôi sự tình lý nguyên hanh nhưng lại không muốn trả lời lý nghệ cái này một hệ liệt vấn đề thường n vẹn vẹn quân chúng ta bây giờ nên làm gì trước mắt việc cấp bách liên lạc ứng đối như thế nào đột quỵ đại quân lựa giận nằm trên mặt đất triệu từ hạo tại dương thống quân nâng đỡ chậm dai đứng người lên chúng ta luôn không khả năng để đột quỵ có lấy cớ lần nữa chỉ huy nam hạ đi nghe nói như thế lý nghệ lông mày trong chốc lát nhăn lại trên mặt bắn ra vô cùng l ử a giận cả giận nói đến cùng là ai binh sĩ cái này không phải liền là đem đại đường rơi vào trong nước sôi lửa bỏng sao người tới tập kết sở h ư u binh sĩ lái hướng bình lương thành nơi này là đột q u y ế t nam hạ khu vực cần phải đi qua chúng ta điểm ấy binh lực cũng chỉ đủ ở chỗ này ngăn cản tướng quân chỉ chúng ta điểm ấy binh lực thật có thể ngăn cản chủ đột q u y ế t hai mươi vạn đại quân sao một tướng quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể vậy phát sinh rất nhỏ rung động chúng ta phen này t r ư ớ đến chỉ sợ là dê vào miệng của a vương nhậm ân ngươi sợ hãi triệu từ hạo bá lập tức thay đổi quá mức hai mắt chừng mắt người kia đừng quên chúng ta thế nhưng là đại đường tướng quân chúng ta có trách nhiệm thủ vệ đại đường cương thổ con dân là nói thì nói thế nhưng trước mắt chúng ta cùng đột q u y ế thực t lực t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn a vương nghiệm ân thật sâu thở dài chúng ta lần này trước đến không phải liền là châu châu đá xe sao tướng quân mặt tướng ngài an tâm c h ố n đội c h i bộ đội kia không phải có mười vạn người sao có lẽ bọn họ có thể đánh bại đột q u y ế t đại quân vậy không phải là không được a ngươi nói cái gì lý nghệ mặt mũi tràn đầy viết khó chịu đạo đạo lựa giận từ ánh mắt bên trong bắn ra mà ra ngươi nói là liền bản tướng quân cũng đánh không thắng nội quyết có thể bị người khác đánh bại vương niệm ân đương tưởng rằng vương quân khuyết là người tộc hình bản tướng quân cũng không dám đưa ngươi như thế nào nghe nói như thế lý nguyên hanh nhất thời đến hưng thú chậm dài đứng người lên nhắm lại hai mắt đánh giá cái kia gọi là vương niệm ân người nói khẽ vương quân khuyết là người tộc hình đột nhiên vang lên thanh âm để vương quân khuyết xứng sờ một cái quay đầu nhìn về phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu nói hồi bẩm tần vương mặt tướng đúng là vương quân k u y ế t tướng quân tộc đệ không sai rất không tệ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu xem lý nghệ một chút hàn quả nhiên cùng tộc k h á c huynh vương quân khuyết giống nhau đến mấy phần ngươi biết là cái kia mấy phần sao lý nghệ chân mày hơi nhữ lại hướng phía thiếu niên chắc tay lắc đầu nói vi thần không biết cái kia chính là cũng có phản cốt lý nguyên hanh thần sắc bá nhanh quay ngược trở lại mà xuống nâng lên nhỏ bé tay chỉ vào vương nghệ t â n t a đường đường đại đường tướng sĩ sao có thể đem bảo vệ quốc gia hy vọng ký thác tại trên thân người khác vẫn là thế lực không rõ binh sĩ lý khai phụ như thế hại nước hại dân nhỏ người sao có thể lưu nghe được thiếu niên lời này vương n h ệ ân tức giận sắc mặt tái xanh nhưng vẫn là e ngại cái k i a run run rẩy rẩy thân thể phù phù một tiếng hủy dạp xuống đất cầu khẩn nói tướng quân tướng quân mặt tướng cái k i a một phen đều là còn không có đợi hắn nói xong lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng nói vương nghiệm ân đúng không c h i ề u ta thiên â n ngươi không nghiệm sinh ngươi giải ngươi khắp nơi tri ân ngươi không nghiệm ngươi niệm cái gì ân bổn vương xem ngươi cũng đừng gọi niệm ân ngươi chính là một tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa tiểu nhân vẫn là một cái rụt đầu con rùa làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm đã đứng ở một bên tô định p ư ơ n g cầm lấy trường thương liền hướng phía vương n i ệ m ân đâm đến vương nghiệm ân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy một thanh lóe hàn quang trường thương hướng chính mình đâm tới sắc mặt bá lập tức liền trở nên trắng bệnh thân thể sau này ngửa mặt lên co cắp ngồi dưới đất vạn phần hoảng sợ cầu khẩn nói không không không muốn ta không muốn chết coi như tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc két một trận thanh thúy thanh v a n g lên chỉ gặp tô định vương trường thương bị bốn tướng quân liên hợp ngăn cản xuống đồng lòng ngăn lại tô định vương trường thương về sau bốn người vội vàng cầu đạo tướng quân đây chính là ngài trung tâm đại trưởng hà khó nói ngài nhẫn tâm nhìn thấy ngài thủ hạ gặp bị người các ngươi giết hại sao còn tần vương khoan dung thì vương tướng quân cũng là nhất thời hồ đồ nói ra loại kia đại nịch bất đạo ngôn ngữ còn tần vương bỏ qua cho hắn lần này đi đúng vậy à tần vương vương tướng quân trước kia vậy lập rất nhiều công lao tuy nhiên hiện tại bộ này tham sống sợ chết bộ g á n g nhưng là trên chiến trường hắn làm theo cũng là một đầu vang tương xứng hảo hắn à. còn tần khoan dung một cái đi vương tướng quân tuy nhiên tội sâu nhưng còn tần vương xem tại hắn đi qua công lao bên trên tha cho hắn không chết đi nhìn thấy bốn người cùng kêu lên ngăn cản lý nguyên hanh toàn thân bộ phát ra không thể xâm chiếm uy nghiêm chi khí cái kia nhắm lại trong hai mắt lộ ra một cỗ thần thánh lại không thể chống cự bà khí các ngươi hộ này tặc ý gì Lý Nguyên Hanh tuấn tú c h â n mày h ơ i n h í u g ba mươi t chẳng đầy bốn này h thần sắc, thật tình không biết tặc sao không dùng để nuôi nấng dị thú đâu hòa hoãn một lát bốn người vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay hướng phía thiếu niên chắp tay đồng nói mặt tướng không dám mặt tướng không dám không dám lý nguyên hanh h ừ lạnh một tiếng đưa tay chỉ vào đã dọa sợ vương nhậm ân này tặc tại quốc gia nguy nan thời khắc không nghị báo quốc thuần phục chi đạo trong lòng còn có may mắn nói chuyện giật ân hai họa lý khai p h ụ chi mưu lược khó nói không nên dùng đến tế cờ sao lý khai p h ụ này tặc ngươi muốn xử trí như thế nào nhìn thấy thiếu niên hướng phía chính mình xoay người lý nghệ băng lánh sắc mặt bên trên bá trong nháy mắt hiện ra một vòng nụ cười hướng phía thiếu niên cười nói như thế tiểu nhân toàn bằng tần vương xử trí nghe nói như thế vương n h ậ ân đồng tử kịch liệt mở rộng mở to hai mắt hoảng sợ nhìn qua lý nghệ cầu khờ nói tướng quân t ư ớ người quân, mặt t ớ n g trừng phạt đúng tội lý nghệ bắn ra lấy l ử a giận hai mắt t r ừ n g người kia một chút tần vương nói không sai ngươi chính là tham sống sợ chết tiểu nhân coi như hôm nay tần vương không giết n g ư ơ i về sau bản tướng cũng sẽ giết n g ư ơ i nghe nói như thế cái tia bốn quỷ dạp xuống đất tướng quân thân thể run lên chậm rãi ngầm đầu bỗng nhiên dập đầu trên đất phát ra bành bành bành tiếng vang chầm chầm tướng quân tướng quân tha mạng à mặt tướng thế nhưng là vương quân khuyết tướng quân tộc đệ à, tướng quân vương nhiệm ân thần sắc hoảng sợ rung động trong mắt lại có chút p h í m hỏng quỷ leo đến thiếu niên bên chân tần vương tần vương mặt tướng biết sai còn tần vương tha m ặ t tướng một cái mạng à tần vương mặt tướng biết sai à liệu tính mệnh của ngươi lý nguyên hanh quỷ quệt cười vài tiếng chỉ sợ không q u ó được tha cho ngươi vậy ta đại đường như thế nào ổn định mấy ngàn tướng quân bọn họ làm sao có thể đủ vì đại đường anh dũng giết địch giết ngươi là gian đe hy vọng ngươi h u ế t có thể cho xuất trinh lần này mang đến hảo vận tiếp sau ngươi làm trung thành tri ân đ ổ báo người đi nói xong lời này lý nguyên hanh xem lý nghệ một chút nói lý khai phủ bổn vương cảm thấy dùng trường thương đâm chết quá tiện nghi hắn còn hy vọng ngươi có thể dùng đem hắn nuôi nấng ngươi b ả o bối nói đến đây lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu nhìn về phía lý nghệ trong thần sắc hiện lộ ra một cỗ nghiền ngẫm nụ cười tiếp tục nói vừa rồi ngươi không phải để đ ộ t quyết sứ giả nuôi nấng ngươi b ả o bối sao là là lý n g ệ trên mặt hiện lộ một cỗ kinh ngạc thần sắc cái t i ế có chút mở rộng đồng tử nhìn qua thiếu niên tại thời khắc này thiếu niên tại lý n g ệ tâm trong mắt tựa như là một cỗ tản g a tà ác mê vụ mà dạng này cảm giác lý nghệ cũng không phải lần đầu tiên phát giác sớm tại vị thủy bờ sông loại cảm giác này liền từ đ ấ y lòng bắt đầu sinh khi đó người thiếu niên trước mắt này đối đãi chính mình cái kia một phen ngôn ngữ vậy mà không có hiện lộ bất kỳ tức giận gì trên mặt vẹn vẹn chỉ là treo băng lánh nụ cười đối với một người bình thường tới nói khẳng định sẽ đối với chính mình cái kia phiên ngôn luận cuồng n ổ h ế t lên hận không thể tại chỗ đem chính mình rút gân luận ra ăn sống n u ố t tươi nhưng thiếu niên lại vẹn vẹn chỉ là treo nụ cười đồng thời chưa hề nói bất luận cái gì một câu tại một sát na kia mình tựa như là lâm vào một mãi mãi cũng không cách nào chạy ra kẽ nước băng tuyết mỗi làm trời tối người yên hồi tưởng lại thiếu niên khi đó nụ cười q u ỷ dị thân thể của mình giống như bị thứ gì lôi kéo tê liệt giống như để cho người ta đau đến không muốn sống mà vừa rồi làm chính mình có cơ hội tại đột q u y ế t sứ giả cùng hắn ở giữa tiến hành lựa chọn thời điểm chính mình vô cùng ngươi khát vọng chém giết thiếu niên nhưng là thân thể lại làm cho chính mình chém giết sứ giả Đây hết thầy, đơn thầy, hết như là giống như tựa giản giống nằ là nhưng bây giờ lại vô cùng e ngại một thiếu niên đơn giản quá b u ồ n cười nhưng đối mặt thiếu niên chính mình ngươi lại lại không thể làm gì liền tại lý nghệ trong đầu bàng hoàng h o ả n g hốt thời điểm thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa lý khai phủ b u ồ n vương phỏng đoán y theo lý khai phủ hào phóng tính cách nuôi nuốt khẳng định không phải cái gì bình thường t ẩ u thú chỉ sợ vẹn vẹn một cá nhân còn chưa đủ lấy cho ă n nó、no、đi lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ băng lãnh nụ cười bá lập tức quay đầu sao không để này tặc công hiến hắn cuối cùng giá trị đâu nghe nói như thế vương n h i ân phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất hoảng sợ thần sắc tràn ngập cả phó túi ra hoang mang lo sợ sắc mặt trắng bệnh giống không có huyết sắc rung động b ờ m ô i vậy trắng bệnh đáng sợ cái kia mềm mặt thân thể tựa như là không có xương c ố t giống như nghe nói như thế tất cả mọi người run lên trong lòng trong lòng đối thiếu niên càng thêm sợ hãi e ngại rất nhiều hai đồng có thể là tính trẻ con ngây thơ thiên sứ cũng có thể là đủ để cho trưởng thành e ngại ma quỷ tướng quân tướng quân cứu mạng a cứu mạng a mặt tướng đi theo n g à i nhiều năm khó nói nhiều năm như vậy công lao còn chưa đủ lấy đổi về m ặ n tướng một cái m ạ n sao vương n i ệ m ân muốn tiến hành cuối cùng dãy r u ộ hướng phía lý nghệ nghiêm nghị gấm thét lên Thần, Thần vương. lý nghệ xem vương nhiệm ân mặt sám như cho khỏe miệng co quắp một trận chậm rãi đi đến lý nguyên hanh trước người tần vương hiện tại chính là quốc gia lúc dùng người mà vương tướng quân cũng là vi thần một hiếm có chiến lược còn tần vương cho hắn một lấy công chuộc tội thời cơ a cái kia l ý khai phủ ý là lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía lý nghệ trên mặt mang một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói hồi bẩm tần vương là như thế này hiện tại đột quyết không phải đã bị ngăn cản đánh sao chúng ta khẳng định không thể ở chỗ này ngồi chờ chết lý nghệ trong mắt cấp tốc đi dạo hướng phía thiếu niên chặt tay không nếu như để cho hắn mang binh chức đến bình lương thành chặn đánh đột quyết nam hạ đại quân người yên tâm giảng trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nụ cười dần dần tiêu tán lý khai phủ ngươi liền không sợ hắn mang binh phản bội chạy trốn đến lúc đó ngươi nguyện ý gánh chịu lấy trong đó trách phạt sao nghe nói như thế lý nghệ thật sâu nuốt nước miếng một cái liếc mắt người kia nói khẽ sẽ không tộc khắc minh không phải vương quân quyết sao nếu như hắn dám chạy trốn cái kia không cần tần vương hạ lệnh mặt tướng nhất định mang binh tiến về u châu đem vương quân quyết đem cái này vương ra thị tộc xóa bỏ a lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía vương nhập ân trên mặt trầm rãi lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị bực này tạ tử đã lý khai phủ có ý đảm bảo nơi đây lại là lý khai phủ sàn xe kêu bản vương chỉ sợ cũng không tốt nói thêm cái gì đi không không không không phải như vậy lý nghệ liền vội vàng tiến lên uy một gối xuống tại thiếu niên trước người thiên hạ chi lớn đều là vương thổ xuất thổ chi tân đều là vương thần vi thần tuyệt đối phục tùng tần vương mệnh lệnh có đúng không chỉ sợ không hẳn vậy đi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đưa tay chỉ vào vương nhậm ân vô luận thiên hạ lớn bao nhiêu bổn vương trong mắt cũng dung không được như thế sợ địch tiểu nhân lý khai phủ ngươi minh bạch bổn vương ý tứ đi nghe được thiếu niên lời này đứng tại thiếu niên bên cạnh tô đ ị c h vương mười phần cảnh giác nhìn khắp b ố n phía đem lập trước người trưởng thương nắm thật chặt trong tay bảo đảm chính mình chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể trước tiên làm ra phản ứng p h é p này chính mình chỉ sợ là đi vào long đàm hồ huyện có chút không lưu tâm liền sẽ rơi vào cái sắc không hồn kết quả nhưng làm sao trước người thiếu niên lại là một không sợ trời không sợ đất chủ một lần lại một lần châm n g i lấy lý nghệ nhẫn mại phòng tuyến cuối cùng tuy nhiên lý nghệ hiện tại họ bên trong nhưng hắn nguyên bản thế nhưng là họ là a húng chi liền xem như cùng họ tôn thất vậy bị không ở thiếu niên lần này t r ầ m ngoài đi với lại căn cứ tiến vào lâm kính thành đến xem thiếu niên bản ý chỉ sợ sẽ là muốn đem lý nghệ quân doanh v ấ y một lòng trời lỡ đất nghĩ tới đây tô định phương trên c h á n hiện lên mấy cây bạo khởi gân xanh đồng tử cũng chầm c h ầ m có vào tập trung ở trước mắt tất cả mọi người nhất cử nhất động không phải liền là phản bội lý nghệ người sao minh bạch minh bạch lý nghệ chậm rãi đứng người lên khoe miệng rất nhỏ run dày một cái người tới đem người này kéo xuống đến giết nghe nói như thế vương nghiệm ân sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh cầu khẩn nói tướng quân tướng quân tha mạng à tha mạng à mặt tướng tội không đáng chết ta không đến chết ta nhìn thấy một bên những tướng quân kia không có bất kỳ cái gì cử động lý nghệ cao mày trứng mắt bốn người nói làm sao mạng của lao tử lệnh các ngươi vậy không phục tử các ngươi muốn tạo lao tử phản sao mặt tướng không dám bốn người vội vàng cùng kêu lên đi đến vương n i ệ m ân bên cạnh mang lấy hắn liền ra bên ngoài nhấc không đợi bốn người g ơ lên mềm gặt vương n i ệ m ân đi mấy bước lý nghệ âm thanh lạnh lùng nói nghe rõ ràng loại này tật tử không thể lưu giết bốn người xứng sờ một cái xem lý nghệ một chút về sau cùng kêu lên trả lời nói n ặ n g đối với đám người cử động như vậy tô định vương lông mày hơi nhịu nhữ mày dò xét lý nghệ một chút vừa định mở miệng ngôn ngữ nhưng lại phát hiện thiếu niên đối với mình k h o á t k h o á tay tựa hồ là để cho mình không nên khinh cử vọng động khi mọi người rời đi về sau lý nghệ quay đầu nhìn về phía thiếu niên c h ắ p tay nói tần vương v i thần khẩn tần vương truyền đạt mệnh lệnh tác chiến nếu như đội quyết lần nữa xâm chiếm loại chuyện này lý khai phủ chính mình phí công là được lý nguyên hành đánh á p một cái lộ ra lộ ra một bộ buồn ngủ cử động lý khai phủ không biết đêm nay buồn vương ngủ ở nơi nào đâu cái này tần vương thân phận ngài t ô n quý đương nhiên không thể để cho ngài đi cùng chúng ta thô giáp người ở tại t r o n g quân doanh nhà lý nghệ trên mặt nhất thời tích tụ ra một vòng c h ờ i mở nụ cười tại thành đông có một nhà dịch quán ta để dương thống quân mang ngài đi thôi rất tốt lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng quay đầu xem một bên sừng sững bất động người tướng quân kia dương thống quân đúng không vừa rồi ngươi tại sao không có cầu tình đâu nghe được thiếu niên lời nói dương thống quân thần sát xứng sở đối thiếu niên chắp tay nói hồi bẩm tần vương giống vương nhiệm ân các loại tiểu nhân đã sớm đáng chết rất tốt lý nguyên hanh thật giống như đối câu trả lời này cái gì hài lòng giống như cười vài tiếng lý khai phủ vị này thống quân tên cứ gọi là gì vậy lý nghệ lông mày lần nữa hơi n h u lên xem kỹ dương thống quân một chút về sau trả lời nói hồi bẩm tần vương hắn cứ gọi là dương n g ọ c dương n g ọ c lý nguyên hanh đồng tử có chút có vào hơi n h ế t khoẹ môi lên lên quay đầu xem lý nghệ một chút trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười quỳ dị t u t t u t dương ngập dương thống quân vậy làm phiền tướng quân không dám mặt tướng có thể vì bảo hộ tần vương an toàn là mặt tướng có phúc ba đời dương ngập hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu nói dương thông quân ngươi tự mình mang một đội người cần phải bảo vệ tốt tần vương an toàn lý nghệ mặt mũi tràn đầy kiên nghị thân sắc như ứng hai mắt trừng trừng nhìn xem dương ngập nếu là tần vương có cái gì sơ xuất cả nhà ngươi tính mạng đều không đủ chết tuân mệnh dương ngập thân thể run lên hướng phía lý nghệ chắc tay mặt tướng nhất định bảo hộ tần vương bình yên vô sự vạn vô nhất thất nói xong lời này dương ngập liền lui sang một bên hướng phía lý nguyên hanh làm một thủ thế nói tần vương làm lý nguyên hanh cùng tô định phương rời đi trung tâm đại trướng về sau sa phu vậy mang lấy xe ngựa đi vào trung tâm đại trướng bên ngoài vị lý nguyên hanh lên xe ngựa tô định phương vậy cưới lên ngựa hộ tại xe ngựa một bên mà dương ngập giờ phút này vậy mang theo một đội người tới bên cạnh xe ngựa tại dương ngập chỉ huy dưới cái này một đội người làm hai đội phân tán chạy đi một đội chạy đến trước mặt xe ngựa dùng để mở đường một đội thì tại phía sau xe ngựa đoàn người này thừa dịp ánh trăng liền trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này nhìn qua lâm kính thành một bên khác mà đến đi đại khái một phút đoàn người này đi gần nửa lâm kính thành giờ phút này rốt cục đi vào dịch quán bên ngoài chỉ là hiện tại dịch quán cửa đã cực kỳ chặt chẽ con bế tại dương ngập mệnh l ệ n h dưới hai cái binh lính tiến lên gõ cửa chỉ chốc lát dịch quán bên trong liền lần nữa sáng lên đèn đuốc một h ắ t lên đơn bà cá o ngoài lao hán đẩy ra đồng dạng cửa phòng nhô đầu ra nhìn một chút về sau liền h o à n g hốt đem chọn cửa tiệm mở ra đồng thời vội và nói g n đại nhân tiến tiến nhìn thấy cửa tiệm mở ra tô định phương nhảy xuống ngựa chuyển ra phía sau xe ngựa ghế ngựa để tại bên cạnh xe ngựa nói khẽ tần vương đến ân ngồi trong xe lý nguyên hanh trả lời một tiếng chậm rãi đi tới ngựa đầu nhìn một chút sắt trời đã muộn như vậy tại tô định phương nâng đỡ lý nguyên hanh đi xuống xe ngựa đi vào dịch quán trước giờ phút này dương ngập đã cùng chủ cửa hàng câu thông tốt mà chủ cửa hàng nhìn thấy thiếu niên về sau lập tức quỳ dạp xuống đất cung kính hô to thảo dân c u n g nên tần vương đại giá đứng lên đi lý nguyên hanh nhẹ khét cười một tiếng muộn như vậy đã quấy r à y chỗ bất tiện hy vọng lao nhân ra ngươi thông cảm nhiều hơn không có không có chủ cửa hàng bởi vì thiếu niên câu nói này lập tức liền đem căng cứng tiếng l ò n g để thả lỏng rất nhiều ngẩm đầu trên mặt mang nụ cười tần vương có thể quang lâm h à n xá thảo dân kinh sợ rồng đến nhà tôm rồng đến nhà tôm chủ quán nhanh chút đưa ra một loạt tốt nhất khách phòng đến dương ngập hai mắt nhắm lại hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ hung ác chi khí nghe rõ ràng là một loạt nếu như là không chịu thay đổi ngươi một mực nói cho bản tướng quân bản tướng quân hắn ăn lưu manh đúng đúng đúng chủ cửa hàng thần s ắ c xứng sở vội vàng trả lời đồng thời hoảng hốt chạy vào đến người tới có ai không đem tốt nhất phòng trên toàn bộ không cần lý nguyên hanh c h ở i mở cười vài tiếng quay đầu xem tô định vương một chút tô định vương lập tức hiểu ý bước nhanh đến phía trước ô n đ ồ m tại chủ cửa hàng trên bờ vai âm thanh lạnh lùng nói tần vương nói không cần ngôn ngữ quá băng lãnh ngôn từ quá đơn bạc vậy mà chủ cửa hàng toàn thân run lên cầu khẩn nói tướng quân tướng quân tha t i ể u nhất mệnh à nhỏ vô tội à vô tội à làm chủ cửa hàng nói ra lời này cùng lúc thân thể vậy làm ra một bộ muốn quỷ giảm xuống đất cử động nhìn thấy chủ cửa hàng làm ra động tác này lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đi đến chủ cửa hàng bên cạnh vô vô b ả vai hắn cười nói lao nhân ra không cần thần trường vừa rồi là thủ hạ lỗ mãng tô tướng quân nghe nói như thế tô định p h ư ơ n g liền vội vàng bông tay ra hướng phía chủ cửa hàng chắp tay nói khẽ vừa mới chỗ m ạ o phạm còn lao nhân ra rộng lòng tha thứ không không có việc gì không có việc gì chủ cửa hàng vội vàng khoác á c tay trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tần h vương không nghĩ tới ngài như thế tuổi nhỏ vậy m à như thế thương cảm bách tính ngài nhân nghĩa ngài quan huy nhưng so sánh sáng tỏ thiên nhật quá khen l ã o nhân ra ngươi quá khen lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nhìn chung quanh cả dịch quán bố trí ngươi nơi này không giống là dịch quán a trái ngược với là khách điếm thần vương ngài mắt s ắ ca chủ cửa hàng trên mặt hiện lên một vòng nụ cười kỳ thực tiệm này tức thì dịch quán cũng là khách điếm bởi vì địa lý vị trí so sánh vắng vẻ không có cái gì quan ra đi qua cho nên bị thảo dân đổi thành khách điếm làm chủ cửa hàng nói xong lời này thời điểm sắp mặt lộ ra dị thường khẩn trương. chương ba mươi sáu bảo hộ vẫn là canh gác cái kia bởi vì hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút lập tức khoác tay vội và nói g n thế nhưng chỉ cần có quan gia đến đây tuyệt đối là tối cao quy cách đ á i ngộ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nửa điểm lười biếng điểm ấy còn các vị đại nhân minh dám không ngại không cần khẩn trương lão nhân ra lý nguyên hanh c h ờ i mở cười to vài tiếng bùn vương chỉ là xem nơi này trang trí so sánh dụng tâm cho nên mới có vấn đề này cũng không phải là muốn chỉ trích lão nhân ra y tứ như vậy đi n g u y ê nơi này còn có hai gian phòng trên sao t nghe v ư ơ n điện nói như thế lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đưa tay ngăn cả nói lao nhân ra không cần phiền thoái như vậy bổn vương chỉ cần hai gian đều là t nghe nói như thế tô định phương cùng dương ngập hai người nhất thời mày nhăn lại đến bọn họ thật sự là không hiểu thiếu niên ven này hành động đến cùng là vì cái gì theo đạo lý tới nói lấy thiếu niên tần vương thân phận đừng nói muốn cái này một nhà dịch quán bay lên không trung liền xem như đem cái này toàn bộ ngõ nhỏ cả lâm kính thành bay lên không trung vậy đầy đủ nhưng giờ phút này thiếu niên lại chỉ cần hai cái gian phòng hai cái gian phòng nói cách khác hắn sắp lách chỉ sợ sẽ có cái gì như quỷ sạt thần đủ hạng người nhân vật nhưng thiếu niên lại giống như cũng không để ý theo đạo lý tới nói một cái thân phận rất cao nhân vật đặc biệt là hải tử bình thường đều sẽ cùng người khác tiến hành khác nhau nhưng thiếu niên lần này hành động cũng không phải lão nhân i a ngươi chớ khẩn trương bùn vương không có nhiều như vậy kỳ quái đam mê lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng ngươi liền nói nơi này có không có hai gian phòng chống đi chủ cửa hàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thiếu niên trải qua một lát vội vàng kích động gật đầu nói có có có vậy là tốt rồi lý nguyên h à n h nhìn về phía tô định vương tô tướng quân ngươi trước đi lên xe một m chút nếu như phù hợp chúng ta hôm nay liền ở lại tuân mệnh tô định vương chắp tay trả lời lập tức quay đầu nhìn về phía chủ cửa hàng còn dẫn đường tốt tốt tốt chủ cửa hàng vội vàng lui sang một bên hướng phía tô định vương làm một thủ thế làm hai người rời đi về sau lý nguyên h à n h xem dương ngập một chút nhẹ khép cười một tiếng nói dương tướng quân hôm nay các ngươi liền đi về trước đi nơi này bùn vương tin tưởng lý khai phủ năng lực cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ tần vương mặt tướng phụng mệnh bảo hộ ngài an toàn còn tần vương không nên làm khó mặt tướng dương ngập trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười tần vương ngài cứ việc yên tâm chúng ta nhất định sẽ không đánh quay đến ngài còn tần vương c ó thể cho phép chúng ta lưu lại bảo hộ ngài an toàn nghe nói như thế lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lộ nụ cười vậy dần dần biến mất nhìn thấy trên mặt thiếu niên thần sắc phát sinh cải biến dương ngập lập tức liền trở nên thất kinh trong mắt tả hữu mờ mịt bất định quỳ một chân xuống đất chắp tay nói tần vương còn ngài đại nhân có đại lượng đừng làm khó dễ nhỏ dương ngập thật sâu thờ phảo đa tạ tần vương thông cảm mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt không đợi dương ngập đem nói cho hết lời lý nguyên anh liền hướng tô định phương biến mất phương hướng mà đến mà nhìn thấy thiếu niên rời đi về sau dương ngập chậm dại đứng lên đồng thanh quay người chừng mắt chúng binh sĩ cả giận nói đem nhà này dịch quán vây quanh không có bản tướng mệnh lệnh một con mũi cũng không thể bỏ vào đến nếu ai dám can đảm thư giãn bản tướng quân nhất định đem hắn đầu cắt bỏ làm cái bô n ặ n g chúng binh sĩ cùng kêu lên trả lời trả lời xong về sau chúng binh sĩ liền làm hai nhóm phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mà đến vẹn vẹn trải qua một lát chúng binh sĩ liền đem nhà này dịch quán vây quanh hiện tại dịch quán bên ngoài đại khái mỗi năm bước liền có một binh sĩ n ắ m tay mà cái kia chút c h â u n g ậ t cùng trong hẻm nhỏ binh sĩ lại đi vào gian phòng sau lý nguyên hành ngồi ở giường xuôi theo bên trên liền tại cái này lúc cửa phòng bị nhẹ nhàng trục vang thần vương là mạ tướng tô định vương thanh â m ở ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên và đi lý nguyên hanh chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn một chút trên đường phố động tĩnh chỉ chốc lát cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị mở ra tô định phương tựa như là một t a n trộm tiến vào đến chỉ là trường thường trong tay của hắn lại làm cho hắn động tác trở nên có chút c ứ n g kềnh nhìn thấy tô định phương cầm vũ khí lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nói ngươi làm cái gì vậy thân vương chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi nơi này đi tô định phương vội vàng đi đến bên cửa sổ đem thiếu niên hộ tại sau lưng đồng thời xem bên ngoài một chút về sau chậm rãi đem cửa sổ đóng lại nhìn thấy tô định p ư ơ n g cái này một bộ có tật giật mình bộ dáng lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nói ngươi như vậy có tật giật mình bộ dáng là vì sao ai tô định vương thân thể r u lên quay đầu u hoán xem thiếu niên một chút khỏe miệng co q u ắ t một trận tần h vương điều này chẳng lẽ không được oán nghiệm ngài sao n g à i hôm nay như vậy trêu đùa lý nghệ chỉ sợ lấy mặt tướng đối với hắn hiểu biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ ngươi ý là hắn lý nghệ sẽ đối với bổn vương thế nào lý nguyên hanh thần sắc tự nhiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt hắn muốn làm gì là hắn sự tỉnh bổn vương cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi phản ứng thần vương mặt tướng cho rằng ngài là nghĩ minh bạch giả hồ đồ tô định vương thật sâu thở dài lại đi tới cửa một bên mở cửa thò đầu ra đến nhìn quanh một chút lập tức nhẹ nhàng đóng lại thần vương ngài cảm thấy vương nghiệm ân cái kia hốt đản chết sao không có lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười vài tiếng hai mắt có chút meo lại nhưng bổn vương cảm thấy hắn vậy sống không quá đêm nay vì cái gì tô định vương lông mày nhất thời nhăn lại đến suy tư một lát sau xấu hổ cười vài tiếng thần vương ngài đối mặt tướng kỳ vọng thật sự là quá cao hiện tại chúng ta thật giống như là vây khốn tại long đàm hồ việt bên trong nguy cơ từ phía mặt tướng rất khó vạn quân từ đó đem hắn thủ cấp chém xuống a không không, không. không cần ngươi đập thủ lý nguyên hanh nhìn xem tô đông vương lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. bùn vương đem lời để ở chỗ này chỉ cần hắn đêm nay giảm đến hắn liền sẽ chỉ thảm chết ở chỗ này chương ba mươi bảy đen nhánh ban đêm phản địch tuyệt hảo thời cơ nghe nói như thế tô định vương lơ ngơ một bộ mê mang nhìn xem thiếu niên trải qua ý một lát tô định vương thật sâu thở dài nói thần vương tuy nhiên người khác đều nói ngài chỉ là sẽ chỉ múa mép k h ư ơ môi nhưng là mạt tướng cũng không cho rằng như vậy a lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trên mặt mang một bộ có chút hăng hái thần sắc ngươi làm sao lại không tin đâu đã người khác cũng nói như vậy vậy khẳng định có người khác cho rằng hợp lý nguyên nhân ngươi vì cái gì cũng không tin đâu tần vương bởi vì không có một tám tuổi hài tử dám ngay ở hai trăm ngàn như lang như h ổ đột quyết đại quân mặt chỉ vào hiện lợi khả hãn mũi giận mắng tô định vương sâu thở sâu đem trưởng thương trong tay để ở một bên kỳ thực vào lúc đó mặt tướng trong lòng liền nghĩ về sau có cơ hội hay không vì tần vương ngài hiệu lực bởi vì ngài thành mặt tướng tấm gương nghe nói như thế lý nguyên h a h vẹn vẹn chỉ là cười cười cũng không có mở miệng ngôn ngữ tuy nhiên ngày hôm nay rất giống là muốn chọc dẫn lý nghệ mặt tướng cũng không biết rằng trong lòng ngài là như thế nào tính toán tô định vương nằm nằm tay trên mặt hiện lộ một cỗ kiên nghị thần sắc nhưng chỉ cần là ngài làm ra quyết định coi như phía trước là núi đao biển lửa mặt tướng vậy tuyệt đối sẽ không nói một không chữ vậy là tốt rồi lý nguyên hanh chậm rãi đứng lên tiến lên vô v u tô định vương bả bà vai đêm nay sợ rằng sẽ là một trận đổ máu đấu tranh n g ư ờ i e ngại không mặt tướng không sợ tô định vương lập tức đứng lên hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên có thể vì tần vương chịu chết là mặt tướng vinh diệu chỉ tiếc mặt tướng chỉ sợ không cách nào làm cho tần vương ngài toàn thân trở ra cái này ngươi không cần lo lắng lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đến lúc đó lý nguyên hanh i sẽ nhẹ khẽ gật đầu một cái tri bộ đội này lưu cho lý nghệ cũng là lãng phí còn không bằng để bọn hắn đi theo bùn vương thành lập một sự nghiệp lấy lửng nhưng thế nhưng đây chính là lý nghệ tự mình huấn luyện à những người kia chỉ sợ trừ lý nghệ mệnh lệnh người nào mệnh lệnh đều không nghe đi tô định vương thật sâu nuốt nước miếng một cái liền xem như hoàng đế vậy rất khó ra lệnh cho bọn họ à tần vương ngài làm sao ra lệnh cho bọn họ đâu cái này dễ thôi chỉ cần lý nghệ cam tâm tình nguyện đưa cho bùn vương vậy là được lý nguyên h à n h cười lắc đầu tô tướng quân ngươi cảm thấy lấy sau c h i bộ đội này giao cho ngươi thống lĩnh thế nào a nghe nói như thế tô định vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc miệng kia ba vậy có chút mở ra thế nhưng tần vương à, c h i bộ đội này thế nhưng là lý nghệ tâm bụng hắn làm sao lại đưa cho ngài a đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng a ngươi biết bùn vương thích nhất làm chuyện gì sao lý nguyên hanh trên mặt mang một đ ộ nghiền ngẫm nụ cười bùn vương thích nhất liền là đem không có khả năng biến thành khả năng thậm chí là tuyệt đối bùn vương nói hắn sẽ cam tâm tình nguyện hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy trên mặt thiếu niên thần sắc không hề giống là nói đùa tô định vương chân mày hơi nhữ lại nói tần vương n g à i là không phải có lý nghệ nhược điểm nơi tay à. cái này ngươi đến lúc đó liền biết lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đột nhiên quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xem ra nên tới vẫn là đến người nào tô định vương thần sắc lập tức trở nên thần trường cầm lấy trường thương liền dựa vào tại bên cửa sổ từ từ mở ra cửa sổ đã thấy trên đường phố lại tới một đội binh mã mà đối với binh mã dẫn đầu lại là vương nhậm ân vương nhậm ân dẫn dắt binh sĩ tới đây chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt cảm thấy được sự tình không ổn tô định vương lập tức đem cửa sổ đóng lại thần sắc khẩn trương nhìn xem thiếu niên nói tần vương là vương nhậm ân con chó kia đồ vật lý nghệ cái kia hôn đảng quả nhiên không có giết hắn giết hắn nào có tiếp xuống kịch hay đâu lý nguyên hanh t h ậ m rãi cầm lấy một chén trả tô tướng quân cho bổn vương rót chén trả nhìn thấy trên mặt thiếu niên thần sắc tự nhiên không có một chút xíu khẩn trương tô định vương sững sờ một cái nhưng trong lòng giống ẩn giấu một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra núi lửa nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính t ỉ n h cẩn thận từng ly từng tí cho thiếu niên rót đ ầ y một ly trà làm nước trà rót đ ầ y về sau tô định vương lập tức thả ra trong tay đ ó n trà vội vàng hỏi tần vương hiện tại lửa cháy đến nơi lửa xém lông mày còn tần vương đi theo m ặ t tướng sau này cửa rết ra một đường máu bây giờ địch nhân còn không có phát giác cố gắng còn có thể rết ra ngoài thành đến không đội nước trà này thật sự là giải khát ta lý nguyên hanh chật chật lưỡi mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần sắc giỡ lên chén trà tô tướng quân lại đến một ch tân vương nếu như ngài muốn uống t r à còn chờ đến chúng ta an toàn về sau lại uống tô định vương nhớ kỹ giống một cái trên lò lửa con kiến con mắt tả hữu lơ lửng không cố định hiện tại địch nhân liền dưới lầu bọn họ theo thì đều có thể d ế t đi lên tân vương còn trước giữ được tính mạng a đối với tô định vương lần này kích động khẩn trương lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười cười nói không đ ổ i t r â m t r à nhìn xem thiếu niên hoàn toàn không có thoát đi ý tứ tô định vương một thành cầm lấy ấm t r à lần nữa vì thiếu niên trông trả chỉ là một lần tay hắn lại run run mấy lần dẫn đến trên mặt bàn rơi mấy giọt nước trả tân vương hiện tại địch nhân đã sắp đi lên ngài vẫn là cùng mặt tướng rời khỏi nơi này trước đi b ậ y hạ đem ngài an toàn giao cho mặt tướng mặt tướng tuyệt đối không dám n g à i có bất kỳ tổn thương gì à tô định phương hai mắt cấp tốc mở rộng trên trán lưu lại một khỏa khỏa như hạt đậu nành mồ hôi tô tướng quân an tâm chớ vội hết thệ cũng tại bổn vương trong lòng bàn tay lý nguyên hanh đưa tay lôi kéo tô định phương để hắn chậm rãi ngồi xuống tại bên cạnh mình nhưng ngay lúc này trong hành lang đã vang lên bành bành bành, bành gấp rút tiếng bước chân mà tô định p ư ơ n g cái kia căng thẳng tiếng lỏng tựa như là bị cái này trút gấp rút tiếng bước chân một cái một cái một cái trều chọc gi phù phù thần vương đợi lát nữa còn ngài tránh tại mặt tướng sau lưng tô định vương thật sâu thở dài một cô bất đắc dĩ lại quyết tuyệt thần sắc ở trên mặt h i ể n lộ mặt tướng không phải sợ chết mà là sợ tần vương ngài nhận một tơ một hào thương tổn mặt tướng lần này tất lấy tính mạng báo đáp tần vương ơn chi ngộ làm tô định phương nói xong lời này trong chốc lát cửa phòng bành bị nhất cước đá văng mà từ ngoài phòng sông vào mấy chục đầy phó vũ trang binh sĩ bọn họ cơ hàn quang lập loẹ đao kiếm mặt mũi tràn đầy hung thần áp sắt trừng mắt tô định p ư ơ n g cùng thiếu niên nhìn thấy những người này đột nhiên xâm nhập tô định, vừa định đứng dậy cầm vũ khí lên chống c giờ phút này thiếu niên khí lực trở nên cực lớn lại để tô định phương lập tức cũng không có đứng người lên tô định phương b á lập tức quay đầu có chút mở rộng hai mắt nhìn xem thiếu niên tuy nhiên trên miệng không có phát ra cái gì ngôn ngữ nhưng là thiếu niên cũng hiểu được hắn giờ phút này muốn nói chuyện tô tướng quân an tâm c h ố n vội lý nguyên h a n h hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy thong rong chấn định t h ầ n sắc bọn họ không làm gì được b ộ n vương a có đúng không ha ha ha ha n g ư ơ i cái này tám tuổi tiểu hải tử vẫn rất cuồn vọng sao chỉ tiếc sang năm hôm nay liền là người ngày rỗ chương ba mươi tám t i ể u nhân đắc chí quá cuồn vọng làm đạo thanh â m này vang lên thời điểm vương nghiệm ân thân ảnh từ ngoài cửa phòng chậm rãi đi vào đến vương nghiệm ân đúng không tô định vương tức giận nghiến răng nghiến lợi hai mắt bắn ra lấy l ử a giận n g ư ơ i cái này tham sống sợ chết gian trá ác đồ có dám cùng bản tướng quân đơn đấu mãng phu n g ư ơ i tô định vương bất quá là một giới mãng phu mà thôi vương nghiệm ân chế nhạo lấy lắc đầu sống tại ẩn thái tử lý kiến thành d ư ớ i trướng thời điểm lão tử liền nghe trải qua ngươi chỉ bằng ngươi có tư cách gì cùng bản tướng quân đơn đà độc đấu lao tử tộc huynh thế nhưng là u châu vương quân quyết chỉ bằng ngươi không xứng hiệu không không xứng、à. vương q、so、vương u â vương nghệm ân đột nhiên xuất hiện tại thiếu niên trước người thân thể một khúc một bộ muốn quỷ dạp xuống đất cử động nhưng là khúc đến một nửa lại bá lập tức bỗng nhiên đứng lên đồng thời nghiêm nghị rêu cợt vài tiếng người biết lý viện là thế nào chết sao a là thế nào chết đâu lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười khỏe miệng hơi nhét lên đã ngươi biết rõ ẩn t ì n h vậy ngươi và bổn vương nói một chút thôi đã ngươi không biết vậy lao tử liền lòng từ bi nói cho ngươi vương nhiệm g ân cực kỳ c u ồ n g vọng cười to vài tiếng cái kia lý viện liền là cái kẻ ngu bị tộc ta huynh vương quân k h u y ế t h đùa bỡn trong lòng bàn tay luôn cho là mình có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại kết quả là lại thành tộc ta huynh dưới chân bàn đạp nghe nói như thế tô định vương cao mày hai mắt trừng trừng trừng mắt vương n h i ệ ân lý viện sự tỉnh lại còn có dạng này ẩn tỉnh vậy hạ hắn biết những chuyện này sao nếu như biết rõ vậy hắn còn đem tám tuổi tần vương an bài tại u châu đó không phải là muốn mượn vương quân k h u ế c tay chém giết tần vương sao đến lúc đó bệ hạ là có thể chồng lấy tiêu trừ phản loạn chưa bài đem vương quân k h u y ế t xóa đi đầu tiên là mượn đao giết người sau đó là qua sông đoạn cầu thật độc mưu kế a nhưng vạn nhất hoàng đế không biết không có khả năng trên đời này nào có hoàng đế không biết a nghĩ tới đây tô định vương trên mặt hiện lên một vòng dị dạng xem thiếu niên một chút nhưng chính là cái nhìn này để hắn có chút khẩn trương tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại bởi vì trong mắt hắn thiếu niên giờ phút này liền xem như đối mặt đám người đao kiếm trên mặt cũng là một bộ thong rong tự nhiên tân sắc một tám tuổi thiếu niên lại có thể làm đến loại trình độ này đơn giản liền là quá bất khả thương nghị tần vương nếu như lần này có thể sống ra đến vậy nhất định có thể trưởng thành là phi thường cường đại nhân vật tiến về ưu châu về sau coi như vương quân khuyết lại thế nào lợi hại chỉ sợ cũng không phải là tần vương đối thủ đại đường lý thị tông thân bên trong tài năng xuất chúng nhân vật rất nhiều giống ly yêu cung l ý đạo tông chờ một chút nhưng giống tần vương nhân vật như vậy tuyệt đối không có thứ hai đừng nói lý thị tông thân bên trong không có chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng rất khó lại tìm ra thứ hai chính mình đại đường tướng quân tô địa ư ơ n g liền xem như liều tính mạng cũng phải đem tám tuổi tần vương tô định vương trả lời xong về sau vừa định đứng dậy cầm lấy ấm trả lại bị vương nhiệm ân một thanh đại lại tô định vương trong mắt nhất thời thoát ra cao ba trượng lựa giận đưa tay chuẩn bị đi lấy trường thường nhưng lại nhìn thấy thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu Tân vương Tổ t ư ớ nghệm quân bất quá bất c ỉ l ân nghiêm nghị nhạo l cười lớn tựa như là một người thắng lợi tại nhìn xuống kẻ thất bại ngươi biết hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng ngươi muốn về hữu châu tại sao phải đi qua nơi này đâu ngươi đây không phải muốn chết sao lý nghệ để ngươi đến lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nói khẽ lý nghệ ngươi còn xưng yến vương vì lý nghệ đâu yến vương họ la tên là la nghệ vương nhiệm ân thần tình trên mặt dần dần ngưng kết ngươi đừng tưởng rằng ai cũng muốn cùng các ngươi lý tính cùng họ đối với lao tử tới nói các ngươi lý tính chẳng qua là một sắc vong quốc diệt chủng họ là thôi có đúng không lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếch lên quay đầu nhìn xem vương n h i ân ngươi biết ngươi phạm cái gì tối kỵ sao tối kỵ tân vương ngươi cũng thật là biết nói đùa đêm nay ta chính là người phản quan tố í n định vương vụt đứng lên bắn ra lấy lựa dẫn hai mắt t h ừ n g trừng trừng mắt vương n h i m ân vương bắt đản cùng bản tướng quân đân đấu bản tướng quân không dùng bình khí cùng người đánh ha ha ha quả nhiên là mã phu vương nhiệm ân cười lắc đầu đưa tay vương lên đem hắn bắt lại cho ta nghe được mệnh lệnh chung quanh binh sĩ lập tức rút đao tiến lên không giữ trừng mắt tô định vương nhưng mọi người ở đây sắp động thủ thời điểm dưới lầu lại vang lên một trận tiếng vó ngựa nghe được tiếng vó ngựa vương nghĩa ân đi đến cửa sổ bên cạnh mắt nhìn ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt về sau vương nghĩa ân cởi càng thêm không kiêng nghề gì cả trâm trọng nói tần vương tần vương xem ra nhà ta hiến vương các loại không bằng đã tự mình đến lấy tính mạng ngươi nghe nói như thế tô định phương sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn về phía thiếu niên cái kia nóng rực ánh mắt tựa hồ là đang cầu xin thiếu niên đáp ứng chính mình như vậy độc ủ nhưng là tô định p ư ơ n g trong tầm mắt thiếu niên trên mặt vẫn như cũ treo chấn định tần sắc giờ phút này lại còn lộ ra một vòng nụ cười thần vương, t ô định p h ư ơ n g vậy mặc kệ thiếu niên phải trăng xem hiểu chính mình ý tứ t h ầ n vương còn ngài nhanh hạ hạ đạt mệnh lệnh tác chiến lại s o n g liền đến công bằng l i ê n tại tô định p h ư ơ n g hô xong lời này thời điểm hành lang vang lên lần nữa gấp rút tiếng bước chân cái này chút tiếng bước chân trong đó một đến từ lý nghệ có lẽ giờ phút này hẳn là gọi hắn là lang nghệ nghe được cái này chút tiếng bước chân tô định vương lập tức liền hoảng hốt nếu như chỉ là chút thối cá mục tôn chính mình rất có n ắ m chắc có thể mang theo thiếu niên giết ra lâm kính thành nhưng là hiện tại lang nghệ đến mà lang nghệ võ công chỉ sợ cũng không kém chính mình đến lúc đó chỉ sợ cũng không có chạy trốn thời cơ Tân hiện ấ m nữa l như tại tô định phương đã có chút cuồng loạn thời điểm la nghệ thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn nhìn thấy la nghệ thân ảnh tô định phương sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh hiện tại hết thẻ cũng xong chương ba mươi chín lý nghệ tại sao là ta vì cái gì la tương quân ngài làm sao tự mình đến vương nhiệm ân trên mặt mang định nọt nụ cười giống một đầu chó sù giống như chạy qua đến loại chuyện này làm sao cần ngài tự mình động thủ đâu giao cho tại hạ là được đem hắn bó lý nghệ thần s ắ c trên mặt rét lạnh cái kia có chút meo cặp mắt lại bên trong lộ ra một tia sát ý nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên thời điểm cỗ này sát ý lại còn kèm theo e ngại thần sắc lý nghệ la nghệ ngươi dám cái này nhưng là đường kim bệ hạ thân đệ đệ hiện tại nhưng làm ơn đến u châu tiền nhiệm tần vương điện hạ tô định vương mãnh liệt hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy tức giận ngươi nếu là dám đối tần vương thế nào bệ hạ hắn nhất định sẽ vung đại quân diệt ngươi cựu trước khi chết c h o sủa vương nghiệm ân gian ác cười to vài tiếng đưa tay vung lên đem hắn cũng cho bó dùng khăn lau cho hắn miệng nhét bên trên quá ồn áo để cho người ta cực kỳ nổi nóng thần vương làm sao bây giờ tô định vương đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên nhưng là thiếu niên giờ phút này trên mặt vẫn như cũng là chấn định tự nhiên nụ cười cái tia nhắm lại trong hai mắt lại còn có một tia xem kịch thần sắc chậm dãi nói lý khai phủ thế nào người rốt c ụ c đến người con chó này huyên áo bổn vương cực kỳ tâm phiền sắp chết đến nơi lại còn bậy bộ này tác phong đáng tưởng đáng đợi người làm bệnh vương nghiệm ân khinh thường xem thiếu niên một chút thần sắc đắc ý đi hướng lý nghệ trên mặt mang một bộ cực kỳ không chịu nổi nụ cười nói tiến vương chúng ta mưu đồ thời đại liền mướn còn không có đợi hắn nói xong sầm mặt lại lý nghệ nhất c ư ớ c đạp tại hắn trên đầu gối a đầu gối truyền đến một trận thấu x ư ơ n g đau đớn vương nghiệm ân phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất trên trán tràn đầy như hạt đậu nành mồ hôi đa u hoa hoa hô hoa lên nhìn thấy này tấm trắng cảnh trước đó đi theo vương n i ệ m ân đến người giờ phút này tất cả đều mắt trợt tròn bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn xem trong tay đã rút ra vỏ kiếm đao đao bang lang bang lang một trận âm thanh vang lên mà thấy cảnh này tô định vương đồng tử k h u y ế t tán hai mắt mở to lộ ra mười phần mê hoặc lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên như cũ chỉ là ngồi ở chỗ đó trong tay cầm lấy c h é n t r à nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cấu nghiền ngậm ý cười thấy cảnh này tô định vương lập tức liền sửng sốt trong lòng nói khó nói bây giờ phát sinh đây hết h ậ y từ vừa mới bắt đầu liền tại tần vương trong dự liệu chỉ sợ sẽ là dạng này tần vương từ vừa mới bắt đầu liền không có hiện lộ bất luận cái gì thần sắc khẩn trương nếu như không có chu toàn nhu đồ chỉ sợ tần vương đã sớm bắt đầu chạy đi với lại ngay từ đầu tần vương cũng không có nói bay lên không trung hàng này khách phòng chỉ sợ trừ lòng mang nhân nghĩa bên ngoài còn có liền là trì hoãn thời gian trì hoãn lý nghệ đến thời điểm với lại tần vương cũng không có để cái kia chút bên ngoài là bảo vệ mình dương ngập đám người nắm tay cửa phòng chỉ sợ cũng là vì trì hoãn thời gian để vương nhiệm ân chẳng phải cùng lúc tìm tới chính mình đây cũng không phải là một người bình thường có thể làm đến chỉ sợ cũng liền tam quốc thời kỳ thần cơ diệu toán n g ọ ạ long gia cát lượng vậy rất khó làm đến như tần vương như thế chu toàn nhu đồ cái này thật chỉ là một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hài tự sao xem ra chỉ cần là đeo lên tần vương xưng hào người cũng nhất định là khó lường nhân vật nghĩ tới đây tô định phương đối thiếu niên năng lực đại trí tuệ càng thêm là kính nể không thôi vội v a n g tiến đến thiếu niên trước người đem ấm trà cầm lấy cẩn thận từng ly từng tí cho thiếu niên rót đ ầ y một ly trà nhìn thấy tô định phương châm trà lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng nói khẽ tô tướng quân ngồi xuống nhìn xem là được chuyện thế này giao cho lý khai phủ đi xử lý là được nặc tô định p ư ơ n g tất cung tất kính hướng phía thiếu niên cúc không người chậm rãi rơi tại tại thiếu niên bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy thong d o n g chấn định tự nhiên nằm trên mặt đất vương niệm ân lập tức liền gấp không lo được trên đầu gối đau đớn đưa tay chỉ vào thiếu niên quay đầu nhìn xem lý nghệ gầm thét lên la nghệ ngươi làm gì tại sao là ta chúng ta không phải đ à m tốt im miệng lý nghệ tóc mày trên mặt h i ể n lộ một cỗ thần sắc khẩn trương quay đầu nhìn về phía một bên các ngươi cũng biết bắt hắn cho ta trói lại nặc đám người trả lời xong về sau liền vội vàng tiến lên hai người đem vương niệm ân chăm chú ép trên mặt đất mà hai người khác thì đi tìm dây gai vì cái gì tại sao là ta la nghệ, la nghệ. n g ư ơ i đừng quên tộc ta huynh thế nhưng là vương quân q u y ế t vương nhiệm ân thần sắc khẩn trương kích động có chút mở rộng trong con mắt hiện lộ ra một cô e ngại la nghệ khó nói ngươi liền muốn một mực sinh hoạt tại lý thế dân bóng mở phía dưới sao đừng quên trước ngươi thế nhưng là đắc tội lý thế dân vương quân q u y ế t cái nào lại như thế chỉ là một đạo tặc thảo khấu thôi lý nghệ hai mắt bắn ra lấy lửa giận cái kia hai đạo lông mày r ậ m giống như treo ngược trường kiếm hôm nay trước hết là giết người qua mấy ngày ta liền tấu minh thánh thượng một đường bảo hộ tần vương tiến về u châu chém giết vương quân huyết cái gì đến cùng là cái gì để ngươi làm ra bực này cải biến vì cái gì vương nhiệm ân nghe xong sắc mặt bá lập tức trở nên tái nhuận rung động trong hai mắt tràn đầy đối tử vong hoảng sợ t i ế n vương t i ế n vương ngài trước đó đắc tội trải qua lý thế dân a ngài liền không sợ lý thế dân hắn thu được về tính sổ sách sao ngài trước đó thế nhưng là ẩn thái tử lý kiến thành một đảng a lý thế dân sẽ không bỏ qua ngươi nghe nói như thế lý nghệ chân mày hơi nhữu lại hướng phía thiếu niên chắc tay nói thần vương còn ngài tuyệt đối không nên tin vào bực này tiểu nhân ngôn n ữ vi thần thân là đường thần trong lòng đối bệ hạ mượi phần trung thành vi thần trung thành nhận nguyện chứng g á m tuy nhiên vi thần đã từng cùng bệ hạ có chút hiểu lầm nhưng những chuyện kia đều đã đi qua còn tần vương thay vi thần tại trước mặt bệ hạ nhiều hơn nói ngọt lý khai phủ ngươi phá sự b ồ n vương không muốn quản lý nguyên、Hành、hơi a n h h nết khỏe môi lên lên, trên mặt hiện lộ ra một khấu nghiền ngẫm nụ cười b ồ n vương chỉ muốn hỏi ngươi vì cái gì tên x u ấ t sinh này còn chưa chết khó nói vừa rồi ở trung tâm đại trướng thời điểm b ồ n vương nghe lầm vẫn là nói ngươi lý khai phủ thật nghĩ trở thành lang nghệ không không không lý nghệ trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất chắc tay tần vương bước này vi thần cũng không biết rằng a Vi vương về nói hại thần tặc tử chết, tần nghe không những không này còn muốn cùng sau, ra lý i nguyên thanh nhẹ nhàng cười vài tiếng vừa rồi b u ồ n vương thế nhưng là từ vương nghệm ân trong miệng đạt được không ít tin tức nói đến đây lý nguyên h a n h cố ý dừng lại một cái có nhiều thú vị xem lý nghệ một chút vớt vớt chén trà trong tay chậm dãi nói những tin tức này thế nhưng là đối lý khai phủ mười phần bất lợi nếu như đem chuyện này tấu minh thánh thượng ngươi họ la nhất tộc chỉ sợ được phiến ngói không còn tần vương tần vương đây đều là vương n g ệ m ân vu hãm vi thần a tần vương còn ngài minh giam lý nghệ t r ê n c h á n xoạt xoạt xoạt ra bên ngoài đổ mồ hôi thần tình kích động dị thường tần vương vi thần đối đại đường đối b ệ hạ chi trung tâm nhận nguyện chứng giam a tần vương yêu cầu ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc a vi thần vô tội vô tội a nhìn thấy lý nghệ như vậy bị đè xuống đất vương nhiệm ân nghiêm nghị c ư ờ i gian vài tiếng Ha ha ha ha ha. Chương 40, đáp ứng bổn vương 3 chuyện, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trưng vương Người cười ứng buồn N gì? đáp như cái bỏ cũ sẽ Lý chuẩn bị đầu thủ chậm rãi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trước đó hắn phạm một sai lầm cái tiết chính là lời nói quá nhiều hiện tại bổn vương muốn nhìn một chút hắn còn có lời gì thân vương cái này liền không cần thiết đi lý nghệ lông mày một trận rung động nụ cười trên mặt có chút đ ắ n g chát bực này tiểu nhân hẳn là sẽ chỉ vu van giá họa nghe được vậy không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t t a vẹn vẹn chỉ là vu van giá họa sao lý nguyên hanh chậm rãi đứng người lên thể trên mặt hiện lên một vòng có chút hăng hái giống như nụ cười khó nói con rồi sẽ kem không có khe hở trứng lý khai phủ nếu như ngươi thật không có vấn đề gì chỉ sợ bực này tiểu nhân vậy không có cơ hội tiếp cận ngươi đi nghe nói như thế lý nghệ trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc b à n h một tiếng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất trên vắng ỗ tần vương vi thần có tội à, vi thần biết tội còn tần vương đại nhân có đại lượng tha thứ vi thần đi nhìn thấy lý nghệ như vậy cử động khắc t h ư ờ n g tô định vương lông mày nhất thời nhăn lại đến giờ phút này lý nghệ giống như phi thường e ngại tần vương cái này chỉ có tám tuổi thiếu niên vì sao lại như vậy e ngại khó nói tần vương nắm giữ trong tay lý nghệ không thể cho ai biết bí mật nếu như thật sự là dạng này Cái ước kêu Lý là Nghệ hẳn là ước gì Tần vương đi chết ta, vì cái gì với ư ơ n còn muốn g gì đi cái chết ta, t vì đây, lại à m l o này động. ràng, thấp Rất kém cử động. Rất rõ ràng, vương nghiệm i nơi ệ m Ân đây, đến n sở dĩ có thể h k ẳ đ ị n trước k h đến liền cùng n Lý g h sở hữu như Vương n đồ. Với lại i ệ ân cho ra điều kiện nhất định mười phần mê người không phải vậy chỉ bằng lý nghệ con này g i o hoạt lao hồ ly chắc chắn sẽ không tùy tiện để vương n i ệ m ân mang binh đến đây nhưng là vì cái gì hiện tại lý nghệ vậy tự mình xuất động hơn nữa còn trái với hắn cùng vương n i ệ m ân trước đó m ư đồ là cái gì để hắn đổi ý không chỉ có như thế lý nghệ giờ phút này còn tốt giống mười phần lỗ hai sợ hai thiếu niên vì cái gì năm gần tám tuổi tần vương lại có thể để lý nghệ cái này quyền cao c h ứ c trọng tay cầm trọng binh người sợ hãi như thế vì cái gì tô định vương trong đầu giờ phút này tựa như là một đoàn gây dối nhưng chỉ bằng hắn nghĩ như thế nào vậy tuyệt đối nghĩ không ra giờ phút này tại lâm kính thành bên ngoài đang có mười vạn người binh sĩ vây quanh thành trì với lại chi bộ đội này đi vào lâm kính thành duy nhất mắt liền là đến đây hộ tống tám tuổi tần vương lý nguyên h à n h mười vạn người hiện tại lâm kính tòa thành nhỏ này bên ngoài đang có mười vạn người tạ nhìn chằm chằm coi như hắn lý nghệ lại thế nào lợi hại cũng vô pháp tại cái này mười vạn người trong tay đạt được nửa điểm tiện nghi tha cho ngươi cũng được chỉ là ngươi đáp ứng bổn vương bà kiện việc nhỏ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nếu như ngươi có thể làm được cái kia mặc kệ bổn vương vừa rồi nghe được cái gì bổn vương đều chỉ xem như mây khói đi qua nếu như có một việc làm không được cái kia không cần tấu minh hoàng đế bổn vương đêm nay cũng có thể g i ế t ngươi nghe nói như thế tô định vương trong chốc l á t một trận khục lắm điều kém chút bị chính mình nước miếng sặc chết mà giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy chung quanh những binh lính kia trên mặt cũng hiện lên một vòng s ắ c ý bọn họ thói quen sử dụng tay giờ phút này vậy chậm rãi sở đến trên trôi đ a o cảm thấy chung quanh tràn ngập lên s ắ c ý tô định vương một tay lấy trường thương cầm trong tay mắt sáng như đuốc trứng mắt đám người âm thanh lạnh lùng nói ai dám lên trước ai dám lên trước ăn bản tướng quân nhất thương ha ha ha ha uy giáp xuống đất lý nghệ đắng chát cười to vài tiếng chậm rãi ngẩm đầu nhìn tô định vương tô tướng quân ngại lại giải sầu chúng ta đều là đại đường tân tử tần vương là lý thị t ô n g thân chúng ta làm sao dám đối tần vương động thủ động tức đâu nói xong lời này lý nghệ lại một lần nữa trùng điệp đem đầu đập tại trên ván gỗ nói đừng nói là ba chuyện liền là ba 30 mươi kiện ba trăm kiện vi thần cũng không dám không tử nghe nói như thế nhìn xem lý nghệ một bộ vô cùng hèn mọn cử động tô định vương càng là mắt trở t r ò n bá lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên nhưng là trên mặt thiếu niên vẫn như cũng là cái k i a cỗ chấn định tự nhiên t h ầ n s ắ c phát sinh nhiều như vậy sự tình v ậ y nhiều lần chuyển biến nhưng là duy nhất không biến lại là người trong cuộc năm gần tám tuổi tần vương xin g ố c hình dáng xem thiếu niên một lát tô định vương chỉ cảm thấy mình trước mắt cái này không cao thiếu niên sương mù n n g nặc thâm tàng bất lộ rất tốt b ồ n vương chỉ cần người đáp ứng ba chuyện lý nguyên hành chắp tay sau lưng một cố vương giả b á khí bá lập tức hiện lên một c ô băng lanh khí tức giống như đ ậ p vào mặt giống như nổ mở cỗ này vương giả b á khí để cái kia chút trong tay đã theo tại trên trôi đao binh sĩ nhao nhao vứt bỏ vũ khí băng lang băng lang một trận đồ nào âm thanh vang lên theo vang lên thanh âm thân thể bọn họ vậy quỳ giảm xuống đất nhìn thấy đám người như vậy kỳ quái cử động không riêng gì tô địa phương giờ phút này liền ngay cả bị đẻ xuống đất vương nhậm ân q u trên mặt đất tội lý nghệ cũng mắt trợn vừa rồi rõ ràng không có bất kỳ người nào truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. vì cái gì bọn họ giờ phút này lại không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất với lại thân thể bọn họ còn phát sinh một trận rất nhỏ rung động thật giống như là thấy cái gì vô cùng k i n h khủng để cho người ta e ngại đồ vật giống như chẳng lẽ nói vừa rồi cái kia một cô hơi lạnh để những người này thấy cái gì khủng bố đồ vật sao tô định vương thật sâu nuốt nước miếng một cái mở to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tại đáp ứng bổn vương ba chuyện trước đó bổn vương muốn nhìn lý khai phủ ngươi hoàn thành trước đó bổn vương liền đã ra lệnh lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra đồng thời bắn ra ra một cố lệnh leo thần thái cái này cá nhân bổn vương nói đêm nay phải ch n chúng binh sĩ cùng kêu lên trả lời nhưng liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lôi kéo giống như một bãi bùn nhau vương nghiệm ân rời đi lúc thanh âm thiếu niên lại vang lên lần nữa đến lý khai phủ bổn vương không có nhớ lầm lời nói bổn vương là để ngươi tự mình độc thủ lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết cái kia nhìn về phía lý nghệ ánh mắt bên trong vậy hiện lộ ra một cỗ trực kích người nội tâm vi nghiêm ba khí khó nói ngươi nghe không hiểu bổn vương lời nói sao vẫn là nói ngươi muốn cho bổn vương tự mình độc thủ không phải không phải lý nghệ thần sắc khẩn trương hướng phía thiếu niên chắc tay vi thần hiện tại liền đến hiện tại liền đến nói xong lời này lý nghệ liền xem hai người kia một chút chân mày hơi nhữ lại nói đi nơi này sợ rằng sẽ làm bẩn tần vương y phục đến trên đường cái như thế tạ tử lẽ ra trước mặt mọi người xử tử nặc hai người cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau lý nghệ liền dẫn bọn họ rời phòng mà giờ khắc này gian phòng bên trong trừ thiếu niên cùng tô định phương bên ngoài còn có cái kia chút thân thể run r u dày vì d ạ ả xuống đất binh lính thần vương bọn họ làm sao bây giờ tô định p h ư ơ n g chân mày hơi n h í u lại hai đầu lông mày vậy h i ể n lộ một cỗ s ắ c ý bọn họ vừa rồi đối tần vương này vẫy động xác ý giờ phút này có phải hay không đem bọn hắn giết c h ư n bốn mươi mốt tàn bạo cùng cực quất roi mà chết nghe được tô định vương lần này băng lanh ngôn ngữ đám người bá lập tức dọa sắc mặt tái nhợt đồng thời lập tức hai chân quỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn nói tần vương điện hạ chúng ta đều chỉ là phổ thông binh sĩ mà thôi chúng ta cũng đều là tuân từ các tướng quân mệnh lệnh mà thôi chúng ta đ ố i tần vương ngại thật không có ác ý à. đúng vậy à, tần vương chúng ta cái này chút hạ nhân từ tiến vào quân doanh trong lòng cũng chỉ có lưu phục tùng mệnh lệnh cái này một cái ý nghĩ phục tùng mệnh lệnh đối tướng quân tuyệt đối trung thành tần vương cái này hẳn không phải là chịu tội đi còn tần vương đại nhân có đại lượng đừng tìm chúng ta những lũ tiểu nhân này chấp nhận ta tần vương tha mạng a tha mạng à, đến chúng ta cái này chút hạ nhân tính mạng sẽ chỉ bận ngài tay à, còn tần vương tha mạng à. tần vương thiên địa chứng giám chúng ta đối với ngài tuyệt đối không có ác ý gì còn ngài nhìn rõ mọi việc à. đúng vậy à, tần vương chúng ta vừa rồi cái kia phiên cử động thật không phải có ý chúng ta chỉ là muốn dựa theo tướng quân mệnh lệnh hành sự à. tần vương tha cho chúng ta đi tần vương trong lòng chúng ta còn có một chuyện gấp không biết rõ chúng ta có thể hay không từ đó đi theo ngài đâu đúng vậy à, tần vương ngài nguyện ý mang theo chúng ta cùng một chỗ ạ chúng ta muốn vì tần vương ngài hiệu lực lên núi lao xuống biển lửa chỉ cần ngài một câu chúng ta vạn tử bất tử đúng vạn tử bất tử vạn tử bất tử đám người thật giống như bắt được cứu mạng cuối cùng một cây dơm dạ giống như cùng một chô vung tay hô to nhìn thấy đám người bộ này hoàn toàn đem chính mình xem như thiếu niên thủ hạ tô định vương sửng sốt hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên nhẹ giọng hỏi tần vương sao làm sao bây giờ thu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đã bọn họ hưu tâm đi theo bờ vương kia bản vương thu chính là a tô định vương miệng đại trương nhìn chung quanh đám người một chút nhưng nhưng bọn hắn thế nhưng là lý nghệ thủ hạ a lý nghệ hắn sẽ đáp ứng sao cái gì lý nghệ thủ hạ lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ đạt được nụ cười đưa tay chỉ vào đám người bọn họ cũng không phải lý nghệ bộ h ạ n bọn họ đều là đại đường binh sĩ đều thuộc về đại đường đúng chúng ta đều là đại đường binh sĩ chúng ta cũng chung với đ ạ i đường một binh sĩ liền vội vàng đứng lên vung tay cao g i ọ n g nói đúng đúng chúng ta chung với đại đường chung với đại đường những binh sĩ khác nhau nhau đứng lên h ọ c người kia cử động vung tay cao g i ọ n g nói thế nhưng là nghe nói như thế thiếu niên giờ phút này trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nụ cười cái kia nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút nói các người trước kia chung với đại đường về sau c lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đưa tay ra hiệu đám người các ngươi về trước đến thu dọn đồ đạc sau khi trở về nhớ kỹ nói cho các ngươi biết tất cả huynh đệ vô luận người nào muốn theo theo theo bột vương đêm nay đều có thể tại lâm kính thành cửa chờ tiếng, đám người trả lời xong về sau chậm rãi cùng biết kêu lên hướng phía thiếu niên chắp tay thuộc hạ tạm thời cáo lui đêm nay chúng ta tất ở cửa thành chờ tần vương điện hạ đại giá đi thôi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng có thể đi theo bùn vương người càng nhiều càng tốt tuân mệnh đám người trả lời xong về sau liền chậm rãi rút khỏi gian phòng mà tại mọi người chân c h ớ c vừa rời phòng bên ngoài liền vang lên một đạo bén nhọn tiếng gạo a nghe được tiếng vang lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nói khẽ tiếng thế này lý nghệ đang làm gì thần vương điện h ạ lý nghệ hắn khó nói hắn muốn dùng tây roi đánh chết tươi vương n i ệ m ân sao đi đến bên cạnh cửa sổ tô định phương thật sâu nuốt nước miếng một cái trên mặt hiện lộ một cỗ kinh ngạc thần sắc lý nghệ hắn quả nhiên không có chút nào cả i biến vẫn như cũng là như thế tàn bạo đi đi xuống xem một chút lý nguyên hanh hơi n ế t khỏe môi lên lên. trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhân vật phản diện luôn luôn muốn tại nhân vật chính trước mặt liền diệu biểu dương chính mình thành quả thật tình không biết dạng này thành quả chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản mà nhân vật chính mãi mãi cũng là nhân vật chính thiếu niên những lời này để một bên tô định phương không hiểu ra sao giơ tay lên gãi gãi đầu hỏi tần vương điện hạ ngài đang nói cái gì nhân vật phản diện nhân vật chính. vương ậ t chính. v nghệm ân là nhân vật phản diện sao người nào lại là nhân vật chính đâu người nói đâu lý nguyên hanh nhàn nhạt cười một tiếng lập tức hướng mặt ngoài đi đến bổn vương là cái thế giới này nhân vật chính cái thế giới này sở hữu cùng bổn vương đối nghịch đều là nhân vật phản diện mà bổn vương ban cho nhân vật phản diện duy nhất kết quả cái kia chính là chết thiếu niên những lời này đại khí lâm nhiên để tô định phương cảm giác một cô vương bá chi khí đập vào mặt thân xác hoảng hốt một hồi nhìn thấy thiếu niên thân ảnh đã từ trong tầm mắt biến mất tô định p ư ơ n g vội vàng n ư ớ c chân đổi kịp đến a còn không có đi vào trên đường phố vương nghiệm ân tiếng kêu thảm thiết sóng s â u cao hơn sóng trước trên đường phố này thì lý nghệ đang dùng cây roi một cái một cái quật lấy vương nghiệm ân thân thể mà vương nghiệm ân chính đau lăn lộn đầy đất cái kêu một mực lên tiếng kêu thảm cổ họng giờ phút này vậy lộ ra có chút khẳng khẳng vương nghiệm ân như vậy kêu to để cả con đường cũng một lần nữa sáng lên nơi xa cẳng là có mấy con không biết lại để cái gì muốn kêu cái gì chó vông v ông hô h o n lên chúng nó dạng này gọi thật giống như không cam tâm bóng đêm yên tính im ắng lên án cả ban đêm thế giới giống như nay lúc không ít người chạy tới trên đường phố chính hướng phía âm thanh vang lên phương hướng tìm theo tiếng mà đến mà trong khách điếm khách nhân giờ phút này vậy mở ra tới gần đường đi cửa sổ từ đó nhô đầu ra nhìn quanh khi bọn hắn nhìn thấy đầy đường binh sĩ lúc nhất thời giống bị kích thích r ù a đen vụt lập tức liền đem đầu lùi về đến nhưng cũng không lâu lắm bọn họ vẫn không kềm chế được nội tâm hiện lên hiếu kỳ lần nữa chậm chạp đem đầu vươn ra làm cái này một hệ liệt cũng tại lạng yên không một tiếng động hoặc là nói tại vương nghệ ân giữa tiếng kêu gào thê thảm lộ ra vô cùng yên t ĩ n h động tác tiến hành thời điểm vương nghệ ân tiếng kêu thảm thiết vậy một tiếng so một tiếng t h n g h ẳ n g ọ n g trầm thấp cũng mặc kệ vương nghệ ân làm sao kêu thảm cầu khẩn lý nghệ cũng không có giờ phút này hắn chính tự mình cơ trường tiên một cái lại một cái đánh tại vương nghiệm ân trên thân thể ba ba ba trường tiên mỗi một cái cũng tinh chuẩn đánh tại vương nghiệm ân trên thân thể mỗi một cái đều khiến vương nghiệm ân thống khổ không chịu nổi vương nghiệm ân mặc trên người một bộ đã rách tung tóe không còn hình dáng mà cái kia trường tiên như cũ không có đ ỉ n h chỉ ý tứ trên roi dài cũng biến thành tinh hồng dính lấy vừa c h ả y ra máu tươi lập tức ở giữa không trung huy sái mà đến hồng sáp máu tươi tựa như là mưa phùn đồng dạng tràn ngập cái kia phiêu khởi từng cơn mùi máu tươi để không thiếu phụ người vội váng che miệng mà cái kia chút vừa chạy đến hai tử giờ phút này cũng bị bọn họ phụ mẫu c h á mắt trải qua không biết bao lâu vương nghiệm ân tiếng têu thảm thiết đã sớm đình chỉ mà cả ngõ nhỏ chỉ có trường tiên một cái một cái đánh trên mặt đất nằm bất động không thành hình người trên thân thể con người cái này một hồi cả ngõ nhỏ đều chỉ có trường tiên ba ba ba thanh âm thấy cảnh này người thở mạnh cũng không dám có lẽ bọn họ vậy hối hận chính mình thấy cảnh này bọn họ muốn đi trở về nhưng là thân thể nhưng thật giống như không bị k h ô n g chế đồng dạng không biết lại qua bao lâu lý nghệ mới giống đánh nguyện mọi giống như ngừng tay chương bốn mươi hai điều kiện thứ nhất nguyện ý cùng bùi vương cho đi đi lên xem một chút chết không có lý nghệ lớn thở hồn hển thiện tay chỉ vào một sĩ binh ra lệnh n ặ n g tên lính này chậm rãi tiến lên đi vào vương nghiệm ân thân thể bên cạnh lấy tay đem hắn x o n g tới ngón tay dựng tại hắn trong lỗ mũi tướng quân đã chết nghe được vương nghiệm ân đã chết lý nghệ giãn ra một cái b ả vai hướng phía thiếu niên nhanh chân đi đi qua thân vương hiện tại cái này nhìn về phía phản l g ị c h tặc tử đã chết lý nghệ thật sâu hút một đại khẩu khí bây giờ có thể không ngại nói điều kiện thứ nhất sao làm lý nghệ đối mặt một thiếu niên hiện lộ k h ô n ú n thần sắt lúc người trúng quanh trong nháy mắt nhất thời bạo phát thân vương h á n như vậy tuổi nhỏ lại là tần vương đây cũng không phải là trọng điểm tất ta trọng điểm là lý nghệ vậy mà đối với hắn không đúng các ngươi gặp qua lý nghệ lúc nào như vậy phải không chỉ sợ không có chỉ sợ cũng liền hoàng đế tự mình đến lý nghệ cũng sẽ không hiện lộ dạng này thần sắc sao các ngươi thấy không lý nghệ vậy mà giống như mười phần e ngại thiếu niên kia chẳng lẽ là ta hoa mắt sao không có ngươi không có nhìn lầm lý nghệ s á c thực tại e ngại cái kia tiểu tần vương với lại xử tử kia cá nhân lại là đứa bé kia các ngươi y tứ vậy thì thế nào ngươi không có nghe đến lý nghệ nói cái kia là phản lịch tặc tử sao chính là hiện tại thời kỳ này hiện lợi khả hãn mới vừa vặn rút lui hắn vậy mà liền làm lên phản nghịch ta tử loại người này đáng chết chính là muốn thừa dịp quốc gia nguy nan thời khắc lại thương tổn quốc gia chúng ta vĩnh viễn sẽ không đáp ứng loại người này đáng chết không đáng đồng tình liền nên cầm đến vì cái gì manh thú người t r u n g quanh lòng đầy c a m phẫn chỉ vào mặt đất câu kia thi thể chỉ t r ỏ cùng lúc cũng đúng thiếu niên hiện lên trung thành tính nghệ rất tốt lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng lý khai phủ ngươi vất vả nguyên bản bổn vương cho là ngươi sẽ một đao giết hắn không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích như vậy tốn công tốn sức tần vương bực này tặc tử một đao giết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn lý nghệ trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười giống hắn dạng này loạn thần tặc tử vi thần hận không thể từng đao từng đao róc thịt hắn đối tần vương hắn mới vừa rồi cùng vi thần nói vương quân khuyết tiểu tử kia vậy có phản nghịch tâm còn tần vương ngài lưu ý nhiều tiểu tử kia vương quân khuyết sao lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng khỏe miệng hơi nhét lên cái này bổn vương đã sớm biết lý viện cái chết chính là vương quân k u y ế t trong bóng tối dợ trò nguyên lai、like、tần vương trong lòng sớm có mưu đồ là vi thần lo ngại lý nghệ tất cung t Nếu như đối với ư thiếu niên những lời này lý nghệ chân mày hơi nhữ lại quay đầu nhìn một chút cùng tại thiếu niên sau lương tô địa phương chắc tay chậm rãi nói liền binh lính cũng vậy sao cái kia tất nhiên lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng ta ưu châu nhân khẩu binh lính cũng không tính là nhiều lý khai phụ trợ rút không có vấn đề gì chứ nặc lý nghệ khỏe miệng co quắc một trận thật sâu thở dài cái này vi thần đáp ứng chỉ cần tự nguyện muốn theo theo tần vương vi thần hết thẻ cho đi tuyệt đối không ngăn trở làm lý nghệ nói xong lời này trong chốc lát hắn liền hối hận bởi vì t r u n g quanh vang lên mà đến vang cực kỳ lớn động giờ phút này t r u n g quanh cơ hồ tất cả mọi người cũng điên cùng hướng trong nhà chạy đến một hồi náo loạn chơi đùa vẹn vẹn một lát nữa trên đường cái liền có mấy cái cá nhân đánh lấy chiến trống hô to nguyện ý rời đi lâm kính đi theo tần vương tiến về ưu châu hiện tại liền muốn ngồi dậy cùng một chỗ đến ưu châu nhìn thấy dân chúng làm như thế phái lý nghệ mặt cũng tức giận tái n h ậ t khoe miệng vậy phát sinh kịch liệt run dày hạ hạ lý nguyên h a h ngược lại là cởi mở cưới to vài tiếng lý khai phủ xem ra ngươi vì chính còn cần nhiều hơn tăng cường a nặc vi thần về sau nhất định nhiều hơn tăng cường vì chính c h i đạo lý nghệ có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng đ ô i thiếu niên chắp tay trả lời đã điều kiện thứ nhất lý khai phủ vậy sảng k h o á đáp ứng t i ê bản vương liền nói điều kiện thứ hai lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ý dị buồn vương ngoài thành mười vạn đại quân lý khai phủ cũng nghe nói đi nghe được thiếu niên lời này mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt mười vạn đại quân hiện ở ngoài thành có mười vạn đại quân mười vạn mười vạn người a chúng ta lâm kính thành đều sắp bị vây quân đi vì cái gì cái này tần vương dưới tay có làm sao nhiều người a chẳng lẽ nói là bệ hạ đưa cho tần vương bảo hộ hắn an toàn không có khả năng tuyệt đối không thể nào là bệ hạ quân đội nếu là bệ hạ có nhiều người như vậy liền sẽ không phát sinh thần tiếng xấu vị thuỷ ước hẹn chúng á i kia thì... k binh ư vậy sĩ nhất thời châu đầu ghé thai nhưng kinh hại nhất vẫn là tôn định vương khi hắn nghe được mười vạn đại quân thời điểm trong đầu bá lập tức hồi tưởng lại trước đó tại vị thủy bờ sông thiếu niên cái tiêm một phen ngôn ngữ không chỉ một lần tần vương cũng hướng hoàng đế góp lời chỉ cần hoàng đế đáp ứng hắn có thể lập tức chém giết hiệt lợi khả hãn g tại vị thủy bờ bắc làm lúc không có một cá nhân nguyện ý tin tưởng tần vương cái k i a một phen dù sao hắn chỉ là một tám tuổi tiểu h ả i tử một tám tuổi tiểu h ả i tử có thể có năng lực gì đánh bại hai trăm ngàn đột quyết đại quân đâu nhưng là hiện tại tần vương dưới tay mười vạn đại quân vẫn sống sờ sờ đứng tại lâm kính thành bên ngoài nếu như lúc trước hoàng đế tin tưởng tần vương lời nói chỉ sợ cũng không có vị thủy bờ sông x ỉ n đủ. c h ỉ tiếc vậy hạ hắn không nguyện ý tin tưởng vậy tự hồ là không thể tin được dù sao chỉ cần hắn đồng ý cái kia mở cung liền không quay đầu lại tiễn cùng đột quyết liền phải chết chiến trong tay chỉ có đối mặt hai trăm ngàn đột quyết đại quân lực lượng như thế cách xa hắn lại thế nào dám cực đâu hiện tại mười vạn người đứng tại lâm kính thành bên ngoài đây cũng là khiến cho lý nghệ càng biến chủ ý hoảng hốt đến đây nguyên nhân sao nhất định chính là dạng này không có cái gì có thể làm cho lý nghệ g á i lao hồ ly này thay đổi chủ ý trừ phi nguy hiểm đến tính mạng hắn cái này lâm kính thành phát sinh hết thảy vậy mà đều tại tần vương trong dự liệu đây cũng quá đáng sợ đi tần vương năm nay mới tám tuổi a chẳng những tự thân sẽ vượt qua siêu nhân năng lực dưới tay càng có mười vạn đại quân ứ châu vương quân huyết có lẽ a không nhất định không phải tần vương đối thủ nghĩ tới đây tô định vương đối thiếu niên càng thêm kính nghệ không ít vi thần biết được lý nghệ chân mày hơi nhũ lại túi đầu khỏe miệng vậy hiện lên run r u dậy vi thần ngu dốt còn tần vương chỉ rõ chương bốn mươi ba mười vạn thạch quân lương tiến vân thập bắc kỵ lý khai phủ bổn vương cái kêu mười vạn người tăng thêm cái này c h ú t chuẩn bị đi theo bổn vương người khó nói không cần lương thực sao lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trên mặt một cỗ không đội không chậm thần sắc lý khai phủ này đến u châu lộ trình xa xôi ngươi vậy không hy vọng nhìn thấy bổn vương quân đội chết đói trên đường đi là, là. lý nghệ khỏe miệng co quắc một trận trên mặt mạnh gạt ra một đạo đ ụ cười không biết tần vương ngài cần bao nhiêu lương t h ự c đâu kỳ thực b u ồ n vương mình đã tính qua cho nên cũng không nhọc đến phiền lý khai phủ ngươi hao tâm tổn trí không tính nội thành rất nhiều b á c h tính vẹn vẹn ngoài thành cái kia mười vạn người tiến về u châu đại khái cần một tháng thời gian lý nguyên hanh giơ tay lên trong tay đếm kỹ lấy thứ gì đại khái cần mười vạn thạch cái gì mười vạn lý nghệ n g h e xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc hai mắt cấp tốc mở rộng tần vương mười vạn thạch lương thực cái này cũng không phải cái gì con số nhỏ mắt ta b n vương biết không phải là cái gì con số nhỏ mắt cho nên mới muốn cho lý khai phủ giúp đỡ chút lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng lý khai p h ủ có được cả kinh châu không có khả năng liền mười vạn thạch lương thực đều không có đi nếu như lý khai p h ủ không nguyện ý cho kia bản vương mười vạn người coi như không rời nổi bước chân muốn lưu tại kinh châu nghe được thiếu niên lời nói này lý nghệ to mày khoe miệng hiện lộ một cỗ đắng chát đủ cười nhìn thấy lý nghệ như vậy một bên tô định phương trong lòng ngược lại là vui vẻ nở hoa tại hắn trong ấn tượng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem lý nghệ chế phục như thế ngoan ngoãn không nghĩ tới để nội quyết cũng vì đó sợ hai lý nghệ cũng sẽ có hôm nay mười vạn người mười vạn thạch quân lương còn không thể ngăn cản nội thành bách tính rời đi đây đối với lý nghệ tới nói tuyệt đối là bệnh thiếu máu nhưng hắn lại đối thiếu niên không thể làm gì dù sao thiếu niên thế nhưng là có mười vạn đại quân ở ngoài thành trời lây a nếu như không có đến vạn bất đắc dĩ ngọc đá cùng vỡ tình hương dưới lý nghệ đành phải một bước lại một bước nội bộ vi thần lý nghệ khỏe miệng co quắp một trận thật sâu thở dài vi thần cho liền là còn tần vương nói yêu cầu thứ ba làm tô định phương nghe được thứ ba hai chữ lúc trong đầu hiện lên một đạo linh quang thứ ba cũng chính là cuối cùng một cái yêu cầu thần vương sẽ không thật mở miệng muốn chi bộ đội kia đi không thể nào không thể nào đây chính là lý nghệ tâm can bà bối hắn sẽ không cho đi cái điều kiện thứ ba sao bổn vương bên người trừ tô tướng quân bên ngoài liền không ai có thể đủ bảo hộ bổn vương an toàn nghe nói lý khai phủ thủ hạ có một cái để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật binh sĩ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười lý khai phủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích không được lý nghệ c a o mày đông nhiên n g n g đầu một đôi phẫn nộ con mắt chừng mắt thiếu niên đừng cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng là tri bộ đội này ngươi không được không được cái kia lý khai phủ ngươi ý là không có đàm lý nguyên h a n h nụ cười trên mặt trong nháy mắt tương kết một cố băng l á n h đạt được khí tức bá lập tức triển khai trong tay ngươi tư tàng như thế binh sĩ ngươi cũng đã biết bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào đều nói ngươi c h i bộ đội kia tiến triển cực nhanh nơi này khoảng cách trường an thành bất quá cách xa mấy trăm dặm ngươi muốn giữ lại c h i bộ đội kia tạo phản hay sao nghe được thiếu niên lời này lý nghệ trên mặt cái kia khẩn trương kích động thần sắp đ ạ t được một chút thư giãn nhưng giờ phút này như cũ mặt tâm t r ư ờ âm thanh lạnh đủ nói mặc kệ tần vương ngài nói thế nào tri bộ đội này là ta tự mình huấn luyện ra ta đối bọn hắn cảm tình so cái gì cũng sâu ta có thể cho ngươi hai trăm ngàn bổn vương chỉ cần c h i bộ đội này lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhưng lại hiện lộ ra một cỗ nồng đậm sắc ý nếu như bổn vương hôm nay không chiếm được c h i bộ đội này vậy không sống tới ngày mai thần vương ngài muốn khai chiến hay sao lý nghệ bá lập tức ngầm đầu c a u m à y hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên ngươi cũng đã biết nội đấu thế nhưng là tội chết nội đấu cái gì nội đấu lý nguyên hanh sắc mặt băng lãnh chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lý nghệ bổn vương không sẽ cùng một cỗ thi thể nói chuyện làm thiếu niên nói ra lời này cùng lúc lý nghệ đưa tay để tại bên hông trên trôi đao phát giác được dị dạng tô đông phương bá lập tức đem t r ư ờ n g thương ném về không trung nhanh chân hướng về phía trước đưa tay tiếp nhận không trung t r ư ờ n g thương chống đỡ tại lý nghệ trước mặt mà làm tô định phương chấp hành cái này một hệ liệt động tác thời điểm lý nghệ tựa như là bị trói buộc giống như đứng tại nguyên nhất định phải bất động cùng nói hắn không hiểu chẳng nói hắn là không thể động đậy bởi vì tại hắn đưa tay để tại trên trôi đao lúc một cô âm lanh xác ý bá lập tức đem hắn bao trùm tuy nhiên thích hướng cố này lạnh leo xác ý lý nghệ chỉ dùng một trong chớp mắt nhưng cũng chính là cái này một cái t r ớ c mắt lại làm cho đồng dạng là danh tướng tô định phương cầm trưởng thương chỉ vào hắn mặt hiện tại chỉ cần lý nghệ có chút tự động tô định phương liền có thể đem hắn nhất thương đ â m chết cao thủ quyết đấu thắng bại thường thường liền tại cái này một ý niệm mà thiếu niên lại làm cho tô định phương chiếm cứ cái này một ý niệm ưu thế tuyệt đối tuy nhiên thiếu niên giờ phút này tổ long độ dung hợp chỉ có một thành nhưng để một cái cho tới bây giờ không có lĩnh hội trải qua h uy lực của nó người cho dù là danh tướng động tác dừng lại một s á t n a đó còn là quá nhẹ thả lỏng nhưng loại cơ hội này vậy chỉ có một lần bởi vì một khi lĩnh hội trải qua cái kia dừng lại trần trơ đạt được thời gian sẽ giảm mất đi nhiều không thể không nói thiếu niên cùng tô định phương phen này phối hợp để bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Mà nhưng làm lý nghệ đánh chết tươi vương nhiệm t ân thời điểm tại dương ngập trong lòng vậy gieo xuống làm trái lý nghệ hạt giống bởi vì lý nghệ động tác này thật sự là quá mất dân tâm vương nhiệm ân rõ ràng liền là đạt được hắn cho phép bây giờ lại bị qua sông đoạn cầu mà lại là bị cực kỳ tàn ác đánh chết tươi tiểu chết này lại có mấy cái cá nhân có thể tiếp nhận bây giờ lý nghệ gặp uy hiếp d ư ơ ngập n g trong lúc nhất thời vậy mà đang tự hỏi đến cùng muốn hay không cứu viện lý nghệ cái kia tàn bạo ra hỏa lý khai phủ người thua lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lần nữa hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt kỳ thực ngươi không phải hiện tại mới thua ngươi ngay từ đầu liền thua đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t lý nghệ trên mặt phẫn nộ thần sắc bá lập tức như tan thành mấy khói ngược lại thay đổi lại là một bộ hoảng sợ thần sắc đ ừ n g g i ế ta t tần vương đ ừ n g dây ta ngài dây ta v ậ hạ cũng sẽ không bỏ qua ngài đ ư n g dây ta dây ta sẽ chỉ bẩn ngài tay đ ư n g dây ta a hoàng đến nơi nào sao ngươi cảm thấy hắn là sẽ tin tưởng ta cái này thân đ ệ đệ đâu vẫn là sẽ tin tưởng ngươi cái này đắc tội trải qua người khác lý nguyên hanh cười to vài tiếng mặt mũi tràn đầy miền ngâm t h ầ n sắc lý nghệ a lý nghệ ngươi nếu là cho không bùn vương một phù hợp giá cả mua tính mệnh của ngươi ngươi sống không quá đêm nay lý nghệ khắp khuôn mặt là hoảng sợ t h ầ n sắc rung động trong mắt một trận loạn chuyển vội và nói g n cho ngài ta đem yến vân thập bát kỵ cho ngài thần vương dạng này đủ sao ngươi không phải vẫn muốn yến vân thập bát kỵ sao cho ngài cho ngài chu toàn đi đây là vừa rồi bàn giá lý nguyên hanh cười lắc đầu hiện tại là mua tính mệnh của ngươi Tiến vân chương bát tuy buồn bốn mươi bốn long hình ngọc đội lý nghệ dã tâm không nhỏ a ngươi còn muốn cái gì lý nghệ sầm mặt lại chân mày hơi nhữ lại thần vương ngươi đừng thật đem ta lý nghệ xem như tham sống sợ chết c h i đồ không ngại nói cho ngươi hiện tại ta cử động như vậy hoàn toàn là vì bận tâm ngươi cảm thụ đầu rơi bất quá to bằng cái b á t xẹo ta lý nghệ tung hoành xa trường bao nhiêu trở chết trong tay ta người lại có bao nhiêu thần vương ngươi có thể nghĩ ra được sao sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng tô định vương cao mày mắt sáng như luốc trên mặt hiện lên một cô băng lãnh sắt ý tần vương muốn hay không giết hắn có cốt khí có cốt khí lý nguyên hành cười gật gật đầu nhắm lại hai mắt chậm dài hướng phía ngoài cửa thành đi đến đã như vậy có cốt khí cái k i a kiếp sau làm tiếp tốt hắn đi nghe nói như thế tô định vương sắc mặt bá lập tức cải biến một cô l ạ n h leo sát ý vụt lập tức xuất hiện trong cánh tay thô gân bành lập tức chật hiện như có vô cùng tận lực đạo tại trong cánh tay hiện lên trường thương hơi lùi về chỉ tại trong điện quang hòa thạch siêu lập tức như nhảy vọt mà ra thiền điện thương nhận hướng phía lý nghệ mặt đầm đến、Chập. lý nghệ hai mắt nhắm、nhìn. khỏe miệng co q u ắ t một trận phù p h ù một tiếng quỳ trên mặt đất tần vương thương hạ lưu người giá cả dễ thương lượng thương lượng ngươi không phải mới vừa rất đại khí lâm n h â n sao lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu mặt mũi tràn đầy miệng mai nụ cười chúng ta lý khai phủ không phải mới vừa nói cái gì đầu rơi to bằng cái bát x ẹ o sao bồn vương còn muốn nhìn xem có phải là thật hay không có x ẹ o vẫn là nói sẽ chỉ sinh ra buồn nôn côn trùng tần vương tần vương, vừa rồi vi thần nói dỡn tới đâu vi thần nói dỡn lý nghệ quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên chậm rãi bỏ đến tần vương ngài không phải có điều kiện gì sao nếu như ngài dê ta coi như ngài có thể đối bệ hạ bàn giao nhưng là ngài cũng sẽ bị bệ hạ hoài nghi không phải còn không bằng rằng này ngài để vi thần một cái mạng ngài muốn cái gì vi thần cũng kiệt lực đi làm thế nào ngươi nói kiệt lực đi làm liền nhất định sẽ hết sức đi làm sao lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ nụ cười n h ạ t nhạt nhìn chung quanh bốn phía đám người một chút bổn vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu vi thần dùng người nghiên cứu đảm bảo lý nghệ giơ tay lên r ộ i ra hai ngón tay vi thần thề với trời nếu như nửa câu lời nói dối trời dáng ngũ lôi bổ lý khai phụ bổn vương cũng không phải cái gì ba năm tuổi tiểu hải tử lý nguyên hanh cười lắc đầu mặt mũi tràn đầy treo một bộ xem thường thần sắc bổn vương năm nay tám tuổi đừng dùng loại này lừa gạt trò đùa trẻ con đồ vật đến lừa gạt bổn vương ngươi nếu là nói không nên lời một tốt phương án đêm nay ngươi cũng phải chết là là là là vi thần nghĩ vi thần đang suy nghĩ lý nghệ mở to hai mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc trong mắt vậy tại trong hốc mắt cấp tốc loạn c h u y ể n trải qua một lát trong mắt đột nhiên đình chỉ như vậy đi vi thần viết một chữ theo cho thần vương, có chữ vi thần cái kia tần vương liền nắm giữ vi thần đã bổn vương cũng không tin ngươi n ờ i vì cái gì còn muốn tin tưởng một trang giấy đâu lý nguyên hanh khe khẽ thở dài ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ tiết hận thần sắc lý khai phủ xem ra ngươi đêm nay đành phải bỏ mạng lại ở đây đừng đừng đừng tần vương lại cho vi thần một chút thời gian vi thần nhất định có thể nghĩ ra được nhất định có thể lý nghệ thần sắc hoảng sợ vội vàng kịch liệt k h o á t tay nếu không như vậy đi vi thần hiện tại đem một nửa quân đội giao tất cả cho tần vương ngài dạng này ngài nên yên tâm đi một nửa không quá được lý nguyên hanh nhẹ nhàng lắc đầu lý khai phủ ngươi xem bổn vương giống tham lam người sao nếu đ ề u nói kia bản vương liền muốn toàn bộ với lại hiện tại h ế n vân thập bát kỹ thống lĩnh quyền liền phải về bổn vương nếu như không đáp ứng vậy liền không có đảm bổn vương muốn rời đi nơi này không ai có thể ngăn được thiếu niên nói xong lời này cùng lúc hai mắt sắc bén như ứng bắn ra từng đạo lạnh leo khí tức vẹn vẹn chỉ là t r ừ n g một cái người chung quanh vậy mà nhao n h a u một chân quỳ xuống đến sâu túi đầu tựa như là không dám nhìn nữa thiếu niên tôn d u n g giống như nhìn thấy tất cả mọi người quỳ trên mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng dục vọng lý nghệ tâm bên trong cận tổn hy vọng phá diệt Ta hiện tại hiện lý i nguyên t hanh n g g trị i nắm g à i Nói lấy ngọc bội để trong tay cẩn thận chú đáo long hình ngọc bội long chính là hoàng đế biểu tượng lý khai phủ ngươi dã tâm không nhỏ a không phải không phải đây không phải vi thần bản ý、lý、nghệ hoảng hốt lần đầu kịch liệt các ngươi khoác tay cái này mai ngọc bội bộ dáng là thượng thiên liền hình thành vi thần chỉ là để cho người ta hơi ra công từng cái thật không phải cố ý gây nên còn tần vương minh giảm a vi thần tuyệt đối không có tạo phản ý tứ a người tạo không tạo phản cùng b u ồ n vương không có cái gì liên quan quá nhiều lý nguyên hanh thần sắc ủy dị cười vài tiếng b u ồ n vương hiện tại liền muốn biết người yến vân thập b ắ t kỵ ở nơi nào b u ồ n vương hiện tại liền muốn xem thử một chút bọn họ cũng ở cửa thành lý nghệ khỏe miệng co quắc một trận trên mặt hiển lộ một cỗ khó chịu thần sắc làm phát hiện tần vương ngài mười vạn đại quân về sau bọn họ liền bị vi thần an bài ở cửa thành d ù n để nên đón tần vương mười vạn đại quân có đúng không thật sự là nên đón sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại đánh giá quỷ t r ư ớ c người lý nghệ bổn vương vậy mặc kệ n g ư y i muốn làm cái gì bổn vương hiện tại tựa như gọi bọn họ chạy tới làm sao bây giờ cái này thần vương ngài có thể thổi lên ngọc bội lý nghệ xấu hổ cười vài tiếng đưa tay chỉ vào ngọc bội thần vương cái này kỳ thật vẫn là một thanh ngọc làm thành cái còi cái kêu miệng rồng phương hướng nhắm ngay miệng sau đó dụng lực thổi lên là được a như thế tiện lợi lý nguyên hanh cẩn thận vuốt vớt ngọc bội lập tức để vào trong mồm dùng lực thổi trong chốc lát một cỗ thanh thúy vang r ộ i thanh âm tại trong màn đêm vang lên nguyên bản liền so bình thường càng ồn ào nhiều lần lâm kính thành giờ phút này bởi vì cái này một tiếng thanh thúy vô cùng coi huyết trở nên càng thêm náo nhiệt tại cái này cảnh tượng nhiệt náo dưới tựa hồ còn ẩn hà một m vẻ bối rối cảnh tượng sau đó đâu lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lần nữa đánh giá trong tay long hình ngọc bội coi như không tệ đẹp mắt như vậy ngọc bội lại còn là một thực dụng vật lý khai phụ nghĩ không ra ngươi vẫn là một thực tại người a、này. lý n ệ xấu hổ cười vài tiếng dạng này tần vương có thể tha vi thần bất tử sao thân vương lý nghệ lời nói không thể tin hoàn toàn tô đông vương mắt sáng như bước không giữ chừng mắt lý nghệ chỉ là một viên ngọc bội làm sao có thể liền là điều động yến vân thập bát kỵ tín vật với lại coi như cái này mai ngọc bội là tín vật cái kia yến vân thập bát kỵ chỉ sợ vẫn là sẽ nghe từ hắn ra lệnh đi thân vương ngàn vạn không thể tin vào hắn ngôn ngữ a l i ê n tại tô định phương nói xong lời này thời điểm một trận tiếng võ ngựa từ đằng xa cộc cộc cộc chạy nhanh đến chương b ố yến vân thập bát kỵ tham kiến quả nhiên là bộ đội đặc trùng bên trong bộ đội đặc trùng lý nguyên hanh một mặt thỏa mãn nụ cười nhìn xem cái kia dần d không hổ là yến vân thập bắt kỵ lý khai phủ tri bộ đội này trong tay ngươi thật sự là quá lãng phí bùn vương phải dùng bọn họ rong rồi xa trường thành lập một phen bất hủ chi công nghiệp nghe nói như thế lý nghệ vẹn vẹn chỉ là xấu hổ cười vài tiếng trên mặt cũng đầy là không cam tâm thần sắc nhưng cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhưng tri bộ đội này đi vào trước mặt thiếu niên lúc bọn họ nhìn thấy lý nghệ quỷ trên mặt đất lại nhìn thấy trong tay thiếu niên cầm long hình ngọc bội lập tức liền trở nên chân tay luôn cuống trải qua một lát bọn họ mới xuống ngựa hướng phía thiếu niên quỷ một chân xuống đất nói khẽ mặt tướng đến chậm còn chủ nhân trị tội thần vương bọn họ đều là ngài ngài hiện tại tin tưởng vi thần sao lý nghệ mặt mũi tràn đầy định n ọ t nụ cười ngẩng đầu nhìn thiếu niên tần vương vi thần có thể đứng lên sao tại bộ hạ cũ phía dưới trước vi thần như thế quả thực là khó chịu a không được a người v õ công cao như vậy nếu là đứng lên phản kháng bổn vương còn tuổi nhỏ b ắ p đùi đều không có ngơi ư cánh tay thô đánh không lại ngươi lý nguyên hanh nhẹ nhàng lắc đầu quay đầu nhìn về phía tô định vương tô tướng quân nếu như hắn có cái gì dị thường cử động dứt sao bổn vương trong tay đã nắm giữ h ế n vân thập bắc kỵ nghe nói như thế lý nghệ tức giận liền không đánh một chỗ đến cái tiêu bá lập tức mở rộng hai mắt trừng trừng trừng mắt thiếu niên khỏe miệng co quắp một trận nói ngươi bổn vương như thế nào lý nguyên hanh chậm chạp thay đổi quá mức thần s ắ c b ă n g lãnh lý khai phủ chỉ cảnh cáo một lần chú ý ngươi ngôn tử bổn vương chính là tần vương thiếu niên sắc mặt đột nhiên chuyển biến để lý nghệ run lên trong lòng túi đầu trả lời nói là là thần vương nhìn thấy lý nghệ trở nên thuận theo rất nhiều lý nguyên hanh bay người hướng phía một bên quỷ trên mặt đất binh sĩ mà đến thần vương tô định vương khỏe miệng co giật một cái lập tức thở g i i còn cẩn thận không có việc gì Lý nguyên h a n h cởi mở cười to vài tiếng nhanh chân đi hướng yến vân thập bắc kỵ các ngươi quả nhiên là anh dũng phi phạm bùn vương là đại đường tần vương từ giờ trở đi cũng là các ngươi duy nhất chủ tử các ngươi như nghe n g rõ làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm nâng tay lên cầm trong tay long hình ngọc bội ra sức q u n g xuống đất b à n h một trận thanh thúy thanh v a n g lên long hình ngọc bội bị thiếu niên quẳng vỡ nát thấy cảnh này lý nghệ mở to trong hai mắt hiện lộ ra hoảng sợ trấn kinh tiếp hận tri tình lý nghệ thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy tiếc hận c h i tình có thể nói có được cái này mai ngọc bội về sau một ngày nào đó có thể trở thành chân long thiết tử mà ngài chân long thiết tử lý nguyên hanh lên tiếng một trận cười to bổn vương hôm nay vui vẻ không phải được cái gì long hình ngọc bội mà là đạt được yến vân thập bắc kỵ chỉ là một viên ngọc bội mà thôi chỉ cần nó trói b u ộ c bổn vương yến vân thập bắc kỵ vậy thế giới này liền không có nó tồn tại giá trị nghe nói như thế quỳ dạp xuống đất đám người vội vàng hướng phía thiếu niên chắc tay cùng hô lên chúng ta nguyện ra sức trâu ngựa rất tốt rất tốt lý nguyên hãnh cởi m ở cười to vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu các ngươi đều đứng lên đi bổn vương cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất cái k i a chính là bảo hộ dân chúng trong thành rời đi lâm kính thành ở ngoài thành chờ lấy bổn vương tuân mệnh đám người trả lời xong về sau liền cùng kêu lên nhảy lên à, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh m ộ ư ơ i tám cá nhân phân tán thành bốn đội hướng phía bốn phương tám hướng mà đến nhìn thấy tri bộ đội này chấp hành hiệu suất cao như thế lý nguyên hanh trong lòng càng là vui vẻ nở hoa tiến vân thập bắc kỵ đại đường sơ kỳ đơn giản liền là vương bài bên trong vương bài tuy nhiên bọn họ tại nguyên bản trong lịch sử sẽ tại mấy tháng về sau nương theo lý nghệ cùng một chỗ biến mất tại lịch sử bụi bặm bên、trong. nhưng hiện tại cũng không đồng d ạ n g hiện tại bọn hắn thống lĩnh thế nhưng là chính mình cái này từ tương lai xuyên việt mà người tới tại trong tay mình bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế viết n g o ấ y vất lạc bọn họ nhất định có thể phát huy chính mình phải có giá trị、632. Nghe nói bổn vương niên niên phong vương, mà không phải ta tần vương. Thiên hạ này, 9 thành 9, đều phải là bổn vương. Đều phải là lão tử. Về một chuyến trường an, trong tay liền nắm giữ danh tướng gì giữ hội chết. thế? hội chết phải hạ phải phải tại liệt, bộ Về ta tử. một tay tô Đùa đều Đều là là là lão mà có dám hay không nhu đ ổ một cái lao tử nghĩ tới đây trên mặt thiếu niên hiện lộ một cô âm ngoan t h ầ n sắc mà vừa lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh v ậ y tại lý nguyên hanh trong đầu vang lên keng chúc mừng túc chủ hoàn thành thu hoạch được yến vân thập bát kỹ thống lĩnh quyền nhiệm vụ keng hoàn thành nhiệm vụ một doanh chính năng lực thu hoạch được mười phần trăm đề bạt trong chốc lát lý nguyên hanh trong đầu lóe ra một đạo màu sắc sặc sỡ linh quang đạo này linh quang trực tiếp bắn ra tại cái kia doanh chính bụi thân ảnh màu trắng bên trên đồng thời tại ánh sáng tiếp xúc đến bụi thân ảnh màu trắng bên trên lúc tựa như là có một cỗ màu s ắ c rực rỡ nước suối tại bóng người này dưới lòng bàn chân chậm rãi h i ệ n lên mà đi theo cùng tiến lên thăng liền là cái kia giống như đường danh giới mặt bằng không nhiều sẽ cái kia mặt bằng đã dâng lên đến chỗ đầu gối tại đầu gối lưng xuống tất cả đều là màu s ắ c rực rỡ một mảnh mà đầu gối đi lên s ắ c thực sáng trắng theo cái này để bạn còn có lý nguyên hanh đối danh o chính năng lực nắm giữ trình độ l i ê n tại vừa rồi lý nguyên hanh đã cảm thấy toàn thân cốt tủy đạt được một loại nào đó thăng hoa giống như đồng thời đối với danh chính mỗi tiếng nói cử động cử chỉ nhấc chân nắm giữ c tuy r ư ớ c đó, Lý n g ê nhiên a n h chỉ có thể chỉ có g doanh chính một t đến, đến hai giây nhìn cũng rất giống một mươi phân ngắn ngủi không sai biệt lắm liền làm ấ y cái trong trước mắt nhưng là từ danh o chính nơi đó kế thừa cũng không chỉ là cái này một cử thế vô song ba khí còn có danh o chính tài năng thậm chí kiếm thuật danh chính làm đại tần quốc công tử mà tần quốc từ trước đến nay cũng bị lục quốc gọi là hổ làng tri quốc nói tóm lại m lý nguyên hanh bây giờ có được thủy hoàng đế doanh chính hai thành năng lực giờ phút này lý nguyên hanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hô hấp vậy trôi chạy rất nhiều mà liền ở đây lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chính tại cấp cho thu hoạch được yến vân thập bắt kỵ nhiệm vụ khen thưởng k e n chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thường thắng tướng quân triệu từ l o n g hữu phách h ỏ i phải chăng hiện đang tiến hành dung hợp lý nguyên hanh không trần c h ờ chút nào lập tức ở trong lòng đội và nói dung hợp loại vật này đương nhiên là càng sớm dung hợp càng tốt dù sao lần thứ nhất dung hợp chỉ có thể thu hoạch được mười phần trăm năng lực mà muốn đề bạt năng lực vẫn phải cần hoàn thành chín nhiệm vụ tuy nhiên nhiệm vụ số lượng còn giống như thật nhiều chín mới có thể hoàn toàn nắm giữ nhưng là mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đều sẽ có phong phú khen thưởng lần đầu tiên là mười vạn mông gia quân lần thứ hai trực tiếp là thủy hoàng đế doanh chính hữu phách lần thứ ba liền là hiện tại triệu từ lòng hữu phách Chương 46, đơn giản liền làng lịch thiên khắc thưởng với lại những hồn phách này nhiệm vụ tiến độ cũng có thể cùng lúc tiến hành nói cách khác lý nguyên hanh căn bản vốn không dùng lại nhiều cái hồn phách bên trong tiến hành lựa chọn muốn t r ư ớ c hoàn thành cái kia cái nào một để cái nào một cái hồn phách càng trước đạt tới mát trị số chỉ cần lý nguyên hanh hoàn thành một cái nhiệm vụ mặc kệ trong thân thể của hắn có bao nhiêu cái hồn phách cũng sẽ tăng thêm tương ứng một mươi năng lực cái này quả thực làng lịch thiên tồn tại nếu như lý nguyên hanh trong thân thể có dấu m ư ơ i cái hồn phách cái kia mỗi cũng đề bạt một mươi một mươi m t m ư ơ không phải tương đương với một sao đây chẳng phải là tương đương với nắm giữ một cá nhân năng lực chỉ sợ còn muốn so một cá nhân năng lực tốt hơn mấy lần còn chưa hết dù sao đây chính là mười cá nhân mười phần trăm a căn bản không phải dùng toán cộng liền có thể giải thích cái này còn chỉ là mười cái linh hồn nếu là một trăm một n g à n mười ngàn cái tia lý nguyên hanh không được trực tiếp thành thánh thành thần khó có thể tưởng tượng một tám tuổi thân thể trong thân thể lại có thể cùng lúc có vô số cái linh hồn năng lực l i ệ n tại lý nguyên hanh trong lòng mặc sức tưởng tượng mỹ h ả o tương lai thời điểm tại màu xám trắng doanh chính thân ảnh bên cạnh bá lập tức xuất hiện một tên võ tướng cách đan mạc thân ảnh mà thân ảnh này phía dưới chỉ có ba chữ triệu tử long cùng lúc trước dung hợp thủy hoàng đế doanh chính hồn phách một dạng tại triệu t ử long ba chữ phía dưới vậy có một thanh tiến độ trước mắt là mười với lại cùng thủy hoàng đế một dạng còn có triệu t ử long đuổi thân ảnh màu trắng với lại tại cái này đuổi thân ảnh màu trắng phía dưới vậy hiện ra một màu sắc rực rỡ mặt bằng trước mắt chỉ tới mắt cá chân chỗ cái này mang ý nghĩa lý nguyên hay này thì ra có thể sử dụng hai mươi phần trăm thủy hoàng đế doanh chính năng lực bên ngoài còn có thể sử dụng mười phần trăm triệu từ long năng lực phải biết triệu từ long thế nhưng là một thường thắng tướng quân sinh hoạt bảy mươi sáu năm lại chưa từng bại trận dùng cái này có thể thấy được triệu vân năng lực mạnh bao nhiêu với lại triệu vân võ lực cũng là cử thế vô song tồn tại trường phản pha bên trên thất tiến thất x u ấ t đơn vị cứu chủ đi danh lưu danh thiên cổ không có cường hãn võ nghệ làm sao có thể làm đến loại trình độ kia bây giờ lý nguyên hanh tuy nhiên chỉ nắm giữ triệu vân một mươi năng lực nhưng là tại võ nghệ bên trên chỉ sợ đã vung phổ thông tướng quân mấy con phố nếu như nói vừa rồi lý nguyên hanh cảm thấy thân thể là hô hấp thông suốt lúc đó tại đơn giản liền là sảng khoái tinh thần tuyệt không thể tả k e n chính tại cấp cho nhiệm vụ chính tại tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu nhiệm vụ đơn đả độc đấu đánh bại vương quân khuyết thành công nghe được nhiệm vụ này lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trong lòng thầm nhủ nói đây là hệ thống muốn cho chính mình cùng vương quân khuyết đơn đả độc đấu mặc dù mình hiện tại nắm giữ 20% phần trăm tổ long năng lực 10% phần trăm triệu t ử long năng lực nhưng hiện tại chính mình như cũng chỉ là một tám tuổi tiểu hài t ử thân thể a làm sao có thể đánh thắng được vương quân khuyết cái kia lớn mắc phu hệ thống này chẳng lẽ muốn thấy mình số mặt không nên đi hệ thống không phải là phục vụ tốc chủ sao hẳn là sẽ không hố tốc chủ đi l i tại lý nguyên hanh trong đầu phát lên nghi vấn thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chính tại cấp cho nhiệm vụ khen thưởng đánh bại vương quân quyết khen thưởng trung cấp lúa nước hạt giống một trăm kg điều tra năng lực trung cấp lúa nước hạt giống nghe liền chẳng ra sao cả a cái này nhưng so sánh người khác siêu cấp lúa nước hạt giống không kém là một điểm nửa điểm a tại sao là trung cấp a liền không thể cho siêu cấp sao điều tra năng lực cái này lại là cái gì hiện đại hóa lính đặc trùng phân phối sao điều tra địa hình sao nếu như không có năng lực gì lời nói có lẽ có thể hữu dụng nhưng là hiện tại ta liền có mười vạn mông gia quân a đâu còn cần gì điều tra địa hình a đến lúc đó mặc kệ gặp được người nào đại quân quét ngang đi qua ai dám ngăn cản xem ra cả hai cái khen thưởng tướng làm gà m ở a hiện tại hệ thống a thật sự là càng ngày càng không được lý nguyên hanh trong lòng một trận nói t h ầ m quả không ngoài sở liệu hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên chú trung cấp lúa nước hạt giống sinh trưởng chu kỳ vì m ộ ư ơ i năm ngày không nhìn bất luận cái gì bên ngoài tại điều kiện chỉ cần hạt giống tiếp xúc đất h a y liền có thể tiến hành sinh trưởng mỗi mẫu sản lượng tại một năm trăm i h kg tả hữu tiến hành ba lần trồng trọt về sau liền có thể để thăng làm siêu cấp lúa nước hạt giống、chú. siêu cấp lúa nước hạt giống sinh trường chu kỳ vì b ệ n g à y không nhìn bất luận cái gì bên ngoài tại điều kiện nhưng tại băng tuyết n g ặ t trời nóng bức liệt diễn bên trong còn sống chỉ cần đang gieo trồng trước tiếp xúc đất hai liền có thể tự hành sinh trường mỗi mẫu sản lượng tại ba kg trên dưới n g h e được lời giải thích này lý nguyên hanh hưng phấn đơn giản liền muốn hoa chân mua tay tại thế kỷ hai mươi một viên thật to bồi dưỡng siêu cấp lúa nước hạt giống sản lượng vậy tại mỗi mẫu tám trăm kg t à i hưu mà vẹn vẹn chỉ là như vậy sản lượng liền có thể nuôi sống m ư ơ i mấy ước người hoa hiện tại hệ thống khen thưởng trung cấp lúa nước hạt giống mẫu sinh còn kém không nhiều tăng gấp đôi với lại chỉ cần có đất đai là được cái gì khác đều không cần quản quản hắn là khốc nhiệt trời mùa hè khô hạn mùa thu vẫn là băng tuyết ngập trời mùa đông đều có thể tiến hành trưởng thành đặc biệt là sinh trưởng chu kỳ chỉ có m ộ ư ơ i năm ngày nói cách khác m ộ ư ơ i năm ngày liền có thể tiến hành một lần thu hoạch thử hỏi dạng này sản lượng có thể nuôi sống bao nhiêu người bao nhiêu quân đội với lại đang gieo trồng ba lần về sau còn có thể sinh trưởng là siêu cấp lúa nước hạt giống cái k i a sinh tồn điều kiện đơn giản liền làng lý tiên chỉ cần ngay từ đầu tiếp xúc đất đai là được về phần đằng sau không tiếp xúc đất đai cũng có thể còn sống làm theo cũng không cần quản bên ngoài tại điều kiện càng kinh khủng là sinh trưởng chu kỳ chỉ có bảy ngày kinh khủng nhất vẫn là sản lượng mẫu sinh ba kg cái này trừ nghi tiên còn có thể dùng cái gì từ ngữ để hình dung đâu nghi tiên quá nghi tiên có được dạng này l ú a n ư ớ c hạt giống liền xem như bắc phương loại kia không thích hợp l ú a n ư ớ c sinh tồn địa phương làm theo có thể trồng trọt sản lượng còn dị thường cao nếu là đem loại này giống đi vào hiện đại thế giới vậy nhất định có thể cầm tới bất luận cái gì giải thưởng đi mà liền tại lý nguyên hanh nội tâm vô cùng hưng phấn thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh lại xong vang lên、chú. điều tra năng lực loại năng lực này có thể cho túc chủ thu hoạch được xem xét người khác năng lực chỉ số năng lực chỉ số tuy nhiên không còn tại mát chỉ số nhưng là chỉ số có thể vượt qua chín mươi ba vậy cũng là đương đại danh tướng nhân vật mong rằng túc chủ là một hải vương nhiều hơn thu nạp như thế danh tướng hải vương uy, uy hệ thống a ngươi sợ là đối hải vương có cái gì hiểu lầm đi muốn ta nuôi cá sao nuôi cũng đều là nam cá đây cũng quá khủng bố bá bất quá xem ra cái này điều tra năng lực vậy cũng không có mình vốn làm u ố n tượng như vậy không chịu nổi nếu là ở cái thế giới này có thể liếc mắt liền nhìn ra đối phương năng lực thế nào vậy mình há không phải sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì một có tài năng người nếu là lưu thiện có năng lực như vậy hắn cũng sẽ không tin tưởng hoàng hạ o bực này tiểu nhân lưu bị cơ nghiệp có lẽ còn có thể tồn tại lâu dài như hạng vũ có dạng này xem xét người khác trị số năng lực đánh xuống thiên hạ lại làm sao lại là lưu ban đầu năng lực như vậy đối với mình thành t h u một phen hoành đồ bám nghiệp có vô cùng trọng yếu trợ giúp như thế phong phú đến lịch thiên khen thưởng đừng nói là đơn đả độc đấu đánh bại vương quân h u y liền xem như tay không thất sắt cũng đáng được thử một lần a đánh bại vương quân h u y nhiệm vụ này thật là thơm hoàn thành khen thưởng càng là hương không được nghĩ tới đây lý nguyên h ã n hít h sâu một hơi để cho mình kích động khô nóng nội tâm đạt được một chút thư giãn mà nhìn thấy trên mặt thiếu niên này tấm t h ầ n sắc lý nghệ trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc hiện tại hắn trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác khác thường thiếu niên trước mắt giống như so vừa rồi lại càng cường đại rất nhiều nói một mình lại như là hỏi thăm nói ngươi cảm thấy hắn còn tính là người sao chương bốn mươi bảy hai trăm ngàn thạch quân lương một hạt cũng không thể thiếu ngươi nói cái gì ngươi nếu là lại nói năng lỗ mãng bản tướng quân đã đạt được tần vương thụ ý nhất h t ư ý nghệ liền có t ể đưa ngươi đâm c h trên Tô h Vương cao ta. Lý nghệ trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười kỳ thực làm tần vương đi vào kính châu thời điểm ta đại khái liền có thể đoán ra hắn mắt vậy ngươi còn nên đón tần vương vào thành tô định vương hừ lạnh một tiếng cái này không phải liền là tự tìm đường chết sao n g ư ơ i nha luôn luôn đ ưa thích nghiệm chứng một chút sự tình thật giả lý nghệ nhẹ nhàng cười vài tiếng ta chỉ là so sánh để ý tại vị thủy bờ sông vì cái gì năm gần tám tuổi hắn có thể nói ra tiêu diệt đột quyết ngôn ngữ hiện tại xem ra ta làm thì đoán chừng là chính xác hắn thật có cường đại binh sĩ ngươi chính là sau đó ra cất lượng tô định vương cười lạnh vài tiếng lông mày một trận rung động ngươi căn bản cũng không biết rõ đây hết thảy ngươi hiện tại chỉ là đang an ủi mình mà thôi ngươi nói là cái kia chính là đi lý nghệ nhẹ nhàng cười vài tiếng ngươi có thể đi theo tần vương là ngươi đ ợ i này sáng suốt nhất lựa chọn cái này so ngươi đ ợ i tại trường an muốn sáng suốt nhiều với lại ta dám tiên đoán tại tần vương thủ hạ ngươi nhất định sẽ trở thành một cử thế vô song danh tướng cái này không cần ngươi nói ta cũng biết tô định vương thần tình trên mặt đạt được một chút thư giãn tần vương là ta nhìn chúng chủ công còn khiến cho ta tự nguyện phản bội đại đường đầu nhập vào chủ công ta tự nhiên có thể đủ thấy rõ tần vương năng lực dù sao ta vậy không phải người ngu nếu như không phải là một anh minh thần võ chủ tử ta vậy sẽ không làm loại này lựa chọn nghe nói như thế lý nghệ thật sâu thở dài trên mặt hiện lên một vòng hâm mộ t h ầ n sắc c h ậ m rãi nói thật hâm mộ ngươi a ngươi cũng có thể tô định p h ư ơ n g trên mặt mang một vòng nhàn nhạt, nhạt chờ mong nếu như có thể cùng lý khai phủ ngươi cộng sự mặt tướng đời này cũng không có cái gì tiếp với ngươi vừa rồi vậy gọi ta thế nhưng là đại đường khai phủ nghi cùng tam thi có thể nói ta chức vị này tại quyền lực bên trên so tần vương không t r ê n h lệch nhiều lý nghệ thật sâu thở dài nhưng cũng chính bởi vì cái này hạn chế ta tự do ta không cách nào giống như ngươi muốn làm sao thì làm vậy làm lý nghệ nói xong lời này thời điểm lý nguyên hay nghiêng đầu lại hướng phía lý nghệ thoải mái cười sang sảng một tiếng nói lý khai phủ ngươi quả nhiên không có l ử a gạt bổn vương k i u bản vương liền nói điều kiện đi ngươi không phải mới vừa nói muốn cho bổn vương hai trăm ngàn thạch lương thực sao k i u bản vương liền muốn cái này ngươi cảm thấy có vấn đề sao nghe được thiếu niên lời này lý nghệ khoe miệng co quắp một trận quay đầu xem tô định phương một chút tô tướng quân để hắn đứng lên đi lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ hiền lành nụ cười lý khai phủ bây giờ là chúng ta khách hàng lớn chúng ta như thế nhưng chính là bạc đại hắn ngươi nói với đi lý khai phủ hộ khách lý nghệ chân mày h ơ i nhữ lại chậm rãi đứng người lên vi thần nhưng không biết vi thần cùng tần vương có giao dịch gì nhưng vẫn luôn là vi thần tại cho không a nếu là đơn phương chuyển vận cái này làm sao có thể có thể nói hộ khách hai chữ đâu nếu là hộ khách cái kia tần vương có phải hay không có cái gì muốn cho vi thần đâu làm sao không phải hộ khách đâu ngươi không phải từ trước đến nay b u ồ n vương đấu trí đấu dung sao b u ồ n vương nỗ lực liền là đấu hoa ca lý nguyên hanh chậm rãi đi tới lý khai phủ hai trăm ngàn thạch lương thực hẳn không phải là việc khó gì đi nếu là việc khó ngươi vừa rồi cũng sẽ không nâng lên lý nghệ lông mày có chút rung động trên c h á n chạy xuống mấy khoả nhỏ bé mồ hôi nói khẽ nhưng vừa rồi vi thần làm u ố n dùng cái này đổi lấy hiến vân thập bát kỵ a bây giờ hiến vân thập bát kỵ đã thuộc về tần vương cái kia lương thực có phải hay không vậy không được lý nguyên hanh nụ cười trên mặt bá lập tức ngưng kết ngược lại đổi bên trong phó băng lanh thần sắc đã ngươi đã đem lại nói xuất khẩu bùn vương vậy nâng lên điều kiện này cái kia lý khai phủ ngươi cảm thấy dội ra đến nước có thể thu hồi tới sao hai trăm ngàn thạch lương thực thiếu một hạt đều không được nhưng hai trăm ngàn thạch lương thực thực tại không phải một con số nhỏ mắt ta nếu l à mất đi nhiều như vậy lương thực vi thần làm như thế nào cùng bệ hạ bàn giao a lý nghệ trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc nếu là bệ hạ chất vấn xuống tới vi thần đến lúc đó lại trả lời không được không phải là một chết chữ sao cái này đơn giản ngươi liền nói cho bột vương lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị dạng này đầy đủ để ngươi đáp lại hoàng đế đi cái này thật tốt sao lý nghệ lông mày một trận rung động khoe miệng một trận kịch liệt run r u y nuốt riêng hai trăm ngàn thạch lương thực bệ hạ khẳng định vậy sẽ không dễ dàng bông tha tần vương ngài đi thả hay là không thả trải qua đã không phải là ngươi cần lo lắng sự tình nói xong lời này lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười tiếp tục nói thừa dịp bổn vương còn không muốn người binh lính lý khai phủ ngươi hẳn là nắm lấy thời cơ sớm chút giao lương thực không phải vậy đợi chút nữa bổn vương muốn người binh lính vậy cũng trách không được bổn vương lòng tham nghe nói như thế lý nghệ bá lập tức lần đầu hai mắt hoảng sợ nhìn xem thiếu niên rung động bờ môi gạt ra mấy chữ Tốt, Thần Thần ta thật thở Vi Vi ngại liền cái người đi cho Nghệ ứng này đáp để là, làm. Lý nghệ thật sâu dương à i có chút bất đắc bất đầu, dĩ d quay t h ố ngập Quân, l tức c đến hướng bị ngàn thạch l ơ Dương n đồng thời đưa đến ngoài thành đến, giao cho ngoài thành quân、đội. Nặng, nặng,、dương、Ngập g giao thực, thời cho h đưa đội. ư phía lý nghệ chắp tay trả lời lập tức liền dẫn binh sĩ rời đi nhìn thấy dương ngập rời đi lý nghệ lần nữa thở dài trầm giái nói tần vương điện hạ nếu như về sau vi thần gặp nạn không biết có thể hay không điện hạ xuất thủ tân trợ a ngươi sẽ có cái gì khó đâu lý nguyên hành quay đầu liếc lý nghệ một chút lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị muốn bổn vương hỗ trợ vậy không phải là không thể được chỉ là bổn vương ra một lần tay thế nhưng là rất đắt lý khai phủ ngươi không có yến vân thập bắc kỵ không có hai trăm ngàn thạch lương thực ngươi còn có thể xuất ra cái gì để bổn vương nguyện ý xuất thủ đồ vật sao cái này thần vương liền không thể không g i ả n g buộc trợ giúp một cái vi thần sao lý nghệ xấu hổ cười vài tiếng vi thần hiện tại xác thực không có cái gì còn tần h vương đến lúc đó nhất định phải trượng nghĩa xuất thủ tương trợ a không có khả năng lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại nụ cười trên mặt bá lập tức biến mất không thấy gì nữa đã không có thù lao bổn vương quyết không tương trợ nếu như lý khai phủ muốn bổn vương xuất thủ vẫn phải giống một đ ệ bổn vương tâm động giá cả không phải vậy không bàn nữa nghe nói như thế lý nghệ tâm bên trong chỉ cảm thấy trước mắt cái kia năm gần tám tuổi thiếu niên cả cuộc đời trước khẳng định là một thập ác bất xá đại gian thương hơn nữa còn là cự gian cự gian loại kia đồng dạng gian thương ở trước mặt hắn đơn giản liền xấu hổ vô cùng nếu như gian thương cũng có thể phong nhất thánh hào lời nói lúc đó tại ai là thánh gian thương vậy ai khẳng định liền là thiếu niên này một đời trước t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ nên đón mặt trời mới mọc khó nói lấy tần vương n g à i nhân nghĩa còn có thể thấy chết mà không cứu sao lý nghệ hai mắt có chút mở rộng trước lộ ra một c ố bất đắc dĩ thật có khát vọng thần sắc vi thần trong lòng minh bạch vi thần thời gian vậy sắp đến cùng nếu như tần vương thấy chết không cứu lời nói vi thần muốn bổn vương cứu ngươi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lý khai phủ ngươi có thể có dạng này tự mình hiểu lấy đã rất không tệ nhưng vẫn là câu nói kia nếu như ngươi cũng không đủ để bổn vương tâm động đồ vật bổn vương tại sao phải cứu ngươi đâu với lại cứu ngươi mạo hiểm cũng không nhỏ trong lòng ngươi hẳng Vi minh thần mạch. lý nguyên h thật ệ s â thở mặt t khắp khuôn h dài, ủ t u y ệ h thần、sắc. chẳng lẽ nói, thần phải n nói, nổi này, liền phải dạng này trung kết sắc, s lẽ vi anh o ể phản kháng phản kháng. n Lý quay đầu xem tô định phương một chút liền chậm dài hướng phía hướng cửa thành mà đến không nghĩ tới đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy hại b ồ n vương đều không có nghỉ ngơi thật tốt nhưng lâm kính thành tựa hồ cũng không phải là một làm cho b ồ n vương nghỉ ngơi thật tốt địa phương tô tướng quân đi thôi về vụ châu tuân mệnh tô định p h ư ơ n g chắp tay trả lời tại trước khi đi còn mười phần đồng tình xem lý nghệ một chút tại tòa này lâm kính thành bên trong lý nghệ không thể nghi ngờ là đêm nay xui xẻo nhất người tiến vân thập b á c kỵ hai trăm ngàn thạch lương thực còn có trước mắt không biết số lượng binh sĩ bách tính mà hắn sở dĩ xui xẻo như vậy hoàn toàn là đứng tại cùng thiếu niên tương phản phương hướng nghĩ tới đây tô định vương trong lòng càng thêm cảm thấy đi theo thiếu niên là mình đ ờ i này trước mắt làm q u a lớn nhất anh minh quyết định mà lý nghệ giờ phút này chỉ sợ cũng mười phần hối hận lúc trước tại vị thủy bờ sông đắc tội thiếu niên bất quá đó cũng không phải lý nghệ không may điểm cối u hoàn toàn chỉ là bắt đầu mà thôi bởi vì lý nghệ đắc tội cũng không chỉ là năm gần tám tuổi tần vương lý nguyên hanh còn có một t r ư ở n g thành lao nam nhân đại đường đương kim hoàng đế lý thế dân đến lúc đó chỉ sợ muốn cũng không phải là cái gì y i ế n vân thập bắt kỵ hai trăm ngàn thạch lương thực đơn giản như vậy nếu là hắn lý nghệ tính mạng lý nghệ nhất tộc tính mạng mà lý nghệ tựa hồ cũng là ý thức được điểm này cho nên vừa mới hướng năm gần tám tuổi nhưng năng lực lại vô cùng cường đại tần vương xin giúp đỡ chỉ là hắn nhờ vả mảy may không có sức thuyết phục bởi vì hắn trong tay đã không có để thiếu niên cảm thấy hứng thú đồ vật bất quá vậy may mắn không có không phải vậy hắn vẫn như cũ chỉ là thiếu niên trong mắt mục tiêu thôi tại lý nghệ hiện tại trong lòng hắn đối thiếu niên cái nhìn cái kia chính là một cái tham lam hấp huyết trùng leo lên trên người mình duy nhất mắt cái kia chính là đem chính mình hút khô chỉ cần mình còn có một chút điểm để hắn hành động đồ vật vậy hắn khẳng định liền sẽ không đi thế nhưng hiện tại cũng chỉ có con này hấp huyết trùng có thể cứu hắn một mạng nhìn xem thiếu niên dần dần xa đi có ảnh lý nghệ vội vàng mở miệng hô lớn tần h vương nếu như vi thần tìm tới để ngài tâm động đồ vật ngài có nguyện ý hay không cứu vi thần một mạng nếu như bổn vương hết sức cảm thấy hứng thú kia bản vương có lẽ sẽ xuất thủ lý nguyên hanh cũng không quay đầu chỉ là vừa đi vừa trả lời nói nghe được thiếu niên câu nói này lý nghệ sắc mặt tái nhật hiện lên ý tứ hồng nhuận p h n t h ớ t mê man tâm giờ phút này vậy sinh ra hy vọng Liên lúc, tại cái này lúc, ánh bình phát sinh cái gì mỹ diệu sự tình giống như một lát nữa lý nguyên h à n h vậy lái xe đi vào cửa thành chỉ là này thì cửa thành đã bị mách tính các binh sĩ chặn chật như nêm c ố i lúc có một số người nhận ra thiếu niên xa giá về sau bá lập tức tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô lớn tần vương thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế nghe được đám người cử động như vậy tô định phương khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc rồi ngựa đi vào cửa sổ xe bên cạnh nói khẽ tần vương cái này làm tô định p ư ơ n g nói ra lời này thời điểm thiếu niên chậm rãi từ trong xe vén rèm lên đi tới cười nói nhận được các vị tin được b ộ n vương đã các vị cũng nguyện ý đi theo b ộ n vương cái kia mở cửa thành ra về hữu châu về hữu châu về hữu châu về hữu châu về hữu châu, châu. đám người hưng phấn vung tay hô to vang dội thanh â m náo nhiệt lại không hoảng loạn c h ẳ n g diện để nhìn thấy người đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đồng thời hận không thể gia nhập bọn họ mà tại lúc này một cái lớn tuổi một ít lao nhân nhanh chân đi đến thiếu niên trước người hướng phía thiếu niên tất cung tất kính cúc không người c h ắ p tay nói tần vương lần này đi theo tần vương tiến về u châu nhân số vừa sáng bách tính tổng cộng có bốn mươi chín chín trăm ba mươi bảy người b i n đa tạ tần vương h được lao giả lại một lần nữa cúc không người trả lời nói đa tạ tần vương đa tạ tần vương thân vương thiên huế thiên huế thiên thiên huế tần vương quả nhiên là một nhân nghĩa quân chủ a chúng ta lần này quyết định là đối chúng ta đi theo tần vương tuyệt đối có thể sống càng vui vẻ hơn chúng ta phải hiểu được tri ân đồ báo trên đường còn muốn mời những người k h á c cùng một chỗ tiến về ưu châu liên la chính là dạng này phúc vận chúng ta cũng muốn hiểu được chia sẻ cho những người khác để còn lại đại đường con dân cũng có thể hưởng thụ được dạng này phúc vận đám người lần nữa hưng phấn lên cái này náo nhiệt tràn diện tựa như là qua tết đồng dạng mà thiếu niên bên cạnh tô định phương giờ phút này trên mặt lại hiện lộ một cỗ xấu hổ n ụ cười nói khẽ tần vương nhiều người như vậy tất cả đều là mang nhà mang người chỉ s ợ lâm kính thành người đều phải lộ hàng đi đến lúc đó cái này lâm kính thành không được trở thành một tòa không có hoạt khí thành sao không liên quan b u ồ n vương sự tình lý nguyên hanh hết sức hài lòng cười vài tiếng đây là hắn lý nghệ chính mình vì chính không đúng làm sao đoán nghiệm được b u ồ n vương đâu đúng đúng đúng tô định vương trên mặt v ậ y hiện lên thoải mái nụ cười ngay lúc này lâm kính thành đại môn tại một trận ân ân ân tiếng vang bên trong từ từ mở ra mà làm đại môn mở ra một s á t na ngoài cửa thành một mảnh đèn kỵ tất cả đều là binh sĩ đột nhiên nhìn thấy nhiều lính như v ậ y sĩ nội thành bách tính ông lập tức dọa cho phát sợ thậm chí còn có rất nhiều người tưởng rằng đội quyết đánh tới quay người liền muốn chạy nhìn thấy tràng diện dần dần trở nên hỗi loạn thậm chí hơi không khống chế được. tô định phương r ộ i ngựa đi vào cửa thành la lớn các hương thân không nên hoảng loạn đây đều là tần vương binh sĩ tiến về u châu lộ trình xa xôi trong đó có thể sẽ có sơn tặc thảo khấu cái gì c h i bộ đội này chính là vì để đại gia an toàn đến u châu mà xuất hiện nghe được tô định phương những lời này thiếu niên khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng nói hôn tiểu từ này biên lên nói r ồ i đến thật sự là có cái mũi có mắt mà nghe được tô định phương lời nói này về sau bồi d ồ i đám người bá lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên chương bốn mươi chín cường long kho ép địa đầu xạ nhìn thấy trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc thân sắc đứng trên xe ngựa lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời nhẹ nhàng gật đầu tuy nhiên thiếu niên cũng không nói tiếng nào nhưng hiện tại đã là không nói gì thắng có tiếng mặc kệ thiếu niên nói cái gì sự thật liền là sự thật làm sao lại bởi vì một cá nhân ngôn ngữ mà thay đổi đâu húng chi năm gần tám tuổi hắn vẫn là đương kim tần vương đạt được thiếu niên chuẩn s á c đáp lại sở hữu bách tính lập tức liền sôi chảo chúng ta tần vương dưới tay vậy mà có nhiều như vậy nhân mã đây cũng quá lợi hại đi đúng vậy à nhiều như vậy nhân mã chỉ sợ cũng liền lý nghệ tên kia vậy không có có nhiều như vậy đi ta rốt cuộc biết lý nghệ vì cái gì như thế sợ hai chúng ta tần vương nguyên lai、like、hắn căn bản cũng không phải là để ý thân phận gì à vẫn là tần vương có hắn không thể không túi đầu thực lực liên l a chính là đừng nhìn lý nghệ bình thường đối với người khác cũng như vậy hung hoành nhưng là càng hung hoành người tại tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ trước mặt so với bình thường người đều phải sợ chết mà chúng ta tần vương liên l a hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng người khó trách bình thường mạnh mẽ bá đạo lý nghệ hôm nay tựa như là một tôn tử một dạng thở mạnh cũng không dám tần vương uy vụ à có nhiều như vậy quân đội tần vương nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lừng Đám sáng người ngời có tuy nhiên mắt, c g chừng tại quân đội n g t h dũng manh trình độ tự thân năng lực bên trên vương quân khuyết khả năng cũng không có lý nghệ xuất sắc như vậy nhưng là vương quân khuyết lại có một chút là để lý nguyên h à n h đáng giá suy tư cường hạng cái kia chính là vương quân khuyết đợi tại u châu nhiều năm đã từng còn tại u châu đánh lui đột quyết xâm l ớ n còn được đến lý huyên phong phú ban t h ư ở n g cái này một hệ liệt cũng đáng giá bị u châu địa phương hào cường thị tộc leo lên để vương quân khuyết tại u châu có thể thành lập một to lớn thân hữu đồng minh hệ thống nếu như không có loại này mười phần tín nhiệm hệ thống hắn làm sao có thể có thể m ư hại lý viện có thể nói v ư ơ nếu g như lý thế dân đối muốn h thu cũng có không thập i những người này vậy khẳng định không phải hiện tại mà là về sau về sau chậm rãi tìm cơ hội chậm rãi thu thế đối với lý nguyên hanh tới nói xử lý vương quân huyết cũng không có so lý thế dân xử lý ẩn thái tử cựu đảng càng nhẹ thả lỏng có một câu gọi là cường lòng kho ép địa lầu x à chỉ bất quá những vấn đề này đều phải lý nguyên hanh đến u châu về sau mới có thể đi vào được nhu đồ trừ phi hiện tại lý nguyên hanh cũng có thể cân nhắc đến hết thệ có thể biến hóa nhân tố để sau suy nghĩ ra đem đối ứng kế sách thế nhưng nếu quả thật làm như vậy vậy hắn có thể dẫn dắt ra vấn đề sợ rằng sẽ bị đại hải nước biện còn nhiều hơn với lại hiện tại lý nguyên hanh trước mặt còn bày biện một nghiêm trọng vấn đề cái t i ế chính là như thế nào tại đại đường cảnh nội vận chuyển lớn như thế lượng quân đội bách tính lý thế dân cũng không phải người mù mỗi cái châu thành thủ quân cũng không phải người mù cái này trùng trùng điệp điệp ngạch đội ngũ tổng số người gần một trăm năm mươi ngàn mặc kệ từ lúc nào đều khó có khả năng ẩn nấp nếu để cho lý thế dân biết mình thủ hạ có nhiều như vậy quân đội lý thế dân chỉ sợ sẽ không để cho mình an toàn đến đô châu vậy phần lý thế dân sẽ làm sao càn truy chặt đường hiện tại còn không cách nào biết được với lại lý nguyên hanh hiện tại còn không muốn cùng lý thế dân trở mặt dù sao mình còn không có một có thể ổn định phát triển căn cứ đ ị a vậy cũng không đủ vật tư cơ sở nếu như cùng lý thế dân giao chiến hắn khẳng định có thể tốc độ cực nhanh nhận biết đến cái này trí mạng vấn đề đến lúc đó đang cùng mình đánh đánh rằng co đánh lâu dài tuy nhiên từ lý nghệ nơi này thu hoạch được hai trăm ngàn thạch lương thực nhưng khổng lồ như vậy quân đội điểm ấy lương thực lại có thể kiên trì bao lâu đâu cho nên hiện tại bày tại lý nguyên hanh trước mặt lớn nhất vấn đề quan trọng cái t i ế chính là như thế nào an toàn vận chuyển cái này to lớn quân đội đột nhiên tại lý nguyên hanh trong đầu hiện lên một đạo linh quang thân thể của hắn run lên bần bật, bật hai mắt có chút mở rộng giơ tay lên hướng phía tô định phương gác nhìn thấy thiếu niên gác tô định phương không trần trờ chút nào roi ngựa ba một tiếng đánh tại lưng ngựa bên trên hai chân đạp một cái chín mã tê minh một tiếng liền hướng phía thiếu niên băng băng vẹn vẹn một cái trước mắt tô định vương liền tới đến thiếu niên trước người chắc tay nói tần h vương ngài có gì phân phó bùn vương muốn cho ngươi cho bùn vương truyền cho tin lý nguyên h a n h thần sắc trên mặt căng cứng một c ố để cho người ta kính sợ tư thái hiện lộ không thể nghi ngờ ngươi đến nói cho lý nghệ nếu như hắn dám lên báo bùn vương binh mã sự tình bùn vương đệ nhất diệt liền là hắn nghe nói như thế tô định vương c a o mày bá lập tức liền ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng thần tình trên mặt căng cứng chắc tay trả lời nói nặc tại trả lời xong về sau tô định vương liền lập tức quay đầu ngựa lại hướng phía lâm kính thành bên trong phi nước đại mà đến nhìn thấy tô định phương thân ảnh nhanh trong biến mất lý nguyên hanh nói khẽ ra khỏi thành nặc sa phu nhẹ giọng trả lời lập tức liền giá một tiếng bị hai thất hoàng tông mã lôi kéo xe ngựa chậm rãi khởi động hướng phía ngoài thành mà đến hai bên bách tính tại tránh ra một đầu rộng rãi đường tại thiếu niên xe ngựa chạy đi qua sau liền vậy đuổi theo đến những người này đại đa số là mang nhà mang người hoàn toàn một bộ ly biệt quê hương tư thái đi vào ngoài thành về sau đứng tại phía trước nhất là một tên mang theo mặt nạ màu xanh mặc trên người một bộ cần trọng giáp phía sau lại làm i ê u tả lấy hồng vân áo tràng uy phong lâm nhiên lại không chút nào mất đại tướng uy nghiêm ba đây chính là nông đ i ể m sao mộng đầu đại danh lý nguyên hanh ở đời sau liền đã tại trong thư tịch mưa dầm thấm đất hắn xuất lĩnh quân đội đóng quân tại biên quan chống cự thường thường xâm phạm biên giới hung nô bảo vệ đại tần quốc bên trong không gặp man di xâm lược hơn nữa còn đem hung nô đánh lại hung nô hơn bảy trăm n dặm người hồ không dám nam hạ mà nuôi thả ngựa sĩ không dám dương cung mà p h ả n nàn mạnh mẽ như vậy công tích lại bởi vì nước bên trong dung chuyển phản tặc nổi dậy như ong mà bị xếp nhẹ có thể nói nếu như thủy hoàng đế không cho nông điểm trấn thủ rào cái kết trong triều gian thần triệu cao hàng ngũ làm sao dám lô mãng trong nước các nơi làm sao lại di sinh phạt qu đây cũng không phải thủy hoàng đế quyết sách có sai mà là làm thì hung nô đúng là hoa hạ địch nhân lớn nhất thủy hoàng đế phái trọng binh nắm tay biên giới cứ điểm cũng là không gì đáng trách bây giờ dạng này đại tướng danh tướng trở thành dưới tay mình vậy mình đơn giản liền là như cá gặp nước muốn thành tựu i một phen sự nghiệp đây còn không phải là càng thêm đơn giản húng chi tại cái này vì phong lẫm liệt đại tướng sau lưng còn có mười vạn mông giá quân t r ư ơ n g năm mươi quân đội tiền tài lương thực tất cả đều có đương nhiên đi qua cùng hai trăm ngàn đột quyết đại quân một phen giao chiến liền xem như lại thế nào rung manh quân đội cũng sẽ có tổn thương mà hiện tại lý nguyên hanh cũng không biết mịt mở ra quân lần này có bao nhiêu tổn thương nhưng là hắn lại nhìn thấy bày tại quân đội một bên đang có vô số binh sĩ nắm tay vật tư đơn giản liền là nhiều vô số kể những vật tư này dùng chân quý cái dương chứa khẳng định không phải cái gì lương thực mà là trắng bóng hoặc là vàng l ó n g tiền tài mà số tiền này tài cái kia chính là đội quyết tử lý thế dân trong quốc khố rời ra ngoài với lại khẳng định là toàn bộ bởi vì lúc trước lý nguyên hanh truyền đạt chỉ lệnh thời điểm minh xác nói cho hệ thống cái kia chính là một văn cũng không thể thiếu mà cái này mông ra quân sẽ chỉ kiên định không thay đổi chấp hành chính mình mệnh lệnh nếu như thiếu tiền dù là vẹn, vẹn chỉ là một văn bọn họ giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này bọn họ có lẽ sẽ đuổi theo hiện lợi hướng đại thảo nguyên mà đến thẳng đến truy hồi sở hữu tiền tài hoàn thành thiếu niên ra lệnh tuy nhiên ở kiếp trước lý nguyên hanh cũng không phải là một ưa thích tiền tài người thậm chí còn là nhìn tiền t à i như cặn bã người nhưng nhìn đến cái này phóng nhãn nhìn đến tất cả đều là chứa cái dương xe ngựa lý nguyên hanh trong lòng cũng không khỏi có chỗ rung động nay từng mảng trong dương trang đều là tiền cái này cỡ nào thiếu tiền có thể đổ đầy cái này chút cái dương a tuy nhiên trong lòng một trận kịch liệt rung động nhưng là lý nguyên hanh trên mặt vẹn vẹn chỉ là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời ánh mắt cũng không nhìn nữa h ư ớ n g cái hướng kia nhưng ngay lúc này một lá gan hơi lớn bách tính chậm rãi đi đến thiếu niên bên cạnh cung kính chắp tay hỏi tần vương đ i ệ n hạ cái kia chút trong giường cũng c h a n g thứ gì à vì cái gì phóng nhãn nhìn đến một mảng lớn đều là dạng này cái g i ư ờ n g a bị đ ố t q u y ế t cướp đi tiền lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười nói làm thiếu niên nói ra lời này thời điểm tất cả mọi người bá lập tức b ỗ n nhiên hương thiếu niên nhìn đến lại chỉ gặp trên mặt thiếu niên thần sắt chấn định tự nhiên thật giống như đầy không th nhìn thấy thiếu niên này tấm thân sắc đám người lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia một mạng lớn cái dương nhất thời bạo phát kinh thiên h ò hét nhiều như vậy đều là tiền tài cái kia được bao nhiêu tiền a nhiều tiền như vậy chỉ sợ có thể mua xuống một thành trì đi làm sao có thể mới mua một thành trì phóng nhãn nhìn đến tất cả đều là đổ đầy tiền tài cái dương cho các ngươi một canh giờ các ngươi có thể đếm ra bao nhiêu cái dương sao bị đột quyết c ư ớ p đi tiền số tiền này là không phải tới từ quốc khố a nghe nói trước đó đột quyết không phải tại trường ăn vận chuyển quốc k ố sao chớ đón họ khẳng định chính là chúng ta tần vương người thế nào hắn đầy ngập đều là ái quốc tình hoài hắn làm sao có thể ngồi nhìn cái kia chút chó đột quết y tẩy sạch đại đường quốc k h o đâu chính là nghe nói tần vương tại vị thủy bờ sông liền đã từng quyết can tiêu diệt đột quết y đại quân chỉ là hoàng đế hắn không cho phép vì sao nói thế này không cho phép a khó nói hắn không tin tần vương thực lực sao hắn thật đúng là mắt ngủ ngươi nhưng cẩn thận một chút đi hoàng đế hắn như n g là tần vương ca ca các ngươi c h ớ nói lung tung cẩn thận tần vương tức giận ca ca ta liền không có gặp qua nhẫn tâm như vậy ca ca tần vương năm nay mới tám tuổi a sao có thể để hắn đến u châu đâu phải biết l châu một tháng trước thế nhưng là vừa mới chết một lý v i ệ n a chính là ta đã cảm thấy hoàng đế hắn lần này an bài khẳng định là trong lòng có quỷ hắn muốn giết hại chúng ta tần vương không được chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem tần vương có bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt tần vương các vinh đệ các ngươi nói có đúng hay không là đúng đúng đúng đám người lập tức liền trở nên lòng đầy căm phẫn nhìn thấy đám người ánh mắt bên trong không còn xem chừng nơi xa cái dương mà là hiện lên lấy l ử a giận lý nguyên hanh cười nhặt cười mà trừ số tiền này tại bên ngoài giờ phút này đang có một đám người ngựa từ phía tây chậm dãi đến những n à y nhân mã vậy mang theo gửi vận chuyển đạt được xe ngựa mà trên xe ngựa chất đẩy phình lên bao tải dẫn dắt chi quân đội này chính là lý nghệ thủ h ạ dương ngập dương thống quân sở dĩ lý nguyên hanh đối cái này cá nhân còn có triệu từ hạo mười phần để ý cái kia cũng là bởi vì hai người này tại nguyên bản trong lịch sử làm lý nghệ phản n ị c h làm loạn lý thế dân điều động trưởng tôn vô kỵ cùng ý chỉ cung bình định thời điểm lập tức liền ngã qua tương hướng phản bội lý nghệ về phần hai người này kết cục trong lịch sử cũng rất khó tìm đến một đinh chút dấu vết chắc hẳn lý thế dân vậy không thích dạng này người cho nên cũng không có để cả hai cái người đảm nhiệm cái gì trọng yêu t r ư c vụ đi không phải vậy chỉ bằng bọn họ dừng cương trước bờ vực nhận lầm đổi sai tích cực thái độ làm hoàng đế lý thế dân cũng sẽ dùng bọn họ xem như đám người tầm g ương nhưng thật sự là trong lịch sử cũng không có bản giáo hai người về sau kết quả bọn họ sở dĩ có thể xuất hiện ở đời sau người trong tầm mắt hoàn toàn là dính lý nghệ vậy gọi là nghệ vẻ vang nếu như không có lý nghệ triệu tư hạo dương ngập bực này nhân vật hoàn toàn sẽ không ghi chép tại trong sử sách coi như dương ngập vẫn là lý nghệ thủ hạ thống quân nhưng lại có thể có mấy cái cá nhân c có thể giống thủy hử chuyện cái kia một trăm linh tám tốt hán như thế tuy nhiên xuất thân không phải rất cao nhưng lại làm cho tiểu thuyết gia không di bước mực vì bọn họ nổi bật phủ lên đ ầ u mà hiện tại dương ngập mang theo đông đảo b i n h mã nắm đông đảo lương thực c h ậ m d ã i đến hai trăm l i n thạch lương thực không nghĩ tới vẹn vẹn một đêm dương ngập liền đã chủ bị tốt hoặc là liền là lý nghệ trong tay vốn là có nhiều như vậy lương thực hoặc là liền là dương ngập năng lực làm việc rất mạnh nhưng lý nguyên hanh càng xu hướng cùng lý nghệ vốn là có nhiều như vậy lương thực bởi vì cái này hai trăm l i n thạch lương thực vẫn là lý nghệ chính mình nói ra nhưng nếu không có nhiều như vậy lương thực hắn lại có thể đi nơi nào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đạt được nhiều như vậy lương thực đâu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên tuy a đầu nhiên ể m cái này mười tám cá nhân vẫn luôn đứng ở nơi đó cũng một mực không có bất kỳ cái gì đi lại nhưng là đang lửa yên ổn đại tướng phía dưới ánh sáng bọn họ liền lộ ra có chút tạm đạm phai màu cho tới thiếu niên bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cả mà hiện đang lửa yên ổn rời đi về sau cái này mười tám cá nhân xếp thành không bình quân phân bố ba hàng rồi ngựa chậm rai hướng phía thiếu niên đi tới nhìn thấy tri bộ đội này hướng phía thiếu niên đi đến cùng tại thiếu niên sau lưng đạt được bách tính nhất thời khẩn trương lên tại bọn họ cố hữu trong ấn tượng tri bộ đội này thế nhưng là lý nghệ h ế n vân thập bắc kỵ bây giờ xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại là muốn ngăn cản tần vương rời đi lâm kính thành sao không được nhất định không thể để cho bọn họ gian kế đạt được vừa mới nói muốn bảo vệ tốt tần vương hiện tại chính là thời điểm cơ hội là không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện nhưng hiện tại những dân chúng này lại s u n g phong nhận việc cản tại thiếu niên trước người bọn họ tay kéo tay một bộ cùng chung mối thủ giống như thần s á c tràn ngập lửa dận hai mắt trừng trừng trừng mắt chậm rãi đi tới y ế n vân thập b á t kỵ thế nhưng làm y ế n vân thập b á t kỵ đi vào thiếu niên trước người lúc liền dừng lại phù phu một tiếng cùng một chỗ nhảy xuống ngựa quỳ một chân xuống đất chắc tay đồng nói bái kiến chủ công t r ư ơ n g năm mươi mốt thu hoạch nhân tâm chắc chắn bách chiến bách thắng đối với tri bộ đội này làm như thế phái cái kêu chút nhìn ở trong mắt b á c tính giờ phút này trên mặt hiện lộ ra càng thêm kinh ngạ là ta hoa mắt sao khó nói bọn họ không phải lý nghệ y ế n vân thập bát kỵ sao làm sao có thể hoa mắt tri bộ đội này vô luận từ vẻ ngoài xem vẫn là bọn hắn tự mang uy nghiêm đều là y ế n vân thập bát kỵ tốt ta nếu là y ế n vân thập bát kỵ vì cái gì bọn họ gọi chúng ta tần vương vì chúa công a hơn nữa còn quy tại chúng ta tần vương trước người đây là vì cái gì a chẳng lẽ nói y ế n vân thập bát kỵ phản bội lý nghệ sao rất có thể l i ề n lý nghệ loại kia tàn bạo chủ tử có cái gì tốt cùng so với chúng ta tần vương hắn lý nghệ mọi thứ cũng không sánh nổi tốt ta nếu như ta là hiến vân thập bát kỵ bên trong ta vậy lựa chọn tần vương giống tần vương dạng này tuổi trẻ tài cao dưới tay lại nhiều như vậy binh sĩ còn nhiều tiền như vậy thân phận địa vị lại cao như vậy trên thế giới này còn có ai có thể giống tần vương dạng này đâu chính là tần vương thế nhưng là cái thế giới này ngàn năm một thờ tốt quân chủ ngược lại đi theo tần vương tuyệt đối là bọn họ sáng suốt nhất lựa chọn chủ công y vũ à, lại có thể để hiến vân thập bát kỵ đầu nhập vào trên cái thế giới này còn có chuyện gì là chúng ta chủ công không làm được sao chúng ta chủ công lợi hại như vậy khẳng định không có hắn làm không được sự tình a chủ công y vũ chủ công y vũ đ ứ người người vẹn vẹn nghe được thiếu niên phen này xuất từ phế phủ ngôn ngữ đám người cảm động lệ nóng danh trọng cao giọng nói tần vương đại nghĩa tần h vương mỹ vũ đám người đang gieo hò cùng lúc vậy chậm rãi lui tản ra đến để thiếu niên có một đầu thông hướng quân đội đường khi mọi người lui tản ra đến thời gian thiếu niên xe ngựa vậy s á t thực bắt đầu khởi động tựa như là hoàng đế tuấn sát chậm rãi từ đám người bên cạnh chạy qua đi vào yến vân thập bát kỵ trước mặt lý nguyên hanh xem cái này mười tám cá nhân một chút hai mắt nhắm lại nói từ nay về sau các ngươi chính là bổn vương trong tinh anh tinh anh bổn vương hy vọng các ngươi có thể so với hiện tại càng thêm dũng mãnh tại sao ngày hôm nay bổn vương sẽ giống một b ã o quân đồng dạng chỉ huy các ngươi ép khâu các ngươi năng lực nếu có nhịn xuống không hiện tại có thể rời khỏi sông pha khói lửa vạn tử bất tử yến vân thập bát kỵ cùng kêu lên hô to rất tốt phi thường tốt lý nguyên h anh lộ ra một vòng hài lòng nụ cười vẫn nhìn đám người gật gật đầu rất tốt lúc này mới là bổn vương thủ hạn nên vẫn có phong phạm bổn vương sau này dù sao sẽ để cho các ngươi đại danh lưu danh thiên cổ bị vạn thế lan truyền chủ tử long ân chúng ta muôn lần chết không thể báo tiến vân thập bát kỵ d o n g dạc ngôn ngữ âm vang hữu lực đồng nói rất tốt từ hôm nay trở đi các ngươi liền là bổn vương binh sĩ lý nguyên h anh chậm rãi nâng lên hai tay làm ra một bộ ống p như mặt trời cử động ngày mai sẽ c à n quan minh hát á m đem tại trong tay chúng ta đạt được chung kết tất thắng tất thắng, tất thắng. lần này không chỉ là yến vân thập bắc kỵ liền ngay cả phía sau bọn họ cái k i a gần mười vạn người mông ra quân cùng đứng ở một bên sở hữu máy tính cùng một chút cộng đồng họ hét nói ông một tiếng một đoàn sáng sớm chim mà hướng phía đỏ rực mặt trời mới mọc điên c u ồ n g bay đến thật giống như chúng nó cũng muốn cùng những người này dị dạng ôm ấp càng thêm quang minh ngày mai gần một trăm năm mươi ngàn người cùng nhau phát ra âm thanh đơn giản liền là trên cái thế giới này vang d ộ i nhất nhất có cảm nhận thanh âm tuy nhiên nhân số đông đ ả o nhưng lại không có chút nào ồn ào cái này khiến thân ở trong đó thiếu niên cảm giác mình tại lắng nghe tiền nhạc đồng dạng đồng thời nghe được nhiều người như vậy h ò hét lý nguyên hanh đơn giản tựa như là nhóm lửa trong lòng tăng vọt nhiệt tình loại này nhiệt tình giờ phút này tựa như là cháy hừng hực h ỏ a diễm vụt lấy thanh đũ sắc n g ọ n lửa đồng thời loại thanh nhâm này tựa như là có được cái gì ma lực giống như để thân ở trong đó người càng ngày càng s ô i trào càng ngày càng sụp sôi có lẽ loại này ma lực đổi một cái tên cái kia chính là cùng chung mối thủ đoàn kết nhất trí đi lắng nghe một thời gian thật dài thiếu niên mới mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười chậm rãi đưa tay ra hiệu đám người tạm thời đình chỉ họ hét bởi vì nhân số đông đạo đặc biệt là lao bách tính môn cũng không có cái gì huấn luyện dẫn đến trải qua một thời gian thật dài mọi người mới đình chỉ h ò hét giờ phút này đám người đình chỉ h ò hét về sau toàn bộ khắp nơi một lần nữa trở về đến sáng sớm yên tĩnh đám người tập trung tinh thần hai mắt trừng trừng nhìn qua đứng trên xe ngựa thiếu niên không có một cá nhân phát ra cái gì tiếng vang yên t i n h đã có thể nghe được chính mình tiếng tin tập bịch bịch bịch mà thiếu niên giờ phút này chậm rãi chuyển động thân thể trên mặt mang một c ố hài lòng hưởng thụ nụ cười nhìn chung quanh đám người cũng giống là tại tuần sắt đồng dạng các phụ lao hương thân đồng bao tay chân nhóm mục tiêu l ư châu thiếu niên đưa tay chỉ về phía trước giống như tiên nhân chỉ đường xuất phát theo thiếu niên cái này một mệnh lệnh được đưa ra đám người liền trong chốc lát trở nên khô nóng cầm lấy chính mình hành lý hai mắt sáng n g ờ i có thần đối mặt thiếu niên này phương hướng chậm rãi tiến lên mà đại bộ đội giờ phút này vậy lui tán đến hai bên vì những dân chúng này nhóm tránh ra một đầu đầy đủ rộng rãi đường cũng tại nhánh đại quân này phân đôi có gần năm người đi tại những người này phía trước thật giống như là binh sĩ tiên phong đồng dạng mà loại biến hóa này thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì chỉ có thể nói không hổ làm mông gia quân chi này đã từng đại tần đế quốc đứng đầu nhất đội ngũ chỉ sợ không có bên trong nếu như nhất định phải nói có cái gì đội ngũ có thể cùng hắn cùng so sánh lời nói chỉ sợ cũng chỉ có vương tiễn thống lĩnh vương g i a quân đi nhưng là vương g i a quân chỉ sợ thật không có mông g i a quân cường đại như vậy không phải vậy đại tần cũng sẽ không từ trung ương bắt đầu tan giã chi bộ đội này tại không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tình hôn g dưới vẫn như cũ có thể như thế như vậy tự chủ đơn giản liền là siêu việt rất nhiều binh sĩ tuy nhiên điểm ấy tại bình thường rất khó hiện lộ ra tác dụng nhưng là tại gặp được đội phát sự tình thời điểm loại này tính tự chủ liền hiện lộ ra ưu thế tuyệt đối c h ỉ ít bọn họ sẽ không bởi vì không chiếm được mệnh lệnh mà tự loạn trận cướp trên chiến trường chỉ cần trận cướp bất loạn địch nhân kia sẽ rất khó tiến hành nhanh chóng hữu hiệu tiến công đây cũng là vì cái gì rất nhiều dụng binh như thần thông x o á i đang chiến tranh thời điểm đều sẽ để một mực tinh d u ệ bộ đội dẫn đầu c h ủ n g kích địch nhân trận doanh đạo lý mà lý nguyên hanh thủ hạ chi này mông ra quân mặc kệ địch nhân làm sao tiến công bọn họ trận cướp cũng sẽ không loạn vậy cái này không phải liền là để cho địch nhân công kích trở nên càng thêm bất lực sao tại đối mặt kỵ binh loại này nói cho di động binh chủng bên trong trận hình thế nhưng là quyết định cả trảng cầm có hay không thể đánh thắng quan trọng mà bác phương địch nhân đột quyết đại bộ phận đều là kỵ binh tuy nhiên lý nguyên hanh vẹn vẹn có được mông g i a quân là rất khó tiêu diệt đột quyết nhưng là điều này cũng làm cho hắn có có thể cùng đột quyết đấu một trận tư bản với lại lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là hiện tại chỉ có mông g i a quân tại về sau chờ đợi lý nguyên hanh tại ưu châu đợi một đoạn thời gian hắn binh lực vô luận là số lượng vẫn là cá thể thực lực tuyệt đối có thể thu hoạch được sử thi tăng cường chương năm mươi hai yến vân đâu chỉ thập bắc kỵ dù sao lý nguyên hanh thế nhưng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt nhân vật tại hiện đại thế nhưng là thật nhiều luyện binh phương pháp kịt buộc xỉm leo núi bán ra tử vong kỹ xảo cận chiến cầm binh tác chiến kỹ xảo vực này kỹ xảo đều tại lý nguyên hanh trong đầu a tuy nhiên hắn khả năng cũng không tính là cái gì người trong nghề càng chính xác tới nói vẹn vẹn chỉ là một nửa cái siêu nhưng là tại đại đường nửa điệu trình độ vậy đã đầy đủ đến lúc đó lý nguyên hanh dưới tay mỗi cái đều là lính đặc trùng mỗi cái đều có thể một mình đảm đường một phía lập tức dưới ngựa tuyệt đối có thể ở cái thế giới này rực rỡ hào quang đánh đâu thằng đó chỉ là muốn tại u châu an t h n lập mệnh đứng mức góc chân cũng không phải nói một chút dễ dàng như vậy dù sao tại lý nguyên hanh trước mặt còn ngay trước vương quân khuyết ngọn núi lớ khi tất cả bách tính đều đã khởi hành đi tại c h i bộ đội kia sau lưng lúc lại có một cô binh sĩ chậm rãi đuổi theo đến tại c h i bộ đội này cuối cùng kết thúc về sau cái kia chút vận chuyển vật tư binh sĩ lại chăm chú cùng tại phía sau bọn họ trong lúc nhất thời lại có mấy ngàn cỗ xe ngựa cùng tại phía sau bọn họ kéo dài lại có ít giảm xa tại cái này vận chuyển binh sĩ về sau lại đuổi tới bảo vệ bọn hắn binh sĩ cái này giống một cái khâu trùng giống như tại mỗi một cái trọng yếu vận chuyển mục tiêu trước sau cũng có cường đại binh sĩ hộ tống ngay lúc này mông điểm dội ngựa hướng phía thiếu niên đi tới chắp tay nói chủ công không có thiếu khuyết lý nguyên h anh hài lòng gật gật đầu mang theo đuổi theo n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời lập tức quay người đại thủ bài xuống đuổi theo trong chốc lát vận chuyển lương thực binh sĩ liền chăm chú cùng ở trên binh sĩ sau lưng hai trăm ngàn thạch lương thực đây cũng không phải là một con số nhỏ mắt may mắn lý nguyên h anh dưới tay mông g i a quân đủ nhiều nếu là thiếu mấy chục ngàn hoặc là mấy ngàn chỉ sợ cũng không cách nào làm ra an bài như vậy làm cái này hơn ngàn cỗ xe ngựa chạy đi qua sau cái này sân bãi cũng chỉ còn lại không đến năm ngàn mông ra quân t ế n vân thập bắc kỵ cùng còn lại binh chủng làm lý nguyên anh nhìn thấy những binh lính này là đại khái chỉ có vài trăm người phất phất tay nói đến nghe được thanh âm thiếu niên nguyên bản những người này mặt mũi tràn đầy bề n g i giờ phút này lại ăn mật đem hạnh phúc rào rạt tại bộ mặt nụ cười bên trên đồng thời lập tức hướng phía thiếu niên chạy tới làm này q u ò n binh sĩ khoảng cách thiếu niên chỉ có hơn mười bước lúc mông điểm lập tức hất lên trường t h ư ờ n g trong tay âm thanh lạnh lùng nói dừng mông điểm thanh âm tuy nhiên không thế nào vang dội thậm chí còn có chút chấm thấp nhưng lại tràn ngập sắt ý loại thanh âm này để những người này lập tức liền minh mạch chính mình gần thêm bước nữa hậu quả cái kia chính là chết đứng trên xe ngựa lý nguyên hanh đại khái đến một dưới những binh lính này số lượng đại khái tại 4-500 n g ư ờ i ở giữa làm lý nguyên hanh trong lòng xác định số lượng này về sau trong đầu hắn nhất thể hiện lên trước đó lao nhân kia nói cho hắn biết cụ thể số lượng 407 n g ư ờ i nơi này hết thể bốn t n g ư ờ i tuy nhiên nghe tới đến cũng không tính nhiều nhưng cái này chút trước đó đều là lý nghệ bộ h ạ vẹn vẹn chỉ là bởi vì lý nguyên hanh một câu liền để bọn họ chọn rời đi lý nghệ đi vào thiếu niên nơi này đối với bọn hắn trung thành nếu là đổi lại người bình thường khẳng định là nắm lấy không tin nhậm chức thái độ nhưng lý nguyên hanh nhưng lại không phải người bình thường hắn đối với những người này độ trung thành m ư ờ phần tín nhiệm c ũ n g không phải lý nguyên hanh tâm lớn mà là lý nguyên hanh đối năng lực chính mình có được m ư ợ phần lòng tin mặc kệ là ai chỉ cần đầu nhập dưới chứng hắn vậy những người này muốn tái sinh lên rời đi tâm chỉ sợ đành phải kiếp sau với lại kiếp sau vẫn phải không có đoán được thiếu niên tình hồ dưới trong lòng mới sẽ không đối với hắn sinh ra tuyệt đối trung thành dừng bước lại đám người lập tức đem vũ khí ném ở bên cạnh hướng phía thiếu niên p h ủ phù một tiếng hai chân q u ỳ trên mặt đất đồng nói tham kiến chủ công chúng ta nguyện từ đó đi theo chủ công lên núi lao xuống biển lửa vạn tử bất tử Tốt, bởi vì bùn vương một câu các ngươi có thể tới b u ồ Ngay v ư ơ n t r o được thiếu niên những lời này cái này hơn bốn trăm người thân thể rút lên khẽ ngẩng đầu xem thiếu niên một chút lập tức không hẹn mà cùng hướng phía thiếu niên dập đầu đồng thời đồng nói chủ công đại nghĩa chúng ta sợ hãi thịt nát xương tan càng không thể báo đứng lên đi lý nguyên hành đưa tay ra hiệu trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị các ngươi có thể tới bổn vương trong lòng vui vẻ bất quá bổn vương cũng cho các ngươi tìm kiếm một hết sức tốt chức vị nếu như bổn vương để cho các ngươi đi theo hiến vân thập bát kỵ trở thành bọn họ hậu bị lực lượng các ngươi nguyện ý không nghe được thiếu niên lời này cái này sẽ tiếp cận năm trăm người lập tức liền trở nên thần tình kích động cái tiêu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên chủ công ngài là nói ngài để cho chúng ta trở thành hiến vân thập bát kỵ hậu bị binh sĩ một sĩ binh thật sâu nuốt n g ụ n nước bọn hỏi chủ công cái này hậu bị binh sĩ là có ý gì à liền là các ngươi về sau có cơ hội trở thành hi Lý n g u y ê nhiên n trên h h mặt ệ n l một vân thai mong nụ c nhị n thập bắt tướng chỉ là h phát i Về sinh tại bọn họ chuyện khi trước nhưng tại cổ đại cũng không phải mỗi một cá nhân đều là đọc đủ thứ sách lịch sử đối với nhị thập bắt tinh tú bọn họ vậy vẹn vẹn chỉ là tin đồn kiến thức nửa vậy thôi mà đối với tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát cái gì bọn họ giờ phút này t h ầ n sắc đơn giản tựa như là lần đầu tiên nghe qua giống như có lẽ tại trong đầu của bọn họ suy tư đạt được cũng không phải là thiên tương địa sát cả hai cái t ừ mà là tại sao là ba mươi sáu cùng bảy mươi hai cả hai cái số lượng khó nói dùng còn lại số lượng không được sao nhìn thấy đám người một mặt mờ mị t t h ầ n sắc lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng chậm ã i nói bùn vương ý tứ nói đúng là xem các ngươi có thể hay không đạt tới hiện tại y ế n vân thập bát kỵ năng lực nếu như có thể cái kia y ế n vân thập bát kỵ c h i bộ đội này liền sẽ tiến hành khuyết trương tăng làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm trên mặt mọi người mới lộ ra lộ ra một bộ giật mình đại minh trắng thì ra là thế t h ầ n sắc nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là một sát na về sau trên mặt bọn họ liền hiện lộ ra vô cùng sụp sôi phấn chấn t h ầ n sắc bởi vì tần vương vừa rồi cái kia một phen lại là để bọn hắn có cơ hội tiến vào yến vân thập b á t kỵ chỉ cần bọn họ nỗ lực để bạt chính mình đem chính mình trở nên cùng yến vân thập b á t kỵ một dạng cường đại vậy bọn hắn cũng có thể trở thành yến vân thập b á t kỵ loại cơ hội này trước kia bọn họ nhưng là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ a từ từ bọn họ tại lý nghệ thủ hạ tham gia quân ngũ đến nay bay tại trước mặt bọn hắn để bọn hắn nước a o ghen tị liền là yến vân thập bắc kỵ bởi vì tri bộ đội này thật sự là quá tốt là không chút nào khoa trường nói c h i bộ đội này đãi ngộ đơn giản có thể so với các tướng quân đãi ngộ thậm chí so tướng quân đãi ngộ còn cao hơn mỗi lần làm c h i bộ đội này từ quân doanh bên trong nhanh chóng chạy q u a lúc đều có thể nên đón một trận ghen ghét e n g h hâm mộ ánh mắt trước kia bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét e n g h bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng khi bọn hắn bước vào quân doanh một s á t n a bọn họ về sau đường liền đã thành định hình muốn cải biến cái kia được một bước một dấu chân một bước một bát huyết đại giới leo lên nhưng là có thể từ phổ thông binh sĩ biến thành bách phú trưởng giáo húy người thật sự là ngàn dầm mới tìm được một chương năm mươi ba tô định vương hai đại nghị hoặc khi biết dạng này tin tức về sau cái này hơn bốn trăm linh người trên mặt nhất thời hiện lên kích động dị thường thân sắc trang diện vậy một lần đi vào tối cao hướng chủ công chúng ta liền xem như liệu tính mạng cũng sẽ khắc khổ huấn luyện chính mình nhân nghĩa chủ công a ngài chẳng những cho chúng ta cải biến sinh hoạt hy vọng trả cho chúng ta cải biến vận mệnh trở thành anh hùng hy vọng chúng ta đến cùng muốn làm thế nào có thể báo đáp ngài đại ân đại đức a chủ công a coi như cản tại trước mặt chúng ta là thiên sơn và thủy danh trời danh sâu chúng ta cũng sẽ nỗ lực leo lên đi qua để cho mình trở thành một năng lực cường đại người giống chủ công ngài như thế nhân nghĩa người chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua a chúng ta thật có thể trở thành yến vân thập bắc kỵ trở thành chủ công ngài thủ hạ cường đại tinh anh bộ đội sao khẳng định có thể đã chủ công cũng tán thành chúng ta cho là chúng ta có năng lực như vậy chẳng lẽ chúng ta còn có thể để chủ công thất vọng sao chính là chúng ta nhất định không thể để cho chủ công thất vọng chủ công nói chúng ta có thể chúng ta liền có thể không thể cũng phải có thể liền là chính là liền xem như đem chính mình bộ thân thể này đúc lại chúng ta cũng không thể để chủ công thất vọng chủ công t r í hướng rộng lớn chúng ta có thể vì chủ công t r í hướng cống hiến chính mình sức muộn cho dù chết cũng đáng được chúng ta vinh diệu cả một đời vì mình có thể trở thành yến vân thập b á c kỵ vì không cho chủ công thất vọng các h i n h đệ ủng hộ liều mạng làm a mọi người vẻ mặt kích động ngôn ngữ lộ ra m ư ơ i phần phấn khởi trên mặt đám n g ư bọn họ bộ giáng tại thế kỷ hai mươi một bên trong cực kỳ giống cái kia chút mới ra xã hội tìm kiếm công tác lại gặp được một ưa thích vẽ bánh nướng lao bản đồng thời mười phần kiên định không thay đổi tin tưởng mình có đầy đủ thực lực thực hiện lao bản trong miệng miêu tả bánh nướng nếu như để lý nguyên hanh trở lại thế kỷ hai mươi một làm một lao bản lời nói chỉ bằng hắn hiện tại loại biểu hiện này hắn nhất định có thể hoàn m ị t h ắ n g nhũng trước Tốt, vậy cứ như thế quyết định lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một bộ chờ mong nụ cười bổn vương mười phần chờ mong các ngươi về sau sẽ có như thế nào biến hóa nhất định không có nhục sứ mệnh đám người cùng têu lên trả lời nói đi lý nguyên hanh ánh mắt đột nhiên biến đổi rút ra bên hông bội kiếm chỉ hướng phía trước mục tiêu l ư châu xuất phát nặc đám người cùng têu lên trả lời tại trả lời xong về sau đám người liền chậm dạy đứng người lên hướng phía nơi xa sắp biến mất quân đội nhanh chân mà đến làm những người này vừa mới rời đi nội thành liền thoát ra một ngựa nhưng là làm cái này một ngựa thoát ra thời điểm một bên mông điểm cũng không có bất kỳ cử động nào cái này cùng hắn trước đó ngăn cản những binh lính kia hoàn toàn tư phản mà cái này cá nhân cũng không phải là người khác mà là trước đó bị lý nguyên hanh phái đến cho lý nghệ đưa tin tô định vương làm thiếu niên nhìn thấy tô định phương về sau t h ầ n tình trên mặt bá lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều nhẹ giọng hỏi bổn vương ý tứ đưa đạt hồi bẩm tần vương đưa đạt tô định vương trong miệm thở hồn hện trên trán tràn ra một chút xíu nhỏ bé mồ hôi tần vương lý nghệ nói hắn nhất định sẽ không hướng triều đình b m báo nhưng hắn vẫn là muốn nhắc nhở ngài khổng lộ như vậy quân đội coi như hắn không hướng triều đình b m báo sớm muộn cũng sẽ bị triều đình biết được điểm ấy cũng không cần hắn quan tâm lý nguyên h à n h hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn vẫn là tốt tốt lo lắng một cái chính hắn đi không có y ế n vân thập bắc kỵ lại không có vất vả góp nhặt mấy năm lương thực hắn cũng liền mất đến tiền vốn về sau đường sống hay chết phải xem hắn lựa chọn thế nào nói xong lời này lý nguyên hanh xa giá liền chậm rãi khởi động, hướng phía nơi xa những binh sĩ mà đến không trần trờ chút nào mông điểm vậy vẹn vẹn đuổi theo đến còn thường ông ra quân vậy theo sát phía sau nhìn xem đám người rời đi bóng lưng tô định vương trong lòng lập tức liền phát lên hai cái nghi hoặc thứ nhất thiếu niên vừa rồi cái kia một phen rốt cuộc là ý gì không chỉ là hắn vừa rồi tại cùng lý nghệ giao lưu thời điểm hắn cũng nói chính mình đại nạn sắp tới thật giống như hắn sắp chết giống như nhưng là lấy lý nghệ hiện tại tình trạng cơ thể thật sự là không giống một bệnh nặng người a với lại hắn vẫn là đương t r i ề u bệ hạ tự mình bổ nhiệm khai phủ nghi cùng tam ti đây chính là quyền cao chức trọng quan chức bệ hạ có thể làm cho hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy quan chức cái kia đủ để chứng minh bệ hạ đối với hắn là mười phần ỉ vào cùng tin tệ trước h ế n đó tại lý nghệ trung tâm trong đại trướng liền nghe nói có mười vạn người hoặc liền là cái này trước mắt mười vạn người sao mười vạn người liền dám cùng hai trăm ngàn đội quyết đại quân tại cái gì tiêu quan tiến hành chiến đấu tri chi bộ đội này lực chiến đấu đơn giản không thể tưởng tượng mà lợi hại như vậy binh sĩ Tần chẳng lẽ nói tần vương phía sau còn có cái gì rất thế lực cường đại mà loại này thế lực vậy mà để năm gần tám tuổi tần vương lý nguyên hanh có được khác hẳn với thường nhân tài năng cùng binh sĩ đến cùng là cái gì thế lực sẽ là trong truyền thuyết đã chết tại vương quân khuyết trong tay lý viện sao dù sao lý viện cũng là lý thị tông thân tuy nhiên hắn tính cách mềm yếu nhưng là làm sao lại chết tại vương quân khuyết trong tay a với lại vương quân khuyết cùng lý viện không phải thân g i a quan hệ sao khó nói vương quân khuyết thật có nhẫn tâm như vậy vì chính mình bên trên không tiếp giết hại thân nhân rất không có khả năng đi vương quân khuyết mặc dù là thảo khấu xuất thân nhưng hắn chỉ sợ cũng biết rõ leo lên lý ra mới là tốt nhất bên trên thành công con đường đi đã hắn đã trèo lên lý viện hắn làm sao lại tùy tiện sát hại lý viện đâu húng chi sát hại lý thị tông thân tội danh cũng không nhỏ khó nói hắn liền không sợ phiền phức tình bại lộ chính mình làm ra hết thảy cũng thất bại trong găng tớt đồng thời để tộc nhân chọc diện tộc tiếp nạn sao chỉ sợ lý viện cũng chưa chết chẳng những không có chết vẫn là tám tuổi tần vương lý nguyên hanh chủ sử sau màn. mà b ọ nhưng ọ lần là lại, này cử động, cùng chống tranh thiên hạng. Nghĩ đây, cử chỉ đoạt Định hạ sợ sẽ vì bệ tới Tô ơ trong là ò n nhận biết, có thể nghĩ minh bạch đây hết thể về sau, chính mình lại nên g đã đại đây có có bạch một thứ biết, thể hết thể khái lại về sau, l m sao An, bây đâu. vậy giờ Trường g Như về trở tố chính â âm u nhu. hết thể Thế nhưng là c mình có chứng cớ hay không nói miệng không bằng chứng hoàng đế hắn dựa vào cái gì tin tưởng mình cái này nho nhỏ đô ý lời nói đâu với lại tần vương đối với mình thế nhưng là có ơ n tri ngộ chẳng lẽ mình muốn như vậy cô phụ tần vương phản bội tần vương sao không tâm chính mình không phải một vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đã đạp vào tần vương con đường này mở cung không quay đầu lại tiễn chính mình chỉ có thể một con đường đi đến đen nghĩ rõ ràng điểm này tô định phương quay đầu nhìn một chút trường an phương hướng lập tức hai chân đạp một cái ngựa bụng dây cương đống nhiên kéo một phát chiến mã chân trước bay lên không trùng k h í dài một tiếng lập tức liền hướng phía thiếu niên phương hướng chăm chú chú truyền n tiến v ư g đến địa. đại bộ đội dừng lại. nếu như đi qua rẽ ông dù duyên châu mặc dù là khoảng cách lưu châu gần nhất đường nhưng dọc theo con đường này đều là lý thế dân quyền sở hữu khổng lồ như vậy đội ngũ liền xem như quyền sở hữu bên trong người đều là người mù nhưng là nghe thanh nhầm cũng có thể nghe ra không thích hợp đến mà trừ rẽ ông dù bên ngoài lý nguyên hanh này thì trong đầu còn nghĩ tới một con đường khác con đường này tuy nhiên xa xôi nhưng lại vô cùng thông suốt nếu như có người to gan lớn mật tiến lên ngăn cản lý nguyên hanh cũng có thể để cho thủ hạ không kiêng nể gì cả chém giết đồ sát chỉ là còn có một lý nguyên hanh đứng trước vấn đề cái t i ế chính là muốn hay không cầm xuống một đường đi qua thành trì đoạn đường này thành trì số lượng khẳng định tại mấy chục tòa a cái này cũng không phải cái gì con số nhỏ mắt nếu như cầm xuống vậy mình lại không có bất kỳ cái gì binh lực đến đóng giữ với lại chính mình mục tiêu như cũ chỉ là ưu châu về phần cái này chút thành trì dù sao về sau đều chỉ sẽ là chính mình không nóng lòng một lạ nhưng là đi qua con đường này lại có thể đem chính mình hoàn toàn ẩ ấ nấp không cho lý thế dân phát hiện cái này đối với mình về sau phát triển tới nói có mười phần tác dụng trọng yếu nghĩ tới đây lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại quay đầu nhìn về phía tô định vương nói tô tướng quân đến dắt một thất chiến ma đến、a. Tô định mặt tràn thần sắc, tay, Tần định đầy phương nghi Vương, ngài muốn chiến ngựa hoặc chắp mũi sắc, lý à à? Ngài là m muốn mình gì không ngựa Không phải là muốn tự mình cưới ngựa đi.、Không、sai. l tự nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhẹ k h ẽ cười một tiếng bồn vương không thích hợp ngồi xe ngựa cái này mấy ngày kế tiếp tuy nhiên sa phu kỹ thuật rất tốt nhưng bồn vương xương cốt vậy một trận đau nhức nghe nói như thế sa phu lập tức nhảy xuống xe ngựa thân thể một trận rung động q u ỳ d ạ m xuống đất h o ả n g sợ nói tần vương thuộc hạ đang chết thuộc hạ đang chết đều là thuộc hạ sai còn tần vương trị tội cùng ngươi không có quan hệ lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ hiền lành nụ cười tô tướng quân bồn vương như thế nhất đ ý nguyên hành p h ư lời, Chọn lựa sắc mặt băng lãnh thần sắc kiến nghị cuối cùng đều muốn kỵ binh còn có nói cho phía trước binh sĩ thay đổi phương hướng theo bổn vương tiến về mùa châu nặc ngông điểm chắp tay trả lời sau đó liền vậy vỗ ngông ngựa mà đến về phần lý nguyên h anh phen này lộ huyền đó chính là trước hướng bắc lại hướng đông hướng bắc kinh trải qua nguyên châu đạt tới muối châu lại hướng đông đạt tới ú châu bắc phương cuối cùng nam hạ mà muối châu hiện tại thì là lương sư đô sàn xe lần này đội quyết nam hạ xâm chiếm đại đường lãnh thổ lương sư đô cũng là kẻ cầm đầu bên trong nguyên bản lý nguyên h anh cũng không định thu thập lương sư đô nhưng là hiện tại khổng lộ như vậy đội ngũ xuyên việt đại đường mỗi cái lãnh địa thật sự là có chút không thích hợp thế thì không bằng đi địch nhân thành trì nếu như lương sư đô không để cho mình đi qua hắn lãnh địa phải cứ cùng chính mình đối kháng một cái lời nói vậy thế giới này đem không có hắn sinh tồn không gian nếu như địch nhân dám tiến công lý nguyên hanh cũng có thể dẫn dắt chính mình binh sĩ tiến hành không kiêng nghệ gì cả chém g i ế t dù sao lý nguyên hanh hiện tại vậy có được một mươi triệu t ử long năng lực đối với đồng dạng địch nhân chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn cái kia chút tự xưng là kinh lịch tùy mặt đại loạn tướng quân nếu là bại tại một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hài từ trên tay đến lúc đó nếu như bọn họ còn chưa chết chỉ sợ cũng phải xấu hổ mà chết húng chi lý nguyên hanh hiện trong thân thể còn có một tiếp cận lịch thiên tồn tại cái kia chính là tổ long hồn phách năng lực tổ long ba khí bá lực thiên cổ khó gặp v ẹ n vẹn chỉ là sắc bén ánh mắt liền có thể để một kinh nghiệm xa trường tướng quân e ngại cho nên trên chiến trường tuy nhiên lý nguyên hanh chỉ có tám tuổi nhưng hắn chỉ sợ cũng rất khó gặp được có thể cùng hắn cân sức ngang tài đối thủ với lại nếu là thật có thể trên chiến trường có chút chém giết kinh lịch cái k i a đối với mình tới nói cũng có được mười phần tác dụng trọng yếu dù sao hệ thống trả lại cho mình ban phát một cùng vương quân khuyết đơn đà độc đấu nhiệm vụ với lại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này cái tia đối với mình tới nói đơn giản có vượt qua tính ý nghĩa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia lương thực liền không còn là vấn đề mà một quốc gia trọng yếu nhất vật tư cái tiết chính là lương thực có lương thực vậy liền không thiếu đi theo chính mình nguyện ý dùng tính mạng thuần phục người một nhà tại niên đại bên trong có được lương thực thì tương đương với có được hết thảy tại loại này niên đại dưới cho dù có tiền vậy mua không được lương thực liền tại thiếu niên trong đầu mưu đ ồ lần này hành trình thời điểm tô định vương nắm nắm hai con ngựa chậm rãi đi tới nói tần vương từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần lý nguyên hanh bành một tiếng nhảy xuống hướng phía giữa kỳ một thất chiến mã đi đến nhưng liền tại thiếu niên chuẩn bị tiếp nhận dây cương thời điểm tô định vương lại đầy lộ ngượng n g u lông mày một trận r u n động nói khẽ tần vương ngài vẫn là dùng mặt tướng tọa k�� mặt tướng t ỏ a kỵ tuy nhiên cùng mặt tướng một dạng tối dạng nhưng là chỉ sợ muốn so con ngựa này tốt hơn không cần lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhạt quân tử không đoạt người chỗ yêu thúng chi b u ồ n vương làm ngươi chủ từ đâu lấy b u ồ n vương kỹ thuật con ngựa này cũng đã đầy đủ nói xong lời này lý nguyên hanh từ đưa tay từ tô định phương trong tay tiếp nhận dây cương đồng thời lôi kéo dây cương liền v ụ t lập tức nhảy lên ngựa động tác thành thạo không chút nào một đứa bén ê n có cử động nhìn thấy thiếu niên lần này thành thạo cử động tô định p ư ơ n g trên mặt hiện lộ một cỗ kinh ngạc thân sắc cái kia i hé m ệ này g mở to con mắt, to tựa con như l t h ấ cái gì thật không thể tin t sự ì có gì i n như. n g h thấy Phương lý nguyên hanh lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt ánh mắt bên trong hiện lộ một cỗ quỷ dị thân sắc ngươi bây giờ thấy c ũ、so、nghe k nói g p h như thế tô định vương lập tức đạp vào lưng ngựa trên mặt hiện lộ trên nét mặt trừ kích động hưng ơ phấn bên ngoài còn có đôi tương lai chờ mong thiếu niên bay đầu nhìn về phía sau lưng cao giọng nói tiến vân thập bát kỵ thuộc hạ tại tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên trả lời thanh â m vác rội cực kỳ giàu có khí thế theo bổn vương phía trước mở đường sau khi nói xong lời này thiếu niên hai chân đạp tại ngựa trên bụng chiến mã tê minh một tiếng lập tức liền giống rời dây cùng c u n g tiễn hướng phía nơi xà phi nhanh mà đến chương năm mươi lăm tiêu quan chiến trường nhìn thấy thiếu niên lao vụt mà đến tô định p ư ơ n g hơi sững sờ hội thần lập tức liền g ơ lên roi ngựa đánh tại lưng ngựa bên trên hai chân đạp một cái chiến mã chân trước bay lên không trùng ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng làm i ề n hướng h p thiếu niên đi vào đội ngũ phía trước nhất lúc vẹn vẹn chỉ là quay đầu nhìn một chút binh sĩ cũng không có chút nào ngôn ngữ liền xông lên phía trước nhất mà làm thiếu niên nhanh chóng chạy qua về sau chi này đại bộ đội cũng đội vàng động đứng dậy hướng phía thiếu niên biến mất phương hướng mà đến nhưng bọn hắn cũng không có nóng lòng một l à dù sao bọn họ giờ phút này nhiệm vụ cũng không phải là bảo hộ thiếu niên an toàn mà là bảo hộ vận chuyển vật tư tuy nhiên thiếu niên an toàn xa so với những vật tư này chân quý nhưng bảo hộ vật tư thế nhưng là thiếu niên ra lệnh đối với thiếu niên ra lệnh bọn họ cũng không dám có bất kỳ vi phạm bọn họ tâm vậy không cho phép bọn họ có bất kỳ vi phạm cứ như vậy lại đi mấy ngày thiếu niên các loại quân tiên phong đã đi tới nguyên châu tiêu quan mà nơi này chính là trước đó mông điểm ngăn chặn đột quyết đại quân địa phương giờ phút này thây ngang khắp đồng đầy đất đều là tản khuyết thân thể phá t h o khôi giáp vũ khí còn có cái kia cờ xí cũng đ ổ tại trên thi thể cái kia tinh hồng vết máu thẳng đến bây giờ còn có thể ngửi được sang tị m ù i vị thiếu niên ngừng tại một chỗ cao hướng phía dưới nhìn quanh toàn bộ chiến trường thế nhưng là chiến trường này lại cũng không là hắn một chút liền có thể nhìn hết coi như hắn đã đứng tại t r u n g quanh nơi này tối cao địa phương nhưng hắn dưới mắt phiến chiến trường này lại kéo dài mấy chục dặm tại cái kia tầm mắt cuối cùng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy ngổn ngang lộn s ộ n chạy đến thi thể nhìn thấy này tấm trắng cảnh tiến vân thập bát kỵ cùng tô định phương cũng sử sốt tuy nhiên yến vân thập bát k ỵ lúc trước vậy nhìn thấy mông gia quân cùng đột quyết giao chiến nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy chiến đấu kết thúc vào lúc đó đối với bọn hắn tới nói bọn họ lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cái kia chính là đem tình báo này hồi báo cho lý nghệ mà không phải xem trận chiến đấu này đến cùng là ai thắng ai thua càng không phải là xem cuộc chiến đấu kia sẽ đánh thành cái dặm gì bây giờ nhìn thấy phía dưới chiến trường khủng bố như thế bọn họ đương nhiên sẽ quá sợ hãi chủ công phía dưới chiến trường làm sao kinh sợ như vậy a đây đều là ngài thủ hạ mông gia quân tạo thành sao cái này còn phải hỏi đương nhiên là a chỉ có chủ công binh sĩ mới có thể có như thế sức chiến đấu kinh khủng à. thật hối hận khi đó không có dừng lại nhìn thấy chiến tranh kết thúc không phải vậy khẳng định là một phen để cho người ta cả đời khó quên chiến đấu đúng vậy à thì trách các ngươi khi đó gấp gáp như vậy làm gì à để cho ta bỏ lỡ đặc sắc như vậy chiến đấu đây chính là đột quyết đại quân à, đánh lại đường quân lính tan giá đột quyết đại quân à, bây giờ nhìn phía dưới chiến trường vậy đơn giản liền là bị tàn sát ai nói không phải đâu phía dưới khủng bố như vậy trằng diện nằm xuống nhưng tất cả đều là đột quyết cho thi thể a các ngươi nhìn thấy chủ công thủ hạ binh sĩ thi thể sao không có rất khủng bố một bộ đều không có đây là vì cái gì a chẳng lẽ nói trận chiến này chủ công không có tổn thất một binh một tốt cái này sao có thể a cái này hoàn toàn không có khả năng tiến vân thập bát kỵ một bên quan sát phía dưới giống như tu la đồng dạng chiến trường một bên nhịn không được phát biểu chính mình ngôn ngữ mà kinh hãi nhất vẫn là thuộc về tô định vương hắn nguyên bản cũng không biết c h i bộ đội này đến từ nơi nào bây giờ thấy c h i bộ đội này cường đại như vậy lực chiến đấu trong lòng đối c h i bộ đội này sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc hứng thú coi như tại hắn cả gan quay đầu nhìn về phía thiếu niên chuẩn bị đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ lôi ra thời điểm lại nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lộ ra một cỗ hài lòng tân sắc nhìn thấy trên mặt thiếu niên treo hài lòng nụ cười tô định phương trong lòng hiện lên nghi vấn giờ phút này vậy theo nụ cười như tan thành mây khói biến mất q u ả n hắn đến từ nơi nào đâu dù sao tri bộ đội này hiện tại là chung với tần vương chỉ cần hắn một mực chung với tần vương vậy liền sẽ chỉ là sau này mình h ứ n h đệ lại vì sao muốn để ý bọn họ trước đó qua lại đâu nghĩ tới đây tô định phương hướng phía mông điểm chắc tay kích động nói tướng quân huy vũ không hổ là tần vương thủ hạ đối với tô định p ư ơ n g lần này lấy lòng ngôn n ữ vẹn vẹn chỉ làm cho mông điểm thân thể r u n động một cái đồng thời hơi quay đầu liếc hắn một cái mà cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi tại lúc này mông điểm đối với tô định phương tới nói cái k i a chính là một vô cùng cao lạnh người kỳ thực không chỉ là hắn mông điểm tại hiện ở thời đại này trừ đối đại tần vương lý nguyên hanh bên ngoài đối với bất kỳ người nào đều là một bộ âm mưu đầy t ử khí cao lạnh hình dáng mông tướng quân ngươi trận chiến đấu này tổn thất bao nhiêu người trên mặt thiếu niên đã không có bất luận cái gì nụ cười thậm chí còn treo một k i a do dự hồi bẩm chủ công tổn thất một ba sáu hai người mông điểm hướng phía thiếu niên chắc tay thân xác mười phần cung kính mặt tướng vô năng hao tổn khổng lồ như thế nhìn chủ công trị tội nghe được mông điểm lời này tiến vân thập bát kỵ cùng tô định vương cũng sửng sốt giờ phút này bọn họ hai mắt mở to trừng trừng nhìn qua cái này mang theo mặt nạ gọi là mông tướng quân tướng quân đối mặt hai trăm ngàn đội quyết đại quân còn đem bọn họ chém g i ế t chạy tán loạn mông tướng quân ngài cũng chỉ hao tổn hơn một ngàn người tô định vương thật sâu nuốt nước miếng một cái mông tướng quân ngài cũng quá h uy mánh đi phải biết đội quyết đại quân lực chiến đấu tại đại đường thế nhưng là đánh đầu thằng đó a đúng vậy a mông tướng quân một tiến vân thập bát kỵ hướng phía mông điểm chắc tay mở to hai mắt một trận rung động tựa như là có chút e ngại giống như mông tướng qu thật sự là một mánh tướng quân a đối với đám người lần này ngôn ngữ mông điểm vẫn như c ũ là không nhìn thẳng giờ phút này hắn chỉ hướng phía thiếu niên chắp tay thật sâu túi đầu tựa như là đang đợi trừng phạt giống như trừ đoạt lại đại đường quốc kho vật tư ngươi thu hoạch là bao nhiêu thanh âm thiếu niên băng lãnh trong lời nói hiện lộ một cỗ không hài lòng tân h sắc nghe được thiếu niên cái này băng lãnh ngôn ngữ tô định vương cao mày hướng phía thiếu niên chắp tay nói tần vương đối mặt hai mươi vạn đại quân có thể chỉ tổn thất chừng một ngàn người đã là mười phần trọng đại thắng lợi phải biết nếu như là đại đường những tướng quân khác đến đánh sợ rằng sẽ là cái này tổn thất mười mấy gấp đúng vậy à chủ công mông tướng quân xuất lĩnh binh sĩ vẹn vẹn chỉ có đột quyết đại quân một nửa có thể đánh lui lịch nhân đồng thời đoạt lại vật tư đã coi như là mười phần trọng đại thắng lợi tiến vân thập bát kỵ bên trong trong đó một cá nhân hướng phía thiếu niên c h ắ t tay h ư ớ n g chi mông tướng quân tổn thất còn ít như vậy còn chủ công không muốn tức giận thiếu niên quay đầu xem hai người một chút trên mặt mang một bộ băng lanh t h ầ n sắc cái kia nhắm lại ánh mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người nhìn thấy thiếu niên bộ này t h ầ n sắc tô định p ư ơ n g cùng sở hữu muốn mở miệng nôn ngữ người giờ phút này lập tức ngậm chặt miệng túi đầu không dám nhìn nữa thiếu niên gương、mặt. đối mặt đám người lần này ngôn ngữ mông điểm tựa như là không có nghe đến giống như hướng phía thiếu niên chắc tay nói hồi bẩm chủ công mặt tướng chém giết địch nhân kỵ binh mười ba nghìn không trăm linh hai mười bảy người trường thương binh cung binh vận chuyển binh vô số kể tổng số đại khái tại bốn mươi ngàn trở lên chương năm mươi sáu đừng cố nén nôn đi nghe được mông điểm lần này giới thiệu tô định vương cùng sở hữu hiến vân thập bát kỵ bá lập tức liền n mầm đầu bọn họ mở to hai mắt hoảng sợ nhìn xem mông điểm tựa như là tại xem chừng cái gì thần nhân giống như nhưng là không có thiếu niên hứa hẹn bọn họ lại cũng không dám phát ra cái gì ngôn ngữ giờ phút này cũng liền vẹn vẹn chỉ là hoàng sợ nhìn quanh mông điểm đã cùng tại phía sau hắn những binh sĩ kia chỉ sợ tại những người này trong lòng đã đuối mông điểm cùng phía sau hắn những binh sĩ kia hiện lên vô cùng tính nể c h i tình mà thiếu niên giờ phút này khoe miệng rất nhỏ run dậy một cái đồng thời khe khẽ thở dài nói thu hoạch cũng không tệ lắm lần này không trách phạt vậy không khen thưởng đa tạ chủ công mông điểm hướng phía thiếu niên cúc không người cử động lộ ra cung kính dị thường nhìn thấy người tướng quân này đ ố i thiếu niên lần này cung kính tô định vương cùng yến vân thập bát kỵ trên mặt cảng là hiện lộ ra vô cùng kinh ngạc thân sắc lợi hại như vậy một tướng quân đối với bất kỳ người nào đều là một bộ hờ hững lạnh leo thân sắc nhưng lại đối tần vương cung kính như thế thật giống như thiếu niên là hắn cả đời hướng tới giống như thân vương đến cùng là lai lịch gì a vì cái gì có thể để lợi hại như vậy tướng quân vô điều kiện thuận theo a đây thật là quá bất khả tư nghị đứng lên đi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn về phía phía dưới chiến trường các ngươi thấy rõ ràng dạng này chiến trường đối với các ngươi về sau tới nói chỉ sợ là thường xuyên có thể nhìn thấy nếu như các ngươi e ngại sợ hãi vậy hôm nay các ngươi liền phải đèm trong lòng e ngại sợ hãi triệt để phai mở nghe được thiếu niên lời này mọi người không khỏi thật sâu nuốt nước miếng một cái quay đầu nhìn về phía dưới đáy chiến trường nếu là vừa rồi bọn họ còn mang theo một cỗ xem kịch t h ầ n sắc lúc đó tại bọn họ đã chậm rãi đem chính mình d u n g nhập phía dưới chiến trường tại lúc này đám người trong đầu đã tại bắt đầu mơ màng chính mình gặp được dạng này chiến đấu rốt cuộc muốn đối phó thế nào có thể tại bảo tồn tính mạng mình tình hưng dưới thu hoạch được c h é m g i ế t nhưng là bọn họ hiện tại vẫn như cũ rất khó đem chính mình địch nhân tưởng tượng thành đội quyết đại quân bởi vì đối với bọn hắn tới nói đội quyết đại quân thật sự là quá mức cường đại bọn họ giờ phút này trong đầu dẫn đầu mơ màng đó chính là đem địch nhân n h ư ợ c trí hóa công kích vô hiệu hóa thiếu chút nữa đem địch nhân tưởng tượng được không sẽ động người nộn nhưng coi như như thế tại tuyệt đối về số lượng trên l ệ c dưới bọn họ vẫn là rất khó nghĩ đến mình có thể còn sống phương pháp hai trăm n g à n a nếu là một đi đếm vậy cũng phải số mấy ngày mấy đêm húng chi bọn họ là sẽ động người mà lại là mang theo ngơi ư không chết thì là ta vong s á t ý đột quyết địch nhân trong đầu của bọn họ càng là mơ màng đối mông điểm cùng dưới tay hắn chi bộ đội kia kính nể chi tâm liền càng thêm nồng đậm nhìn thấy trên mặt mọi người cũng bắt đầu hiện lên e ngại t h ầ n sắc lý nguyên hanh chân mày hơi nhũ lại nói đi theo bột vương dưới đến khoảng cách gần quan sát làm thiếu niên nói lời này thời điểm không đợi đám người trả lời hắn liền hai chân đạp tại ngựa trên bụng hắn toạc kỵ vậy hướng phía phía dưới phi nhanh mà đến lần này mông điểm xuất lĩnh lấy mông ra quân cùng tại thiếu niên sau lưng mà y ế n vân thập bát kỵ cùng tô định phương lại sưng sờ tại chỗ bọn họ nhìn xem thiếu niên cùng c h i bộ đội kia dần dần xa đi có ảnh khoe miệng cũng hiện lên một vòng khó chịu nụ cười đối với bọn hắn tới nói tuy nhiên bọn họ cũng kinh lịch rất nhiều rất nhiều chiến tranh nhưng là mỗi lần nghĩ đến đây là từ hai trăm ngàn đội quyết đại quân bên trong lưu lại thi thể thân thể bọn họ liền thẳng r u lên tại vừa rồi bọn họ vậy vẹn vẹn chỉ là cự ly xa quan sát bọn họ tâm liền không nhịn được phát lên e ngại thân sắc nếu như đến phía dưới chiến trường quan sát cái k i a đ ấ m máu chiến trường nổ ngang lộn xộn chạy đến tàn khuyết thi thể muốn bao nhiêu khủng bố liền khủng bố đến mức nào thế nhưng hiện tại bọn hắn chủ công đã rời đến với lại trước khi đi còn để bọn hắn đi theo giới đến làm thuộc hạ hơn nữa còn là lợi hại như vậy tần vương thuộc hạ bọ không có lý do gì vậy không có đạo lý không x u n đến dù là chính mình đối phía dưới chiến trường đến cỡ nào bài xích đến cỡ nào e ngại đều không được húng chi t â n vương cái này năm gần tám tuổi hải tử còn không sợ bọn họ vậy không có lý do gì e ngại tự a hồ là nghĩ tới đây tô định vương hất lên dây cường hai chân đá tại ngựa trên bụng tô định vương chiến mã thét dài một tiếng nhưng lại cũng không muốn chạy về phía phía dưới chiến trường tự a hồ là liền ngay cả làm x u ấ t sinh nó cũng sợ lấy phía dưới giống như tu la chàng chiến trường nhìn thấy chiến mã lần này cử động tô định vương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười giờ phút này trong đầu hắn hồi tưởng lại trước đó cùng thiếu niên nói lời kia nói mình tọa kỵ muốn so thiếu niên cái kia thất tốt hơn nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không có lại hoặc là nói chiến mã cũng là thông nhân tính khống chế chủ nhân hắn là tính cách gì nó cũng liền biến thành cái dạng gì tính cách nghĩ tới đây tô định phương mở to hai mắt chậm rãi có vào trừng trừng nhìn phía dưới chiến trường đồng thời ánh mắt bên trong không còn hiện lộ bất luận cái gì e ngại thần s ắ c làm tô định phương thần s ắ c phát sinh cải biến thời điểm hắn tọa kỵ vậy đã không còn bất luận cái gì phản kháng cử động hướng phía phía dưới chiến trường phi nước đại mà đến về phần yến vân thập bắc kỵ nhìn thấy tô định phương vậy hướng phía phía dưới chiến trường mà đến với lại nơi đây cũng chỉ còn lại bọn họ m ộ ư ơ i tám cá nhân lẫn nhau nhìn một chút lập tức liền cùng một chỗ hướng phía dưới chiến trường mà đến đi vào trên chiến trường về sau lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại từ từ tế tế đánh giá chung quanh cảnh tượng ở chỗ này mùi máu tơi ư càng thêm dày đặc cũng càng thêm sáng thị để ngửi được mùi vị người trong dạ dày phát sinh rời sông lấp biển đồng dạng mà vừa đến nơi đây yến vân thập bắc kỵ cũng không ít người nhảy xuống ngựa chạy đến một bên hẹ hẹ h một trận nôn n g a bọn họ như tê tâm liệt phế thanh âm giống như muốn đem cả dạ dạ nhìn thấy bọn họ dạng này cử động lưng ngựa bên trên tô định phương trong cổ họng tựa hồ vậy sắp phun lên một cỗ dị vật nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên hoàn toàn không có buồn nôn dấu hiệu hắn liền nỗ lực khắc chế đầu góc mình hiện lên nôn m ử a suy nghĩ thiếu niên chậm rãi quay đầu xem đám người một chút lại đem ánh mắt tụ vào tại tô định phương trên thân thể hai mắt nhắm lại cười nói tô tướng quân muốn nói liền nôn đi nôn vậy không mất mặt dù sao nơi này cứ như vậy một số người ném không đại nhân nghe được thiếu niên lời nói này tô định p ư ơ n g trong cổ họng bá lập tức hiện lên một đại đoàn dị vật nhưng tô định p ư ơ n g lại ngậm chặt miệm đồng thời điên cuồn hướng trong cổ họng đem đoàn kia đổ vật đệ xuống đến nhưng t r u n g quanh nơi này khí thể liền là để hắn sinh ra cảm giác buồn nôn kẻ cầm đầu a hắn bây giờ lại điên cuồng hút vào loại khí thể này đó không phải là tăng lên trong đầu hắn sinh ra suy nghĩ sao quả thật đúng là không sai vẹn vẹn kiên trì mấy cái trong trước mắt tô định phương liền phù phù một tiếng từ lưng ngựa bên trên n g ã xuống hướng phía một bên điên cuồng chạy đến tại chạy như điên trên đường tựa hồ còn có chút ít màu trắng bọt b i ể n từ bọn họ trong mồn bắn ra đến nhìn thấy tô định p ư ơ n g vậy không kiên trì nổi còn lại h ế n vân thập bát kỵ cảng là nhảy xuống ngựa hướng phía một bên nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị này lúc mông điểm rổi ngựa đi vào thiếu niên bên cạnh chắp tay nói chủ công tiêu quan nội cảnh tượng phi thường hoảng sợ còn muốn tiến vào sao